quy một chương 559, vào chỗ chế chỉnh, đừng để mà ta. Cùng năm trước vậy, Bayern huấn luyện vào mùa đông doanh bị an bài ở Tây Ban Nha Nam bộ Mã Bờ Lạc. Đây là một tòa xứ danh thành phố du lịch, nhưng theo chân cầu cũng có lớn vô cùng sâu xa. Năm đó, đưa đến ạt lệ tỷ cổ xuống cấp chủ tịch lão Hưu Thái tiếng, chính là ở hắn đảm nhiệm thị trưởng Mã Bờ Lạc trong lúc xuất hiện, mà lúc đó Lao Hưu luật sư gọi là bà ta, đúng vậy, chính là ba ca trước chủ tịch, mà cuốn vào cuộc phong ba này còn có xe villa chủ tịch. Nhìn, bóng đá chuyên nghiệp cái này vòng, nói lớn rất lớn, nhưng nói nhỏ cũng thật rất nhỏ. Bayern có đến Mã Bờ Lạc tập huấn truyền thống. Hàng năm huấn luyện vào mùa đông cũng sẽ xuôi nam và ở cố định khách sạn, ở cố định sân huấn luyện trong tập vấn, cùng Bayern vậy, còn có rất nhiều Bundesliga đội bóng cùng Bắc Âu đội bóng. Hết cách rồi, tháng 12 đến tháng 1 khoảng thời gian này, toàn bộ châu Âu trung bắc bộ đều là tuyết lớn đầy trời, căn bản không thích hợp đá bóng. Trải qua mùa hè cơ cấu lại về sau, Bayern cũng rốt cuộc có thời gian có thể ngồi xuống, thật tốt tổng kết nửa vòng đầu biểu hiện. Hình kịch đối đội bóng toàn thân biểu hiện là hài lòng, nhưng hắn cho là đội bóng phát huy phải còn chưa đủ tốt, nhất là trung trạm. Mua Sơ với Sơ Van Bỏ Mẹo, Marcezano cùng Tony Croster cầu thủ, đều cần lấy ra tốt hơn biểu hiện, để cho Biden trung tràng trở nên càng có lực khống chế. Là lực khống chế, không phải khống chế bóng suất. Hèn kích cho là, Biden khảo nghiệm chân chính là ở trang Tionlit, trong giải đấu ưu thế rất lớn, hắn có lòng tin vào cút, nhưng trang Tionlit liền chưa chắc. Ta biết, các người rất nhiều người đều chú ý tới giải Euro nhưng ta muốn nói, lấy đội bóng trước mắt đội hình phối trí chỉ cần mỗi người cũng lấy ra trạng thái tốt nhất, tin tưởng chúng ta sẽ ở trong T1 trên sàn thi đấu lấy ra tốt hơn càng có sức thuyết phục biểu hiện, chuyện này với các ngôi mùa hè giải dâu cũng sẽ có chỗ tốt. Trừ cái đó ra, Trần Kịt vẫn còn ở huấn luyện vào mùa đông mở doanh ngay trong ngày, tiếp nhận truyền thông phòng vẫn lúc, cao điều bày tỏ, Bayern xây dựng lại đã hoàn thành, tiếp xuống, đội bóng đem đem hết toàn lực đánh vào mới tao điểm. Ta phi thường cảm tạ Bayern tầng quản lý, bọn họ cho ta tín nhiệm, để cho ta có thể hoàn thành cái này phần chất vật công tác. Không nghi ngờ chút nào, đây là một phần cam go khiêu chiến, ta rất kiêu ngạo, ta không có phụ lòng tầng quản lý đối ủng hộ của ta. Ta cũng đem tiếp tục dẫn đội bóng leo lên ngọn núi cao hơn. Cung Tiên Nhiệm mạ gật một mực nghiêm khắc huấn luyện, thậm chí bức bách bọn cầu thủ đi leo núi bất động, Huyền Kít sẽ không như thế là mượn, nhưng hắn huấn luyện vào mùa đông cường độ không có chút nào yếu. Chống đỡ đạt mã bợ lạ xế chiều hôm đó liền bắt đầu huấn luyện, ngay kế lấy điều chỉnh khôi phục thành chủ, nhưng vẫn là một ngày hai luyện. Đến ngày thứ ba, trực tiếp tăng giá cả đến một ngày ba luyện, hơn nữa mỗi một đường khóa huấn luyện đều là thực sự 90 phút, nội dung an bài phải 10 phần kích độ cũng đều phi thường lớn, điều này làm cho rất nhiều cầu thủ cũng cảm thấy không chịu nổi. Ma Hần linh hoạt liền thể hiện tại ngoài ra một ít phương diện. Tỷ Như huấn luyện hơn, hắn sẽ an bài các loại thú vị tính hoạt động, tỷ Như để cho Tô Đông vai diễn khách mời thủ môn, lấy mị danh, thể nghiệm đống chốc bị người sút gôn tư vị. Tin tưởng ta, Tô, này lại là người chuyên nghiệp đời sống trong phi thường khó quên một đường khóa huấn luyện. Quay người lại, Hải lão đầu liền hướng về phía bọn cầu thủ khoát tay một cái, đi đi. Ta biết các ngươi thường ngày nhìn hắn khó chịu rất lâu rồi, vào chỗ chết trình, đừng ngại mà ta. Tô Đông thật vẫn liền ra dáng giả trang diễn lên thủ môn nhân vật, để cho các đồng đội luyện tập sút hơn nữa hắn chiều cao chân dài, còn đặc biệt linh hoạt, thủ môn lại vẫn thủ phải không sai, liền cặn cũng hô to chuyên nghiệp "Tô, đừng đá trung phong, ngươi nên chuyển hình làm thủ môn, vị đến thứ nhất thủ môn trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hơn nữa, ngươi nhất định có thể vượt qua Sơn Nghi, trở thành từ trước tới nay ghi bàn nhiều nhất thủ môn. Cố lên, ta xem trò ngươi." Trong sân huấn luyện thỉnh thoảng nổ ra trận trận tiếng cười vui. Nếu như nói, năm ngoái kỳ nghỉ đông, Tô Đông mới vừa ra nhập lúc, cảm nhận được là đè nén, như vậy năm nay, ở Mã Bồ La, Tô Đông cảm giác đội bóng không khí đã bị triệt để kích hoạt lên. Mỗi một cầu thủ xem ra cũng rất tinh thần. Huấn luyện rất khổ cực, tiêu hao phi thường lớn, cả người cũng thường mệt mỏi, nhưng mỗi người trong đôi mắt cũng lấp lánh có thần. Đây là một chi gọi người nhìn thấy hy vọng đội bóng. Tô Đông hiểu, vì sao Huyền Kình sẽ cảm thấy, Bayern cơ cấu lại hoàn thành, bởi vì cái này Bön đã tìm về tinh khí thần. Ở Mạ Bơ là tập vấn 10 ngày sau, đội bóng ngồi máy bay thuê bao tiến về Trung Đông Dubai. 22 độ nhiệt độ, để cho Dubai mùa đông đơn giản không nên quá thoải mái. Thoải mái hơn chính là, có rất nhiều Bundesliga đội bóng cùng Bắc Câu đội bóng cũng đều ở Dubai, an bài lên huấn luyện cùng giao hữu, đơn giản không nên quá tiện lợi. Ở Dubai, Bayern đá 3 trận giao hữu, đối thủ theo thứ tự là Borussia Dortmund, cùng thành đội bóng Munich 1860. Cùng với đan mạch cổ vẹn hạ ẩn, ba trận đấu tất cả đều đánh bại đối thủ, bắt lại thắng lợi. Ở Dubai trong lúc, Bayern đội phó sạ nổ đối ngoại tuyển bố, hắn đem tiếp tục lưu lại đội bóng. Nước Pháp hậu vệ phải ở mùa giải này mất đi vị trí chủ lực, một mặt là thương bệnh, một mặt khác là làm biểu hiện xuất sắc. Cánh trái Marcelo phòng thủ thật ra là cái vấn đề lớn, nhưng năng lực tiến công rất mạnh, hơn nữa cùng Griezmann ăn ý rất tốt, cái này liền khiến cho hình Kịch đối hắn càng ngày càng nể trọng, trọng thương mới khỏi sạ cũng chỉ có thể làm dự bị. Còn có một cái là Podolski Muốn nói cổ lộ biển vương tử vận khí thật có thể nói là là xui xẻo, ở Munich lúc liền bị cảm, đến Tây Ban Nha tập hấn trong lúc, khó khăn lắm mới cảm bạo được rồi, kết quả lại lương thương tái phát, bỏ lỡ mạ bờ lại trong lúc toàn bộ huấn luyện. Đi tới Dubai về sau, thương thế là khôi phục, nhưng tại trong đội vị trí cũng dao động. Đối trận Munich 1860 trong trận đấu, thậm chí ngay cả hai đội tiểu tướng Thomas Muller cũng dự bị ra sân, nhưng bộ đổ đồn kỳ vẫn không thể nào đạt được cơ hội, chỉ có thể ở trên ghế dự bị ngồi. Cổ lộ biện vương tử đối với lần này cũng là 10 phần xuất ruột, hắn một lòng khát vọng tham gia giải Aero, nhưng tại Byron trong đội vị trí lại rất khó chiếm được bảo đảm, thậm chí có thời điểm hẳn kịch tình nguyện để cho Sở với Sở Tiger đi đánh cánh, cũng không muốn để cho hắn bên trên. Điều này làm cho bộ Đồn Kỳ không thấy được cơ hội, vì vậy hắn mong muốn rời đội. Nhưng Byron bây giờ lại không cho phép hắn rời đội, bao gồm hẳn kịch ở bên trong, cũng không nghĩ hắn rời đội, bởi vì Byron bây giờ cũng chỉ có 3 tên tiên phong, Tô Đông, Cất Lỏ Sở cùng Polo Donki, đi một tùy thời đều có thể xuất hiện tuyến tiền đạn nguy cơ. Ba đầu sọ cũng đứng vô Đồn Kỳ rất xem trọng, cũng không vọng hắn rời đi hoặc nét cân nhắc đem Hán Thụy, rất nhiều Bundesliga đội bóng đối phương đồn kỳ cảm thấy hứng thú, nhưng bọn họ nhiều hơn là muốn nhặt chỗ tốt mà không phải thuê. Cũng tạo thành vô đồn kỳ trước mắt khôn cùng. Làm đội bóng từ đu về trở lại Munich về sau, vô đồn kỳ cùng bọn cuối cùng đặt thành nhất chí. Đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Loe cũng bày tỏ, vô đồn kỳ ở lại Bayern sẽ là một tương đối thỏa đáng cách làm. Ngày 29 tháng 1, gợiạn mãn cuộc vòng thứ 3, Bayern sân khách khiêu chiến thứ 3 cấp bậc đội bóng khách, nhưng không có ra trận đấu. Vô đồn kỳ cùng tuyến tiền đạo. Van Vu Ten, Đệm Mỹ Jetley, còn chờ cầu thủ cũng đều tất cả đều đội hình chính. Bay Bayern cuối cùng là sân khách 51 đánh bại Oleo thắng người, lần nữa bắt lại một phen thắng lợi, thuận lợi thăng cấp. Cơ rõ sơ lập cú đút, Podoľky đánh vào mưa cầu. Từ cả trận đấu biểu hiện đến xem, bộ đồn kỳ trạng thái sắc thực không đủ lý tưởng, đánh vào cái đó ghi bàn là ở hỗn chiến trong đánh lên tiến, càng giống như là đối thủ tặng lễ. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể ghi bàn trung là chuyên tốt. Tô Đông lần này là chủ động nói lên muốn theo đội tiến về sân khách. Lần trước rộ lần chuyến đi, cho hắn xúc động phi lớn, cho nên lần này hắn lại đi theo đội bóng xuất trình. Tuy nói không có ra trận đấu, nhưng Tô Đông vẫn là huyền trong đội được hoan nghênh nhất cầu thủ, hiện trường rất nhiều người hâm mộ cũng đuổi theo hắn muốn ký tên cùng chụp chung, mà Tô Đông cũng cùng lần trước vậy, kiên nhẫn thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Ngày 1 tháng 2, Bundesliga thứ 18 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến Borussia Stock. Làm Bundesliga nửa vòng sau trận đầu, mới vừa trải qua huấn luyện vào mùa đông ấn lần nữa lên đường trận chiến đầu tiên, nhận lấy toàn bộ Bundesliga chú ý, nhất là Tô Đông chẳng thái. Đây cũng là Tô Đông trở lại nước Đức sau trận đấu thứ nhất, đội hình chính ra sân, hợp tác Gibril cùng Roben. tại ngay từ đầu Biden mới đúng rồ xuất phát khởi mãnh liệt tấn công, không chút nào bởi vì là sân khách tác chiến thì có giữ lại. Đầu tiên là Tô Đông một góc độ nhỏ đánh đầu dứt điểm, bị đối phương thủ môn nào ra, sau đó Mô sau trên vào, tiếp Tô Đông trở về làm, một cước cấm khu tuyến đầu sút xa, thoáng lướt qua cột dọc ra danh giới cuối cùng. Hai lần tấn công cũng phi thường có uy hiếp, nhưng cũng không thể ly bàn. Mãi cho đến phút thứ 11, Mô lần nữa sau trên vào, Tô Đông được banh chuyển về, Mô lại cho ra chuyển thẳng, hai người hoàn thành một lần cấm khu tuyến đầu hai qua một phối hợp, Tô Đông đột nhập cấm khu bên phải, bỏ rơi phòng thủ cầu thủ, chuyền ngang đến cánh trái. Không ngợi phòng thủ Di Berzi kịp thời đổi theo, nhẹ nhõm đệm chân gôn chống đất thủ, 10. Đây là một lần đặc sắc ghi bàn phối hợp. Phút thứ 29, đến từ cánh phải Roben ngoặt vào trong sau chuyền ngang, Tô Đông chân trái kéo ra phòng thủ cầu thủ về sau, ở ngay trước vòng 16m50 bên trái, chân trái đột nhiên nhấc chân dứt bắn, đánh ra một cái lôi đỉnh vạn quân xuất xa, khoảng cách khung thành có chừng hơn 20m. Một cước này sút xa lần nữa xuyên thủng rọ sắt khung thành, 20. Hiệp đầu gần tới kết thúc trước, đến từ sơ không bóng tháo xuống về sau, làm sơ điều chỉnh chân phải lòng trong chân đệm chân, đưa bóng lần nữa đưa vào rổ stop không thành. 30. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Bayern tiếp tục giữ vững đối rổ stop cáp lực. Diễn ra lập cú đúp Tô Đông còn đã từng từng thu được một cơ hội, sả nổn cánh phải đưa ra chuyền đồng, Tô Đông trung lộ đuổi theo thật ván, nhưng bị đối phương thủ môn thần giúp nhào ra. Sau đó, Tô Đông bị cờ lọ sợ thay xuống. Ở tranh tài thu quan giai đoạn, Ruben cánh phải vô ích chạy ngược vào trong, tiếp cỡ lọ cầu, chân trái bắn lén, lần nữa công phá rổ stop không thành, mà đội chủ nhà cũng ở đây tranh tài gần tới kết thúc trước đánh lén đi bàn. Cuối cùng Bayern là sân khách 41 bắt lại rổ stock. Tô Đông diễn ra lập cú đút, Ribery cùng Roben khắc nhập một câu. Trước trận Đinh Ba biểu hiện lần nữa lấy được nước đức truyền thông cùng người hâm mộ công nhận, nhất là Tô Đông, trạng thái vẫn vậy giữ vững phải hết sức xuất sắc, cái này làm cho tất cả mọi người cũng tin tưởng, Bayern nửa vòng sau vẫn vậy rất có triển vọng. Mà Tô Đông cũng ở đây sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, lần nữa đem mục tiêu nhắm thẳng vào Champions League đấu loại trực tiếp Arsenal. Uy một chương 560, đến từ ngoài không gian cỗ máy đi bàn. Ngày 10 tháng 2 thứ 19 vòng, Trang tài mới vừa bắt đầu 42 giây, bờ gia di tiền vệ công Diego đang ở trước trận bắt được một cơ hội, lợi dụng đệ mì trệ lì sai lầm, vì vờ đờ, đờ bờ di mở tỷ số. Sau đó, vờ gia di tiền vệ công còn có một cước xuất xa, uy hiếp đến bờ ơn cung thành, nhưng không có thể ghi bàn thành bản. Vờ đờ bờ di sân khách tác chiến lại tiên phát chế nhân, đổi khách làm chủ, đã ra một đợt cùng manh thế công. Bay ơn thời là không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, lựa chọn ổn định phòng thủ. Mãi cho đến phút thứ 22, Biden phát động một lần nhanh chóng phản kích, cánh trái J Berry dẫn bóng đánh thẳng vào, ở cấm khu bên trái đưa ra một cước chuyển động, Tô Đông Tô Đông thúc ngựa chạy tới, lực áp mệt thị giả cờ, khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, vị Biden gỡ hòa tỷ số. Tô Đông cái này ghi bàn phi thường khích lệ sĩ khí, Biden rất nhanh truy đuổi phản pháo. Phút thứ 30, đến từ hàng phòng ngự một cước chuyền dài, Tor Sit đánh đầu đánh đầu lụt, Tô Đông nhanh chóng xông lên vào, thành công, tới bên vùng cấm lúc, xệ, động tác giả gần như muốn thoát khỏi đối phương kết quả bị họ hệ sẽ ngã xuống đất ra chân chật chân thế, trọng tài chính không chút do dự sự phạt thẻ đỏ, cho biên một lần đá phạt cơ hội. Sơ Giáp lập tức làm ra thay đổi người điều chỉnh, lần nữa đổi lại một tên thủ môn. Tô Đông thời là đứng ở phạt bóng điểm, chậm rãi lui về phía sau. Từ lần trước đối trận hốc bất phạt tiến một cước trực tiếp đá phạt về sau, Tô Đông liền không có lại chủ phạt qua đá phạt, nhưng hắn một cước kia đường vòng cùng túi phải khá quỷ dị lá dụng cầu, hãy để cho toàn bộ nước Đức bóng đá cũng cảm thấy tim chân run. Đá phạt cùng cái khác ghi bàn lại bất động, nó nhưng là dựa vào thực sự cá nhân trình độ tới phát tiến, không cho phép chút xíu thủy phần. Làm Tô Đông lần nữa chủ phạt đá phạt lúc, cả tòa sân Arena cũng hưng phấn lên. Bờ bờ gì mèn dự bị thủ môn là Cờ Jissen phèn đèo, một nước đực cường trọc, thân cao 1.95m, đứng ở khung thành trước, như lâm đại địch chỉ uy bức từ người, đầy bụng khổ thủy. Hắn ngày nhớ đêm mong, liền muốn trận trước, ai nghĩ đến, dự bị ra sân phút thứ nhất sẽ phải đối mặt Tô Đông trực tiếp đá phạt. "Nõa, làm dự bị thủ môn, ta dễ dàng sao?" Tô Đông nhưng không có nghe được đối diện cái đó cường trọc thủ môn tiếng lọng, hắn cũng không có hứng thú đi nghe, đang nghe trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, hắn nhanh chóng đi phía trước chạy đá, chân trái đứng về sau, chân phải nhanh chóng đá ra lại là một cái đường vòng cung cầu. Chỉ thấy quả bóng nhanh chóng vòng qua nhảy lên thật cao bức tường người về sau, cấp tốc hạ xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, trực tiếp chui và gờ đỡ bợ rỉ mện khung thành góc trái trên cùng. Cương Trọc thủ môn phện đẹo liền phản ứng cũng không có, cầu liên tiến. Dự bị cửa đem toàn bộ người cũng ngọc bị. Tô Đông một cước này phạt bóng không chỉ có đường vòng cung quỷ dị, hơn nữa tốc độ bóng rất nhanh, lực đạo rất đủ. Khó trách quốc bất rèn dợc cũng là chưa kịp phản ứng, bởi vì nó quá quỷ dị, quá 21 lỗi ngược dòng về sau, Bayern nửa hiệp sau lần nữa chế tạo ra cơ. Tô Đông ở cấm khu tuyến đầu tiếp đồng đội chuyền bóng xoay lưng giữ bóng về sau, dừng cho sau chen vào Môzip. Córsi ở trung trảng dẫn bóng đột nhập cấm khu, ở penalty điểm bên phải lên chân, vì bận xuống lần nữa một thành. 31. Môzip cũng là đang vì năm nay mùa hè giải Euro tích cực chuẩn bị, trước mắt hắn ở Córsi ở đội tuyển quốc gia địa vị coi như vững chắc, nhưng nghĩ phải lấy được nhiều hơn chiến thuật quyền hạn, nhất là trung trảng nó cốt, vậy hắn nhất định phải ở câu lạc bộ lấy ra tốt hơn càng có sức thuyết phục biểu hiện, lúc này mới có thể thuyết phục tất cả mọi người. Nhất là tại trại qua huấn luyện vào mùa đông sau, hắn cùng trong đội cầu thủ phối hợp càng thêm ăn ý, biểu hiện cũng càng thêm xuất sắc. Một tuần lễ sau, Bundesliga thứ 20 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến Hà Nội 96. Ở phía trước hai đợt Bundesliga trong, Tô Đông biểu hiện là một trận so một trận xuất sắc. Đối trận rồi Stock là lập cú đút, đối trận ở Derby mèn cảng là hai bắn một chuyện, điều này cũng làm cho toàn bộ nước Đức bóng đá cũng hơi khiếp sợ, đồng thời cũng sâu sắc cảm nhận được mê ơn hùng mạnh, nhất là Tô Đông. Dùng người đa bóng tạm chí cái nói, hắn đã vượt qua loài người phạm vi hiểu biết, giống như là đến từ ngoài không gian cô máy đi bàn. Hèn kịt ngược lại đối Tô Đông trạng thái phi thường hài lòng cho là đội bóng kỳ nghỉ Đông sau 2 tháng liên tiếp là một rất tốt khai cuộc, vì đội bóng kế tiếp đôi tuyến, thậm chí là 3 tuyến tấn chiến, đánh tốt cơ sở. Tô Đông trạng thái vừa mới bắt đầu, chúng ta có lý do tin tưởng, theo nửa mùa bóng sau lịch đấu xâm nhập, hắn sẽ biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Hình Kít tràn đầy tự tin nói. Đây cũng là Tô Đông cùng nụ nổ dư đám người đánh giá, nhất chủ yếu vẫn là kỳ nghỉ Đông. Bất kể là ở bỏ tựu gạn gì mẹ dạ liga hay là la liga, tuy nói có kỳ nghỉ Đông, nhưng chớp giờ không giống ở bữan thời điểm như vậy, có dài đến hơn 1 tháng nghỉ ngơi cùng điều chỉnh, điều này làm cho Tô Đông có thể dưỡng tinh súc duyệt chuẩn bị chiến đấu nửa vòng sau. Càng quan trọng hơn là Tô Đông trong lòng thủy chung đều ở đây nhớ bản thân cùng Johnny cùng Messi đồ ước. Hắn nhất định phải ở nửa vòng sau lấy ra tốt hơn biểu hiện. Bởi vì Johnny còn có giải Euro, nhưng hắn chỉ có trang Tolis. Đối trận Hà Nội vợ 96 trận đấu này, Tô Đông hoàn toàn nên đón đại bạ phát. Đầu tiên là sờ với sở Tiger trợ công, để cho Tô Đông vị đội bóng mở tỷ số, sau đó Mojip liên tục hai lần đưa ra đường chuyển hay, Tô Đông cũng bắt được cơ hội, vì đội bóng thật sớm xác định ưu thế. 30. Hiệp đầu Tô Đông liền lên diễn hát Bởi vì trong tuần có Champions League, Tô Đông bị thật sớm thay xuống, nhưng Melon vẫn vậy bằng vào Tô Đông hạt chiến, 30 sân khách đánh bại Hà Nội với 9 toàn thân trở lui. Mà một toa này sau khi đã xong, Tô Đông Bundesliga ghi bảng đã đạt tới 34 cậu. Toàn bộ nước Đức bóng đá cũng gần như điên cuồng. Truyền thông cùng người hâm mộ cũng đối Tô Đông liên tục ba lượt trạng thái điên cuồng cảm thấy khó có thể tin. Tất cả mọi người cũng đoán được, Tô Đông mùa giải này có cơ hội đánh vỡ gật Müller lập nên Bundesliga lịch sử kỷ lục, nhưng không ngờ, hắn phá kỷ lục thời gian sẽ đến mức như thế nhanh. Hiện nay Tô Đông khoảng cách mưu lơ lịch sử kỷ lục vẹn vẹn chỉ còn lại 6 cầu, mà Bundesliga còn có 14 vòng. Lấy Tô Đông mùa giải này ghi bàn hiệu suất, phá kỷ lục chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Làm Tô Đông ở Bundesliga ghi bàn như nước thủy chiều thời điểm, ở xa London, theo gần ở Arsenal cũng ở đây sân nhà 20 đánh bại bờ lệch bờ. Weger đội bóng tại quá khứ 10 vòng giải ngoại hạng Anh Trong, đã ra 8 tháng 2 bình bất bại chiến tích, hơn nữa còn là ngoại hạng Anh mùa bóng nhất ma quỷ lễ Giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông đấu Điều này làm cho the gần nợ dẫn trước ngoại hạng anh bảng điểm thứ tịch M 5 phần thứ ba Chels si 8 phần trở thành mùa giải này ngoại hạng anh đoạt cúp đại đứng đầu nếu như nói năm ngoái cuối tháng 12 vòng tháng 1 năm một sau đấu loại trực tiếp kết quả rút thăm đi ra lúc tất cả mọi người cũng còn đối Arsenal thực lực có chất vấn cho là the gần nợ đã sớm không còn năm đó chi giúp vậy như vậy hiện tại Arsenal dùng ngoại hạng anh đứng đầu bảng thành tích nói cho toàn thế giới the gần nợ như trước vẫn là đứng đầu Hà Môn. không có đầu nhập bao nhiêu chuyển hợp phí lại đem ngoại hạng anh cùng trang ty 2 lần đường kim vô địch MU cùng với nhiều tiền lắm của thổ hào Chelsea cho Götze giẫm ở lòng bàn chân, thành tích như vậy đủ để cho Heger cảm thấy kiêu ngạo. Dĩ nhiên, M.U. Ferguson nhất quán con vịt chết mảnh miệng. Trước, lão tướng sĩ đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc liền tuyên bố, Heger đội bóng sẽ ở đội tuyến tấn chiến khai hỏa sau bắt đầu sổ đổ, bởi vì bọn họ thể năng sẽ xảy ra vấn đề, mà M.U sẽ ở 3-4 tháng phần lội ngược dòng Arsenal lên đỉnh. Arsenal người hâm mộ đối với lần này đương nhiên là sỉ mũi khinh thường, Heger lại không thể coi thường. này, khác không được, nhưng ánh mắt kia vẫn là vô cùng sắc bén. Weger bị theo gần ở Donny đóng dậy chiến thuật, lối đá nhìn rất đẹp, chuyển nhận ban phối hợp cũng rất vui thai vui mắt, nhưng cầu thủ chạy quá nhiều, thể năng tiêu hao quá lớn, đây quả thật là sẽ đưa đến Arsenal khi tiến vào đôi tuyến tắt chiến về sau, thân thể xảy ra vấn đề, tiến tới ảnh hưởng đến thành tích. Đây không phải là tình cờ hiện tượng, mà là một lại chuyện đã xảy ra. Weger đội bóng đã không phải lần đầu tiên ở kỳ nghỉ đông sau sổ đổ, Weger bản thân liền biết rất rõ nguyên nhân. Nhưng trận đấu không chờ người. Weger sau đó phải đối mặt là kỳ nghỉ đông tới này, ba trận đánh vào bảy cái ghi bàn tô đông xuất lính Biden. Đá xong bợ lệch bợ kế Sáng sớm khôi phục tính huấn luyện xong, Wegger liền đem thị sĩ trung vệ Philip Snyder cho hô đến phòng làm việc. Hắn là Wegger giới quyền cao nhất cường tráng nhất trung vệ, phòng thủ Tô Đông, Wegger cần hắn. "Philip, ta hy vọng ngươi có thể đàng hoàng trả lời ta một cái vấn đề." Wegger vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, phản phất đang nói một món sống còn chuyện lớn vậy. "Đối mặt Tô Đông, ngươi có lòng tin hay không?" Snyder nghe được Tô Đông cái tên này lúc, trong lòng rất rõ ràng nhéo một cái, hắn còn rõ ràng nhớ, đối mặt Tô Đông lúc kia phần bố, vậy đơn giản chính là mộ. Một cái khác là Zeroba Nhưng cùng Tô Đông so với, bờ biển ngà tượng Vương hay là tương đối ôn thuần một ít. Kể từ rút được Biden, Sedderjot cũng biết bản thân có thể phải tiếp tục đối mặt Tô Đông, nhưng hắn không phải đội bóng trung vệ chủ lực, cho nên tâm tổn may mắn, nhưng bây giờ nhìn, huấn luyện viên trưởng tựa hồ vẫn là có ý định để cho hắn bên trên. Biden trước trận đỉnh 3 phi thường xuất sắc, Ribery cùng Robben đều có phi thường mạnh năng lực cá nhân, ta cần sỉ vệ Stör cùng Cố Lộ tua ở hai đầu cánh chuyên trú phòng thủ, mà trung lộ, ta cần ngươi phối hợp gạ lật đi phòng thủ Tô Đông. Weber giới thiệu bản thân trận đấu này chiến thuật ý nghĩa, nhất là tính nhắm vào phòng thủ. Sau khi nói xong, Hắn lại sâu sắc nhìn Sendoroz, "Philip, nhìn ta, trả lời ta, ngươi có lòng tin hay không?" Sendoroz biết, đây cũng là hắn ở đội bóng trong cơ hội cuối cùng. Nếu như hắn không thể cấp ra một để cho Heger hài lòng trả lời, vậy hắn liền rốt cuộc đừng nghĩ đã chủ lực. Thụy Sĩ trung vệ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Heger, gật đầu nói, "Yên tâm, giáo sư, ta nhất định cùng gạ lặt cùng nhau, hoàn toàn đông lại Tô Đông, ta sẽ không để cho hắn ở EMI gì sợ tạ đi ủm mang đi dù là một ghi bản." Sendoroz nói xong lời cuối cùng, đã là nghiến nghiến lợi, đã dùng hết toàn thân toàn bộ khí lực. Hắn không thể nào không nhìn Tô Đông, nhưng lý trí cũng đang không ngừng nhắc nhở hắn, mong muốn đánh vỡ Tô Đông mang đến cho hắn bóng tối, vậy thì nhất định phải muốn ở sân bóng bên trên, triệt triệt để để đánh bại Tô Đông. Dù là chỉ có một trận, chỉ cần có thể đông lại Tô Đông, vậy hắn tự tin, hắn tiêu ngạo, liền hết thệ cũng sẽ tìm trở về. Vậy hắn, Philip Sendorose, liền như trước vẫn là châu Âu tuổi trẻ một đời trung vệ trong người xuất sắc, là Arsenal tương lai hậu phòng trụ cột. Mà cái này hết thệ tất cả, liền từ đánh bại Tô Đông bắt đầu, Quy chương 561, ta rất có nắm chắc đối phó hắn. Ngày 20 tháng 2, Luân Đôn khí trời không phải rất tốt. Trên bầu trời bay mịt mờ mưa phùn, không khí ở ướt phải giống như là mới từ trong giỏ quần áo chui ra ngoài vậy, mười phần khó chịu. Bay đơn toàn đội cũng ngồi ở đội bóng xe bích trong, tiến về EMI dị sở tại đi ủng. Tô Đông ngồi cạnh cửa sổ vị trí, nhìn bên ngoài mơ hồ luân đôn đường phố, mưa bụi giống như sương mù, để cho chỗ ngồi này có thành phố sương mù danh sương quốc tế đô thị tăng thêm mấy phần thi tình họa ý mỹ cảm. EMI dị sở tại đi ủng tọa lạc ở luân khu vực thành thị bắt bộ, đến gần, xung quanh tụ tập hâm mộ thì càng nhiều. Con đường hai bên càng là chợt nhích án Mac đấu người hâm mộ, tuyệt đại đa số người hâm mộ khi nhìn đến Bay đơn cũng sẽ kích động vỗ tay, có sẽ còn kêu tên Tô Đồng, nhưng cũng có một phần nhỏ sẽ công kích đội khách. Toàn bộ sân khách đều giống nhau, người hâm mộ cũng là tố chất cao thấp đều có. Xe cảnh sát ở phía trước mở đường, khó khăn lắm mới mới vì bận mở ra một cái đi thông é mi dị sở tạ đi ùn con đường. Đến cầu thủ lối đi, bay Biden cầu thủ lục tục đi xuống xe buýt nhìn một cái bên ngoài không ngừng tràn vào sân bóng người hâm mộ, thẳng chui vào cầu thủ lối đi, chạy thẳng tới đội khách phòng thay đồ đi. Luân loại này ngày mưa tầm tã thật rất người khó chịu. Mới vừa đi ra cầu thủ lối đi, cả người liền nó đấm, áo đầu dán trên thân thể, để cho người rất không thoải mái. Dưới so sánh, ngoại hạng anh cầu thủ sẽ phải càng thêm thích ứng mới đúng, dù sao bọn họ một năm có rất nhiều thời gian đều là đang đánh mưa chiến. Ở Henry cùng vậy dạ rời đội sau, trước mắt chi này Arsenal thật không có gì đại bài siêu sao, ga coi như là tương đối lựa, nhưng cũng là mới vừa thành danh thiên tài trung chẳng, cùng lắm coi như là cầu thủ trẻ trong người xuất sắc, khoảng cách một đường siêu sao còn hơi có khoảng cách. Một món tương đối chuyện thú vị là ở Henry chuyển nhượng đi Barcelona về sau, theo gần nơ đội trưởng phù hiệu đeo ở gạ lặt trên cánh tay, nước Pháp trung vệ là ở lẻ 6 năm mới từ Chelsea chuyển mà tới. Mà Gạ Lật đã là liên tục đời thứ ba nước Pháp cầu thủ làm Arsenal đội trưởng, trước là vậy dạ cùng gì. Cái này cũng không thể nói rõ cái gì, chẳng qua là tương đối quá dị, dù sao Gạ Lật cũng coi là chân nước chân giàu đến. Tô Đông ở Arsenal huấn luyện trong đám người thấy được Sen đây cũng là để cho hắn cảm thấy thật bất ngờ. Bây giờ Quý Hiếm cũng không có gì người quen, ngược lại thì Thụy Sĩ trung vệ để cho Tô Đông cảm thấy quen thuộc, khắc sâu ấn tượng. Nhưng chờ một chút đến sân bóng bên trên, Tô Đông cũng sẽ không khách khí với hắn. Kegner nở trấn giữ sân nhà nên chiến Bayern, không dám có chút sơ sẩy. ra 451 trận hình thủ môn là Oğuz Nihat, tuyến phòng ngự là Sĩ Webster, Galat, Csendorzos cùng Colo Tua, trung trảng theo thứ tự là Lệm, Diab, Fazeaga, Zlatan cùng Épu, đơn tiền phong là Ade bởi họ. Rất hiển nhiên, Wenger lấy ngũ trung trận xuất chiến, chính là muốn cùng đơn cấp đoạt trung trảng quyền khống chế. Hèn kỳ thời là tiến hành điều chỉnh, bắt lại bên trên một vòng ở trong giải đấu biểu hiện xuất sắc Modric, lấy Sergio cùng Marcelo hợp tác đôi tiền vệ trụ, Ribery cùng Roben ở riêng hai cánh, Tô Đông cùng cỡ tạo thành đôi phong, tuyến phòng ngự là Marcelo, Pepe, Lucio cùng làm tổ hợp, thủ môn là Cán. Bayern là sân khách tác chiến, hơn nữa đơn thuần luận không chế bóng năng lực vậy, vẫn là phải hơi thua Arsenal một bậc. Phải biết, thẻ gần ở không chế bóng năng lực nhưng là theo 3 ca đấu lực lượng ngang nhau, tuy nói đi hét các danh tướng, nhưng Wenger vì Arsenal chế tạo một bộ này chuyển cứng hệ thống vẫn vậy có thể nói châu Âu nhất tuyệt, tương đương có đáng nhìn. Cũng bởi vì như vậy, cho nên hình kích trước trận đấu liền chế định trận đấu này sách lược, chính là phòng thủ phản kích. Bayern sẽ không đi cùng Arsenal tranh đoạt quyền không chế bóng, mà là muốn chuyên chú vào trung trảng xoắn giết dành lại cầu sau đánh nhanh chóng phản kích, lợi dụng Tô Đông cùng cờ lở sở đôi trùng phòng lưu thế đi áp chế Arsenal trung vệ, vì trước trận sáng tạo ra cơ hội. Có thể nói, hình kích cũng là đang tiến hành một trận đánh cực. Sân khách đánh Arsenal, Bayern còn làm muốn tranh thủ ghi bàn. Tranh tại ngay từ đầu, Arsenal liền tóm lấy biên cánh trái phòng thủ chỗ yếu, hung hăng đánh. Mở màn chỉ 2 phút đồng hồ, Ép e đang ở một lần bàn phương cấm khu bên phải giữ bóng, một đường dẫn bóng bao tác, đột nhập đến biên nửa trận, cũng đẩy bóng qua người, qua hết sở sở cơ, đưa bóng chuyền ngang đến trung lộ cho Lệ. Lệ mới chuyền cho Fajega, Tây Ban Nha tiểu tướng đưa ra một cước chọc khe cho đến trong cấm khu. Bayern thủ môn cạn phản ứng thân tốc, quả quyết bỏ gol đánh nhử ra, cướp ở Adeboye nó trước, đưa bóng ôm lấy, hóa giải một lần nguy cơ. Tuy nói Arsenal lần này phản kích không thể đi bàn, nhưng như trước vẫn là kinh gia Bayern một thân mồ hôi lạnh. Sau đó, Arsenal liên tục hai lần phản kích, đều là cố gắng từ biên cánh trái mở ra lối đi. Marcelo công mạnh thủ yếu danh tiếng, để cho hắn trở thành châu Âu các đội bóng lớn gặp được Bayern lúc trọng điểm tiến công phương hướng. Hền kịch đối với lần này cũng là đã sớm chuẩn bị, cho nên cánh trái nhìn như hưng hiệp, nhưng một mực không có bị công phá. Mãi cho đến phút thứ 11, Arsenal lần nữa đưa bóng chuyển vào bên cấm khu, thủ môn cản cấp ở Ade bòi họ trước, ra chân đưa bóng ngăn cản ra, Sởisterver chân to giải vây, nhưng cầu thấy cao không thấy xa, Zlak bị Ini bộ ngực dừng bóng về sau, lại chuyển tới sân phải. Lệp cùng Fazeaga ở bên bên trái Sơn đánh ra một lần hai qua một phối hợp, Diaby đột nhiên sau trên vào, được banh sau ở trong cấm khu bên phải một cái giật bắn, công phá bên không thành, vì Arsenal mở tỷ số. 10. Dẫn đầu ghi bàn chân sút, Arsenal cầu thủ phát huy đến mức dị thường sức mạnh, nhất là Diaby Tên này thân hình cao lớn trung tràng cầu thủ lại có tương đương xuất sắc kỹ thuật cùng chạy năng lực, điều này làm cho hắn ở sân bóng bên trên khá có uy hiếp. Giáng đòn phủ đầu về sau, Arsenal lại liên tục 3 lần đánh vào đến Bayron cầm cụ, tấn công tổ chức phải tương đương xuất sắc. Khe gần nở tấn công đánh phi thường lưu loát, cầu thủ cái loại đó liên tục một cước truyền lại phối hợp, càng là ăn ý 10 phần, để cho Bayron phòng thủ phi thườngật lực, tại chỗ trên mặt lâm vào cục diện bị động, thủy chung không bỏ ra nổi hữu hiệu át chế phương án. Hền tại chỗ bên cũng là nhìn phải rất gấp, hắn thậm chí cũng bắt đầu có chút hoài nghi, bản thân thay đổi trận 442 chiến thuật có phải hay không chính xác. Nếu như Moses ở, Bayern trung trảng sẽ thêm một người, Kjaer ở trung trảng năng lực phòng ngự cũng không tệ. Nhưng bây giờ, trung trảng rõ ràng đơn bạc, lại bắt không được cầu. Nhưng sân bóng bên trên, Bayern vẫn ở chỗ cũ khổ sở chống đỡ. Kjaer sở tích cực trở về thủ trung trảng, Griezmann cùng Roben cũng đều không ngừng lui về, hai tên cầu thủ phòng thủ ý nguyện không lớn, nhưng cũng đều tích cực giữ vững trận hình, không đến nỗi bị Arsenal sung vỡ. Đang ở phút thứ 26, Bayern tình thế tràn ngập nguy cơ đội bóng hậu trường cắt bóng về sau, nhanh chóng đưa bóng chân to giải vây đến trước trận. Đông kéo đến vòng tròn giữa sân tiên tả một giải. Vững vàng kẹp lại vị trí về sau, bộ lực đưa bóng sau khi dừng lại, xoay người hướng bên trái tuyến dẫn bóng. Gạ Lật cùng Sẽn dở dở một đường không ngừng theo sát, nhưng Tô Đông dẫn bóng tốc độ rất nhanh, trực tiếp đưa bóng dẫn tới Arsenal bên ngoài vùng cấm bên trái, cả người mới lâm vào vòng đây. Bất đắc dĩ, Tô Đông đưa bóng đá vào Gạ Lật trên đùi, ra giới ngoại, biến thành một lần ném biên. Marcelo nhanh chóng chạy tiến lên, chủ yếu muốn phát ném biên, nhưng bị Tô Đông ngăn lại. Chờ ta nhập cấm lại mở, cùng giờ răng phối hợp, biện pháp chuyển đầu. dùng tiếng Đức giao phó Marcelo. Bờ ra hậu trái lúc này dừng trong tay bóng đá. Đợi đến khi Griezmann tiến lên, cái này mới nói ra Tô Đông An bày. Nước pháp mặt theo đi tới Marcelo phụ cận. Hai người phi thường có ăn ý, không đợi Griezmann dựa đi tới, Marcelo liền nhanh chóng đưa bóng vượt cho Griezmann, bản thân nhanh chóng sông vào bên trong sân, Griezmann mặt ngó bên trái, đưa bóng dừng lại về sau, chuyển về cho Marcelo. Marcelo gián chặt bên trái tuyến dừng bóng, bị kèm phủ theo kèm. Bờ ra giữa hậu vệ trái cướp pháp phi thường nhắn nhủi, dừng bóng về sau, trực tiếp giữa không chung vậy một cướp, đưa bóng tròn cho G -G, bản thân nhanh chóng cắm thẳng vào sau lưng. Griezmann hiểu ý, trực tiếp một cước chụp động, đưa bóng đưa đến Marcelo phía trước. Bờ ra giữ hậu vệ trái ở cầm khu tuyến bên trái đuổi theo Di Bazi chuyển bóng, không đợi cổ lộ tua xông lại, trực tiếp chân trái tập đồng. Trong cấm khu, Tô Đông đã sớm đang chuẩn bị. Hắn tin tưởng, Di Bazi cùng Marcelo nhất định có thể đánh xuyên qua Arsenal phòng tuyến, đưa bóng chuyển tới. Lại nhìn thấy hai người hai qua một phối hợp về sau, Marcelo ở cánh trái tạt đồng lúc, hắn đầu tiên là một làm bộ xông về phía trước, dường như muốn xông về khung thành đi trước tranh bóng đồng bộ dáng, nhưng mới vừa khởi bộ về sau, đột nhiên dừng, cả người ra bên ngoài vây chạy trở về hai bước, trực tiếp nhảy lên thật cao. Tô Đông mới vừa rồi vọt tới trước, để cho che ở trước người hắn gạ lật cũng cùng vọt tới trước, nhưng nước pháp trung vệ sự chú ý cũng rơi vào trước mặt Marcelo chuyển bóng bên trên, mà không để ý đến sau lưng Tô Đông vọt tới trước sau đột nhiên rừng, chạy về. Cender Rogers ngược lại mất thiết chú ý Tô Đông, cũng cùng chạy về, nhưng Tô Đông mới vừa chạy hai bước, trực tiếp liền lên nhảy. Điều này làm cho thụy sĩ trung vệ cảm thấy 10 phần kinh ngạc, trước tiên không có kịp phản ứng, Tô Đông đã nhảy tới điểm cao nhất. Marcelo chuyển bóng cũng vừa đúng chuyển tới Tô Đông trước mặt, hắn trực tiếp một sư tự hất đầu, đem quả bóng đỉnh một phía sau, cầu chạy thẳng tới Arsenal không thành góc trên bên phải đi. Xi liền đứng ở khung thành phía sau, thật nhanh nhảy lên, mong muốn đưa bóng ngăn trở, nhưng Tô Đông cái này nhớ đánh đầu đính đến phi thường tinh chuẩn, trực tiếp chứa ở khung thành bên phải bên trên cái góc cột dọc nội trắc, bắn ngược đụng vào gol tiến bên trong, Xi căn bản không ngăn được. Go ổn. Phút thứ 26, Tô Đông vì Baydon đánh vào một cầu. 11. Baydon thành công gỡ hòa tỷ số. Tô Đông sau khi hạ xuống, chút nào không để ý sau lương vị kia không có lên nhảy, nhìn trận mắt hốc mồm se nở rộ, trực tiếp xông về phía bên sân, một đường chạy như đi bên sân ăn mừng. Ribery, Marcelo cùng với cánh phải Robben chờ Bdon cầu thủ, tất cả đều một mạch sông về Tô Đông. Bdon cầu thủ cuối cùng ở phạt góc khu chỗ đoàn đoàn ôm lại với nhau, cùng Tô Đông cùng nhau ăn mừng cái này viên vàng vậy sân khách đi bàn. 11, Bdon gỡ hòa tỷ số, đồng thời cũng thổi vang phản pháo kèn hiệu. Bọn họ phòng thủ vấn đề rất lớn, nhất là cái đó Sen the Rose, ta rất có nắm chắc đối phó hắn, các ngươi tận lực vì ta sáng tạo cơ hội, chúng ta tranh thủ nhiều tiền một sân khách đi bàn. tràn đầy tự tin đề nghị. Chung quanh đồng đội cũng cùng rối hay, cỡ sợ càng là bảy tỏ, mình có thể vì Tô Đông che chở, cho hắn làm cầu. Gibberzi cùng Roben ở hai cánh hấp dẫn phòng thủ sự chú ý, chủ tính tấn công, đưa bóng chuyển tới trong cấm khu, mà Tô Đông lại có cờ lọt sợ từ cảnh nhập trận, lần này hắn thì càng có lòng tin. Chỉ có xui xẹo Sen Ndroz, một chút cũng còn không có nhận ra được bản thân thai nạn tức sắp đến, vẫn vậy còn đắm chìm trong mới vừa rồi sai lầm chính giữa. Hắn thậm chí ngay cả lên nhảy cũng không kịp. Quy 1 chương 562, vô địch tướng. Hình kịt ở khách trận đấu trong thay đổi trận đôi trung phòng, để cho cớ lọt sở hợp tác Tô Đông, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là thấy được Arsenal phòng thủ bên trên chỗ yếu, nhất là đối cao cầu phòng thủ chưa đủ. Chelsea liền đã từng dùng dở Zoro tới áp chế ở Arsenal trung vệ, Liverpool cũng từng dùng sự hợp tác Toto Z tổ hợp tới áp chế Arsenal phòng tuyến, cũng lấy được tương đối khá hiệu quả, điều này làm cho Hửẩn Kịch thấy được cơ hội. Cớ lọ sợ ra sân, bắt lại Mojic, cái này dù rằng để cho Bơn trung trường trở nên càng bị động, nhưng cùng lúc cũng để cho Bơn tiến tiền đạo trở nên còn có lực công kích, cái này hoàn toàn phù hợp đội bóng sân khách mục tiêu chiến lược, đó chính là tranh thủ sân khách ghi bàn. Nếu như nói, trước mặt 10 mấy phút, Arsenal mở màn công để cho Bơn cầu thủ có chút mất đi tin, nhưng theo tô Đông ghi bàn, Bayern, cầu thủ từ từ tìm về tự tin. Đối lọ sơ ở sân bóng bên trên nhiệm vụ chủ yếu chính là gánh vác Tô Đông áp lực, để cho hắn có thể nhiều hơn đầu nhập tấn công. Nước Đức tiên phong ở từ từ tiến vào trạng thái về sau, chạy phi thường tích cực, biểu hiện được 10 phần sống động. Ở một lần bơn hậu trường cắt bóng nhanh chóng phản kích bên trong, Sơ với Sơ Tâyver dẫn bóng xông thẳng trước trận bên trái, cũng đưa bóng chuyển cho Gibran, nước pháp mặt thẻ ở cấm khu bên trái được banh về sau, cưỡng ép đột phá cổ lỗ tu không có kết quả, dừng bóng, trở về mang theo một bước, đột nhiên lên chân tác động. Tô đông dọc theo trung lộ nhanh chóng tới, thấy được Gibran tác động. Hắn nhanh chóng ở trong cấm khu áp chế Sen cố gắng muốn bộ ngực dừng bóng, nhưng không ngờ, Crot sợ quá liều mạng, đột nhiên vọt tới trước mặt đi, nhảy lên thật cao, đánh đầu tranh bóng đồng, nhưng cầu đánh vào gạc lật trên người, bắn ngược ra ngoài vòng cấm địa vây. Lúc rơi xuống đất, nước Đức trung phong mới lưu ý đến Tô Đông, lúc này biết bản thân hỏng Tô Đông chuyện tốt, đuổi đội vàng khoát tay nói xin lỗi. Hắn mới vừa rồi thật sự là đầu óc phát sốt, trong lúc nhất thời không có chú ý tới Tô Đông đã chặn trí tốt. chưa kịp để ý tới, liền thấy cầu rơi vào ngoài vòng cấm địa vây. Service Tây vơ bộ ngực đưa bóng sau khi dừng lại, đang nhìn về phía góc khu, Tô Đông lúc này hướng hắn chỉ hướng penalty điểm bên phải. Service Tây vơ dừng bóng sau trực tiếp chọc động đến penalty điểm bên phải. Tô Đông nhanh chóng chạy tới, cướp ở Sender dỗ trước, ra chân đưa bóng cho dừng lại. Thụy Sĩ trung vệ vốn là bị Tô Đông ngăn ở phía sau, thấy được cầu chuyển hướng mình phòng khu, lúc này sẽ phải đi đoạn, lại không nghĩ rằng Tô Đông chiều cao chân dài, không ngờ giành trước hắn một bước, đưa bóng dừng lại. Sender dỗ thấy được Tô bóng về sau, lập tức làm ra che kín, nhưng Tô Đông chân phải dừng bóng, lập tức đem cầu lại hướng bên phải chuyền một bước nhỏ. Nhưng sĩ vệ sờ lập tức xông lại phong tỏa. Tô Đông phản ứng rất nhanh, chân phải đột nhiên đưa bóng trừ hướng bên trái, cả người cùng xoay người lại. Sender rột rõ ràng thấy được Tô Đông ngoặt bóng xoay người, trước tiên liền giáng đi lên, mong muốn đi đoạt cầu, nhưng Tô Đông dùng bả vai hung hăng đem hắn đụng vỡ, thủy sĩ si trung vệ cả người không tự chủ được lui về phía sau một bước nhỏ. Liền cái này một bước nhỏ nhường lại không gian, Tô Đông nhanh chóng đưa bóng đi phía trái bên chuyến một bước, chân trái nhanh chóng đá ra một cái đường vòng cung cầu, thẳng đến khung thành bên trái. Tô muốn một mực ở cứ cầu vị trí biến đổi đứng của mình, làm Tô Đông xông về khung thành bên phải nhận được cầu lớn. Cả người hắn chô đứng là dựa vào bên phải, nhưng Tô Đông đột nhiên ngoặt bóng phía bên trái, chân trái còn đá ra một cái đường vòng cung cầu, điều này làm cho Oh Muny ạ cứ việc gắng sức né người bay nào, nhưng vẫn vậy không làm gì được. Cầu gần như là dán bên trái cột dọc nội chắc Chui thẳng khung thành mà vào. 21. Gỗ ổn. Phút thứ 37, Tô Đông vì bay đơn xuống lần nữa một thành, 21. Bay đơn sân khách nghịch chuyển Arsenal. Tô Đông ghi bàn sau, tại chỗ năm quyền hoan hồ một tiếng. Sander Jones đứng sau lưng Tô Đông, thở hổn hển túi người xuống, không dám tin tưởng nhìn Tô Đông. Tô Đông chiều cao còn cao hơn hắn một chút. Nhưng so với hắn linh hoạt rất nhiều. Ở Tô Đông trước mặt, bất kể là bính thân thể lực lượng, đấu tốc độ lực bộc phát, hay là bính dưới chân kỹ thuật cùng độ linh hoạt, Sendoroz cũng hoàn toàn thua bại. Đó là một loại so đối mặt Zerzo ba lúc còn phải tuyệt vọng cảm giác bị thất bại. Sendoroz trong lòng thậm chí sinh ra một cỗ sợ hãi, hắn sợ bản thân phòng khu sẽ bị Tô Đông hoàn toàn đánh tan rơi. Nếu thật là như vậy, vậy hắn khổ khổ cực cực chờ đến vị trí chủ lực, đem hoàn toàn cách hắn đi xa. Cố này sợ hãi để cho hắn run lẩy bẩy. đã bị triệt để đánh mất đi lòng tin. trợ lý luyện viên Pachi đầu nhắc nhở Mager. Snyder dở không thể nghi ngờ là tương đương có tiềm lực một kẻ trẻ tuổi trung vệ, thân thể điều kiện cùng các hạng kỹ thuật chỉ tiêu cũng phi thường làm người ta mong ngợi, thậm chí trong thân thể của hắn cũng không thiếu huyết tính, nhưng đang đối mặt Tô Đông nhiều lần trà đạp tồi tàn, hắn tựa hồ đang đánh mất đi lòng tin. Còn có Chelsea cái đó giờ Zorbara, hắn cũng là Tô Đông đồng lõa. Thật tốt một kẻ xuất sắc trung vệ ngoại hội, cứ là bị hành hạ thành như vậy, gọi người làm sao chịu nổi. Wenger cũng mười phần bất đắc dĩ, khẽ khẽ thở dài. Mặc dù hắn không muốn tiếp nhận, lại không thể không thừa nhận, Snyder dở dở là hôm nay Arsenal tuyến phòng ngự bên chiến thài họa ngầm lớn nhất. Tô Đông hai cái ghi bàn cũng là tới từ hẳn cái điểm này, thậm chí có thể đoán trước lấy được, Biden kế tiếp còn đem tiếp tục vây lượn cái điểm này tới làm văn chương. Arsenal nếu như thua, đem tất cả vấn đề đẩy tới sẽ đỡ rột trên người là không công bằng, nhưng Thụy Sĩ si trung vệ tuyệt đối là chủ nhân một trong. Nhất là hắn đối mặt Tô Đông thời điểm mềm yếu mất sức. Để cho dịu bở Tổ Si va chuẩn bị, nửa hiệp sau để cho hắn bên trên, chúng ta phòng thủ. Wenger quyết định tránh sĩ si chặt tay. "Ngã, ta chọc bất quá ngươi, còn tránh không khỏi ngươi sao?" Đang ở Wenger quyết định trung tràng nghĩ thay đổi người thời điểm, sân bóng bên trên lần nữa xuất hiện biệt cố. Fadze gạt một cú chuyển dài, cố gắng chuyển tới cánh trái cho Lhem. là rút cầu thủ phạm vi hoạt động phi thường lớn, thậm chí thường chạy đến cánh phải đi, lúc này ở cánh trái lấy hơi, phản ứng thoáng chậm một bước, bị làm nhanh chóng nhào lên cướp, trực tiếp đánh đầu thoát tới trung trạm. Machizano cấp ở đi A bi trước, ra chân đưa bóng đâm hướng bên phải phía trước. Roben ở Arsenal 30m khu vực vào ngoài, đưa lưng về phía tiến công phương hướng, thấy được Machizano chọc đồng về sau, hắn chân trái thuận thế một đệm, lại đem cầu đưa đến phía trước, bản thân xoay người lấy tốc độ nhanh nhất về phía trước ai. Tô Đông ở bên ngoài vùng cấm, dùng thân thể gánh vác sau lưng xẹn đỡ rợt. Thụy Sĩ trung vệ sau Lương Tô Đông căn bản không có bất kỳ động tác gì, chỉ dám ngăn trở hắn, không để cho hắn tùy tiện xoay người. Nhưng Tô Đông ở dừng lại câu lúc, Roben nhanh chóng từ bên cạnh hắn xuống tới, si một tấc cũng không rời cùng ở Roben. Tô Đông không có chuyền bóng cơ hội, khi nhìn đến Roben trôi qua về sau, hắn cũng nhanh chóng xoay người, dẫn bóng thẳng hướng cấm khu bên phải. Ở Arsenal bên ngoài vùng cấm bên phải, Tô Đông thành công xoay người lại, giữ bóng trực tiếp đối mặt với Sen Trong cấm khu, bản cắm vào vòng 5m50 tuyến đầu, nhưng thấy được Tô về sau, hắn lập tức trở về lui. Chú ý giữ Vững có ở đây không việt vị trạng thái, cho Tô Đông thả ra một tín hiệu. Tô Đông giữ bóng đối mặt Sen hắn thấy được Thụy Sĩ trung vệ khẩn trương, nhưng cũng cho đối phương quá nhiều suy tính thời gian, mới vừa xoay người, nhìn một cái Roben về sau, Tô Đông cả người đột nhiên dừng lại, ngay sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất khởi động, dẫn bóng hướng doanh giới cuối cùng phong tới. Dừng sau đột nhiên khởi động, Tô Đông nhanh chóng bỏ rơi Sen Đerros một cái thân vị, chân phải thấp phản cầu chuyển tới vòng 5m50 tuyến đầu. lấy tốc độ nhanh nhất băng lên, ở vòng 5m50 tuyến đầu chân trái đệm chân, đưa bóng đưa vào dưới góc phải. không làm gì được. 31 Joe Benghi bàn sau, cả người cũng kích động đến nhảy lên, thật nhanh xông về Tô Đông, cùng hắn cùng nhau tại chỗ bên ăn mừng. Cender dở trợn mắt nghẹn họng nhìn qua ăn mừng trong Tô Đông, trong lòng lo sợ sâu hơn. Hắn không biết, lần sau lại đối kháng, hắn có thể hay không hay là không ngăn được. Hiệp đầu cuối cùng là lấy 13 kết thúc. Lệ quốc tế, đội chủ nhà ở phía trước, đội khách ở phía sau. Ai cũng không nghĩ tới, sân nhà tác chiến Arsenal vậy mà lại ở hiệp đầu liền ném 3 cái cầu. đây đúng là làm cho tất cả mọi người cũng mở rộng tầm mắt, phải biết, Theo gần ở trận đấu này trước, giải ngoại hạng Anh 10 vòng bất bại, biểu hiện được phi thường xuất sắc. Nhưng đang nhìn hiệp đầu sau, tất cả mọi người cũng đều sẽ lâm vào sâu sắc nghi ngờ chính giữa, rốt cuộc là Arsenal quá yếu rồi, hay là Bayern quá mạnh mẽ, ai cũng không biết câu trả lời. Nhưng Eger ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành thay đổi người điều chỉnh, Diego Silva thay cho Cedrodz. Lần này thay đổi người bị coi là là Eger đối thủ sĩ trung vệ hoàn toàn thất vọng chứng cứ, mà Epto bị rút về đến đến phòng ngự, Diaby bị rời đến bên phải đường, Cố thua thời là trở lại trung lộ, cùng Gaka làm tác Tuy nói như trước vẫn là 451 chiến thuật, nhưng mất đi xe nở rột này cao trung bệ, đối a ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn, theo gần nở ở nửa hiệp sau rõ ràng càng thêm chú trọng phòng thủ. Nửa hiệp sau phút thứ 70 lúc, tô đông tiếp Marcelo cánh trái tạc đồng về sau, cấm khu tuyến đầu đánh đầu chuyển núi đến phía sau, cỡ lọ sở nhanh chóng chạy chỗ, ở không người phòng thủ dưới tình huống, khoảng cách gần đánh đầu rứt điểm mệnh chung, vì bơn xuống lần nữa một thành. Arsenal sau đó đổi lại hoan chính là đầu này biểu hiện xuất sắc tiểu lão hổ ở bên phải đường nhanh chóng đả kích Marcelo sau lưng, lấy một lần nhanh chóng mà sắc bén phản kích, đánh xuyên qua biên phòng tuyến, đem quả bóng đưa đến trong cẳng cụ, à đệ bò nhẹ nhõm đệm chân chúng đích. 24. Sau, hai đội cũng lại trước sau thu được một cơ hội, nhưng đều không thể nắm chặt. Bayern cuối cùng ở sân khách, vàng vào Tô Đông 2 chuyển hai bán, 42 nghịch chuyển Arsenal, bắt lại trang Tionlit vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp trận lượt đi khách fan thắng lợi. Sau trận đấu, Bayern cầu thủ ở EMI dị sở tại đi ủ trắng trận ăn mừng. Nhất là đến phòng thay đồ. Tất cả mọi người cũng vui mừng khôn xiết, điên cuồng hoan hô. Ai cũng biết, sân khách 42, bắt được 4 cái ghi bản, đây quả thực là trước hạn thăng cấp tiết đấu. Tuy nói, hiện kim, các bọn người đang không ngừng khuyên gian cầu thủ, muốn giữ vững cẩn thận, không thể mù quáng khinh suất, nhưng ai cũng biết, bị nan lội ngược dòng thật sự là sát suất nhỏ sự kiện. Dung sơ với Sở Tiger cách nói chính là, đây là ta lần đầu tiên, chân chân thiết thiết cảm nhận được, chúng ta thật có được đánh vào trang tí hon League vô địch thực lực, đây chính là cái gọi là vô tướng. Đám người cũng đều rất đồng ý. Chức, tất cả mọi người đối đội bóng thực lực có đủ tự tin, nhưng cũng không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng tối nay, ở EMI dị sợ tại Đi ủm, 42 lỗi ngược dòng Arsenal, làm cho tất cả mọi người đều tin tâm bùng nổ. Hình Kit nói không sai, Bayern đã thoát thai hoán cốt xuống lại, quy một chương 563, đánh hạ công binh sưởng. Kegeln nở chết bởi tô đông tay. Đây là trận EMI dị sợ tại Đi ủm sau khi kết thúc, nước Anh truyền thông The Yến Điệm Vện dẫn trang đầu đầu đề. Mọi người đều biết, đây là một nhà được xưng cả gian biên tập thất đều là Arsenal người hâm mộ nhân quả truyền thông, rất được Kegeln người hâm mộ thích. Ở nơi này bài báo cáo bên trong, The Yến cho là Tô Đông bùng nổ là Arsenal thua hết sân nhà trang tí online tranh tài nhân tố chủ yếu, mà đứng núi chịu sào chính là The gần nở chung vệ Sender Joss Deme biểu hiện. Ở Tô Đông trước mặt, hắn xem ra căn bản không giống như là ngoại hạng anh đầu lĩnh trung vệ, ngược lại càng giống như là cấp bậc thấp giải đấu tay mơ. Tại dạng này một trận mấu chốt trong trận đấu, Sender Joss bị Tô Đông dễ dỗ phải The thua tới tả. Theo yến bày tỏ, ở sân nhà 24 thua hết hiệp đầu về sau, The gần nở thứ hiệp ở sân Arsenal lội ngược dòng có khả năng, chỉ chỉ tồn tại ở trên lý thuyết, thậm chí từ lịch sử số liệu đến xem, trên căn bản cũng khả năng không nhiều. Hoặc giả cái này rất khó gọi người tiếp nhận, nhưng chúng ta không thể không thừa nhận, The Gunners chiến hành trình đã ngừng lại. Nhưng The Yến điểm vẽn đền cũng tiết lộ, The Gunners thảm bại đêm cũng không là hoàn toàn không có thu hoạch. Tiểu lão hồ oan cốt dự bị ra sân sâu đặc sắc một kích, để cho người thấy được hy vọng. Có lẽ mùa giải này trang Tion League hành trình chung kết, nhưng có thể thu hoạch oan cốt thành thủ, đối The Gunners mà nói cũng là một chuyện tốt. Tin tưởng oan cốt sẽ ở sau đó, dẫn bóng Arsenal người hâm mộ nhiều đặc sắc hơn biểu hiện. Nước Anh cũng giống vậy lấy trang đầu đầu để báo cáo trận đấu này, tựa đề là chiến thần đánh công binh sườn. Che Tam phân tích bày tỏ, trận đấu này bảy binh bố trận bên trên, thành kịch cùng Eger đều có mỗi người một bộ ý tưởng cùng ý nghĩ, thành kịch đánh cược tấn công, hy vọng dùng cỡ lọ sợ chia sẻ Tô Đông phòng thủ áp lực, để cho Tô Đông càng thêm chuyên chú đầu nhập tấn công. Eger thời là hy vọng thông qua khống chế được trung trảng, lấy thành thạo lưu loát chuyển cắt phối hợp, cho Byron phòng tiến chế tạo phi thoái, nhất là Byron cánh trái, Marcelo công mạnh thủ yếu, là mọi người đều biết Byron phòng thủ bên trên chỗ yếu. Che cho là, hai tên huấn luyện viên trưởng đối đãi vấn đề cân nhắc cũng rất đúng chỗ, ý nghĩ cũng đều chính xác, nhưng vấn đề ra đang thi hành Arsenal khai của Cấn chứng Hegger chiến thuật là có thể được, nhất là ở đi đã bị ghi bản trước sau, Khe Gardner ở sân bóng bên trên ưu thế phát huy phải vô cùng tinh tế, cho bên phòng thủ chế tạo tương đối lớn phi toái, nhưng chân chính chuyển ngật ở Tô Đông ghi bản. Cái đó ghi bàn hoàn toàn kích thích Bơn huyết tính, để cho chi này ở Bundesliga hào môn lần nữa giấy lên ý chí chiến đấu, đồng thời cũng để cho bên thấy được Arsenal phòng tuyến mệnh môn, đó chính là Sen Ndroz. tiết lộ, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, có một kẻ Arsenal không muốn bộc lộ ra tên họ cầu thủ theo chân bọn họ tiết lộ, ở trong trận đấu, mỗi một lần đối mặt Tô Đông lúc, hắn cũng run lẩy Trong chảng nghỉ ngơi bị thay xuống lúc, hắn thậm chí cho người cảm giác là thở phào nhẹ nhõm, mà không phải bị Tô Đông đánh bại đưa đám. Tên này không muốn tiết lộ tên họ cầu thủ bày tỏ, Xenzer Zor căn bản liền không ngăn được như Lang Như hộ Tô Đông. Vô luận thân thể, lực lượng đối kháng, dưới chân kỹ thuật, tốc độ cùng lực bộc phát, hoặc là phương diện tinh thần bên trên ý chí đọ sức, Xenzer Zor ở Tô Đông trước mặt hết thảy toàn bại, cái này để người ta cảm thấy 10 phần hoài nghi, tại sao phải ở như vậy mấu chốt số trận để cho hắn đội hình chính? Làm nghiêm cẩn quyền uy truyền thông, theo sẽ không tiến hành âm luận, bọn họ phân tích cho là cơ để cho xe nợ ruột đội hình chính là bởi vì gạ lặt cùng cổ lộ tua cũng không đủ cao ở phòng thủ Tô đông lúc thuộc về phi thường thua thiệt tình thế xấu từ cả trận đấu đến xem Arsenal cùng Bơn không chế bóng suất ở sàn với nhau nhưng nếu như chỉ nhìn thế đầu tin tưởng tất cả mọi người cũng sẽ biết rõ theo gần nợ ở không chế bóng suất bên trên là chiếm cư ưu như thế nhưng nửa hiệp sau thế cuộc của chuyển the ăn phân tích cho là lội ngược dòng nguyên nhân ngay tại ở gạ đặt cùng l lộ tua đều không cách nào ngăn cản tô đông bắt được cầu bọn họ luôn là rất dễ dàng liền bị tô đông chen ở sau lưng hoặc là chen ra vị trí của mình chiều cao bên trên tiên nhiên chiến lệnh, để cho bọn họ đang đối kháng với thời điểm ở thế yếu. Wenger chính là mong đợi với Seniderz có thể gánh vác Tô Đông, nhưng nguyện vọng là tốt đẹp, thực tế lại rất tăng khốc. Seniderz bị Tô Đông hoàn toàn đá ra bóng tối, hoàn toàn đánh mất tự tin. Theo tham cho là, ở năm 2007 FIFA ban thượng trong đại hội, Tô Đông thả ra lời nói hùng hồn, muốn ở 2008 năm đánh vào cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng, điều này làm cho chỗ có yêu mến cùng chống đỡ hắn người hâm mộ cảm thấy 10 phần chấn, nhưng cùng lúc cũng để cho người 10 phần lo âu. làm châu Âu tứ đại trong giải đấu xếp hạng hạng chốt giải đấu. Ở châu Âu bóng đá luôn luôn cũng không có tồn tại gì cảm giác, theo Tô Đông gia nhập, tuy nói độ quan tâm tăng gọn, nhưng khoảng cách La Liga cùng ngoại hạng Anh còn có tương đối lớn trên lệnh. Nhưng bây giờ, ở 2008 năm trận đấu Champions League, Tô Đông sẽ dùng một trận tột cùng tỷ thí, thí, lấy ra bản thân tột cùng trạng thái, hướng toàn thế giới tuyên cáo bản thân vương giả trở về. Như vậy Tô Đông, như vậy Biden, tuyệt đối có cơ hội đánh vào Champions League vô địch. Ai cũng biết, nước Anh cùng nước Đức từ trước đến giờ cũng không hợp nhau. Có thể có được nước Anh truyền thông cao như vậy khen ngợi, cái này ở nước Đức đội bóng bên trong là tương đương hiếm thấy. Tô Đông làm bẽ ơn số một ngôi sao bóng đá, càng là bị nước Anh truyền thông dập trời ngập đất khinh ngợi, hai truyền hai bán, để cho hắn một lần nữa xuất hiện ở toàn thế giới truyền thông đầu gió định sóng trên. Nước Đức truyền thông nếu so với nước Anh truyền thông càng thêm phân chấn. Ba chi tiến vào trang The Only giải đấu Bundesliga đội bóng, sật gật rừng bước với vòng đấu bảng, sờ cốt không ở vòng tháng 1 năm 16 sân nhà cũng không một thất bại, chỉ có cường thế Bayern, ở sân khách 42 bắt lại Arsenal, gần như có thể nói là trước hạn tiến vào kết, điều này làm cho nước Đức trên dưới cũng một mảnh tương mừng. Hoặc giả ở Bundesliga Rất nhiều người hâm mộ đều không thích Biden, nhưng tại đối ngoại trang The Only trên sân thi đấu, Biden chính là không hơn không kém Bundesliga cơ sứ, hắn chính là Bundesliga ở Âu chiến cổ tiêu. Ở đội bóng từ Luân Đôn trở về Munich ngày kế, đội bóng vẫn ở chỗ cũ sẽ bền đường cái tiến hành tranh tài ngày kế khôi phục tính huấn luyện. Có rất nhiều nghe tin mà tới bớn người hâm mộ vào bên trong đi thăm, bọn họ bàn quan bớn chỉnh đường khóa huấn luyện, đồng thời cũng dùng liên miên bất tuyệt tiếng vỗ tay cùng hoan hô hướng Biden, cầu thủ tăng thêm khí lệ. Tô Đông là toàn trường đạt được tiếng vỗ tay nhiều nhất cầu thủ, gần như mỗi một lần chạm bóng cũng sẽ phải chịu người hâm mộ hoan hô. Sau đó Hắn cũng tiếp nhận câu lạc bộ an bài, đến bên sân cùng người hâm mộ tiến hành hô động, đồng thời tiếp nhận truyền thông cùng người hâm mộ đặt câu hỏi. Đối với mùa giải này trang Tiolit, Tô Đông Bảy tỏ đội bóng trên giới tràn đầy lòng tin. 42 sân khách đánh bại Arsenal, để cho chúng ta trở nên càng có lòng tin, chúng ta biết rõ năng lực của mình, đây đối với chúng ta kế tiếp tranh tài sẽ rất có ích lợi. Đối với đội bóng hiện trạng, Tô Đông Bảy tỏ hài lòng, cho là trải qua huấn luyện vào mùa đông về sau, đội bóng đang từ từ tiến vào trạng thái tốt nhất. Đây cũng là Bundesliga một lớn ưu thế, chúng ta có gần 7 vòng kỳ nghỉ đông, đây là cái khác giải đấu chớ không cách nào tưởng tượng. Nhưng đoạn thời gian này chúng ta cũng không có nhà hẳn một mực ở chuyên chú chuẩn bị chiến đấu cùng tiến hành thể năng dự trữ. Tô Đông bày tỏ, đối trận Arsenal trên tài, Bayern ở thể năng bên trên liền chiếm cứ ưu thế. Đối với kế tiếp trên tài, Tô Đông bày tỏ vẫn là phải một trận một trận, đánh chắc tiến chắc đá, ít nhất thứ hiệp tranh tài trước cầm xuống Arsenal lại nói. Mà đối với tứ kết đấu loại trực tiếp hy vọng nhất đụng phải kia một chi đội bóng, Tô Đông không chút do dự lựa chọn Barca. Cái này thuộc về ta cá nhân tư tâm, ta vẫn là hy vọng có thể đụng phải Barca. Truyền thông cùng người hâm mộ cũng đều rối rít vì thế khen hay, cho là Tô Đông đụng Barca. Đây tuyệt đối là một lớn xem chút. Mà nói tới tới đây rất có ý tứ. Ở bên đối trận Arsenal một ngày trước, 3K sân khách khiêu chiến giải ngoại hạng sở cotland người xéo tiếp. Nhưng hùng mạnh 3K ở sân khách lại hai lần là hậu, hai lần gỡ hòa tỷ số, cuối cùng là Messi đánh vào thứ 2 ghi bản, diễn ra lập cú đút, trợ giúp 3K32 nghịch chuyển người xéo tiếp. Điều này hiển nhiên cũng là gọi người 10 phần ngoại ý muốn Có ý tứ địa phương là ở, cho Messi trợ công chính là Đệ Cổ, cho thứ hai ghi bản công thần Henzi trợ công chính là Z Cái này hai tên đều bị nhận định sẽ tại mùa giải này sau khi kết thúc rời đi ba ca cầu thủ bây giờ lại đứng ra cứu vứt ba ca điều này cũng làm cho rất nhiều ba ca người hâm mộ cũng cảm thấy hoỏng hốt năm ngoái Tô đông bị buộc rời đi 3 ca trở thành ba ca người hâm mộ trong lòng lớn nhất vết sẹo quá khứ đoạn thời gian này cả các độỉ hạ chuyển thông đang điên cùng công kích Ronaldino đây có phải hay không là lại phải tái diễn năm ngoái câu chuyện của Tô đông mà Messi lập cú đốc cứu vứt đội bóng nhưng cùng lúc cũng để cho rất nhiều ba ca người hâm mộ không nhịn được lần nữa nhớ tới Tô đông ai cũng biết năm đó Messi là Tô đông trung thành nhất người hầu cho dù là đến bây giờ hắn cũng còn không chỉ một lần nhắc tới Tô Đông, để cho người cảm thấy vô cùng tổn thước. Trận đấu này hậu phòng không yên, Gia Gia Tua đá tiền vệ trụ, để cho người rất không yên tâm. Marco Senna muốn ở mùa giải này sau khi kết thúc giải đội, trở về Villa đây đã là tất cả mọi người đều biết, vì thế Barca cũng quyết định giảm bất hắn ra sân cơ hội, ngược lại để cho Gia Gia Tua độc lập cánh vác, nhưng bây giờ nhìn lại, Gia Gia Tua ổn định tính cùng Marco Senna so với hay là chênh lệnh rất nhiều. Messi, Marco Senna, còn có trận đấu này đá đầy toàn trường trung tràng nòng cốt Iniesta, ba người đều là Tô Đông hiệu lực với Barca thời kỳ thiết can. Bây giờ đều trở thành ba ca trụ cột. Mà Tô Đông lại vừa xa nước Đức Munich, mong đợi ở tứ kết đấu loại trực tiếp giúp được 3K. Làm tin tức chuyển tới Tây Ban Nha lúc, ba ca người hâm mộn vô cùng mất mát. Bọn họ không biết, thậm chí rất sợ hãi, Tô Đông mang theo Bernd đi tới Nu kem một ngày kia. Cuối tuần, Bundesliga thứ 21 vòng, Bayern trấn giữ sân Arena, sân nhà nghênh chiến Herber. Tô Đông ở đối trận Arsenal trong trận đấu đá đầy toàn trường, trận này hình kịch để cho hắn thay phiên nghỉ. Chủ yếu vẫn là bởi vì Bernd ở trong nước giải đấu ưu thế rất rõ ràng, hoàn toàn có thể chơi được hộ quay đội. Càng quan trọng hơn là, Herber đá quá hung tàn. Tô Đông hay là cần phải bảo vệ? Tuy nói là đổi viên, nhưng lấy phòng ngự vẫn nhất, Tô Đông hay là ngồi ở trên ghế dự bị. Cớ lỡ sở cùng bộ Đồn Kỳ giắt tay nhau đội hình chính. Kết quả, Bayern ở hiệp đầu đánh lâu không song dưới tình huống, nửa hiệp sau chủ động tặng lễ. Lucy ấu người này quá sóng, hậu trường cắt bóng về sau, cố gắng dẫn bóng xoáy dụ tấn công, kết quả bị Zago lìm cho gãy, hô lại phá bẫy việt vị thành công, vì hẻm bật mở tỷ số. Mất bóng về sau, thành kích trước tiến thay gì tăng cường thế công, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Điều này làm cho sân Arena người hâm mộ nhưng ngồi không yên. Quy 1 chương 564. Tô Đông rốt cuộc làm cái gì? Phút thứ 65, Tô Đông đứng ở bên sân, chuẩn bị dự bị ra sân. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân Á Lena cùng sôi trào lên. Đúng vậy, hắn còn không có ra sân, nhưng bơn người hâm mộ đã không kịp chờ đợi đang hoan hô, đang mong đợi ghi bản. Đây chính là Tô Đông sức ảnh hưởng. Tại quá khứ cái này thời gian hơn một năm trong, Tô Đông dùng một trận tiếp một trận tranh tài, dùng cái này tiếp theo cái kia ghi bản, để cho bơn người hâm mộ tin tưởng, chỉ cần hắn ra sân, bơn liền nhất định có thể ly bản, mà hắn ghi bản tưởng tượng có thể vì Bion mang đến thắng lợi. Cái này ở bơn người hâm mộ bên trong đã trở thành một loại gần như tín ngưỡng tồn tại, vô cùng chắc chắn, không thể phá vỡ. Phụ trách tiếp sóng chàng này, tiêu điểm chiến nước Đức Đài truyền hình bình luận viên, khi nhìn đến Tô Đông còn chưa lên trận liền đưa tới người hâm mộ phản ứng, cảm thấy 10 phần tán phục, đừng nói là ở Bayern, coi như là doi mắt toàn bộ Bundesliga, thậm chí là toàn bộ châu Âu bóng đá, có như vậy ảnh hưởng lực cầu thủ phượng Mao lân rác, thậm chí có thể nói là độc nhất số. Mà tạo nên đội bóng bị bơn người hâm mộ như vậy mong đợi nguồn nhân, ngay tại ở hắn luôn có thể vì đội bóng mang đến bàn. tối nay, hắn có hay không còn có thể làm được đâu? Bình luận viên vô cùng chờ Đông thay cho cổ đột kỳ Hai người tại chỗ bên vỗ tay cùng ôm về sau, nước Đức cố lộ biển Vương tử đi thẳng tới ghế dự bị, sắc mặt hết sức khó coi. Ký thực trong trái tim hắn bản thân cũng rõ ràng, hắn ở trên sân biểu hiện cũng không lý tưởng, nhưng nơi này không lý tưởng cũng không phải là hắn thực lực không đủ, mà là so sánh với Tô Đông mà nói. Ở Tô Đông trước, không có kia một cầu thủ có thể gần như mỗi một trận đấu cũng ghi bàn. Hắn đơn giản chính là cái điên quần cố máy ghi bàn, mỗi một trận cũng ghi bàn, trạng thái ổn định phải làm người thất vọng, cái này là không thể tin nổi. Hiện nay châu Âu bóng đá, chỉ có hai cái rưỡi cầu thủ có như vậy trình độ. Một chính là Tô Đông, Một là M.U. Certo Ronaldo, còn có nửa là Barca Messi. Tô Đông cũng không cần nói, Jonny ở M.U trạng thái cũng là tương đương ổn định, mùa giải này ghi bàn như nước thủy triều, mà Messi sở dĩ tính nữa, là bởi vì hắn mặc dù biểu hiện được phi thường xuất sắc, nhưng ghi bàn còn không có trước mặt hai người nhiều, nhất là Tô Đông. Thậm chí rất nhiều người cũng cảm thấy, kế tiếp châu Âu bóng đá đem bị ba người này chô thống trị. Có ý tứ chính là, Tô Đông cùng Jonny cùng Messi đều là tốt nhất bạn bè thân thiết. Tô Đồn kỳ tự vẫn lòng, so với cái khác cầu thủ, hắn cũng không tính chiến lực. Nhưng tại Tô Đông trước mặt, hắn thật sự là rất không thẳng lương cán, bởi vì hắn biết bản thân biểu hiện không bằng Tô Đông. Đây cũng là hắn ở kỳ nghỉ đông lúc, nảy sinh đi ý nguyên nhân. Tô Đông không rảnh để ý tới bộ đồn kỳ tâm tình, đây không phải là hắn nghiệp vụ bên trong phạm vi. Chạy vào sân bóng về sau, hắn hay cùng chung quanh đồng đội đạt thành nhận thức chung. Tất cả mọi người thấy được hắn, cũng phản phất thấy được điểm tựa. Nói đơn giản một chút chính là, đều biết muốn vây lượn hắn tới đá bóng. Thì giống như 1 phút đồng hồ sau lần nhảy tấn công, Marcelo ở cánh trái dẫn bóng bao táp, đẩy tới qua trung tuyến về sau, cố gắng cưỡng phá, kết quả cầu bị đối phương cản một cái rơi vào di bơ di dưới chân. Nước pháp mặt thèo dẫn bóng áp sát vòng cấm địa, đem phòng thủ cầu thủ hấp dẫn tới về sau, chuyển ngang đến trung lộ. Tô Đông nhanh chóng theo vào, xông lên phía trước, đơn giản mà thô bạo trực tiếp đưa bóng đưa vào cầm khu, dùng thân thể gánh vác mặt thịt xẻn về sau, trực tiếp một cú dứt bắn, đưa bóng đưa vào hẻm mật đội không thành. 11, ghi bàn rồi. Chơi ạ, thật ghi bàn rồi. Lúc này mới một phút, Tô Đông ra sân một phút liền ghi bàn rồi. Cả toàn sân Agenda cũng sợ ngây người. Ngay sau đó, bay người hâm mộ là một trận mừng như điên. Mỗi người cũng đang mong đợi Tô Đông ghi bàn cũng tin tưởng ghi bàn sớm muộn trở lại, nhưng không ngờ sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Ngồi ở trên ghế dự bị bộ đồn kỳ càng là cả người cũng kinh rơi cảm, khiếp sợ đến tận cùng. Cố Lỗ biện vương tử không nghĩ ra, tất cả mọi người không nghĩ ra, vì sao mới vừa rồi tiến cái cầu cũng khó bay đơn, ở Tô Đông dự bị ra sân một phút đồng hồ sau, vậy mà ghi bàn rồi. Vì sao mới vừa rồi xem ra còn thủ phải giọt nước không lọ hay mất, ở Tô Đông ra sân chỉ một phút đồng hồ sau, liền bị công phá không thành. Ma quỷ ở chi tiết. Thông qua pha quay chậm không ngừng thả về, từ nhiều bất đồng góc độ thả về, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng thấy được, ở nơi này ghi bàn trước sau Tô Đông rút cuộc làm cái gì? Bao gồm hắn là như thế nào chạy chỗ, như thế nào mê hoặc đối thủ, còn có ở J Berry chuyền bóng lúc, hắn lại là như thế nào chen bảo, tuyến đường lại có thay đổi gì? Hắn lại là như thế nào dùng thân thể đẩy ra mà thịt sện sau còn có thể lên chân sút gol. Toàn bộ các loại đều ở đây nói cho tất cả mọi người, hẻm bật như trước vẫn là mới vừa rồi hẻm bật, nhưng Tô Đông không phải mới vừa rồi Poloqui. Ở Tô Đông gỡ hòa tỷ số về sau, Bayern đối hẻm bật đội phát khởi mãnh liệt phản pháo. Phút thứ 82 tay Taylor đưa ra một cước kể sát đất chuyển thẳng, Tô Đông nhanh chóng sau lên vào, dùng chân trái của hắn đưa bóng vững vàng dừng lại về sau, ở trong cấm khu nhanh chóng điều chỉnh, lại đem cầu chọn qua đánh ra thủ môn rồi vì Bơn đánh vào thứ hai ghi bàn, thành công đem tỷ số lội ngực dòng. Nếu như nói, mới vừa rồi cái đầu tiên ghi bàn gỡ hòa tỷ số, để cho sân Arena hoàn toàn sôi trào lời, như vậy Tô Đông thứ hai ghi bản, để cho Bơn người hâm mộ Lâm vào cuồng hoan. Tô Đông dùng hai cái đặc sắc ghi bàn, lần nữa chứng minh người hâm mộ tín nhiệm là đường nào anh minh. Hai cái này ghi bàn nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế có rất nhiều ma quỷ chi tiết thậm chí có chút kỹ thuật động tác ngoại trừ Tô Đông, cái khác cầu thủ sợ là cũng rất khó hoàn thành. Có lẽ là vì nghiệm chứng bình luận viên phân tích, sau đó Tô Đông liền đích thân ra tay, cầm dao một độ khó cao ghi bàn. Lội ngược dòng 2 phút đồng hồ về sau, Tô Đông ở trung lộ nhận banh về sau, cùng Di Buzi hoàn thành một lần hai qua một phối hợp, ở ngay trước vòng 10 16m50 bên trái được banh về sau, đột nhập cấm khu, hấp dẫn hai tên trung vệ sự chú ý về sau, ở mất đi suốt gôn góc độ dưới tình huống, ở trong cấm khu quả quyết xoay lưng trái bóng, sau đó đưa bóng chuyền ngang đến Venanti điểm phụ cận. Toàn bộ quá trình Tô đều hoàn thành phải 10 phần nhẹ nhõm rất có một loại cử trọng nhẹ khinh cảm giác. Cỡ lò sở không có phụ lòng Tô Đông chống đỡ, hàng sau chen vào tới một cước đền chân, thẳng đưa bóng đưa vào khung thành dưới góc phải. 31. Đi bàn sau, cỡ lò sở hưng phấn sông về Tô Đông, cùng nhau ăn mừng đi bàn. Cuối cùng, Biden cũng bằng vào Tô Đông dự bị ra sân sau hai bàn một chuyện, 31 lịch chuyện hẹn mở. Trong tuần, German Cup tứ kết đấu loại trực tiếp, Biden sân nhà lên chiến Munich 1860. Cái này vừa là German Cup đơn trận đấu tiếp, là thành đội hình chính ra sân. Tiểu tướng Tony cũng giống vậy đội hình chính. Phút thứ 34, liền lạc tới từ Tony Cordo bên trái chuyền đồng, Tô Đông trong cấm khu nhảy lên thật cao, đánh đầu dứt điểm, vì bất mở tỷ số. Nửa hiệp sau đổi sân đã tiếp, chỉ 2 phút đồng hồ, lại là Tony Cordo cánh trái tận đồng, gần như là ở giống nhau vị trí, giống nhau điểm rơi, Tô Đông lấy giống nhau phương thức, đánh đầu dứt điểm mạnh chung, 20. Sau đó, Tô Đông cũng vì Tony Cordo sáng tạo ra một lần cơ hội của thế một đối một, nhưng nước Đức tiểu tướng ở penalty điểm phụ cận xử lý không đủ lạnh nhạt, có chút quá mức theo đuổi góc độ, cướp pháp thay đổi hình, đưa đến suất gol thoáng lẹ Đông tại chỗ liền siết chặt lấy Giữ lấy Tony Czerzo cổ, hung hăng dạy dỗ hắn một trận, chủ yếu chính là tập trung ở hắn xử lý bên trên. Làm lúc ấy số một chân sút, Tô Đông nhìn tư thế của hắn, nhìn lại đường bóng, trên đại thể liền có thể đoán được cứ pháp của hắn nơi nào xảy ra vấn đề, tại chỗ liền cho hắn chỉ ra tới. Tony Czerzo tâm phục khẩu phục, hư tâm thủ giáo. Cuối cùng, Bayern là 20 đánh bại Munich 1860, thuận lợi tiến vào gờ mạng cuộc bán kết. Lần này tiến vào bán kết 4 chi đội bóng, Bayern gặp phải là Robert, Dortmund gặp Verna. Cuối tuần, thứ 22 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến sở cốt khủng Trên đại tiến hành đến phút thứ 14 lúc, server Tayver đưa ra một cước chọc khe cầu, Tô Đông được Byron nhanh chóng cắm vào cấm khu bên trái, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, chuyển ngang đến trước cửa, cớ lọ sở theo kịp dứt điểm mệnh trùng, vì Byron mở tỉ số. Phút thứ 30, server không 04 trung tràng ở lui về phòng thủ Tô Đông lúc phạt uy, đưa cho Byron một lần trước trận trung lộ trực tiếp đá phạt cơ hội, Tô Đông tự mình chủ phạt đá phạt. Đối mặt Nơ ơ, Tô Đông chút nào không tay, trực tiếp phạt ra một cái đường vòng cung quỷ cầu, lần nữa chui vào Nơ ơ chỗ canh giữ không thành, để cho server Scott 04 thủ môn cảm thấy vô cùng bực, dẫn đến tại chỗ bạc dẫn trước hai bàn về sau, Bayern như trước vẫn là nắm chặt trên sân thế cuộc, liên tiếp chủ tính ra tấn công. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Tô Đông lại đạt được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Roben cánh phải dẫn bóng sau khi đột phá, đột nhiên biến hướng mặt vào trong, chân trái đưa ra một cái chuyển xéo sau lưng. Tô Đông nhanh chóng cắm thẳng vào cấm khu, khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm. Cái này nhớ đánh đầu là tình thế bắt buộc, nhưng mới vừa rồi liền ném hai cầu về sau, lần này Neuer vậy mà như có thần trợ bình thường, cả người trực tiếp bên nhào mà tới, một tay đem Tô Đông đánh đầu dứt điểm ngăn cản đi ra ngoài. Tô Đông kinh, Trong chuẩn thời cơ lần nữa xông lên, trực tiếp nhấc chân giật bắn. Thật không nghĩ đến, Nơ Ơ còn không có từ dưới đất bò dậy, lại lần nữa ra tay, đem Tô Đông sút goal cho nhờ đi ra ngoài. Liên tục hai lần gần trong gang tấc sút goal, kết quả vậy mà cũng không thể đi bàn. Tô Đông không ngừng má lắc đầu, hướng với vừa từ dưới đất bò dậy, khắp người cũng còn là vụn cỏ Nơ Ơ so với ngón tay cái. Scott không muốn thủ môn thời là hướng Tô Đông gật đầu thắc hỏi. Liên tục khoảng cách gần cản phá, Nơ Ơ tốc độ phản ứng thật nhanh, thân thể động cũng tương đương bén ngảy, cái này cũng một lần nữa chứng minh Tô Đông ban đầu đối cái nhìn của hắn cũng không sai, tiểu tử này thân thể tương đương xuất sắc, tiềm lực kinh người. Cầu thủ chuyên nghiệp nói cho cùng, thân thể mới là cơ sở. Bundesliga 22 vòng đánh xong, Bayern tiếp tục một kỳ tử trận. Jung báo hiệu cách nói, bảng điểm bên trên trên lệnh đã không có bất cứ ý nghĩa gì, kia bất quá chỉ là con số bên trên ghi chép. Mùa giải này Bundesliga đã không có bất kỳ một chi đội bóng có thể ngăn trở Bayern lên đỉnh. Tô Đông cũng trước hạn bắt lại Bundesliga đôi giải vàng, duy nhất hiện niệm chính là hắn rốt có thể đánh vào bao nhiêu cái bàn. Bayern trên dưới cũng đều phi thường rõ ràng, đội bóng chiến trường chính chính là ở Cham Đã xong sở con 04 về sau, Bayern đem chấn giữ sân nhà lên đón Arsenal thứ hiệp trên tải. Ở hiệp đầu 42 sân khách đánh bại Arsenal dưới tình huống sân nhà 11 đánh hòa nhau, Tô Đông trợ công Roben đánh vào một cầu. Như vậy vừa đến, Bayern liền lấy tổng tỷ số 53 đảo thải Arsenal, thuận lợi thăng cấp tứ kết. Bayern trên dưới, nhất là Tô Đông, cũng hết sức quan tâm ngày kế trang tỷ onlit tứ kết rút thăm. Tô Đông hy vọng có thể rút được 3K, quy một chương 565, số liệu chi vương. 3K 10 sân nhà đánh bại người xèo tịp, lấy tổng tỷ số 42 cấp tứ kết. Riêng cái này không phải tin tức, tất cả mọi người đều cho rằng Barca sẽ thăng cấp. Tin tức là, Barca đánh vào một phi thường điển hình Barca thức ghi bàn. Mở màn chỉ 3 phút, Barca ở liên tục trải qua 19 chân chuyển lại về sau, từ Xavi lấy được ghi bàn. Cái này ghi bàn hoàn toàn kích nổ sân Lukem, để cho hiện trường 100.000 tên người hâm mộ lâm vào cuồng hoan. Ronaldinho cùng để cổ trạng thái hồi phục, Xavi cùng Iniesta chờ cầu thủ vẫn vậy biểu hiện thần dũng, điều này làm cho Barca ở sau trận đấu bị như nước thủy chiều khơi ngợi. Sport Daily liền bày tỏ, người sẽ tiếp hai hiệp tranh tài, để cho người thấy được Barca vô tướng nhất là truyền thống 3 k bóng đá trở về, Ronaldinho cùng đệ cổ trạng thái hồi phục, càng là tăng lên cực lớn 3 k tử lực. 3K tiếng nói bày tỏ, mùa giải này La Liga giải đấu, Barca đã rất khó đối Jiu tạo thành nguy hiếp, nhất là ở sân khách 24 bại bởi Ad Lệ Atletico cổ sau, Barca cơ bản đã thuối lui ra khỏi cuộc chiến giành chức vô địch, Jiu đúng là cuối cùng đoạt có người. Nhưng thật sớm tối lui ra vô địch tranh đoạt, đối Barca mà nói không thấy được chính là chuyện xấu, bởi vì dịch các đội bóng có thể tụ hợp nhiều hơn tinh lực, vui đầu vào Champions League giải đấu chính giữa đi, đối trận người sẽ tiếp tranh tài chính là tốt nhất chứng cứ. Sport Daily cho là Sa Ben tấn công cùng vững vàng phòng thủ, là Barca mùa giải này ở trang The Only sân đấu cao ca mạnh tiến phá bảo. Đi theo La Liga giải đấu bị nhục bất đồng, ở trang The Only trên sàn thi đấu, 3K là trước mắt The Only trong giải đấu chỉ có 4 chi giữ vững bất bại chiến tích đội bóng, 6 tháng 2 bình kinh người chiến tích, để cho Barca cùng Bayern, MU cùng Chelsea đứng hàng The Only tập đoàn quân số 1. Trước kia, Barca phòng thủ nhận lấy lên án, nhưng hiện nay, 5 cái mất bóng, để cho Barca trở thành The Only trên sàn thi đấu mất bóng ít nhất đội bóng một trong, mà đội bóng tấn công hỏa lực ở trang The Only đội bóng chính giữa lại ở vào hàng đầu. Sport Daily phân tích cho là tấn công cùng phòng thủ tăng lên, vừa đúng là 3K ở Cham Dion Lee sân đấu lấy được thành tích mới chút. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Sport Daily nói như vậy, kia còn có thể nói là mèo khen mèo giãi đuôi, nhưng nước Anh truyền thông Daily Mail cũng giống vậy đối 3K số liệu cảm thấy hết sức kinh ngạc, cho là dịch các đội bóng đang chuyên trú vào Cham Dion Lee sân đấu. Không chế bóng suất, 3K trận đều khống chế bóng cao tới 62%, vượt qua xa Cham Dion Lee cái khác toàn bộ đội bóng, khoảng cách 3K gần đây giều, cũng chỉ có 57%, cái này chứng minh 3K kinh người khống chế bóng ưu thế mà không chế bóng ưu thế mang đến chính là phương diện tiến công ưu thế. Ở sáng tạo cơ hội năng lực bên trên, 3 như trước vẫn là có 1 0 châu Âu bóng đá, nhất là ở suốt chúng không thành số lần bên trên, cao tới 63 thứ, nói cách khác, 8 trận đấu trung bình xuống, sắp xỉ mỗi trận suốt chúng không thành 8 lần. Đây tuyệt đối là một con số kinh người. Đây li cho là, dịch các đội bóng bởi vì La Liga giải đấu biểu hiện không lý tưởng, bị ngoại giới xa xa đánh giá thấp. Đây mới là Tram thi hon giải đấu số liệu chi Vương Trừ không chế bóng cùng suốt bên ngoài 3k còn có một hạng số liệu là cả châu Âu bóng đá đáng sợ nhất đó chính là phạt góc số lần đạt hơn 67 thứ trận đều xuống 8 lần nhiều đây cũng là tương đương đáng sợ số liệu so xếp ở vị trí thứ hai đội bóng trọn vẹn nhiều hơn 20 cái đủ để chứng minh bak mới là châu Âu bóng đá nhất chủ trương bóng đá tấn công đội bóng bất quá ba ca phạt góc ghi bàn số lần cũng chỉ có 1, đến từ Messi đó là một lần tràn đầy vận khí ghi bàn Đây đâyme cho là phương diện này 3k còn có tương đối lớn tiềm lực có thể đám mốc như thế nào tăng lên đội bóng phạt góp tỷ lệ lợi dụng Cùng với 3 ca am hiệu nhất trung lộ thẩm thấu chỗ chế tạo trước trận đá phạt lợi dụng hiệu suất, đây đều là dịch cặt kế tiếp nên muốn trọng điểm giải quyết vấn đề. Nhưng bất kể nói thế nào, Daily Mail đều cho rằng Barca là mùa giải này trang ti onlit trong giải đấu lớn nhất vô địch tướng đội bóng. Khi tất cả người cũng cảm thấy, Barca Vương chiều giờ giảm team 2 đã tiêu diệt lúc, Barca lại lặng lẽ đá ra châu Âu bóng đá hoa lệ nhất bóng đá tấn công, hơn nữa lấy được tương đương xuất sắc thành tích, cái này để người ta không khỏi đối bọn họ tràn đầy mong đợi. Xem xét lại tuy nói ở La Liga một kỵ trần, Nhưng ở Chamtie on lit lần nữa rừng bức với vòng tháng 1 năm 16, đủ thấy chi này đội bóng ở hạng thực lực bên trên, hơi thua 3K một bậc. Dói mắt lập tức châu Âu bóng đá, chân chính có được uy hiếp được 3K đội bóng, chỉ có Bayern, MU cùng Chelsea 3 chi đội bóng. Nếu như cũng chỉ có truyền thông nói như vậy, kia còn có thể coi như là lãng xê, nhưng 3K phó chủ tịch Batomer cũng ở đây làm khách Tây Ban Nha đài truyền hình 3 bộ tiếp mục lúc, nhắc tới đội bóng mùa giải này mục tiêu. Chúng ta sẽ không bỏ rơi La Liga, nhưng đội bóng tinh lực chủ yếu sẽ đặt tại Chamtie on lit đấu, chúng ta hy vọng có trọng đoạt Chamtie Bato mơ còn nhắc tới đội bóng mùa hè công lược, bày tỏ dịch cắt chỉ có lấy thêm đến Chamti Onlit về sau, mới có thể lưu nhiệm, mà Barca cũng sẽ tại năm nay mùa hè tiến hành cơ cấu lại, bao gồm Cerdito Anozona đâu cùng Fagrega ở bên trong, nhiều tên ngôi sao bóng đá đều sẽ là Barca chiêu mộ cầu thủ mục tiêu. Không nghi ngờ chút nào, chúng ta muốn xây dựng nổi một bộ càng có sức cạnh tranh đội bóng, chúng ta chịu đủ trong phòng thay quần áo các loại luật tượng, chúng ta cần đối với lần này làm ra một thay đổi. Đối với chiêu mộ cầu thủ tiền bạc, Bato mơ tỏ đội bóng đem thông qua các loại phương thức, bao gồm nhưng không giới hạn trong bán ra trong đội cầu thủ gom góp đến 100 triệu euro chuyển nhượng phí, đem hết toàn lực tiến cử M.U.C. Ronaldo. Bất quá, người dẫn chương trình cũng đặt câu hỏi hỏi thăm nói, người Bồ Đào Nha trước đã từng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc đề cập tới, hắn sẽ không cân nhắc Barca, bởi vì hắn cảm thấy Barca đối đại bạn tốt nhất của hắn Tô Đông Phương Thức, để cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Đối với lần này, Bato mơ bày tỏ, bản thân chưa từng nghe qua như vậy tin đồn, hắn tin tưởng, người Bồ Đào Nha đối gia nhập 3K như vậy lịch sử lâu đời hảo môn đội bóng, cũng là trận đầy hứng thú. Ở chỗ này, hắn sẽ cùng tốt nhất cầu thủ cùng nhau hợp tác, Messi, bộ dẫn, Xavi Iniesta các loại, bọn họ sẽ xây dựng nổi một bộ mộng ảo đội hình, đây là toàn bộ cầu thủ chuyên nghiệp đều khó mà cự tuyệt tầm dỗ. Bát xem ra đối tiếng cử cờ Zitiano Zonano lòng tin 10 phần. Mà khi người dẫn chương trình nói lên một vấn đề cuối cùng, đó chính là Tô Đông ở nước Đức bày tỏ, hy vọng có thể ở tứ kết đấu loại trực tiếp trong rút được 3K, cười bày tỏ, bản thân đã nghe qua như vậy tin tức. Chúng ta đều biết, 3 là mùa giải này Tram Tihon Lít biểu hiện tốt nhất đội bóng có rất nhiều đội bóng cũng hy vọng thông qua khiêu chiến 3K để chứng minh thực lực của tự thân, nhưng đây không phải là ai có thể khống chế, chúng ta cũng sẽ không ngại rút ra đến bất kỳ một chi đội bóng. Nhưng khi người dẫn chương trình nhắc tới, Jidcat đã từng nói, không hy vọng đụng phải Tô Đông xuất lính bay đó lúc, Bato mơ cười có chút lúng túng, nhưng giải thích nói, ý của hắn là, không hy vọng quá sớm gặp được tường đội, mà không phải chúng ta sợ hãi Tô Đông cùng Biden. Bato mơ thậm chí còn chủ động nhắc tới 3K cùng đơn quan hệ giữa, bay tỏ đội bóng ở mùa chiêu mộ cầu thủ mục tiêu bên trong, Biden lạm là 3K thường thượng tức một kẻ hậu vệ biên, đội bóng đang tích cực vận hành làm gia nhập 3K có khả năng. Một cái khác là Sevilla Dani and Alves. một lời nói, lần nữa đưa tới truyền thông bàn tán sôi nổi. Được rồi, liền trước trận đấu đảo người Mô tiếp cũng đi ra, cái này còn chưa phải là muốn quất chúng Bơn tín hiệu. Thậm chí có phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ e sợ cho thiên hạ không loạn kêu la ủ hy vọng bọn họ có thể thao túng một cái giúp thăm, để cho 3K cùng bệ ơn gặp nhau. Lần này, bảo đảm sẽ không có người chửi mắng các ngươi màn đen. Batomer cái này một lời nói xác thực giúp tăng 3K khí thế. Để cho rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ cũng nghe tin lập tức hành động, cho là Barca là mùa giải này Champions League sáng cửa nhất, nhưng giờ giảm tim 2 cũng không phải không có mần họa. Ở đối trận người sẽ tiếp tranh tài về sau, Barca đối ngoại tuyên bố, Messi bởi vì bắp thịt tăng cơ mà vắng mặt 6 tuần, chú định đem vắng mặt Champions League tứ kết đấu loại trực tiếp, cái này đối Barca sức chiến đấu cũng sẽ là một đại đặc kích. Trừ cái đó ra, ở trở lại La Liga về sau, Barca lại ở sân nhà 12 bại bởi Villarreal, cơ bản tuyên án La Liga tự hình, xa xa lạc hậu hơn Rio, đã rất khó lại có cơ hội đánh vào vô địch. Sau đó Cả tạ à, truyền thông cũng tuân ra một cái nội tình, Messi ở sau khi bị thương, ở trong phòng thay quần áo chỉ trích 3 ca y liệu bằng đấu, cho là chính là bọn họ định ra, đặc biệt nhằm vào phòng ngừa cầu thủ thương bệnh mà thiết lập cầu thủ vấn luyện thân thể phương án không khoa học, cái này mới đưa đến hắn liên tiếp bắt thịt căng cơ. Đối với dạng này chỉ trích, 3 ca quan phương cho phủ nhận, nhưng bày tỏ câu lạc bộ đã tiếp nhận Messi xin phép. Người Argentina cũng không có tuân theo 3 ca y liệu tổ đề nghị, ở lại Barcelona tính dưỡng, mà là lựa chọn trở về Argentina liệu dưỡng cha của Messi Roger đang tiếp thụ Argentina truyền thông phỏng vấn lúc tiết lộ, "Chúng ta đã đối 3 ca đội y nghiệp vụ năng lực có hoài nghi, cho nên chúng ta quyết định cân nhắc cái khác trị liệu cùng huấn luyện phương án." "Về phần là cái gì trị liệu cùng huấn luyện phương án?" Roger, Messi cùng 3 ca quan phương cũng không có tiết lộ ra ngoài. Bên ngoài cũng chỉ chỉ biết là Messi đem trở về Argentina liệu dưỡng. Duy chỉ có ở Samu Nito đông cười nắc nẻ đối Vương Quang đãn cười nói, "Sau này các ngươi ai lại nói Messi là người đàng hoàng, ta cái đầu tiên không phục, cái này con mẹ nó đơn giản chính là một cái muộn tao lão hồ ly." Vương Quang đãn cũng bị chọc cười không phải là tạm thời mượn ngươi vật lý trị liệu sư sao? Vệ phân đem hắn tổn hại thành như vậy. Ngươi biết cái gì nha?" Tô Đông khoát tay một cái, "Ngươi thật sự cho rằng hắn cứng rắn như thế phải về Argentina, là bởi vì không tin được bà ca đội ý ỉ?" Chẳng lẽ không đúng? Không tin được là khẳng định, nhưng ngươi nghĩ, hắn cũng có thể ở bà ca tiếp nhận vật lý trị liệu, vì sao cần phải trở về nước đi?" Vương Quang đãng cực kỳ thông minh, một chút liền rõ ràng, lúc này cũng cười, thì ra hắn là chạy trở về cùng Tiểu Phương đoàn tụ a. Đó cũng không. Đoán chừng tiểu tử này liền bày tỏ tử cũng nghĩ xong. Tô Đông rất rõ Messi, Tiểu tử này xưa nay không lớn không có nắm chặt trượng, nhất là ở tình cảm phương diện. Chủ yếu nhất vẫn là hắn thường ngày kia xấu hổ nhà bên cạnh cậu bé hình tượng quá nói gạt người hâm mộ, nào đâu biết, tiểu tử này trong xương hư phải hung ác. Đi cùng với người lâu, liền Messi đều đi theo học xấu. Vương Quang Đãng sâu kín thở dài một câu. Tô Đông sử sở, ý gì? Cùng ta học cái xấu? Ông trời của ta, tiểu tử này vốn là rất xấu, cái gì gọi là cùng ta học cái xấu? Ta rất xấu sao? Tô Đông không có ý tốt mà nhìn chằm chằm vào Vương Quang Đãng, bộ dáng kia giống như là sói theo dõi cừu vui vẻ. Vương Quang Đãng kia xem không hiểu hắn. Mắt cỡ đỏ mặt, gật đầu nói, xác thực rất hư. Vậy ta tệ hơn một chút. Nói xong, sói sam toàn bộ liền nhảy tới. Thanh Thanh Thảo nguyên dề trong thôn truyền đến cựu vui vẻ liền tiếng kêu thảm thiết. Quy một chương 566, trở lại Lukem. Bundesliga thứ 23 vòng, Bayern trấn giữ sân Arena, nên đón cắt sử dụng. Băng vào Tô Đông, Ribery cùng Robben ghi bàn, Bayern 30 sân nhà toàn thắng đối thủ. Đến trong tuần, Champions League tứ kết đấu loại trực tiếp rút thăm ở Thụy Sĩ nhờ ông UEFA toàn cử hành. Rút thăm nghi thức từ thư ký UEFA lớn lên vệ Taylor chủ trì. Giút thăm khách mời là tới từ Champions League chung kết cử hành đại biểu, trước nga chuyển kỳ quốc môn đã sẽ ạ. Toàn bộ rút thăm quá trình đối ngoại tiến hành toàn trình truyền hình trực tiếp, mà tiến vào tứ kết 8 chi đội bóng đem hoàn toàn áp dụng ngẫu nhiên rút thăm phương thức, sẽ không lại giống như vòng tháng 1 năm một sau đấu loại trực tiếp như vậy tiến hành cùng nước lần tránh chính sách. Ngoài ra, tứ kết rút thăm còn đem chọn lựa trên dưới nửa khu phương thức tiến hành, nói cách khác, tứ kết kết quả rút thăm sau khi đi ra, cơ bản liền đã xác định bán kết đấu, thậm chí còn cuối cùng chung kết. Cũng bởi vì như vậy, toàn bộ tiến vào tứ kết đội bóng cũng đối lần này giút thăm đặc biệt coi trọng. 8 chi đội bóng trong Ngụy Hạo Anh chiếm cứ ba cái chỗ ngồi, Bundesliga cũng chỉ có Bayern thăng cấp, La Liga cũng chỉ có Barca, Sevilla thời là đạo thái giêu zoma, cùng với AC Milan, còn có một chi là tới từ Thổ Nhĩ Kỳ phê nở bà sở. Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng ở vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp trong vận khí không tệ, rút được Sevilla, cuối cùng là kinh nghiệm vạn phần đảo thải La Liga đội bóng, thuận lợi tiến vào tứ kết, coi như là tứ kết đội bóng trong thực lực yếu nhất. Vì vậy, tứ kết cái khác 7 chi đội bóng, cũng tha thiết nhìn chằm chằm phê nở bà sở. Ai cũng biết, rút được chi này Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng, cơ bản liền lấy đến bán kết vé vào cửa. Rút thăm đúng lúc ở giữa trưa 13 giờ đúng bắt đầu. Sẽ bén đường cái bên huấn luyện tổng bộ, cầu thủ trong khu nghỉ ngơi, toàn bộ ở nghỉ chưa cầu thủ cũng thật sớm đến trong khu nghỉ ngơi, canh giữ ở trước máy truyền hình, quan sát chàng này rút thăm nghi thức. Tuy nói Champions League đấu loại trực tiếp muốn thăng cấp, thực lực mới là trọng yếu nhất, nhưng cũng là cần một ít vật khí. Tô Đông bơi lội khi trở về, rút thăm nghi thức đã bắt đầu, các đồng đội đã sớm ngồi ngay ngắn tốt đang đợi. Thấy được hắn trở lại, PP cùng Marcelo lúc này tỏ ý hắn quá khứ, đặc biệt cho hắn vị trí. Thế nào? Tô Đông quan tâm hỏi. Vừa mới bắt đầu, David Taylor còn đang đọc diễn văn. Giới thiệu rút th lưu trình. Marcelo nói đội chúng ta là ai đi rút thăm hiện trường. Tô đông lại hỏi. Hình như là hổ hệ bản thân đi Tony cờrột trả lời bình thường loại này rút thăm câu lạc bộ cũng sẽ an bài người đến hiện trường đi nhìn dù sao rất nhiều lúc trực tiếp truyền hình cũng không phải vào năng từ trực tiếp truyền hình trong màn ảnh Tô đông liền thấy ba ca phó chủ tịch bát tô mơ bóng người người này thường đại biểu ba ca ở các loại trường hợp ra mắt rất có soát tồn tại cảm hiế nhi tô người thật cảm thấy chúng ta đủng 3 có thể tham sao tay quan tâm hỏi Đây là Tô Đông đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm nói, bay đến phòng thay đổi đối với lần này cũng sinh ra qua đăng kỳ. Dĩ nhiên, mỗi người đều có phát biểu bản thân cái nhìn về lực, nếu phát biểu cái nhìn, vậy thì phải tiếp nhận người khác bình luận. Tô Đông gật đầu, ta đúng là nghĩ như vậy. Nhưng Barca bây giờ, nhưng là tam đại cá cược công ty tỷ lệ đặt cược trong vị thứ nhất. Server Tây không không lo lắng nói. Đúng vậy à, Barca thực lực tổng hợp vẫn là vô cùng mạnh, tuy nói Messi bị thường, nhưng Ronaldinho, Heytoho, Henry, Xavi, cổ chờ siêu sao, cái nào không phải nổi tiếng. Quá sớm đụng phải Barca, không phải chuyện tốt. Ta cảm thấy, tốt nhất vẫn là đụng phê 3 s Đánh giảm, tất cả đội bóng cũng mong muốn đụng phê 3 s nhưng thổ nhị kỳ đội bóng chỉ có một chi, làm sao bây giờ? So vận khí chứ sao? Ta ngược lại cảm thấy, đụng Joma cũng không tệ, chi này đội bóng mùa bóng trước bị mở ưu điên cuồng tàn sát. Ta liền không lớn hy vọng đụng phải 3K cùng AC Milan, thẳng thắn nói, mùa bóng trước đối mặt AC Milan, chúng ta hay là không có quá nhiều phần thắng, lần này chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt qua. Mọi người chung quanh nghị luận cũng cùng sở với sở xỉ, cũng không có quá nhiều lòng tin. Con heo nhỏ nói, Bayern có vô địch tướng nhưng có vô địch tướng đội bóng nhiều. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, mùa giải này tiến vào Champions -ti League tứ kết đội bóng trong, trừ sói đỏ mà cùng Phen nở bạ sơn ngoài, cái khác 6 chi đội bóng tùy tiện hơn kia một chi Đa Cút, đều là 10 phần bình thường. Bay Bayern tại quá khứ mấy cái mùa bóng, ở Champions League trên sàn thi đấu cũng thiếu hụt sức cạnh tranh, thành tích tốt nhất chính là thứ kết, cầu thủ phổ biến thiếu hụt tự tin, đây cũng là có thể thông cảm được. Nhất là gần đây mấy năm này, Bundesliga ở Champions thi đấu thành tích thật sự là có chút lúng túng. Barca kỳ thực không có đại gia tượng tượng mạnh như vậy, ta ở nơi này chi đội bóng đá qua 2 năm Ta biết, mà chúng ta cũng không có đại gia lo lắng yếu như vậy, vừa đúng ngược lại, ta cảm thấy, bất kể là Đụng 3K hay là Milan, chúng ta cũng rất có cơ hội. Tô Đông Kiên chỉ bản thân cái nhìn, đám người cũng đều rất nghi ngờ, ai sẽ muốn ở tứ kết liền đụng phải Đoạt Cúp Đại đứng đầu? Nhưng Tô Đông nói như vậy, lại hình như có chút đạo lý. Được rồi, được rồi, bắt đầu rút thăm. Đội trưởng cản lúc này hô ngừng đồng đội nghị luận. Rút thăm nghi thức ngay từ đầu, lực chú ý của mọi người liền lập tức bị vững vàng khóa lại. Bởi vì, đã sẽ cái đầu tiên rút ra tiểu cầu trong, mở ra đội bóng tiên không ngờ là phệ nở bà Sờ. Cái này không chỉ có để cho hiện trường quan sát rút thăm nghi thức câu lạc bộ đại biểu kêu lên liên tiếp, cũng để cho ở SaMunis bọn cầu thủ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ vừa ra tay chính là dụ người nhất. Thậm chí làm đã sẽ đưa tay lần nữa thăm dò vào trong một lúc, Tô Đông mơ hầu nghe được xung quanh có đồng đội đang kêu bay Biden. Đúng nha, vào giờ phút này, cái khác bảy chi đội bóng người, ai không hy vọng kế tiếp bị rút ra chính là mình. Nhưng vận khí chỉ thuộc về số rất ít. Tô Đông trước giờ đều không cảm thấy, mình là một người may mắn, bởi vì hắn cảm giác mình toàn bộ vận khí cũng rơi vào vua bóng đá đường hệ thống bên trên. Dĩ nhiên Cái này đối với hắn mà nói, đã là may mắn lớn nhất. Quả nhiên, đã sẽ sau đó rút ra chính là AC Milan. Điều này làm cho Tô Đông chung quanh một trận thất vọng tở dài. Nếu là rút được Fn Barca, thật là tốt biết bao. Gần như có thể nói là tuyển thẳng bảng kết, được không? Kế tiếp bị rút ra chính là Chelsea, đây cũng để cho không ít người cũng cảm thấy nhức đầu. Tuy nói Mujinho đã mất việc, nhưng hắn chế tạo ra tới chi này thiết quân, thực lực vẫn vậy không tầm thường, ai cũng không muốn quá sớm đụng phải The Blue, nhất là giống như Roma như vậy thực lực không bằng đội bóng. Bất quá cũng không sao, kế tiếp bất kể là kia một chi đội bóng Zuma cũng không có thực lực. Chelsea cuối cùng rút được là tới từ ngoại hạng Anh Liverpool. Ngoại hạng Anh NFB, đỏ lam đối thoại, như vậy tỉ thí cũng là tương đương có thứ để xem. Zuma rất nhanh liền bị rút ra, mà bọn họ giúp được đối thủ rõ ràng là MU. Đây cũng là phi thường có ý tứ địa phương, bởi vì mùa bóng trước Champions League đấu loại trực tiếp, MU liền huyết tẩy Zuma, chẳng lẽ năm nay còn phải một lần nữa? Còn giữ lại hai cái tiểu cầu chính là tứ kết còn sót lại hai chi đội bóng, Baldon cùng Barca. Trung quanh Baldon cầu thủ cũng dối rít đầu nhìn về phía Tô Đông, tất cả đều mặt khó có thể tin. Phản Phật Tô Đông trên người mang theo nào đó thần bí phương đông thuật tiên đoán, bằng không, giải thích như thế nào hắn mong muốn rút được ba ca, liền thật rút được ba ca. "Tô, quay đầu ngươi phải đem tiên đoán năng lực dạy dạy ta." VV Vũ Tô Đông bả vai, cười khổ nói. Rút được ba ca, bay đơn cầu thủ kỳ thực cũng không thoải mái. Tuy nói chỉ còn giữ lại hai cái tiểu cầu, nhưng vẫn là muốn rút ra, bởi vì champion league quy tắc rút thăm, trước rút ra trước đá sân nhà. Hai chọn một trong, sớm nhất bị đạ sẽ rút ra, không ngờ là ba ca." Người cuối cùng tiểu cầu bị mở ra về sau, bên trong cũng là tên Bern Như vậy vừa đến Trạm địa Olympic tứ kết đấu loại trực tiếp rút thăm coi như là đi ra, Bayern thật đụng phải Barca. Tô Đông thật cũng không quá dễ dàng, nhưng nhìn về phía trực tiếp truyền hình trong mắt Tô mơ nét mặt, Tô Đông ngược lại trong lòng sướng nhanh hơn rất nhiều. Hắn biết, Bastor mơ lúc này tâm tình khẳng định rất phấn vút. Sau đó, con tiến hành trên dưới nửa khu rút thăm. Bayern cùng Barca tỉ thí bị rút được hơn nửa khu, cùng với Fénor bạ sợ cùng AC Milan phân đến cùng một chỗ. Ngoại hạng Anh Tam cường cùng Roma thời là bị phân đến xuống nửa khu. Nói cách khác, nếu như MU đánh bại Roma, trang cấp bán kết vậy, còn đem là ngoại hạng Anh SBI đơn nếu như có thể xông qua 3K cửa hải này, tiêu bán kết có khả năng nhất gặp phải đối thủ chính là AC Milan. Có thể nói, mỗi một trận cũng không thoải mãi, cũng phi thường có đánh. Dĩ nhiên, coi như không đụng tới 3K cùng Biden, đụng phải ngoại hạng anh tăng cường, cũng giống vậy vô cùng phiền phức. Champions League không đội yếu, nhất là đến tứ kết, tiêu trên căn bản đều là cường cường đối thoại, mỗi một trận tỉ thí cũng phi thường bị liệt. 3K gặp gỡ Biden, Tô Đông trở lại Nukem. Cái này có tin tức ở rút tham sau khi kết thúc, nhanh chóng truyền khắp các nơi trên thế giới, đưa tới vô số truyền thông cùng người hâm mộ chú ý cùng bàn tán sôi nổi. Tất cả mọi người cũng đối UEFA lần này rút thăm khen không dứt miệng, cho là coi như là có màn đen, vậy cũng nhất định là được người hoan nên màn đen. Chúng ta cũng rất chờ mong thấy được Tô Đông làm khách Luquem sẽ lấy ra cái dạng gì biểu hiện. Ở hiện trường, bay đơn đầu sỏ hổ hễ Net đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, đối kết quả rút thăm bảy tỏ tiếp nhận, cho là đây không phải là một rất tồi tệ kết quả, nhưng cùng lúc cũng khuyên răn Bayern cầu thủ, đối trận 3K nhất định phải lấy ra 200% trạng thái tốt nhất. 3K phó chủ tịch Bastomer thời là cho là, kết quả rút thăm đối 3K không sai, hiệp đấu ở Luquem, 3K đem đem hết toàn lực cướp lấy thắng lợi làm thứ hiệp đánh hạ tốt đẹp cơ sở. Tô Đông, đúng vậy, hắn xác thực rất mạnh, nhưng chúng ta giống vậy có một đám siêu quần bá tụy cầu thủ, hơn nữa chúng ta phòng thủ cầu thủ đối hắn hết sức quen thuộc, hoặc giả tại cái khác sân bóng, hắn có thể có rất tốt biểu hiện, nhưng là ở Nukem, rất xin lỗi, kia sẽ không là thuộc về Tô Đông võ Đài Nhưng Ba ca giáo phụ cờ Ju Ip đối bắt Tô Mờ cách nói này sỉ mũi khinh thường, cho là đây là tay ngang cách nói. Đối mặt Tô Đông Biden, Ba Ka nhất định phải cẩn thận, cẩn thận hơn. Ba Ka giáo phụ cho là Tô Đông là mang theo một viên báo thủ tìm đi tới Nukem, vậy sẽ khiến hắn phát ra kinh người sức chiến đấu. Nhưng ngoài dự đoán chính là, rút thăm trước, liên tiếp tuyên bố hy vọng rút được Barca Tô Đông. Ở kết quả rút thăm sau khi ra ngoài, phản cung có vẻ mười phần bình tĩnh, đang tiếp thụ Munich để Wonder phỏng vấn phỏng viên phòng bóng, Tô Đông bảy tỏ lần này rút thăm không sai. Vô luật là hình tượng, danh vọng hay là đội bóng đội hình thực lực, 3K cũng không thể nghi ngờ ở bay Bayern trên, nhưng nếu như vì vậy đã cảm thấy chúng ta thua không nghi ngờ vậy, vậy khẳng định liền đoán sai rồi, chúng ta sẽ không để cho người hâm mộ thất vọng. Đồng thời, ta còn muốn nhắc nhở ta đồng đội cũ cửa, Bayern không vẹn vẹn có Đông, còn có gì bơ gì, Roben, Klosser chờ một nhóm đương thời ngôi sao bóng đá. Cuối cùng, ta đã không kịp chờ đợi, hy vọng trận đu kem sớm ngày đến. Quy 1 chương 567, 3K Khất Tinh. Biden là Tô Đông chỗ trải qua, nhất chuyên nghiệp câu lạc bộ bóng đá. Loại này chuyên nghiệp thể hiện tại mọi phương diện, từ tầng quản lý đến huấn luyện viên tổ đến công nhân viên, mỗi người đều giống như đội bộ này gở mạng nhĩ trên chiến xa một cái linh bộ kiện, làm chiến xa nhắm ngay một cái phương hướng phát khởi xung phong lúc, toàn bộ linh bộ kiện cũng tùy theo cao hiệu vận chuyển. Ở buổi chiều khóa huấn luyện sau khi kết thúc, Tô Đông một mình đi phòng thể dục tiến hành thêm luyện, Marcelo Tony Gardner cùng TP đi theo, đợi đến đoàn người thêm luyện kết thúc trở lại lúc, phát hiện hình kịch ở phòng thay đổi chờ hắn. Hắn mong muốn đơn độc cùng Tô Đông hàn huyên một chút. Đi tới hình kịch phòng làm việc, còn chưa ngồi nóng đít, Hần Kít điện thoại liền vàng, không bao lâu, Hồ Hễ Next cùng rầm mẹn mải gở cũng đến đây, bọn họ thì ở cách vách hành chính đại lâu trong phòng làm việc họ, thảo luận trang T-Online tứ kết đấu loại trực tiếp chuyện. Hồ Hễ Next là mới từ Thụy Sĩ ni ầm ũ tổng bộ bay trở về, mang đến trực tiếp tin tức. Hai đại tự đầu, cộng thêm huấn luyện viên trưởng, hơn nữa Tô Đông, ngồi chung một chỗ, trò chuyện lên trang T-Online tứ kết. Đối với Barca, Bayern đầu sỏ cùng chủ xoé đều có rất sâu hiểu, Hendkit liền không chỉ một lần để cập tới, hắn đối Barca bóng đá thích vô cùng, bởi vì hắn ở Tây Ban Nha làm huấn luyện viên nhiều năm. Làm là quá khứ mấy năm, châu Âu bóng đá thành công nhất đội bóng, Bayern đầu sỏ cũng không ít nghiên cứu Barca, hồ hệ next cùng rầm mẹn mại gở tự nhiên cũng sẽ không xa lạ, bọn họ cũng đối Barca phong cách như lòng bàn tay, nhưng rất nhiều thứ cũng không bằng Tô Đông tới thấu triệt. Bởi vì hắn là tự mình mang theo chi này Barca từ trọng tổ một khắc kia bắt đầu. Từng bước một đi về phía tôi cùng, bây giờ lại nhìn tận mắt hắn từ tột cùng suy sụp, Tô Đông đối 3K bóng đá hiểu nếu so với người ngoài càng thêm khắc sâu. Tại nói chuyện trong, Tô Đông nhắc tới 3 ca lục lọi ra bộ này bóng đá phong cách lịch trình, trong đó chủ yếu nhất một trận đấu chính là 50 cuộc thắng Diêu kia một trận. Kia một trận đấu, trẻ tuổi 3 ca đối giản mùa Diêu tiến hành điên cuồng cợt rẻ xỉn toàn sân chết ép, đánh Diêu không có chút nào chống đỡ sức đánh trả, đó là chúng ta lần đầu tiên như vậy xác định, nguyên lai like chúng ta có thể đá ra tuyệt vật như vậy bóng đá tấn công. Sau đó, Tô Đông lại nhắc tới 3K phòng thủ. Hắn gia nhập 3K cái đầu tiên mùa bóng, phòng thủ là một vấn đề lớn. Nhưng thứ hai mùa bóng phòng thủ trình độ tăng lên lại rất lớn, mùa giải này cũng là như vậy, một nguyên nhân rất trọng yếu chính là quần cơ động cùng trở về đuổi năng lực, còn có Marco Sènna gia nhập. Đối mặt 3K, có mấy nơi là nhất định phải phải làm cho tốt, đầu tiên chính là phòng thủ trận tự. Tô Đông cho là, ở đương kim thế giới bóng đá, chơi khống chế bóng, không, có ai chơi được qua Barca, bao gồm Arsenal cũng không được. Bayern không chế bóng năng lực liền Arsenal cũng không bằng, càng không cần phải nói cùng Barca cướp. Tiên nếu là đoạt không qua, cũng chỉ có thể phòng thủ. Barca không chế bóng giống như nước, người vĩnh viễn không biết hắn sẽ từ nơi nào tìm ra khoảng trống tới thưa bảo, cho nên chúng ta có thể làm không phải đi chợ, mà là trực tiếp xây lên một đạo đập nước, mặc cho 3K ở đập nước bên ngoài không chế bóng, nhưng nghĩ phải bảo đảm đập nước vững chắc, không bị 3K chuyển khống chế bóng thẩm đấu, liền cần có kín đáo trận hình cùng nghiêm khắc trật tự. Không chỉ có hình Kính, Hô Hê Nets cùng rầm mẹn mải gở cũng đã từng là châu Âu đứng đầu ngôi sao bóng đá, thông sự bóng đá nhiều năm, lập tức liền hiểu Tô Đông ý tứ, mà nghiêm cẩn chiến thuật trật tự, cái này hạng đều là nước nước đội bóng điểm mạnh. Nếu như chúng ta buông tha cho khống chế bóng vậy, điểm này là có thể làm được. Huyễn Kính nói, nhưng cái này chỉ chỉ là một bắt đầu. Đô đông rất nhanh nói lên điểm thứ hai yêu cầu, đó chính là 3K phản cướp. 3K phản cướp vẫn luôn là bọn họ tấn công một hạng rất trọng yếu thủ đoạn, từ năm đó đánh bại Real bắt đầu, vẫn luôn là như vậy. Nhưng theo Ronaldinho cùng đệ cổ chờ cầu thủ trạng thái trượt, hoặc là nói bọn họ thay đổi lười, Barca ở phương diện này năng lực cũng liền theo trượt phải rất lợi hại. Chỉ khi nào đến cường cường đối thoại, nếu như Bern không nói trước chuẩn bị sẵn sàng vậy, trong trận đấu đối mặt 3K tích cực phản cướp, Bayern đứng phó sẽ phi thường tận lực, mà cái này liền cần Biden mau sớm quen thuộc cùng thích ứng Barca loại này phản cướp, cũng có thể nhanh chóng đưa bóng rời đi, đi ra. Đây không phải là một chuyện dễ dàng làm được chuyện, nhưng Mbappé bây giờ có kỹ thuật như vậy năng lực. Không chỉ có trung trảng, tuyến phòng ngự đều có rất tốt giữ bóng cùng chuyển bóng năng lực, cái này bảo đảm ơn xác thực có thể ở 3K phản cấp chính giữa bắt được cầu. Điều kiện tiên quyết là nếu có thể thích ứng 3K phản cướp. Ronaldinho cùng Đệ Cộ bây giờ chạy cùng phản cấp đều không đủ, Hetoho cùng Henry là chất nức chân giàu đến, tạm thời cũng còn không có dung nhập vào 3K chiến thuật hệ thống trong, Messi lại bị thương vấn mắt, 3 trước trận mất đi đơn đấu năng lực mạnh nhất cầu thủ, đây quả thực là thượng thiên đặc biệt cho chúng ta an bài cơ hội. Messi vấn mắt, đối 3K tấn công sẽ là đả kích lớn vô cùng. Phền kịp nghe xong Tô Đông phân tích về sau, lúc này bắt đầu suy nghĩ, đội bóng kế tiếp nên muốn an bài cái dạng gì tính nhắm vào huấn luyện, tốt nhất là trong huấn luyện trực tiếp phân tổ đối kháng, để cho cầu thủ quen thuộc 3K loại này phản cướp. Tô Đông cho là, làm được trước mặt 2 giờ, kia Bayern cơ bản là có thể ở 3K chuyển khống chế bóng hệ thống hạ ổn định trận cướp, kế tiếp muốn làm chính là tính nhắm vào ở chi tiết phát lực, hoàn toàn hạn chế lại Barca. Xavi là nhất định phải khống chế được, hắn mới là Barca đại não, hắn hợp tác bất kể là Đê Cổ hay là Iniesta, chỉ cần chúng ta hạn chế lại Xavi, kia Barca chung ý hiệp liên tục giảm hơn phân nữa. Ta còn lưu ý đến Đoạn thời gian gần nhất, bạn của ta Marco Sènna mất đi vị trí chủ lực, Barca an bài để cho ra gia gia tua đội hình chính, nhưng người bờ biển ngà vị trí cảm giác cùng Marco Sènna chênh lệch đến rất xa, gia gia tua xem ra thì không phải là một buồn phận lùi sâu trùng chẳng, hơn nữa quá mức dính cầu. Ngoài ra, bây giờ hai tên trung vệ chủ lực tuần cùng Gabrej và Mì Lì, Tổ cũng quá lùn. Cuối cùng điều này, Tô Đông rõ ràng cho thấy căn cứ ưu thế của mình mà nói, để cho hai khắc, Hồ Hệ và ba người cũng không nhịn được mỉm cười bật cười, nhưng cũng một chút nói không sai, Barca trung vệ giữ bóng cùng gia cầu năng lực rất mạnh, nhưng lại lùn, lực lượng đối kháng cũng không đủ. Đây là ba ca toàn đội một phổ biến hiện tượng, cũng là ba ca tại sao phải có hơn 60 quả phạt góc, lại chỉ công nhập một quả phạt góc luôn nhân, nói một cách thẳng thừng, chính là cầu thủ không tranh được. Tô Đông nói lên rất nhiều ý kiến, hình Kít cũng nhất nhất ghi chép xuống. Tô Đông đã nói những thứ này cũng rất có giá trị, bởi vì hắn đối 3K bóng đá hiểu rất sâu, bản thân hắn lại là thuộc về cái loại đó rất thích suy nghĩ người, hiểu tự nhiên khác sâu hơn. Huyền Kít cùng bên đám cự đầu thậm chí cũng cảm thấy, Tô Đông bây giờ cũng mau thành ba ca khắt tinh. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là bí mật gì. Chiến thuật loại vật này kỳ thực cũng không có quá nhiều bí mật có thể nói, hơn nữa mỗi một trận đấu đều ở đây thay đổi, cũng sẽ căn cứ đối thủ bất đồng mà làm sơ điều chỉnh, thậm chí có lúc sẽ hoàn toàn thay đổi phong cách của mình. Cho nên, Tô Đông tiết lộ những thứ này, ở châu Âu bóng đá coi như là thái độ bình thường, mỗi cái cầu thủ chuyển nhượng về sau, gặp được ông chủ cũ, cơ bản cũng làm như vậy, nếu như cái này cũng dính đến tiết lộ bí mật lời, kia châu Âu bóng đá gần như ngày ngày đều ở đây tiết lộ bí mật. Đối với Tô Đông cung cấp những thứ này, thành kịch cũng là tương đương coi trọng, tại chỗ liền nhằm vào trong đó một vài vấn đề, cùng Hồ Hê Net cùng rầm gỡ thảo luận lên. Tu Đông Tỉnh Cờ cũng có thể cho ra một chút ý kiến. Cái khác càng thêm cụ thể thi hành, cùng với tính nhắm vào an bài huấn luyện, còn cần huấn luyện viên tổ nội bộ họp đi câu thông. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là công tác chuẩn bị, thật chính là muốn ở trong trận đấu đánh bại Barca, còn cần làm nhiều hơn, nhất là cầu thủ hiện trường phát huy cùng chiến thuật lực chấp hành, cùng với sân bóng bên trên chút vật khí. Tuy nói rất khó tiếp nhận, nhưng toàn bộ người hâm mộ đều không cách nào phủ nhận, bóng đá thật ra là một hạng vận khí thành phần rất cao vận động, nhất là ở loại này cường cường đối thoại bên trong, mờ một lần tỉnh cờ sai lầm đưa đến mất bóng, hoàn toàn có thể lật nghiêng kết quả trận đấu. Huấn luyện viên cũng tốt, cầu thủ cũng được, có thể làm vĩnh viễn chẳng qua là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Ngày 15 tháng 3, Bundesliga thứ 24 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến của Bucks. Trận giải cuối cùng là 22 bắt tay rằng hòa, Tô Đông đánh vào hai cầu, nhưng cột Bucks cũng bắt lại bằng sai lầm, liền vịn hai cầu. Tuy nói là huề, nhưng lối Bayern đoạt cup không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Càng quan trọng hơn là, Bayern ở trận đấu này trong, lợi dụng cột Bucks tới thử nghiệm đội bóng một ít chiến thuật. Đây cũng là tính nhắm vào luyện một Ở rút rút ra 3 ca về sau, Bayern trọng nhất tranh tài chính là kết về phần Bundesliga cùng Germany Cup tranh giải, Bayern trên căn bản đều là nắm chắc phần thắng. 3 ngày sau, Germany Cup bán kết, Bayern trấn giữ sân nhà nên đón Robert. Hai bên quyết chiến 90 phút về sau, Tô Đông một chuyền một bán, trợ giúp Bayern 20 đánh bại Robert, thuận lợi lên cấp Germany Cup chung kết. Mà ở một trận khác tranh giải, Hoàng Vàng Dortmund 30 toàn thắng nạ, cùng ấn hội sư chung kết. Chính này nước Đức truyền thống hào cường ở trải qua đầu thế kỷ tài chính nguy cơ về sau, thành tích liền xuống dốc phanh, mùa giải này xếp hạng Bundesliga vị thứ 13, xem ra đối Biden cũng rất khó tạo thành ý hiếp. Nhưng đây cuộc là một trận Germany Cup chung kết. Cuối tuần, Bundesliga thứ 25 vòng, Bayern trấn giữ sân nhà lên chiến Leverkusen. Tô Đông ở hiệp đầu liền vì bơn đánh vào hai cái đi bàn, mà nửa hiệp sau Zhou Ben xuống lần nữa một thành. Cuối cùng, Bayern là sân nhà 30 toàn thắng Leverkusen, lần nữa bắt lại 3 điểm. Một tuần lễ sau, Bundesliga thứ 26 vòng, Bayton sân khách khiêu chiến ngủ rèm bật. Bởi vì trong tuần đem tiến về Nu kem khiêu chiến Barcelona, thành kết ở trận đấu này trong tuyết tảng bao gồm Tô Đông ở bên trong phần lớn chủ lực cầu thủ, gần như nên toàn đội hình dự bị xuất chiến sân khách. Kết quả, Bayern sân khách bất lợi, 11 cùng ngủ rèm bật bắt tay giảng hòa. Cùng bay đơn vậy, Barcelona cũng đồng dạng là dưỡng tinh xúc duyệt, bung thai cho giải đấu, toàn lực chuẩn bị chiến đấu trang Theolith. Dịch các đội bóng ở trong giải đấu đã cơ bản không có gì lội ngược dòng cơ hội của Rieu, cho nên Barca đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào trang Theolith. Từ trang Theolith tứ kết rút thăm đến tranh tài, La Liga đá vào bốn, k thành tích là một thắng 1 bình hai phụ, nhìn thế nào đều không phải là đoạn cup quân đoàn phải có thành tích, bị Rieu trực tiếp kéo ra tỷ số trên lệnh. Nhưng điều này cũng làm cho Dịch Cắt đội bóng trở nên càng thêm chuyên chú. La Liga lạc hậu nhiều rất nhiều, cung nhà vua lại bị Valencia đảo thải ra khỏi cục, 3K trước mắt duy nhất có cơ hội tranh đoạt chính là Chamtiolit. Mà sân nhà đối trận bên trận lữ đi, đối 3K mà nói càng là không cho sơ thất. Thậm chí hứa support daily cho là, cái này không chỉ là quan hệ 3K Chamtiolit tương lai, càng quan hệ đến dịch cả xoáy vị, cùng với 3K đông đảo ngôi sao bóng đá tương lai một trận mấu chốt quyết chiến, vi một chương 568, 3K, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Sân Nu Kem phía bắc, lưng chừng núi khu biệt thự. Một chiếc Audi chậm rãi vòng quanh, quanh, quanh co hình rắn trên đường nhỏ núi, không bao lâu ở một chảng đóng kín biệt thự cửa chính dừng lại. 3K huấn luyện viên trưởng dịch cặt xuống xe đi tới cửa nhấn chung cửa bắt là ta chung cửa bên trên ống nói điện thoại mới vừa thi thông dịch cặt liền nói rất nhanh cổ từ từ mở ra trở lại trên xe dịch cặt đi xe vào bên trong chậm rãi rừng ở bên đường một bộ này vị ở giữa lưng núi biệt thự sang trọng toàn thân lấy màu trắng phong cách làm chủ cũng vì vậy bị cờ ru ít tự xưng là nhà trắng mua niên đại rất lâu rồi nhưng xem ra vô luận là thiết kế lý niệm hay là phong cách cũng rất vượt mức quy định cho dù là cho tới bây giờ xem ra không có chút nào lỗi thời càng quan trọng hơn là giá trị của nó đã tăng biến mất rồi Cửu Du Yip đang hai chân chéo ngụy, ngồi ở dù che nắng hạ, ung dung thành thơi phẩm cà phê, nhìn tờ báo. Về hưu sau, hắn thoải mái sinh hoạt so với ai khác cũng thích. Ý. Dĩ nhiên, cùng toàn bộ sau khi về hưu lão nhân ra vậy, cờ Du Yip kỳ thực cũng chọc rất nhiều người chán, chủ yếu là hắn phạm vào một rất nhiều lão nhân ra cũng sẽ phạm sai lầm, đó chính là thích xen vào chuyện của người khác. Cùng trong nhà lão nhân bất đồng, cờ Du Yip quản 3K nhàn sự phương thức chính là hắn chuyên mục. Cái này không chỉ là hắn nghiệm vui thú, đồng thời cũng là hắn thu nhập một góc. Mỗi ngày nhìn xem số so tải, viết viết chuyên ngủ, chỉ điểm giang sơn, huy sích phương tủ, tốt không được tự nhiên. Nhưng có rất nhiều người cũng đối hắn làm như vậy tương đối không ưa, tỉ như quần cùng Sa Vi liền phân biệt chỉ trích qua hắn, nhưng âm thầm tất cả mọi người cũng vẫn là vô cùng tôn trọng hắn, bởi vì hắn ở ba ca địa vị quá cao quý. Tới rồi, Căn Bản không có ngẩn đầu nhìn một cái Dịch Cát, cờ Du Íp liền đoán được là ai. Thiên Nga Đen gần như mỗi tuần cũng sẽ tới một chuyến, trừ bãi phòng cờ Du Íp ngoài, nhất chủ yếu vẫn là học hỏi kinh nghiệm. Gần đây 2 năm qua, dịch cật là bể đầu sức chán. Nghe được cờ Du Íp hỏi thăm, Dịch Cật trở giải, cũng không lên tiếng, trực tiếp ở ngồi đối diện xuống. Cở Du Íp lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách vách Hà Lan đồn bảo. Từ hắn cái góc độ này nhìn sang, đột nhiên phát hiện dị tật ra thật rồi rất nhiều, tiểu tụy đến vô cùng, nhất là kêu mái đầu bạc trắng, thật sự là làm cho lòng người chua. Ken cắt rời đội, tân quản lý một hệ liệt tào thao tác, dị tật có thể miễn cưỡng duy trì ở cục diện bây giờ, đã là hao hết tâm lực, đối bất luận kẻ nào tới, chỉ sợ cũng chính là như vậy. Ban đầu ta đã nói với ngươi, chủ động xin lui, ngươi không tin, bây giờ biết phiền phải rồi. Cờ Ju íp xuống trong tay tờ báo, hướng xa xa quản gia bật vây vây tay, tỏ ý hắn đi hướng một ly cà phê tới chào hỏi khách nhân. Ba bây giờ chính là một mớ lùng lúng, không có một cường thế người căn bản không còn được. Ta ban đầu nói xác thực không lập ai, nhưng ngươi xem một chút, bây giờ là không phải nói với ta vậy." Cờ du Ip ván trách nói. Dịch cắt rất là không nói, bởi vì Cờ du Ip nói cũng đúng. Tỷ như ban đầu 3K tiến cử rất nhiều bờ ra dịu cầu thủ, Cờ du Ip công khai ở truyền thông bên trên phán hoành, rất nhiều người cho là Cờ du Ip là phải giúp lại Potter tấn công kích dù sẹo, nhưng bây giờ nhìn, Cờ du Ip vậy là có anh minh biết trước. Bây giờ ngay cả dù sẹo cũng không muốn đi bảo vệ Ronaldinho, mặc cho hắn bị truyền thông công kích, có thể tưởng tượng được, bờ ra yêu cầu thủ ở Barca trong đội tình cảnh có nhiều hổ mà phòng thay đổi đối Ronaldinho cùng đệ cổ đám người ý kiến cũng là rất lớn. 27 tuổi, đoạn lạc thành như vậy, Bạch Bạch phụ lòng một thân tài hoa không nói, dẫn lương cao lại không lấy ra xứng đôi cống hiến, điều này làm cho phòng thay đổi người làm sao có thể chịu phục. Từ Tô Đông rời đội bắt đầu, ta liền đã nói với người, khóa này 3K tầng quản lý am hiểu đội đấu, căn bản không hiểu bóng đá, hoặc là nói, bọn họ căn bản khinh thường với đi hiểu, cũng không cần đi hiểu bóng đá. Dĩ bây giờ là thật lòng cảm nhận được cờ Ju Yves anh minh biết trước. Bọn họ đang tiếp xúc Mourinho. Cầu Ju Yves sở, ngay sau đó liền nở nụ cười lạnh, thật là tán nhảm. Muzino có thể mang cho Barca cái gì? Bởi vì Tô Đông Truyện, phó chủ tịch sổ gì ạ nổ cùng giám đốc kỹ thuật bởi gì gì sợ kèn cũng đi, bây giờ Barca tầng quản lý trong không có mấy cái hiệu cầu, dù sẽ cùng bắt Tô mơ bây giờ đã cảm thấy, đội bóng cần một cường thế người tới quản lý phòng thay đổi. Mujino đủ bá đạo, hơn nữa hắn là bây giờ có thể làm huấn luyện viên Barca huấn luyện viên trưởng trong danh tiếng lớn nhất. Càng quan trọng hơn là, hắn từng tại Barca làm huấn luyện viên qua, rất quen thuộc Barca hết thảy. Đánh rắm. Cazorzu ip nổi giận, hắn năm đó chính là người thông dịch, nếu như không phải Ronaldo vừa đúng gia nhập, hắn đã sớm cuốn đi, tính cái gì làm huấn luyện viên. Liên hắn kia làm huấn luyện viên phong cách, cùng ba ca nơi nào giống như. Mujinho cùng Van Vangaan là bây giờ chuyển đi tương đối Nhật môn hậu tuyển, có người đề nghị đội thanh niên làm huấn luyện viên Guardiola, nhưng bị phủ quyết, bởi vì dụ sự cùng bắt Batomer cũng cảm thấy, hắn khống chế không được phòng thay đồ. Cờ Ju ép sắc mặt không vui, Mujinho không bị hắn vô thích, Vangaan càng là kẻ thù của hắn, cái nào hắn cũng thấy ngứa mắt. Về phần Guardiola, hắn không thể không thừa nhận, vị này ngày xưa ái tướng xác thực không nhìn ra có khống chế phòng thay đồ năng lực. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Giọng điệu của Cờ Ju bất thiện hỏi. Hắn không tin dịch tới tìm hắn, liền chỉ là vì kẻ khổ, đây cũng không phải là dịch cắt tấp phong. Chỉ cần ta một ngày còn ở trên vị trí này, ta sẽ phải tận tốt chức trách của mình, thẳng thắn nói, đối mặt Biden, ta có chút lo lắng. Tô Đông. Cờ du Ip thẳng vào chỗ yếu hại, dịch cắt đầu, người theo ta cũng hiểu rất rõ hắn, hắn quá mạnh mẽ, hiện nay Biden càng là vây lượn Tô Đông tới tổ chức tấn công, ta cảm thấy hắn quá nguy hiểm. Marco Senna thật phải đi. Cờ Ju Ip hỏi. Đã ký, mùa bóng sau khi kết thúc trở về Villa Rio. Ngoá. Cờ tức giận mắng một câu, làm cũng là cái gì quỷ đồ chơi. Marco Sènna là là Phật tạ thời kỳ tiến cử tới chủ lực cầu thủ, cũng không phải là 3K đào tạo trẻ hệ chính, tự nhiên bị xa lánh. Chỉ dựa vào quân cùng Mỹ lý tổ chưa chắc có thể hạn chế ngự được Tô Đông, hai đầu cánh đối mặt Di Berzi cùng Roben, khẳng định không thể phân tâm, chỉ có thể để cho ra ra Tua lưu ý thêm, tiểu tử này thân thể không sai, dưới chân kỹ thuật cũng mạnh, thân thể cũng linh hoạt, chính là hấp tấp mạo hiểm một ít, nếu như hắn có thể ổn xuống, là có thể trợ giúp hai tên trung vệ hạn chế lại Tô Đông. Ta cũng nghĩ như vậy, đang nghiên cứu an bài như thế nào tính nhắm vào chiến thuật cùng diễn luyện. Dịch các mặt lộ sổ khổ. Cờ thở dài, Nếu là Ten Cở, những cực khổ này sống đều là hắn đi làm, dịch các căn bản không cần quan tâm, lại không biết chủ động tới cửa tới nhỏ giúp đỡ cờ Cở giúp. Có người chính là như vậy, ở thời điểm còn không có chú ý, khi hắn rời đi, người mới có thể phát hiện, nguyên lai like hắn là trọng yếu như vậy. Tô Đông là như vậy, Ten cũng là như vậy. Messi so nguyên kế hoạch trước hạn từ Argentina trở lại Barca, nhưng trở lại so thời điểm ra đi thêm một người. Một chiều cao so Messi thấp hơn, giữ lại tóc dài thanh tú thiếu nữ, kéo Messi cánh tay, hai người một đường vừa nói vừa cười. Joker đã sớm lái xe ở cửa phi trường các loại, nhận được người về sau trực tiếp rời đi phi trường, thế nào trước hạn trở lại rồi? Roger quan tâm hỏi, ở trong điện thoại, Messi cũng không có nói rõ chi tiết nguyên nhân, điều này làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Messi quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, đó là hắn vô cùng quen thuộc Barcelona. Hắn muốn trở về. Roger im lặng trong một giây lát, hắn biết Messi cùng Tô Đông giao tình, hắn sao lại không phải? Nếu như không phải Tô Đông, Messi bây giờ còn không biết ở nơi nào, bọn họ còn có thể và ở bây giờ căn biệt thự này. Tô Đông đối ân tình của bọn họ, Roger cũng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nhưng hắn cảm giác được, Messi càng nhiều hơn chính là lo lắng. Đừng lo lắng dịch các nhất định là có biện pháp ứng phó George khuyên lên. Messi lắc đầu một cái thở dài một tiếng hắn hiểu rất rõ Tô đông từ rời đi 3k một ngày kia trở đi Tô đông vẫn đang chờ đợi trở về nu kem một ngày kia hắn nhất định đã làm tốt 1.1% chuẩn bị thậm chí trận đấu này đối với hắn mà nói có thể so trang ty Honlí chung kết cũng còn trọng yếu hơn nếu như có thể chọn Messi hi vọng 3 ca rút ra đến bất kỳ một cái nào đối thủ nhưng tuyệt không phải bài hơn bởi vì Tô đông quá đáng sợ nghe truyền thống nói dịch các ngày hôm qua đi tìm cờ dù ít học hỏi kinh nghiệm tin tưởng sẽ có biện pháprót cờ nói Messi sắc mặt lúc này mới thoáng chuyển biến tốt một ít, nhưng như trước vẫn là dầu dĩ. Cờ Ju yếp kinh nghiệm phong phú, nhưng thật sự có thể hạn chế lại Tô Đông. Messi phải không dám ôm hy vọng quá lớn, bởi vì hắn cùng Tô Đông kể vai chiến đấu qua, hắn biết, Tô Đông luôn là ở chế tạo ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Chỉ cần Tô Đông nguyện ý, hắn có thể ở sân bóng bên trên bất kỳ chỗ nào, bất kỳ một cái nào thời gian điểm, lấy bất luận một loại nào phương thức đi đi bản, ai cũng rất khó đi ngăn cản hắn. Có phải hay không trước trận đấu đi gặp hắn một chút?" Giọt hỏi. Messi muốn gặp, dù sao trước hắn cho Tô Đông đánh một thông điện thoại, trực tiếp liền đem gở giảng đạo lĩnh cho mượn đây. Tô Đông đối hắn thật sự là trượng nghĩa phải không lời nói, nếu như có thể mà nói, hắn vô luận như thế nào cũng không muốn cùng Tô Đông là địch. Nhưng bọn họ là cầu thủ chuyên nghiệp. Thôi, sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói, lúc này đừng đi qué dày hắn. Messi lắc đầu. Ngồi ở bên cạnh hắn cô bé nghe đầu góc mơ hồ, nhưng mơ hồ đoán được là ai. Quá khứ những năm này, ở trong điện thoại, ở xã giao phần mềm bên trên, thậm chí gần đây ở Argentina, Messi nhắc tới nhiều nhất chính là cái đó toàn thế giới cũng như sống bên hai tên, hắn coi là đại ca Tô Đông. Hắn thật sự có đáng sợ như vậy sao? Cô bé quan tâm hỏi. Rất đáng sợ. Phi thường đáng sợ. Messi vuốt một cái cô bé tay, khẽ mỉm cười nói, "Chỉ có ở thấy nàng thời điểm, Messi nụ cười mới sẽ như thế Ono. Còn mạnh hơn ngươi sao?" Cô bé hỏi lại. Messi suy nghĩ một chút nói, "Ta rất nhiều bản lãnh đều là hắn dạy, bất kể là ở trong lòng của ta, hay là ở toàn thế giới người trong lòng, hắn đều là trên tinh cầu này mạnh nhất cầu thủ." Cô bé cảm thấy hết sức tò mò, nàng không biết, còn mạnh hơn Messi cầu thủ kia phải là cái dạng gì. Ở Messi lặng lẽ trở về Barcelona buổi tối hôm đó, Byron chuyên cơ cũng lặng lẽ đã tới sân bay Barcelona. Không bao lâu Tô Đông sẽ tùy đám người chậm rãi đi ra khỏi phòng, hạ màn cầu, một lần nữa đạp lên Barcelona thổ địa. Hắn ngẩn đầu lên, nhìn về phía Barcelona bầu trời đêm, trong lòng sóng cả mấy liệt. Ta đã trở về. Ba ca, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Quy một chương 569, đánh hạ Lu Kem. Bấm một tiếng, Tô Đông kéo ra khách sạn căn phòng giẽm cửa sổ. Ánh sáng nhất thời xuyên qua cửa sổ, văng đầy cả phòng. Khách sạn đang ở Barcelona khu vực thành thị, khoảng cách nu Kem cũng không xa, nhưng Tô Đông đối với nơi này có loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Quen thuộc là bởi vì hắn ở tòa thành thị này cư ngụ 2 năm rưỡi. Mỗi ngày đều đang không ngừng ngược hướng nhưng xa lạ tắc là bởi vì hắn nhà ở thành phố Tây Ngoại ô mỗi ngày cơ bản đều là hai điểm tạo thành một đường thẳng rất ít lưu ý thành phố cảnh sát coi như tình cờ khắp nơi đi dạo một chút đó cũng là cưới ngựa xem hoa tới Barcelona trước Tô đông chưa cho bất luận kẻ nào gọi điện thoại hoặc gửi nhắn tin hắn cảm thấy không thích hợp lần này tới đến 3k đối mặt đám này ngày xưa kể vai chiến đấu đồng đội Tô đông trong lòng vẫn là rất có cảm xúc hắn hận chính là bak là bak tầng quản lý không phải đám này cầu thủ một năm rưỡi lần này hắn phải đem ban đầu 3k tầng quản lý Chu Thông cùng một ít kích tiến người hâm mộ, đối hắn làm hết thảy, hết thảy đòi lại. Hắn không chỉ là tới đá bóng, cũng là tới thu sổ sách. Ba ca người hâm mộ thần thông quảng đại, rất dễ dàng liền tra được Bayon chỗ và ở khách sạn. Bọn họ liền ngồi chờ ở cửa tiệm rượu, đợi đến Bayon đội bóng leo lên xe buýt, lái về phía sân Nu kem thời điểm, bọn họ liền tại cửa ra vào điên cuồng mắng Bayon cầu thủ, nhất là Tô Đông, càng là trở thành bọn họ công kích đối tượng. Khi bọn họ thấy được ngồi ở cửa sổ xe trước Tô Đông lúc, càng là có cực đoàn người hâm mộ nhặt lên đá dùng sức ném, thiếu chút nữa liền đánh nát xe bus cửa xe, cũng để cho bên trong xe tất cả mọi người một trận kinh hồn bạt vía. Ngửa lại thì Tô Đông cũng bị sợ hết hồn, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chính là đám người kia, ban đầu ở hắn cửa nhà đổ dầu, kêu các loại nhục mạ khẩu hiệu, bây giờ bọn họ vẫn là như vậy, không có nửa điểm tiến bộ. Tô Đông dĩ nhiên biết, không phải toàn bộ 3 ca người hâm mộ đều như vậy, nhưng hắn không có cách nào đi phân chia. Có lúc, tiên lặng chính là lớn nhất dung túng. Bay báo cảnh sát, cảnh sát cũng tới, nhưng không có tác dụng gì, thậm chí cũng không có xua tan người hâm mộ, chẳng qua là xe cảnh sát ở phía trước sau mặt đường, bảo vệ Biden xe buýt lái về phía Nukem. Nơi này là sân khách, ngay cả cảnh sát cũng đang giúp đội chủ nhà chỉ cần không gây ra cái gì tin tức lớn, bọn họ vui vẻ thấy được người hâm mộ cho đội khách nhiều chế tạo một chút phiền báis. Bất đồng duy nhất chính là, bọn họ nhìn về phía Tô Đông ánh mắt đều không giống. Đã từng, bọn họ ở Nukem hoan hô Tô Đông đi bản, đối Tô Đông quỷ bái, nhưng hiện nay, Tô Đông lại muốn đại biểu cái khác đội bóng, ở Nukem theo chân bọn họ tranh tài, điều này làm cho bọn họ tâm tình hết sức phức tạp, thậm chí sợ hãi. Không có người nào so 3K người hâm mộ càng rõ ràng hơn Tô Đông thực lực. Càng đến gần sân Nukem, người hâm mộ thì càng nhiều. Khi bọn họ thấy được xe lúc, đều không ngoại lệ đều là đuổi theo xuýt mắng, căn bản sẽ không hạ thủ lưu tình nhất là làm ơn xe bus đến cầu thủ lối đi lúc, tuy nói có hiện trường an ninh nhân viên trợ cách, nhưng bọn họ như trước vẫn là hướng đi xuống xe bơn cầu thủ phát ra đình thai nhức óc hư thành cùng chửi rủa âm thanh. Làm Tô Đông đi xuống xe bus lúc, thành thế đạt tới đỉnh núi. Như sợ hiện trường người hâm mộ xuất hiện hỗn loạn, an ninh nhân viên mau để cho Tô Đông đi vào. Hiện trường quần tình công vẫn, đợi tiếp nữa, ai cũng không dám bảo đảm sẽ có hay không có cực đoan người hâm mộ lao ra, vậy coi như nguy hiểm. Không ngờ, hơn 1 năm quá khứ, ngươi ở chỗ này hay là như vậy được hơn nên. VV cười ha ha nói. Tô cũng không nhịn được mỉm cười. Hắn dĩ nhiên nghe ra được VV là cố ý nói nói mát. Muốn ta nói, tối nay ba ca sợ nhất người chính là Tô, bọn họ mong không được Tô lên không được trận. Marcelo cũng hú hết nói, Tô, chờ một chút đi ra thời điểm, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, mọi người chúng ta hỏa cũng sẽ giúp ngươi lưu ý khán đài." Mojiip cùng e sợ cho thiên hạ không loạn trêu nói, "Ngươi là sợ đầu heo từ trên trời rơi xuống tới, không có đập phải ta, ngược lại đập phải ngươi đi." Tô Đông hỏi ngược lại. Mojiip cười to, liên tiếp vỗ tay. "Bây giờ đầu heo còn có thể mang vào lu kem sao?" Làm thật tò mò hỏi. "Theo lý thuyết, cái này không phải là hàng cấm sao?" Lớn như vậy đầu heo nện xuống tới, nếu thật là đập phải người, đó là xảy ra chuyện lớn. USFA khẳng định sẽ không đi xử phạt những thứ kia người hâm mộ, kia là cảnh sát chuyện, nhưng ba ca nhất định là muốn sân nhà treo dò. Cho nên, theo lý thuyết, ba ca cũng sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh. Nhưng cái khác coi như tránh không được. Tỷ như bình nước, viên giấy cái gì, ngược lại ngổn ngang, có thể ném, có thể là vặn, cũng sẽ lấy ra làm vũ khí. Một điểm này, toàn thế giới đội chủ nhà người hâm mộ đều như thế. Các ngươi liền thiếu đi thay ta lo lắng, nhớ chúng ta trước quyết định. Tổ đông nhắc nhở. Tất cả mọi người rối rít bật cười vội lật đầu không ngừng, bày tỏ nhớ lắm. Ít ngày trước, Tô Đông đáp ứng Bayon cầu thủ, chỉ cần trận này đem hết toàn lực giúp hắn đem cảm tác, vậy hắn sẽ để cho Bayon phòng thay đồ tất cả mọi người hung hăng làm thịt một chầu, ăn nhậu chơi bởi tùy tiện bọn họ chọn, dự toán không thiết thượng hạ. Như vậy hào khí, Bayon phòng thay đồ cũng đều mà quyền sắc trượng. Marcelo cái này chết không biết xấu hổ ra hỏa lại vẫn la hét, thằng cầu muốn Tô Đông mời khách đi khu đèn đỏ. Phải biết, đèn đỏ mặc dù không bằng danh, nhưng bởi vì tiết các phương diện môn nhân, Munis khu đèn đỏ cũng là tương đối khá, hơn nữa Munis phú khu đèn đỏ hạng sang nơi trốn đều có đến từ các nơi trên thế giới mỹ nữ, tỷ như phi thường nổi danh vũ cỡ Diana mỹ nữ. Cả nuôi ở bên ngoài tiểu Tam Duy lệ nạ chính là một kẻ vũ nữ xuất thân, ở phương diện này, bay đơn phòng thay đổi là có truyền thống. Bất kể là bay đơn quan phương khất lệ, hay là Tô Đông Cam kết tử thưởng, hơn nữa Jamtheon Lead cầm dỗ, những thứ này cũng làm cho bọn trên giới ý chí chiến đấu sục sôi, hơn nữa từ kết quả rút thăm đi ra đến bây giờ, hơn nửa tháng thời gian, bay đơn một mực ở tỷ mỹ chuẩn bị trận đấu này, tất cả mọi người cũng đều hạ lòng hạ dạ, tràn đầy tự tin. Ở trong phòng thay quần áo sau khi thu thập xong, cầu thủ lục tục đi vào sân bóng tiến hành trước trận đấu cuối cùng một trận huấn luyện. Barca cũng cùng bên sắp xếp đồng thời ra sân. Tô Đông xa xa nhìn về phía Barca nửa trận, phát hiện Ronaldinho, Marco cổ cũng không vào danh sách đăng ký, cái này ba tên cầu thủ đều sẽ ở mùa bóng sau khi kết thúc rời đi 3K, không bị tầng quản lý cùng dịch cắt nhiệm, nhưng trước cũng đã La Liga giải đấu. Messi bị thương vắng mặt về sau, Tô Đông ở danh sách đăng ký trông thấy được tiểu tướng Bộ Dạn. Tên này tuổi gần 17 tuổi tiểu tướng ở mùa giải này tiến vào đội 1, nhiều hơn nên dự bị cầu thủ thân phận ra sân, nhưng ở Messi bị thương về sau, hắn trực tiếp bị chuyển chính là chủ lực, cùng Henry, hợp tác Ở gần đây 3 vòng thi đấu trong biểu hiện được phi thường xuất sắc. Ở 22 đá đều án mẹ gì ạ trong trận đấu, Bố Dạn đánh vào một cầu, ở 41 đánh bại Vạc La Đồ lì trong trận đấu, Bồ Dạn hai bắn hai chuyền, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, ở trên một vòng đá Rio Betis, Bồ Dạn lần nữa ghi bàn thành bàn. Ba lượt đánh vào 4 cầu, hai lần trợ công, 17 tuổi Bồ Dạn đá ra làm người ta khó quên biểu hiện. Điều này cũng làm cho trước trận đấu, rất nhiều cạ tạ lộ nhỉ ạ truyền thông đều ở đây rối lên, Barca cũng hai vị thành bàn sẽ tại Nukem Thí Thí. Bố, bố sẽ tại sân Đạp Tô Đông thi thể đẳng cơ làm vương. Bộ gián đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời vậy không chút khách khí, một phương diện bày tỏ bản thân đối Tô Đông rất tôn kính, nhưng mặt khác lại nói, ở sân Nukem, Bakka đem đánh bại Tô Đông xuất lĩnh ơn Munit, mà hắn gặp nhau ở trong trận đấu kéo dài gần đây tốt đẹp ghi bàn trạng thái, tranh thủ nhiều hơn ghi bản Hắn ở trong giải đấu đã đánh vào 8 cái ghi bàn, hai lần trợ công, nhưng ở trang Champions League trên sàn thi đấu còn không có khai trương. Gần đây trạng thái bùng nổ bộ gián bày tỏ, Bakka sẽ ở Nukem cho thấy châu Âu vương giả thế. Chính là tiểu tử này nói đánh bạn ngươi. đi tới Tô Đông bên người, xa xa nhìn Bakka nửa trợn. Rất dễ dàng liền tìm được vóc dáng không cao bộ dạng. Tô Đông gật đầu. Đây cũng quá gầy, xem ra yếu không chịu nổi gió dáng vẻ. VV cười nói, "Tô Đông nhìn một chút VV kia một thân tinh trang cơ bắp, không nhịn được nghĩ lên lúc trước hắn vẫn còn ở sở tốt team Lisbon hiệu lực, gặp phải VV hiệu lực mạ gì tìm mỗi lúc, Johnny trực tiếp bị hắn một bạt vai cho đánh bay. Chớ khinh thường, tiểu tử này xác thực rất có thiên phú." Tô Đông nói, "Có thể ở đội thanh niên trong ghi bàn như nước thủy triều, tiến vào đội 1, 17 tuổi liền đánh vào tám cái ghi bàn, nhất là gần đây ba lượt, bốn cái ghi bàn hai lần trợ công, tuy nói là ba ca sao cửa ủy đi, đi ra." nhưng có thể nhìn ra bộ dạng tiềm lực. Thiên Phú Nha, muốn thử một lần mới biết có thể thực hiện bao nhiêu. PP không có ý tốt cười nói, kết thúc khóa huấn luyện, trở lại phòng thay đồ, hai đội cũng bắt được với nhau đội hình ra sân danh sách. Bayern vẫn là 4231, thủ môn là Cạn, tuyến phòng ngự là Marcelo, PP, Lucio ổ cùng làm, trung trảng là Serge Serge cùng Mascherano lùi sâu, Modrić dựa vào trước, phía trước là Gnabry, Tô Đông cùng Roben. Bayern có thể nói là dốc hết chủ lực xuất chiến. Barca cũng giống vậy không Thủ môn là Vandes, tuyến phòng ngự là Cuối cùng dẹp bỏ rợ tựa, trung chẳng lùi sâu là Ja Jaqua, Iniesta cùng Xavi đứng giữa, trước trận đỉnh ba là bộ dạng cùng tổ hợp. Từ đội hình đến xem, Barca không thể nghi ngờ muốn tăng thêm một bậc, nhất là bọn họ trên ghế dự bị còn ngồi thủ dệm, Marco, chờ Châu Âu thành ngôi sao bóng đá, Ronaldinho cùng đệ cổ thậm chí cũng vào không được danh sách đăng ký, có thể thấy được Barca đội hình có nhiều sa hoa. Hơn nữa từ dịch cắt bảy bố trận đến xem, rất hiển nhiên, hắn vẫn là phải ở sân nhà kiên trì Barca khống chế bóng truyền thống, hơn nữa tranh thủ ở sân nhà liền cầm xuống Bayern, nhất là đi bạn Ở loại này tranh tài bên trên bộ giản như vậy tiểu tướng, không thể không nói là rất có bá lực. Bộ giản gần đây cũng biểu hiện không tệ, bên người có Hendy cùng Etoho phụ tá, 3 ca công kích hỏa lực vẫn là vô cùng mạnh. Nhưng Hần Kịt ở bắt được 3 ca đội hình chính danh sách sau, lúc này liền cười lật qua cho cầu thủ nhìn. Các ngươi nhìn, 3 ca đội hình ra sân bị chúng ta đoán chúng, 11 vị trí, hoàn toàn đúng. Ở phía sau hắn trên bản đồ chiến thuật, hình Kịt cùng huấn luyện viên tổ chỗ phán đoán ra 3 ca đội hình ra sân, quả nhiên cũng đã đoán đúng. Cầu thủ nghe xong, trong lòng lòng tin cũng cùng tăng lên. Ngay cả trước có chút dầu dĩ làm đám người, bây giờ cũng đều đi theo trở nên tự tin rất nhiều. Kế tiếp liền không cần ta nói thêm cái gì, cứ dựa theo chúng ta trước trận đấu chỉ định chiến thuật đi tranh tài. tối nay, chúng ta muốn xử lý Barca, đánh hạ nu kem. Hình kích lời nói hùng hồn, lấy được các cầu thủ cùng theo lên hướng. Quy 1 chương 570, lão đại, Tô Đông đe dọa ta. Hì, Tô. Huynh đệ. A, anh em, ngươi nhưng ta nhớ đến chết rồi. Trước trận đấu, Lukaku cầu thủ trong lối đi, phát sinh đủ để cho bên ngoài cũng ngã vợ mắt kiếm một màn. Được là là Barca công địch Tô Đông. Vậy mà bị bà ca cầu thủ nhiệt liệt hôm nền, cái này không chỉ có để cho đi theo Tô Đông xuất trình bọn cầu thủ nhìn phải trận mắt nghẹn họng, ngay cả bà ca mấy tên mới viện cũng trận mắt há mồm. Cái định mệnh, Tô Đông xác định là trở lại báo thủ. Không phải nói, hắn bị bà ca bức cho đi, cùng bà ca kết làm không chết không thôi thủ án. Thế nào thấy lại giống như là anh em nghĩa khí. Nhất là tiểu Bạch Iniesta, càng là thấy được Tô Đông liền nhào tới, dùng sức ôm lấy Tô Đông, cười không ngầm được miệng, thì ra giống như là Tô Đông nhỏ mê đệ vậy. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Iniesta như vậy, vậy còn không có gì, nhưng mấu là, đội trưởng Đội phó Xavi, thậm chí ngay cả tuyến phòng ngự dẻm bờ rọ tợ tạ cùng Van Ness đám người, cũng đối Tô Đông phi thường khách khí. "Chờ một chút bên trên trận, ngươi được kiềm chế điểm, ta gần đây eo có chút vất vả mà sinh bệnh, không qua nổi ngươi giày vò." Quân Ha ha cười nói. Tô Đông ngược lại cười rất hứng thú, "Ta tận lực khống chế chính mình. Nhờ vậy, chúng ta cũng là chuẩn bị rất nhiều sát chiêu chuẩn bị đối phó ngươi, được không?" Savi nhưng không nhìn nổi. "Thật sao?" Tô Đông vui vẻ, "Ngươi chờ một chút trước cẩn thận bản thân đi." Trên thực tế, tranh tài đã đến nước này, hai bên ai cũng trong lòng rõ ràng, với nhau cũng không có bí mật gì có thể nói. Biden sẽ chọn lửa cái gì dạng chiến thuật, Ba Ka trong lòng rõ như lòng bàn tay, mà Ba Ka sẽ chọn lửa cái gì chiến thuật, Biden cũng lòng biết rõ. Cùng lắm chính là hai bên ai có thể ở tính nhắm vào chiến thuật cùng hiện trường phát huy bên trên, áp chế đối phương. Ta đã nói với ngươi, ta gần đây trạng thái không sai, ngươi hôm nay thật có phúc. Tô Đông nhìn về phía Vanet, ha ha cười nói. Còn có, ta gần đây đá phạt có rất lớn tiến bộ, ban đầu ngươi nhưng là rất không nhìn chúng ta đá phạt, tối nay có cơ hội ta để cho ngươi biết một chút. Vanet nhất thời liền vẻ mặt đưa đám, nhìn về phía bọn, phảng phất giống như là đang nói, lão đại, hắn đe dọa ta. Bên lúc này liền đứng ra ủng hộ Van Ness, "Tiến tâm, Tô, ngươi không có cơ hội nếm thử. Chờ xem." Tô Đông tràn đầy tự tin nói. Ở đoán bên thời điểm, Barca bắt được giao bóng quyền. Tuy nói cái này không quan trọng, nhưng có thể phản ánh ra tối nay Barca một loại thái độ, đó chính là bọn họ nhiều hơn vẫn là hy vọng bắt được không chế bóng. Sân nhà tác chiến, lại là trận lượt đi, Barca nhất định là mong muốn thắng, mà khống chế bóng chính là bọn họ thủ thắng phát bảo. Không có khống chế bóng, Barca đoán trường liên cầu cũng sẽ không đá. Tô Đông đứng ở vòng tròn giữa sân ra ngoài, nhìn phạt bóng điểm bộ dạn cùng Eto'o. Hắn đối cái này hai tên cầu thủ cũng chưa quen thuộc, dù là hắn cùng bộ dạng ở 3K huấn luyện chung qua, nhưng hắn đối tên này Tần Chính Miêu Hồng La Mã Sĩ sì, ạ đào tạo trẻ vẫn vậy mười phần xa lạ. Hoặc là phải nói, tâm cao khí ngạo bộ dạng trong xương vẫn luôn đối Tô Đông ôm ỉ. Cha hắn là 3K tuyển trạch viên mà người, từ nhỏ đã là La Mã Sĩ sì, ạ coi trọng nhất thiên tài, bây giờ bộ dạng thậm chí so Messi còn được sủng, cho nên coi như là đối mặt Tô Đông, bộ dạng cũng vẫn vậy nâng lên hắn tự cao ngạo đầu lâu. Tất cả mọi người đều nói, hắn sinh ra chính là muốn làm siêu cấp siêu sao thiên tài. Như vậy cầu thủ Tô Đông gặp qua không ít, tâm so to như trời nhưng có thể hay không đá ra, còn phải sân bóng đã nói lời. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, bộ trận đưa bóng đá cho Hê Tô Ho, nhanh chóng chuyển trở về. Tô Đông trước tiên sông về phía trước, áp sát sau lưng ra ra tua. Hắn quá rõ 3K hàng phòng ngự truyền không chế bóng. 3K cũng không có đem trận hình lùi về, mà là tất cả mọi người đứng lại vị trí, Tiên Phong đi phía trước xâm nhập đến bẫy ơn chật địa. Tô Đông rất nhanh liền áp sát ra ra Tuơ, khiến cho bờ biển ngà trung chẳng đưa bóng lại về chuyển cho tuyến phòng ngự. Hai người gặp thoáng qua lúc, Tô Đông thấy được Gia Gia Tuơ vẻ kinh ngạc. Hắn có thể so với Gia Gia Tuơ nhanh nhiều. Gabriel và Mỹ Lị tổ mới vừa dừng lại cầu, Tô Đông liền đã giết đến hắn phụ cận, điều này làm cho Argentina trung vệ thất kinh, lập tức đem cầu chuyển cho Bờn. Tô Đông điều chuyển đầu súng, áp sát Bờn. Bờn nhanh chóng chuyển cho Rèm bỏ rỏ tạt, tránh khỏi Tô Đông chấn chớp, trong miệng oán trách một câu, ngươi thật là muốn liều mạng a, không có ý định đá đẩy toàn trường sao? Ngươi yên tâm, toàn trường như vậy chạy, ta như cũ có thể đá đẩy 90 phút. Tô Đông nói. Rất nhanh, Barca liền ý thức được bên phòng thủ rất có tính vào. Cùng Dĩ Vãng bất động, trận đấu này thu hồi đến chúng chẳng, ở hai cánh bảo vệ Trước trận chỉ còn lại Tô Đông một người ở tới lui tuần tra, ngược lại thì Mô Zip thường áp lên đi, nhằm vào ra ra thua. 3K cầm băng, từ bên phải phát động thế công, nhưng rất nhanh lại chuyển về cho tuyến phòng ngự, chuyển tới bên trái, cũng vẫn là không mở ra lối đi, không thể không lại về chuyển trò trung vệ. Trận chuyển, chuyển qua lại chuyển một phút, khó khăn lắm mới đem Tô Đông cho kéo rời trung lộ, quần cầm băng đi phía trước đẩy tới lúc, phát hiện sơ sơ Tiger quả quyết nhào lên trước, áp sát quần đi, khiến cho 3K đội trưởng không thể không lần nữa chuyển về. La Mỹ Lý tụ lấy thêm lúc, kịp thời trở lại trung lộ. Bay đội hình lại trở về mới vừa mở màn lúc ngay ngắn trật tự của diện. Là Mỹ Lị Tô đưa bóng chuyển về cho thủ môn lúc, Tô Đông nhanh chóng xông về phía trước đâm, áp sát Van Des. cũng 10 phần phần trường, dừng bóng sau làm sơ điều chỉnh, trực tiếp một chân to, đưa bóng đi phía trước chuyển. Cầu bay qua 3 ca nửa trận, vượt qua trung tuyến, rơi vào bơn 30m khu vực tiến đầu. Đang ở bộ dạng phán đoán chỗ dự điểm, cố gắng đưa bóng dừng lại lúc, PP đột nhiên từ phía sau nhanh chóng hướng trước, cả người mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp nhảy lên, đánh đầu giải vây, đưa bóng đỉnh trở về trung đồng thời cũng đụng ngã bộ dạng. tài chính không có thổi còi, cầu lướt qua trung tuyến, trở về đến 3 ca trận. Service ở Tây Bogor cùng Savi hai người ở tranh, nhưng cũng không có tranh đến cầu. Tô Đông lui về, cấp ở con trước, bộ ngực đưa bóng dừng lại, xoay người đi phía trái bên mang, cũng nhanh chóng đưa bóng đá hướng bên trái đường. Roben lấy tốc độ nhanh nhất khởi động bật lên, bên ngoài bên đuổi theo Tô Đông chuyển bóng về sau, trực tiếp một chân to đưa bóng đá hướng doanh giới cuối cùng, bản thân ra tốc đuổi theo, cưỡng ép vượt qua ạ bị đồ. Nước pháp hậu vệ trái phản ứng cũng thật nhanh, một đường dính vào nội chắc, không nhường nửa bên ở bên ngoài vùng cấm bên phải góc đuổi theo cầu về sau, một dừng, liền người dẫn bóng cũng ngừng lại. Người Hà La biết, mình coi như xong tới cũng siêu không được gạ bị đổ, chân phải tác động hắn cũng không có năm chắc. Dừng về sau, Ruben cố gắng hướng mặt vào trong, cũng kéo cầu tránh khỏi trở về buổi Iniesta. Không biết lúc nào, làm Giang chặt bên phải tuyến nhanh chóng băng lên. Ruben hiểu ý, đưa bóng chuyển hướng danh giới cuối cùng, làm nhanh chóng đuổi theo, dừng bóng lúc nhìn một cái cấm khu, chân phải trực tiếp tác đồng. Trong cấm khu, Tô Đông ở 3K2 tên trung vệ tiền hậu giáp kích trong, khi nhìn đến làm Leo biên chen vào lúc tới, Tô Đông đưa tay chỉ hướng đỉnh đầu, hắn tin tưởng Lạm là nhìn thấy. Quả nhiên, Lạm chuyền ra một cú cao cầu. Tô Đông đoán được điểm rơi, vọt thẳng đến vòng 5m50 tuyến đầu, cả người nhảy lên thật cao. Bất kể là quân hay là Mỹ Tổ, vào lúc này, chiều cao bên trên cách xa chiến lệnh, rốt cuộc lộ rõ. Tô Đông nhảy lên thật cao về sau, đón làm chuyển đồng, một sư tử hất đầu, đưa bóng đỉnh hướng khung thành góc trên bên phải. Van Ness nhanh chóng làm ra cản phá, cũng đúng là nhào tới cầu, nhưng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn không có thể đem cầu nhào ra. Quả bóng vẫn vậy đụng vào cột tuyến. Go ổn. Mở màn chỉ 1/20 6 giây. Tô Đông bàn rồi. Tô Thát Migot lần đầu tiên giữ bóng. Lần đầu tiên tấn công, cứ thứ nhất sút gol, Tô Đông liền vì bị mở tỷ số. Sau khi rơi xuống đất, Tô Đông tại chỗ nắm quyền, phát ra gầm lên giận dữ, cả người xoay người vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên, không ngừng dùng quả đấm đấm lồng ngực của mình, triệt tiết nội tâm bị đè nén hơn 1 năm phẫn hận cùng uất ức. Cả tòa sân Lukeem ở một tràng ồ lên âm thanh về sau, biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng nhìn sân bóng bên trong, nhìn chạy như điên ăn mừng ghi bàn Tô Đông, rất nhiều người phảng còn tưởng, Tô Đông hay là ba ca cầu thủ, hắn đang ba ca ghi bàn. Nhưng hoàng hốt đi qua, bọn họ cũng đều chợt thức tỉnh. Tô Đông đại biểu Biden. Biden cầu thủ cũng đều từng cái một chen chúc nhào tới hướng Tô Đông đuổi theo, cho hắn ăn mừng ghi bàn. 10. Biden hơn một phút đồng hồ liền dẫn đầu ghi bàn thành bàn. Messi ngồi trên khán đài, kinh ngạc nhìn sân bóng bên trong, điên cuồng ăn mừng ghi bàn Tô Đông, trong lòng ngũ vị tập trận. Lam Ba Ka cầu thủ, hắn thật rất không hi vọng thấy được Ba Ka bị Biden đánh bại, bởi vì hắn cũng có bản thân Cham Violet mơ ngộng. Tuy nói hắn bắt được qua Cham Violet, nhưng đó là thuộc về Tô Đông Hắn mong muốn bằng vào mình thực lực, dẫn Ba bắt được một tòa Cham giống như cỡ Zlatan Ronaldo vậy, bắt được quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này hai phần trí tôn vinh dự. Nếu như nói, trước kia hắn không có nghĩ như vậy qua, như vậy hiện tại, làm quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tiền tăng giáp, hắn đối với lần này tràn đầy khát vọng. Nhưng mà khác, hắn lại tràn đầy bội phục. Tô Đông như trước vẫn là cái đó Tô Đông, hiệu suất vẫn vậy ổn định như vậy, toàn trường lần đầu tiên tấn công, cứ thứ nhất sút gol, hắn liền tỉnh táo năm trận, vì bọn mở tỷ số. Kế tiếp trận tài, Barca không đá. Messi thở dài một tiếng. Phu thân vị bên cạnh hắn, nghe phải gật đầu liên tục. Biden tối nay đến có chuẩn bị, nhìn một chút bọn họ cái loại đó phòng thủ chặt tự, rõ ràng cho thấy diễn luyện qua rất lâu, một cầu dẫn trước về sau, bọn họ nhất định phải đánh phòng thủ phản kích, Barca sẽ càng khó hơn. Tứ kết đấu loại trực tiếp hiệp đầu, lại là sân nhà tác chiến, mở màn trước lạc hậu một cầu, Barca không thể nào không phản áo. Nếu như sân nhà không bắt được Biden, vậy đi đến sân Arena, hiệp 2 tranh tài cũng không cần đá. Lamelon rõ ràng biết, Barca nhất định sẽ ép đi ra thời điểm tấn công, kia sách lược của bọn họ kỳ thực liền rất đơn giản. Trên thực tế, Biden ngay từ đầu liền tỏ rõ ý đồ, chính là muốn chơi phòng thủ phản kích. Chẳng qua là không ngờ Mở màn chỉ hơn 1 phút đồng hồ, Tô Đông liền vì Beyon mở tỉ số. Tô tối nay phi thường phấn khởi, nhưng từ mở màn lần này tấn công đến xem, ca tuyến phòng ngự sợ là không ai đè ép được hắn. Messi tràn đầy lo hào. Quân cùng Mỹ lý tổ cùng Tô Đông chiều cao chênh lệch quá rõ ràng, lực lượng đối kháng cũng có khoảng cách, từ Beyon lần đầu tiên tấn công đến xem, nên là phải đi cánh tác đồng, phát huy ra Tô Đông phần này ưu thế. Cái này nhưng thì phiền toái, quy một chương 571, đều là Tô Đông lỗi. Theo mở màn hơn 1 phút đồng hồ liền đi bàn, Beyon lấy được như ảo khai cuộc, nhưng tranh tài thế đi cũng không có phát sinh biến hóa. Ba ca như trước vẫn là vững vàng khống chế gần 6 thành rơi không chế bóng suất, Bayern tại chỗ trên mặt rơi vào tuyệt đối hạ phong. Bằng vào xuất sắc khống chế bóng, Ba ca không ngừng thử dò xét, thử phát động tấn công. Bayern thời là bằng vào tự thân kín đáo phòng thủ trận thế, lần lượt chặn lại Ba ca tấn công cùng tầm đấu. Hendl Kit nghe Toto đông đề nghị, chọn lựa phòng thủ nghiêm mật trận thế, nhưng cũng không có một mực lui giữ, mà là đem xoắn giết khu trọng điểm đặt ở trung tuyến đến Bayern 30m khu vực vùng này. Đây là một cái tiến có thể công lui có thể thủ lựa chọn. Tuy nói Ba ca Henry, bộ dạng cùng Etoho tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng bên Lucio cùng VV2 tên trung vệ trở về đổi tốc độ cũng nhanh, lẫn cùng Marcelo ở hai đầu cánh cũng mười phần linh hoạt, hơn nữa trung lộ Mascherano cùng sở với tiền vệ trụ, điều này làm cho bên phòng thủ tổ chức phải 10 phần nghiêm mật. Baka cũng kiên trì tự thân lối đánh, chưa vững vàng nắm giữ khống chế bóng ngoài, bọn họ còn chọn lựa tợ dẻ xịn toàn sân chen ép chiến thuật. Thậm chí làm bên ở hàng phòng ngự cắt bóng lúc, Baka tranh chấp có thể trực tiếp đổi tới bên vòng cấm địa bên trong. Trong đó có một lần, thủ môn cản liền chế tạo ra tình hình nguy hiểm. Ở nhận được VV chuyển về thời điểm, cản bóng hơi hơi lớn, không có trước tiên truyền đi chíu chút nữa bị Heto Ho nắm lấy cơ hội, thật may là Cản Vội Vàng đưa bóng đá ra, tuy nói hay là rơi vào ba ca dưới chân, nhưng ít ra không có tạo thành nguy hiếp. Điều này cũng làm cho bên ơn trên dưới cũng người đổ mồ hôi lạnh. Ở bên trong đội, cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ cũng đều từ từ ý thức được, giống như cản như vậy truyền thống thủ môn đã không đủ để tiếp tục gánh vác lên bên thủ môn trách nhiệm, rất nhiều lúc, làm tuyến phòng ngự áp lên trước thời điểm, hắn cùng hậu vệ giữa là tồn tại khoảng trống. Thậm chí ở một ít tiếp truyền về cầu trường hợp, cản cũng xử lý có chút tàn lực. Thì giống như mới vừa rồi đối mặt ba ca tranh chấp lúc như vậy. Bất quá Ba ca loại này liệu lĩnh tranh chấp chèn ép cũng theo đó mang tới một vấn đề mới, đó chính là bọn họ tuyến phòng ngự cũng cùng áp lên tới, nếu không, hàng phòng ngự chỉ biết thoát tiết. Mà cái này cho ơn cơ hội phản kích. Tuy nói không chế bóng thời gian không nhiều, nhưng bên rất nhiều lúc đều là cắt bóng sau nhanh chóng phản kích. Thì giống như phút thứ 23 lúc lần này, PP một cái hung hắc phóng sện, đem bộ dạng dưới chân cầu cho sẹn đi. Ba ca tiểu tướng tối nay đối mặt PP, bị áp chế phải là một chút tính khí cũng không có. Vô luận là chơi thân thể đối kháng, hay là chơi dưới chân kỹ thuật, thậm chí là chơi tốc độ cùng lực bộc phát, hắn cũng cầm VV0 có biện pháp nào, mà yếu không chịu nổi gió hắn càng là thỉnh thoảng ngã xuống đất. VV lần này ngay cả người dẫn bóng đem hắn làm té xuống đất, mà cầu thời là bị Marcelo một chân to đá phải trước trận. Tô Đông đưa lưng về phía tiến công phương hướng, đoán được điểm rơi, trước hạn kẹp lại vị trí, đem quần vững vàng ngăn ở phía sau, đánh đầu đem Marcelo giải vây đỉnh cho chạy ra quay người sở sở Tigger, bản thân xoay người liền chạy về phía trước. Con heo nhỏ được banh, đi phía trước chuyến một bước, nhanh chóng phân cho gì bởi gì. Mặt khéo né người dừng bóng về sau, về phía trước dẫn bóng đẩy tới cũng nhanh chóng đi tới 3 ca vòng cấm địa tuyến đầu bên trái. Lúc này, trung lộ Tô Đông cũng đã đi tới cung đỉnh khu, cũng hướng Jibberjee xo so ra tay thế. Mặt theo không đợi ba ca cái khác cầu thủ trở về thủ đến nơi, dẫn bóng áp sát dệm bỡ rọ tợ tạ, hai người tạo thành một chọi một. Chỉ là một tiếp xúc, Jibberjee liền cương ép đột phá dệm bỡ rọ tợ tạ, trực tiếp dẫn bóng dọc theo cấm khu bên trái dọc biên, tác động đến vòng cấm địa phía sau. Tô Đông ở cung đỉnh khu thiên tả một giải so với dùng tay ra hiệu về sau, tiếp tục xông về phía trước âm, nhưng ở Jibberjee đột phá dệm bỡ rọ đột nhiên đường gãy xông về phía sau. Điều này làm cho tuần cùng Mỹ Lị tổ hai người đều có chút ứng phó không kịp. Van Ness nguyên bản cũng là dựa vào phía bên trái bên của dọc, nhưng không ngờ Buzi trực tiếp chuyển hướng phía sau, ba ca thủ môn không ngừng lui về phía sau. Tô Đông vọt tới vòng 5m50 tuyến đầu bên phải, cả người nhảy lên thật cao, cướp ở Van Ness nhào tới trước, đánh đầu đỉnh một góc gần, một trước một sau tuần cùng Mỹ Lị tổ hai người đều không thể lên nhảy ngăn cản. Cầu xuyên qua Van Ness hai tay, lần nữa chui vào bà ca không thành. 20. Gỗ ổn. Lập đầu phút thứ 23, Tô Đông xuống lần nữa một thành. Hay là cao cầu? Như trước vẫn là đến từ hai cánh đánh bóng đồng, Tô Đông trung lộ chen vào tiếp ứng, lợi dụng chiều cao cùng bật nhảy ưu thế, hai pha không chiến vị bọn liên nhập hai cầu, 20. Ghi bàn sau, Tô Đông tại chỗ nắm quyền giống giận, hung hăng tuyên tiết nội tâm phấn khởi. Sau đó, hắn lại giơ lên thật cao tay phải, so với hai ngón tay, điều này đại biểu hai cái ghi bàn. Hiện trường 3K người hâm mộ nhất thời liền nổi giận, điên cuồng xuy hắn. Bay ơn cầu thủ chen chúc nhào tới đuổi theo, cùng Tô Đông cùng nhau ăn mừng ghi bàn, đồng thời đối động tay của hắn cũng đều cảm thấy buồn cười lắm. Đông hận 3K, nhưng như vậy gây hấn là cảm thấy ba ca người hâm mộ nước miếng chìm người không chết sao. Cơ Du Yíp cùng bật liền ngồi ở trên đài chủ tịch. Ở Tô Đông ghi bàn lúc, hắn lưu ý đến đội chủ nhà ghế vấn luận trước, dịch cắt giận đến cơ múa quả đấm, nhìn hắn bộ dáng kia, đơn giản hận không thể tự mình tự mình xông lên phòng thủ Tô Đông vậy. Trên thực tế, dịch cắt đá bóng lúc, chính là một kẻ phi thường ưu tú tiền vệ chủ cùng chúng vệ. Còn bên cạnh đội khách ghế vấn luận trước, hình kịch thời là ở giơ lên cao hai cánh tay, hoan hô Tô bàn. Liên nhập hai cầu, bay tối nay chiến lược mục đích đã đạt tới. Coi như bị gỡ hỏa, thậm chí bị lội dòng, bay bằng vào hai cái này sân khách ghi bàn cũng sẽ chiếm cứ yêu thế. Húng chi, ba ca mong muốn lội ngược dòng còn không dễ dàng. ba ca hậu phòng thiếu hụt độ cao, cái này là mọi người đều biết. Quân cùng Mỹ Lito, chiều cao cũng không tới 1m8, phòng thủ 1m95 tô đông đúng là phi thường cật lực. Nhưng hết cách rồi, 3 ca trung vệ cũng không cao, cao nhất chính là SM Hiệu Sân, 1 so tô đông còn thấp một ít, nhưng bở ra dự trung vệ trạng thái không cách nào làm người ta yên tâm, thu dẹm cũng là như vậy. Dựa theo dịch cắt cùng cờ du íp ý tứ, để cho chiều cao đến gần 1m9 ra ra tua thường hồi viên tuyến phòng ngự Điền Bộ Tuyển phòng ngự thân cao không tới chỗ yếu, nhưng bờ biển ngà trùng tràng ở hai lần bơn nhanh chóng phản kích lúc, hắn cũng không có kịp thời hồi viên. Đây là một món rất gọi người khổ sở chuyện. Huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ bố trí được coi như lý tưởng, cầu thủ thi hành lại nát bét, cái này có thể làm sao bây giờ? Khá hơn nữa chiến thuật, đúng là vẫn còn phải dựa vào cầu thủ đi thi hành. Không biết tối nay, bọn họ sẽ hối hận hay không ban đầu bước đi Tô Đông. Bạt đột như nói, cơ du ip rõ ràng sững sở, ngay sau đó bắt đầu nợ nụ cười khổ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, bắt sẽ không sao. Bắt cảm thấy rất khó hiểu. Tô Đông hai cái đi bàn, bất kể từ cái nào góc độ nhìn, Ba Ka đều có tuyệt đối lý do hối hận ban đầu buộc hắn rời đi. Người biết không? Người am hiểu nhất chính là kiêu cớ, càng vô năng người liền càng thích kiêu cỡ. Tô Đông tối nay biểu hiện được càng tốt, không những không sẽ có được Ba Ka người hâm mộ cùng tầng quản lý xấu hổ cùng hối hận, ngược lại sẽ tiến hơn một bước kích thích phẫn nộ của bọn họ cùng hận thủ, bọn họ sẽ không cảm thấy mình ban đầu làm sai, chỉ biết càng thêm thống hận Tô Đông, càng thêm để cho bọn họ kiên định tin tưởng, đây hết thảy hết thảy đều là Tô Đông lỗi. Bắt cảm thấy rất kinh ngạc, đây đều là cái gì suy luận? Nhưng nhìn lại một chút quanh, Ngay một chút hiện trường 3K người hâm mộ kia đinh thay nhức góc hư thành, cỡ du ip nói sai rồi sao? Đang ở hiện trường truyền gia dập trời ngập đất hư thành thời điểm, sân bóng bên trong tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. 3K cầu thủ rõ ràng có chút nóng nảy, tiếp tục phạm vi lớn áp lên. Nhưng lúc này đây, Payton rõ ràng ứng phó phải càng thêm quen tay quân mẹo. Khoảng cách Tô Đông thứ 2 ghi bản chỉ quá khứ 7 phút, đến từ hậu trường Lucio cắt bóng, làm được banh sau dọc theo bên phải đường nhanh chóng đi phía trước đợi tới, ở trung tuyến cùng tiến hành lần hai qua một phối hợp, nhanh chóng đưa bóng đá cho phía trước Haaland Dieter phản dẫn bóng dọc theo bên phải đường một đường bao tác, đẩy tới đến 3K bên ngoài vùng cấm bên phải, đối mặt đã bị đối lúc, đột nhiên một biến hướng ngoặt vào trong, đưa bóng trừ hướng trung lộ, dẫn bóng dọc theo vòng cấm địa tuyến ngang ngoặt vào trong. 3K tuyến phòng ngự đã toàn bộ lui trở về trong cấm khu, ngay cả ra ra Tua lần này đều đi theo trở lại cấm khu, mà Ruben thời là dọc theo cấm khu tuyến ngoặt vào trong, không, có được cơ hội, ở cung đỉnh khu không thể không đưa bóng chuyển cho cấm khu bên trái Gibran. đứng quay lưng về phía khung thành, chuyển bóng hướng danh giới cuối cùng, bản thân trong nháy mắt khởi động, trực tiếp bỏ rơi rệm bỡ rỡ tờ ta. Chân trái lần nữa thấp phẳng cầu chuyển tới trung lộ. Trong căng khu, Tô Đông đột nhiên khởi động băng lên. Jibberzy chuyền bóng cho hết sức gấp rất đột nhiên, thủ môn Van der Been nhào đều không thể ngăn cản, nhưng Tô Đông ở trung lộ nhanh chóng chân vào, vòng 5m mở 50 bên trong nhẹ nhõm đuổi theo Jibberzy chuyển động, ra chân đẩy một cái, cầu đụng vào Tô Đông lòng trong chân, quẹo một cái phương hướng, chui vào ba ca không thành. 30. Hạt chít. Ông trời của ta, hiệp đầu phút thứ 31, Tô Đông diễn ra Lại làm một lần nhanh chóng kích, cùng G -G tả hữu cánh tuyến, vì sáng tạo ra tuyệt lên chân cơ hội của thành bản. Mà Tô Đông cũng lần nữa nắm chặt cơ hội, đưa bóng lần nữa đánh vào bà ca không thành. 30. Ở Tô Đông ghi bàn trong nháy mắt, cả tòa sân nu kem lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Bà ca người hâm mộ biết, mùa giải này bà ca biểu hiện được có thể nói hai nạn, nhưng đội bóng ở Chamti On League biểu hiện, để cho người hâm mộ còn ôm có hy vọng, bọn họ cho là có lẽ giải đấu cùng cúp nhà vua thất lợi, có thể để cho đội bóng càng thêm chuyên trú vào Chamti On League. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ở tứ kết hiệp đầu, ở bên sắc bén phản kích trước mặt, ở Tô Đông cái này tiếp theo cái kia ghi bàn hạ, bà ca Vương Triều trợ dạm team 2 ầm ầm sụp đổ. Tô Đông vẫn ở chỗ cũ ăn mừng bản thân đi bàn, nhưng hắn đã không còn đại biểu ba ca. Ba ca Vương Triều giờ giảm tim 2 trở dậy với Tô Đông gia nhập, thậm chí có thể nói là Tô Đông biểu hiện cùng đi bàn, dựng nên ba ca Vương Triều giờ giảm tim 2 tụi cùng, nhưng bây giờ, hắn ở sân Nukem, tự tay phá hủy 3 ca giờ giảm tim 2, chung kết giờ giảm tim 2 Vương Triều thống trị. 31 phút, 0-3 tỷ số, tối nay sau, 3K giờ giảm tim 2 đem hoàn toàn trở thành lịch sử. Quy 1 chương 572, Tô Đông biểu diễn cá nhân. Trung trường lúc nghỉ ngơi, trở lại trong phòng thay áo, Biden cầu thủ người người cũng lộ ra cực kỳ phấn khởi. 30, Biden hiệp đầu bằng vào tô đông hạt chiến, tạm thời lấy được dẫn trước. Đây đã là một cực kỳ xuất sắc tỷ số, thậm chí có thể nói, Biden đã cơ bản bắt lại trận đấu này. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Biden liền có thể sơ sẩy, bởi vì còn có nửa hiệp sau, còn có thử hiệp. Ở trang thi đấu loại trực tiếp loại cấp bậc này đỏ sức, cho dù là từng kia lớn là bất cần, cũng sẽ đưa đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hình kịt đẩy cửa đi vào phòng thay đồ lúc, hai chân đi bộ đều mang phong. Nước Đức lao đầu toàn trường mặt mang nụ cười, đoán chừng chính hắn cũng không ngờ. Trận đại sẽ tiến hành phải thuận lợi như vậy, cho tới hắn cũng không thể tin được cái kết quả này, mới vừa rồi ở bên ngoài lén lén vui vẻ rất lâu, lúc này mới bình phục tâm tình đi gần đây. Hiệp đầu. Đại gia làm rất tốt. Hải lão đầu rốt cuộc vẫn là không nhịn được, cười khen đám người một câu, nhưng ánh mắt tán thưởng thủy chung rơi vào Tô Đông trên người. Hắn là thật không nghĩ tới, Tô Đông tối nay sẽ nên là như thế đại bạ phát. Baydon phòng thay đổi cầu thủ cũng đều vô cùng hưng phấn, có thể ở hiệp đầu 30 trận trước, Baydon cầu thủ cũng là không thể tin được, nhưng cũng vừa đúng bởi vì như vậy, cho nên bọn họ đối thực lực của tự thân cùng biểu hiện cũng cảm thấy phi thường hài lòng cũng biến thành càng thêm tự tin, mỗi người tinh khí thần cũng trở nên không giống nhau. Hình Kíp nhằm vào hiệp đầu xuất hiện một ít tình huống làm ra phân tích cùng điều chỉnh, chủ yếu vẫn là ở 3K khống chế bóng giai đoạn, Bayton có lúc sẽ không tự chủ được lui về qua được sâu, cái này cùng hình kích trước trận đấu an bài trái ngược, hắn yêu cầu cầu thủ nhất định phải ở 3K khống chế bóng thời điểm cho đối phương gây đủ lớn áp lực. Đối với 3K như vậy đội bóng mà nói, nếu như không có ở khống chế bóng lúc gây một ít áp lực, bọn họ sẽ dễ dàng hơn chế tạo ra nguy hiệp. Nói đơn giản một chút, có rút lại phòng thủ đối 3K là không thể thực hiện được. Lấy đạo của người trả lại cho người, đây chính là Tô Đông cho ra đề nghị. Dùng 3K thức chèn FD đối phó 3K. Kia giành lại cầu sau làm sao bây giờ? Đây chính là ơn làm chưa đủ tốt một điểm nữa. Hẹn kích cho là, đội bóng hiệp đầu ở từ thủ chuyển công phương diện này làm còn chưa đủ tốt. Ta nhìn một chút, mỗi một lần khi chúng ta thành công cắt bóng lúc, ba ca cũng sẽ cố gắng phát khởi phản cướp, mà lúc này chúng ta xử lý thường thường cũng tồn tại vấn đề, phương thức tốt nhất nên là thông qua nhanh chóng chuyền bóng, đưa bóng rời đi đi ra ngoài, mau sớm truy dụng phản kích. Hiệp đầu, Bayơn một ít xử lý cũng không đủ hợp lý, hoặc là quá mức ngủ quan phá bóng, hoặc là chính là quá mức dính cầu, bỏ lỡ tốt nhất phản kích thời cơ. Hẹn Kịch cho là 3K liền phản cướp mục đích đúng là vì chỉ hoán mê ơn phản kích tốc độ, cho hàng phòng ngự sáng tạo ra nhiều hơn rơi vị thời gian, mà Byron muốn làm chính là cướp ở 3K hàng phòng ngự lạc hậu trước, mau sớm tổ chức lên có uy hiếp thế công. Các vị, thông qua hơn nửa hiệp tranh tài, tin tưởng chúng ta team của mỗi người trong đều đã đối với trận đấu có vô cùng rõ ràng hiểu, mà nửa hiệp sau chúng ta cần làm chính là đền bù hơn nửa hiệp chưa đủ cùng sai lầm. Ta tin chắc, chỉ cần chúng ta tiếp tục giữ vững loại này ý chí chiến đấu cùng tranh tài thế đầu, chúng ta mang theo một phen thắng lợi, ngẩng đầu sải bước rời đi Nukem, này lại là trong lịch sử. Thậm chí là Trang Di Onlit trong lịch sử cũng đáng giá ghi lại việc quan trọng một trận kinh điện tranh tài. Trong phòng thay quần áo, mỗi một cầu thủ đang nghe hình kịch cái này tịch phách lúc, cũng phản phất giống như là điên cuồng, dị thường phấn khởi. Đánh bại Barca, tiến vào Trang Di Onlit bán kết, thậm chí tiến hơn một bước tiến vào Trang Di Onlit chung kết, Bayern muốn trọng chấn đấu thế kỷ hưng phong. Nửa hiệp sau bắt đầu về sau, Barca cùng Bern cũng không có tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Götze thậm chí cũng không có đối đội bóng kỹ chiến thuật tiến hành thay đổi, mà là để cho đội bóng kéo dài hơn nửa hiệp khống chế bóng lưới đánh. Bayern cũng tiếp tục chọn lựa hơn nửa hiệp phòng thủ phản kích sách lược, nhưng nhấn mạnh tăng cường trong trước trận đối 3K tranh chấp lực gấp Bắc độ. Gribberzi cùng Roben tối nay vị trí lui về hết sức sâu, nhiều hơn là ở giữa sân bảo vệ hai cánh, tấn công nhiều hơn là dựa vào phản kích lúc nhanh chóng sau trên vào, mà ở phòng thủ trong cống hiến cũng rất lớn. Hai tên cầu thủ cũng đều cẩn thận cần cù hoàn thành huấn luyện viên trưởng cho nhiệm vụ. Có thể nói, Bayern toàn đội đều ở đây đồng tâm hiệp lực tổ chức bố phòng. Từ phía trước Tô Đông đến phía sau cản, 11 cầu thủ vận thành một khối thừng. Điều này làm cho Biden ở nửa hiệp sau bắt đầu sau chừng 10 phút đồng hồ trong thời gian Tuy nói chỉ có 20% nhiều không chế bóng suất, nhưng phòng thủ lại tổ chức phải phi thường như mật, chưa cho Barca chế tạo uy hiếp cơ hội. Toàn thân cùng đoàn đội tác chiến, cái này vẫn luôn là Bundesliga đội bóng ưu thế. Barca thời là bắt đầu trở nên nóng lòng. Phút thứ 56, Henry ở cánh trái giữ bóng, cố gắng dẫn bóng cắm xin cấm khu chế tạo uy hiếp, tuy nói bỏ rơi làm, nhưng bị Luisì o kẹp lại vị trí, tốc trước một bước đem Henry chuyển bóng cho trả lại. Henry cùng bố trận liền phản cướp, nhưng Luisì o nhanh chóng đưa bóng chuyển cho Mastezano, người sau chuyển về cho kéo đến chỗ trống lạm. Bayern hậu vệ phải dừng lại cầu về sau, Henry trước tiên gần người. Nhưng làm kéo cầu tránh khỏi Henry lần thứ nhất tranh chấp, nhanh chóng đưa bóng chuyển cho lui về Modric. Gocsi ở trung trảng mới vừa dừng lại cầu, Iniesta cùng bởi theo tới ra gia tựa, cùng với trở về thủ Henry, cùng nhau tạo thành một phạm vi nhỏ tam giác khu vực phòng thủ, kiềm chế ở giữ bóng Modric cùng lui về tiếp ứng Robben. Modric không có ra cầu tiến đường, dẫn bóng từ Iniesta cùng Henry trung gian xuyên qua, chuyển về cho bản phương nửa chợt làm. Cái này xem ra giống như là một lần chuyển bóng đẩy tới không có kết quả về sau, lần nữa chuyển về tổ chức. Nhưng vào lúc này, là mới vừa dừng lại cầu, nhìn một cái phía trước, trực tiếp một cước chuyền dài. Lạm một cước này chuyền dài cho phải phi thường xa, trực tiếp rơi về phía ba ca nửa trận 30m khu. Tất cả mọi người cũng không hiểu được, cho là Lạm là chân to giải vây, thật không nghĩ đến, một đạo hồng sắc thiểm điện lấy cực nhanh tốc độ xông về phía trước. Mới đầu, A bị đổ liều mạng lôi Tô Đông, khiến cho Tô Đông không cách nào nhanh đứng lên, nhưng rất nhanh, Tô Đông liền tránh thoát đã bị đổ dây dừa, lấy tốc độ nhanh nhất trở về phía trước, cấp ở Mỹ Lị Tô trước, ra chân đưa bóng đâm vào vòng cấm điện. Mỹ Lị Tô cùng quần trở về đổi tốc độ cũng là phi thường nhanh, Argentina trung vệ không có cướp được điểm thứ nhất, nhưng hắn kịp thời trở lại cấm khu. Tô Đông lại đuổi vào cấm khu đuổi theo quả bóng lúc, Mỹ Lý Tổ đã chắn hắn bên phía trước, Van Dét cũng phong tỏa cái khả suất gol góc độ, điều này làm cho Tô Đông trực tiếp lên chân nguyện vọng rơi vào khoảng không. Nhưng Tô Đông người tài cao gan lớn, nhanh trí, đuổi theo cầu về sau, cũng không có trực tiếp lên chân, mà là cấp trước một bước ra chân, dùng chân phải mu bàn chân ôm bóng đá, đưa nó toàn bộ câu hướng bên trái của mình. Câu như Tô Đông đoán, bị câu trở lại bên trái về sau, hắn chân trái thuận thế ngang một chuyến, vừa đúng liền lội qua chiếm vị trí Militto. Quân cũng làm một đường trở về đuổi, hắn phản ứng rất nhanh, kịp thời xoay lưng Militto Đông ngang ngợp vào trong lúc, hắn vừa đúng sau lưng Militto. Quả quyết ra chân, cố gắng đưa bóng trở lại. Nhưng Tô Đông phản ứng nhanh hơn, cả người đuổi theo chân trái lại một chuyến, để cho gần một cước này cắt bóng đá cái vô ích. Loé ra không gian về sau, Tô Đông không có quá nhiều do dự, trực tiếp đá ra chân trái. Một cái đường vòng cung cầu, từ Tô Đông chân trái bắn ra. Mà lúc này, một đường trở về thủ xa Vi mới vừa đúng đuổi tới Tô Đông sau lưng, thu thế không được, cả người cũng đụng vào Tô Đông. Nhưng quả bóng lây cực nhanh tốc độ bắn ra, thẳng treo không thành dưới góc trái. Ở trọng tài chính thổi ghi bản hữu hiệu tiếng còi một kia, chứa 100.000 tên người hâm mộ nu kem trở nên điên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe được Tô đông kia một tiếng sung sướng Lâm ly tiếng giống giận ngay sau đó liền thấy Tô đông vọt ra khỏi sân bóng một đường chạy như điên tay phải của hắn cao dơ cao khỏi đỉnh đầu so với bốn đầu ngón tay đại Tứ Hỷ tối nay đơn giản chính là Tô đông cá nhân biểu diễn chúng ta nhìn một chút mới vừa rồi lần này tấn công bay tấn cắt bóng sau liên tiếp với bóng thành công đưa bóng chuyển tới chỗ an toàn mà lúc này bak toàn bộ trận thế ép tới có chút quá mức dựa vào cái này ở sau lưng lưu lại rất lớn quanh người Tô đông tốc độ thì có phát huy không gian Ạ bị đổ sống chết cũng tốn không được vọt lên đứng lên Tô Đông, Mỹ Lý tổ trở về thủ tốc độ rất nhanh, nhưng Tô Đông lần này di động cao tốc trong câu cầu ngang ngoặt vào trong cũng là xử lý phi thường đặc sắc, chi tiết có độ khó cực cao, sau đó liên tiếp xử lý cũng là gọi người chỉ nhìn mà than. Có thể nói, cái này ghi bản vừa là bơn đoàn đội tác chiến kết quả, cũng là hình kích tính nhắm vào chiến thuật hiệu quả, càng là Tô Đông năng lực cá nhân thể hiện. 40. Bay đơn ở Nukem đá ra làm người ta khó có thể tin tàn sát. Dịch Cắt bây giờ nhất định phải lấy ra càng thêm hữu hiệu biện pháp, tốt nhất có thể tranh thủ đến ghi bản, nếu không Không chỉ là tối nay trận này, ngay cả thứ hiệp chính tài, Barca cũng rất khó có chút phần thắng, Biden sẽ tại hiệp đầu liền trước hạn bắt được Chamtí on League bán kết vé vào cửa. Lại ném một cầu về sau, Barca rốt cuộc không nhịn được làm ra thay đổi người điều chỉnh. Mệt thì cô cầu thủ mát cô thay cho ra ra tua. Đây thật ra là một rất bất đắc dĩ lựa chọn, bởi vì ra ra tua ưu khuyết điểm cũng quá rõ ràng. Chỗ tốt là hắn có thể cung cấp Barca trung trận chút thiếu sót độ cứng, phòng thủ cũng không tệ, nhưng chỗ xấu cũng giống vậy rất rõ ràng, đó chính là hắn dưới chân kỹ thuật không sai, nhưng quá mức dính cầu, hơn nữa vị trí cảm giác tương đối kém. Điển hình nhất ví dụ chính là hai lần trước ghi bàn bên trong, hắn cũng chưa có trở lại vị trí. Dùng Dung cô thay cho ra ra Tuo, trên thực tế còn là muốn duy trì 3K Ji vãng truyền khống chế bóng hệ thống. Bay tân thời là đã càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm tự tin. Cũng bốn cầu dẫn trước, các cầu thủ nơi nào vẫn không rõ, đội bóng chiến thuật phi thường phù hợp, gần như chính là nhằm vào 3K điểm yếu chết người ở đá, điều này làm cho 3K gần như bó tay hết cách. Ở rất nhiều cầu thủ trong đầu, trận đấu này liền phản phất giống như là năm đó Tô Đông đá trận đấu quốc gia FBI, 3K chính là dùng một loại để cho đối thủ bó tay hết cách phương thức, đánh tan giêu. Chỉ quá Bayer đơn dùng phương thức giống nhau đi đối phó Barca mà thôi. Kiên một trận, 3K là 50 đánh bại Real, mà đêm nay đâu? Bayer có thể hay không đánh vào thứ 5 ghi bàn? Đang ở hiện trường rất nhiều người trong lòng cũng sinh ra như vậy nghi ngờ lúc, sân bóng bên trên lần nữa phát sinh biến cố. Riverji dẫn bóng cắm xuyên cấm khu lúc, ở bên ngoài vùng cấm bên trái, bị Marco phạt quỳ, đưa cho Bayer một lần trước trận đá phạt cơ hội. Mato đông lại một lần nữa đứng ra, bày tỏ bản thân muốn chủ phạt. Quy một chương 573, thai này tắt đến Thấy được Tô Đông đứng ở phạt bóng đốt, Barca thủ môn Van Nét bắt đầu có chút khẩn trương. Trong óc của hắn không nhịn được hồi tưởng lại tranh tài trước, Tô Đông ở cầu thủ lối đi từng nói với hắn kia lời nói. Làm Tô Đông vẫn còn ở 3 ca hiệu lúc lúc, Van đã từng cùng hắn huấn luyện qua đá phạt, lúc ấy hắn cảm thấy, Tô Đông đá phạt ổn định tính không phải rất mạnh, mà Tô Đông mỗi lần phạt bóng cũng đều quá mức theo đuổi góc độ, cho nên đánh giá không cao lắm. Không ngờ, cái này tù dai ra hỏa đến bây giờ cũng còn nhớ, trước trận đấu liền tuyên bố muốn tìm cơ hội, để cho Van nhìn một chút tiến bộ của hắn, thật là đến trong trận đấu, bay đón mấy lần đá phạt, vị trí đều không phải là rất tốt, Tô Đông cũng cũng không có cơ hội trụ phạt. Lần này, mắt cô Phạm Quy vị trí ở ngoài vòng cấm địa vây, trung tuyến tiến tạ mở rộng, vị trí rất tốt. Lại nhìn thấy Tô Đông quyết định tự mình tới chủ phạt, Van Net không khỏi có chút hoài nghi, người này đã phạt thực lực thật có mạnh như vậy. Đây cũng là Tô Đông lần thứ tư chủ phạt đã phạt. Ở chúng ta trong tay có thể bắt được số liệu bên trong, Tô Đông trước chỉ phạt qua 3 lần, lần đầu tiên không có thành công, sau đó 2 lần tất cả đều mệnh trung, có thể nói, ghi bản hiệu suất hay là thật cao, không biết lần này có thể hay không kéo dài 2 lần trước đi bàn. Từ vị trí nhìn, lần này phạt bóng khoảng cách là 23m, trung tuyến tạ, vị trí không sai. Chúng ta có thể thấy được, Tô Đông tựa hồ rất có lòng tin, chạy ra khoảng cách cũng không dài. Ba ca đang tổ chức bước từ người, hiển nhiên đối lần này đá phạt cũng 10 phần coi trọng. Trên khán đài, ba ca chủ tịch Dù Seo, phó chủ tịch Bát Tô Mơ cùng một các vị cấp cao, tất cả đều ngồi ở chủ tịch khán đài, quan sát trận này tiêu điểm chiến, đồng thời cũng chính mắt thấy Byron liên nhập bốn cầu. Ba ca ở Nukem, bị Byron đánh không có chút nào chống đỡ sức đánh trả, điều này làm cho ba ca tầng quản lý mất hết thể diện, nhất là Duru Seo cùng Batomer. Tô, Tô Đông bốn cái di bàn, liên phảng phất giống như là bốn cái bàn tay hung hăng phiến ở trên mặt của bọn họ. Mà bây giờ Tiểu tử này vậy mà mong muốn chủ phạt đá phạt, cái này là muốn ngũ tử đàng khoa sao? Hắn là muốn ghi bàn muốn điên rồi đi. Bát tô Mơ tức giận mắng, ở Barca, hắn nhưng cho tới bây giờ không có phạt qua đá phạt. Liên hắn kia chút trình độ, cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ. Bát tô Mơ hiển nhiên đối Tô Đông đá phạt cứ pháp hoàn toàn không ôm hy vọng, hắn cảm thấy, đây càng giống như là Tô Đông vì ghi bàn mà cưỡng ép từ đồng đội trong tay đoạt tới chủ phạt quyền, hoàn toàn liền là ở hành động theo cảm tính. Hắn tối nay chân phong rất thuận, đã đánh vào bốn cái cầu, nói không chừng thật đúng là có thể lại tiến một. Bên cạnh nổi danh đồng sự nói, Batomer cười lạnh hừ hừ hai tiếng sẽ xuất gôn là có thể phạt đá phạt. vậy thế giới này bên trên đá phạt cao thủ nhưng liền có thêm hội đồng quản trị đám người cũng đều biết dù sẽ cùng bắt tô mơ phi thường thù địch Tô đông, cho nên dù xẻo vừa lên này chuyện thứ nhất chính là tìm mọi cách bước đi Tô đông thậm chí không tiếc để cho hắn mua Đức bản thân hợp đồng tự do chuyển lượng mà đến nay cũng còn có truyền thông ở tiết lộ nói Tô đông căn bản cũng không có móc tiền mua Đức bản thân hợp đồng kia vấn đề đã tới rồi Tô đông không có mất tiền vậy hắn hợp đồng là thế nào bị mua Đức những thứ này đều là ba ca hội đồng quản trị nội bộ chuyện nhưng có thể rõ ràng thấy được dù sẽ cùng bắt T tô mơ tô ý rơi mắt thế rơi bóng đá, có thể như vậy bước đi bản thân đường ra ngôi sao bóng đá, ba ca cũng coi là độc số 1. Lại cứ, vị này bị buộc đi ngôi sao bóng đá ở bên nằm gai nếm mật, liền giống như hẻm lệ, trở lại báo thủ. Càng muốn chết chính là, hắn diễn ra đại tứ hỷ, dẫn đơn 40 tạm thời dẫn trước. Muốn nói ba ca lịch sử, cùng 5 cái ghi bàn có phi thường sâu sâu xa, cho tới vào giờ phút này, bên trong sân ngoài có vô số người cũng ở trong lòng hoài nghi, trận đấu này rốt cuộc có thể hay không bị đánh vào 5 cái cầu. Bước tường người bảy xong, Thô Đông cũng chuẩn bị đâu vào đó. Trọng tài chính rãi thuối lui ra về sau, dùng sức thổi vang tiếng còi. Tô Đông hít một hơi thật sâu, cả người nhanh chóng đi phía trước chạy đá, tốc độ rất nhanh. Đến phạt bóng điểm, Tô Đông chân trái đứng về sau, chân phải nhanh chóng đá ra. Hiện trường 100.000 tên bà ca người hâm mộ gần như cũng nín thở. Không thành trước, Van Ness mặc dù xem thường Tô Đông phạt đá phạt kỹ thuật, nhưng cũng vẫn vậy như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm bức từ người. Chỉ thấy một tiếng vang trầm về sau, cầu nhanh chóng kéo lên. Van Ness rất nhanh liền thấy Tô Đông phạt ra đá phạt, nó lấy tốc độ cực nhanh vượt qua bức tường người, chạy thẳng tới khung thành mà tới. Ai da, tới thật. Van Ness trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, Tô Đông chân này cầu phạt phải cũng không tệ lắm. Lướt qua bức tường người đỉnh đầu về sau hiện lên đường họa dạ buồn bình thường quả bóng liền bắt đầu hạ xuống van rất nhanh đoán được cầu quy tích biết tô đông chân này đá phạt là chạy thẳng tới bên phải đi hắn lúc này liền hướng bên phải di động đồng thời cũng đang phán đoán cầu thế cùng điểm rơi vì lướt qua bức từ người đường vòng cung túi phải rất đẹp nhưng lại cao nếu không có gì ngoài ý muốn nên là ra ngoài vanhé trong đầu trước tiên có phán đoán nhưng gần như là trong cùng một lúc chưa đi ở giữa không trung bóng đá lại đột nhiên xuất hiện một lần là người ta khó có thể tin hạ xuống bấtỉnh lình biến hóa để cho vané sợ tái mặtắnối vừa rồi phán đoán là hơi cao Nhưng hôm nay đột nhiên hạ xuống, đó chính là nói. Van Sợ tái mặt, cả người nhanh chóng né người nhỏ ra. Quả bóng hạ xuống sau, trực tiếp chui vào gôn góc trên bên phải. Van der cản phá chậm một bước. Cầu lại tiến rồi. Go ổn. Thứ 5 ghi bàn xuất hiện rồi. Tô Đông. Hay là Tô Đông? Ngũ Tử đang khoa. Chủ ơi, hắn tối nay trạng thái đơn giản quá tốt rồi. Ta thậm chí cảm thấy, sau trận đấu UEFA nhất định sẽ đối Tô Đông tiến hành kiểm tra nước tiểu, bởi vì hắn xem ra đơn giản hãy cùng thắng tốt vậy. Quá gọi người khó có thể tin. Tô Đông phạt tiến một cước phi thường cao tiêu chuẩn, đường vòng cung phi thường quỷ dị trực tiếp đá phạt. Thủ môn ban Ness sững sờ nằm sấp trên bãi cỏ. Dù là đến giờ khắc này, hắn cũng còn nghĩ không ra, vì sao mới vừa rồi cặp chân kia cầu lại đột nhiên hạ xuống. Lá dụng cầu. Giống như không hoàn toàn lạ, Tô Đông phạt bóng đường vòng cung quỷ dị hơn, tốc độ bóng nhanh hơn, góc độ cũng càng điều toàn. Ba ca thủ môn đơn giản không thể tin được, đây chính là Tô Đông đã nói tiến bộ. Tô Đông đã không có thời gian đi để ý tới những người khác, hắn quá hưng phấn, quá động. Cả người lao ra sân bóng về sau, Tô Đông vốn là xông về phạt góc. Khu. Nhưng hắn tạm thời thay đổi chủ ý, vọt thẳng hướng chủ tịch khán đài, cũng đứng ở chủ tịch khán đài phía dưới, trực tiếp nhìn về phía hành chính phòng riêng, giơ lên thật cao tay phải của mình, dang bàn tay ra, lộ ra 5 ngón tay, cuối cùng làm ra một cái bắt thai động tác. Bắt tay này tắt đến thật vang. nu kem hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Mặc dù bọn họ đều biết, Tô Đông hành động này là ở đối ba ca chủ tịch dù sẽ cùng phó chủ tịch Bát tô mơ tiến hành đánh trả, nhưng bọn họ như trước vẫn là cảm thấy phẫn nộ cùng nhã. Sân nhà bị đối thủ không năm điên cuồng sát, đây quả so, mùa giải này hai tay chống chân còn gọi người khó có thể tiếp nhận. Hắn tại sao có thể bộ dáng như vậy? Đây chính là hắn đã từng hiệu lực qua đội bóng, hắn đã từng tự mình sáng lập ra Huy Hoàng giờ giảm tim 2. Hắn vậy mà tự tay đưa nó hủy diện. Trên khán đài, dù sẽ cùng bát tô mơ kêu la như sấm, nhất là Dụ Sẹo, lúc này liền từ chỗ ngồi đứng lên, không tận căm tức nhìn dưới khán đài Tô Đông, xoay người rời đi. Bát tô mơ cũng trước tiên theo sau. Hai người trước hạn rời sân, một trước một sau đi vào lầu hai nội bộ lối đi. Chỉ có lối đi công nhân viên mơ hồ nghe được Dụ Sẹo phẫn nộ gầm thét. Đáng chết khốn kiếp, quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng. Lập tức liên hệ Mujino, chúng ta nhất định phải đối soát. Quá đẹp. Tiểu tử ngươi đá điên rồi sao? haha ha, tô làm tốt lắm khu đèn đỏ ta phải đi khu đèn đỏ đắt tiền nhất cửa tiệm kia tô người muốn mời khách các đồng đội tất cả đều mừng như điên 50 trước trận đấu ai có thể nghĩ đến bayấn lại có thể ở sân nukem 50 cuồng tháng 3k cả trận đấu bayton khống chế bóng suất đều ở tuyệt đối tình thế xấu thậm chí từ đầu tới cuối duy trì ở 30% tài hữu nhưng muốn nói chế tạo ra sốtôn số lần hoặc là có uy hiếp suốtt gôn số lần bayton cũng muốn xa xa dẫn trước với 3 ca nói cách khác giờ giảm team hai còn có khống chế bóng suất nhưng căn bản là không có cách chế tạo ra uy hiếp Vậy có khống chế bóng thì có ích lợi gì đâu? Làm sân bóng bên trong, Tô Đông cùng với cầu thủ đang điên cuồng ăn mừng ghi bàn lúc, trên khán đài một góc nào đó, Barca chuyển kỳ đội trưởng, hiện đảm nhiệm Barca 2 đội huấn luyện viên trưởng Guardiola đang mang theo trợ thủ Vilanova, cũng đang đang quan sát tranh tài. Tô Đông quả nhiên trở thành tranh tài mấu chốt, hắn là trên cái thế giới này hoàn mỹ nhất trung phong, cũng là ta cho tới nay cũng đang cố gắng tìm kiếm người kia. Guardiola trong đôi mắt bắn ra một cố công nhiệt Vilanova vừa là Guardiola trợ thủ, cũng là bạn tốt nhất của hắn, hắn biết, sướng tại Trung Đông đá bóng trong lúc, Guardiola liền đã chú ý bên Tô Đông thậm chí phi thường thưởng thức Tô Đông tăng diện. Vỗ hắn rời đội, đây cũng là 3K từ trước tới nay vết bác nhất quyết định. Vì là nổ và tiếc nuôi lắc đầu nói, Gadiola rất đồng ý, vậy cũng là một đám tảo phiêu túi, bọn họ nơi nào hiểu Tô Đông giá trị. Lại quay đầu, nhìn về phía 3K trong đội cầu thủ, Bồ Dạn đứng núi chịu sào, nhưng Gadiola đối tên này trẻ tuổi tiểu tướng lại không có chút nào cảm mạo, hư hư, thua thiệt bọn họ nghĩ ra được, Bồ Dạn có điểm nào có thể điền vào Tô Đông chống chỗ? Là thân thể của hắn, hay là kỹ thuật của hắn, hay là tốc độ của hắn? Cái này hoàn toàn chính là hai tên đặc điểm bất đồng cầu thủ, thế nào đi tương đối. Vì Lãnh Nổ Vạ còn biết, Guardiola đối bộ dạng bất mãn đã có từ lâu, mấu chốt ngay tại ở bộ dạng cự tuyệt Guardiola hai đội chưa mộ, tình nguyện ở đội một khô ăn không ngồi chờ, cũng không muốn trở về hai đội tham gia trận đấu, điều này làm cho Guardiola bất mãn hết sức. Huống chi, bộ dạng cũng trước giờ đều không phải là Gadiola trong lòng trong lý tưởng phong. Guardiola trong lòng nam thần là Tô Đông. Tối nay chàng này thảm bại sau, đổi xoá đã trở thành địa cục, Joseph, ngươi hay là phải nghĩ một chút biện pháp, dù sao tiến chọn huấn luyện viên danh sách đăng ký, chỉ có ngươi làm huấn luyện viên ba cũng lấy được nhất định thành tích, người mới có cơ hội làm huấn luyện viên giống như Tô Đông như vậy siêu sao." Vị lão vả đề nghị. Gadiola sắc mặt buồn bã, lắc đầu thở dài. Hắn chú quen thuộc bờ ghi gì gì sợ tên đã rời đi, số gì ạ nô -no cũng đi, tại quản lý tầng, hắn căn bản cũng không có người quản biết. Chẳng lẽ, muốn hắn đích thân ra tay, chạy đến rủ sẽ cùng bắt Tô Mơ trước mặt, mao tội tự tiện nói, hắn có thể đảm nhiệm 3 ca huấn luyện viên trưởng vị trí. Chứ không nói làm như vậy làm trái Gadiola tác phong làm việc, liền nói dù sẹo, bọn họ sẽ tin tưởng. Ai sẽ tin tưởng, ta có thể mang tốt 3 ca đội một đầu. Quy 1 chương 574. Trong lòng của mỗi người cũng ở một Tô Đông. Trọng tài chính rốt cục vẫn phải thổi vang tranh tài kết thúc tiếng còi. Sân nu keng tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hiện trường 100.000 tên bà ca người hâm mộ chung nhau chứng kiến một trận máu thanh tàn sát, bọn họ chô yêu chuộng đội bóng ở đối thủ dưới chân, bị đánh tè tua tơi tả, ấn trên bãi cỏ dùng sức ma sát. Ghi điểm bài bên trên, số mục kinh tâm 0.5 tỷ số, phản phất giống như là năm thanh cắm vào bà ca người hâm mộ lồng ngực dao. Càng làm cho bọn họ cảm thấy khó chịu chính là, năm cái ghi bàn toàn bộ cũng đến từ cùng một cầu thủ. Tô Đông. Bọn họ từng tại sân bóng này điên cuồng theo đội Đông, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu Tô Đông trở thành sân bóng này tội nhân trở thành tất cả mọi người công kích đối tượng hắn mỗi một lần chạm bóng cũng sẽ đưa tới như thủy thủyều hư thành dù là hắn vẫn vậy đang không ngừng vì ba ca ghi bản. Rốt cuộc hắn không nhịn được lựa chọn rời đi kích tiến 3K người hâm mộ đang hoan hô thắng lợi của mình nhưng nhiều hơn người hâm mộ trong lòng vẫn vậy bằng hoàng không biết đúng sai hơn một năm quá khứ làm Tô đông mang theo mạnh mẽ bay hơn lần nữa giết trở lại đến sân nukem khi bọn họ chỗ yêu chuộng 3k giờ giảm tim 2, ở Tô đông xuất línhó bị đạm phải thương tích khắp người lúc bọn họ biết bọn họ lỗi lỗi phải phi thường ngoại hạ Henry toàn trường tầm thường vô vi, hắn đã không phải là năm đó ở Arsenal thời kỳ sở hướng phi Mỹ Henry vững rồi, Ettoho cũng giống vậy không có lấy ra ra dáng biểu hiện, mấy lần lợi dụng Marcelo cho yếu chế tạo ra uy hiếp, nhưng đều không thể chuyển hóa thành ghi bàn. Buồn cười nhất chính là Bồ Giản. 3 trận 4 cầu 2 trợ công, trước trận đấu phần này số liệu, để cho bao nhiêu truyền thông đối Bồ Dạn đặt vào hậu vọng, thậm chí có người kêu lên, Bồ Dạn muốn ở sân nu kem đạp tô đông trên thi thể vị. Nhưng bây giờ quay đầu lại nhìn, đó là buồn cười biết bao vô chi ngôn luận. Bồ Dạn ở cả trận đấu trong, thậm chí ngay cả một lần sút trúng thành cũng không có. Toàn trường cũng chỉ có 2 lần lên chân cơ hội, hắn lấy cái gì đi theo Tô Đông So? Lại là ai cho dũng khí của hắn? Trước trận đỉnh 3, toàn cộng lại, vậy mà cũng còn chống không nổi một Tô Đông. Điều này làm cho hiện trường 100.000 tên 3K người hâm mộ, cùng với vô số ngồi ở trước máy truyền hình người hâm mộ, cũng không nhịn được phát ra linh hồn tra hỏi. Vì sao ban đầu muốn bước đi hắn đâu? Tại sao phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình đâu? Biden trên giới ở trắng trận ăn mừng thắng lợi. Sân khách 05, đây tuyệt đối là một trong lịch sử đặc sắc nhất một lần sân khách đại thắng. Càng quan trọng hơn là, vào trận này thắng lợi, Biden cơ bản đã trước hạn thăng cấp bản kết mà cầu thủ cũng từ trận này đánh bại 3K đại thắng bên trong, thu hoạch được trước giờ chưa từng có tự tin. Phải biết, trước trận đấu, tất cả mọi người cũng không coi trọng Biden, bởi vì 3K là cao cao tại thượng trang tí onlit đoạt cúp sáng cửa nhất, mà Biden tuy nói có Tô Đông, nhưng không hề bị người coi trọng. Thật không nghĩ đến, ở Nukem, Biden năm huyết tẩy baK. Đây tuyệt đối sẽ là bên cầu thủ chuyên nghiệp đời sống trong, đáng giá ghi lại việc quan trọng đánh một trận. Ở tất cả cầu thủ trong, Tô Đông là thụ nhất các đồng đội Nhật Phùng. Ngũ Tử khoa. Một mình hắn ôm đồ Biden 5 cái di bàn. Cái này vừa là đội bóng chiến thuật thúc đẩy Sao lại không phải Tô Đông năng lực cá nhân một loại thể hiện? 3K chống bóng đồng năng lực chỗ yếu, ở trận đấu này trong bại lộ phải vô cùng tinh tế, nhất là đối Tô Đông phòng thủ, bọn họ căn bản cũng không có cầm ra cái gì hữu hiệu biện pháp. Làm Vân cầu thủ họ hét tầm ý đi xuống sân bóng lúc, hình Kịt cũng là hồng quang đầy mặt, cười không ngậm được miệng, một đường đón đáng người, làm được thật xinh đẹp. Hải lao đầu trong miệng không tiếp tán thưởng chi tử. Cái này cũng không kỳ quái, trận này thắng lợi cơ bản để cho tiến vào bán kết, cái này đối Hẳn Kịt mà nói, tuyệt đối là chuyên nghiệp đời sống thứ hai xuân, nhất là mùa giải này, Bayern ở Bundesliga cùng Gman cũng phát huy xuất sắc. Dựa theo trước mắt xu thế, Bayern thậm chí có cơ hội bắt lại tạm Quan Vương. Cái này đúng là nước Đức bóng đá trong lịch sử tòa thứ nhất tạm Quan Vương. Cho nên, hình kịch có thể không kích động, có thể không cao hứng sao. Bayern cầu thủ tương bừng rộn rã, đi chung với nhau, vừa nói vừa cười, mà ba ca cầu thủ thời là người người thiếu hứng thú, kiểu siêu dịu, ngay cả Iniesta cũng không có quá nhiều tâm tư nói chuyện với Tô Đông, chỉ là xa xa hướng hắn giơ giơ tay, chào hỏi thì thôi. Trên tài đá phải mức này, ai còn có tâm tình cùng Tô Đông tán gẫu. Ngược lại Marcelo, kích động đến không cần không cần, đi ở Tô Đông bên người, không ngừng mong đợi khu đèn đỏ hành trình. Tiểu Hải Tử ra ra, đi dạo cái gì khu đèn đỏ? Tô Đông nghe được hắn nhắc lại, trực tiếp cho hắn một cái bạo lật. "Ta trưởng thành." lô kịch liệt kháng nghị. "Trưởng thành cũng không được, chỗ kia là nơi người bạn nhỏ có thể đi." Tô Đông ngược lại lý trực khí chán hắn. "Đó là hợp pháp." "Hợp pháp cũng không được, không an toàn, không được đi." lô thiếu chút nước khóc, "Ngươi, ngươi không phải mới vừa nói như vậy." Mọi người chung quanh nhất thời một trận cười thật to. Tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu liền nhớ không quên khu đèn đỏ, đoán chừng tha thiết sẽ chờ đi khu đèn đỏ đi dạo một vòng, cảm thụ một chút, kết quả tranh tài thắng hy vọng lại hoàn toàn rơi vào khoảng không. Tô Đông bản thân cũng cười, ta mời ngươi ăn hai bữa cơm, không được đi khu đèn đỏ. Marcelo rất buồn bực, một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng nhìn Tô Đông, phảng phất là cái thâm khuê bán phụ. Mới vừa rồi giấu người ta thời điểm, chuyện gì cũng dễ nói, gạt đến người ta vì ngươi tận tâm tận lực đi tranh tài, khó khăn lắm mới thắng, quay người lại liền trở mặt không quan biết, nói xong khu đèn đỏ đâu. Ôi miệng lưỡi đàn ông. Đám người lại là một trận cười ha, ha Đội trưởng Cản cũng thật thích cái này nhảy thoát tiểu quỷ, lúc này từ phía sau đi tới, dùng sức bóp chặt Marcelo cổ, "Tiểu tử, đừng ngủ rũ. hắn không dẫn ngươi đi, ta dẫn ngươi không phải là khu đèn đỏ sao? Kia phiên địa phương ta quen. Thật. Marcelo cặp mắt khều một cái. Dĩ nhiên, ta còn có thể gật ngươi. Nhưng Marcelo rất nhanh liền điều chỉnh, tránh thoát cẳng tay, dùng sức lắc đầu, còn chưa phải đi theo ngươi. Vì sao? Càng lớn giọng liền thê Ngươi cũng lớn như vậy số tuổi, khẩu vị lại như vậy nặng, không thích hợp ta, ta tương đối thích thành đạt điểm. Nói xong, tiểu tử này hấp tấp lại đuổi kịp Tô Đông. Càng ở phía sau mặt buồn bực, ta con mẹ nó tốt bụng mang ngươi dạo khu đèn đỏ, ngươi còn không vui. Còn có a, ta số tuổi lớn. Khẩu vị rất nặng thấy được cản kia khóc không ra nước mắt bộ dáng, Biden đám người một trận cả nhà cười ầm. Từ trong phòng thay quần áo tắm xong đi ra, Tô Đông thấy được điện thoại di động trong đến rồi một cái tin nhắn ngắn. Tin nhắn ngắn đến từ Messi, hẹn hắn ở sân bóng một nơi gặp mặt. Hình kích còn muốn đi mở cuộc tranh tại sau buổi họp báo tin tức, cầu thủ cũng đều đang thu thập vật, Tô Đông lúc này liền lấy điện thoại di động, qua loa thu thập hành lý, lúc này liền giao cho Marcelo. Người sau tuy nói còn đang là đi dạo không được khu đèn đỏ mà bựội, nhưng vẫn là rất nghe lời nhận lấy hành lý. Giờ đi đội khách phòng thay đồ về sau, Tô Đông quen cửa quen mẹ Dọc theo đường đi đụng phải không ít sân bóng an ninh cùng 3 ca người làm thuê, mỗi người ánh mắt nhìn về phía hắn cũng rất mâu thuẫn, nhưng không ai tiến lên chào hỏi hắn, ngược lại cũng thích hướng vẫn duy trì một chút khoảng cách. Người bất đồng nhìn Tô Đông góc độ cùng phương thức đều không giống, Tô Đông cũng không có để ở trong lòng. Hi, Jio. Đi tới hẹn xong địa phương, Tô Đông xa xa liền thấy Messi cùng cha hắn Roger. Chờ hắn đi tới lúc, mới phát hiện mới vừa rồi tầm mắt bị ngăn cản chỗ ở, thình lình còn đứng một cái tiểu cô nương. Da hơi hơi đen, nhưng bộ dáng người rất thánh tú, tóc dài, tròng mắt to, vóc dáng so Messi thấp hơn một chút xíu. Tô Đông chợt vừa thấy, lúc này liền nhận ra, cười nhìn về phía cô nương kia, Tiểu Phương. Messi ngượng ngùng gật đầu. Được a, anh em, thật bị ngươi cho gạt đến rồi. Tô Đông đi tới, một thanh liền bóp chặt Messi cổ. Đừng nói gạt có được hay không, chúng ta là thật tâm yêu nhau. Tôi đi ngươi, ngươi cùng trước mỗi tuần đổi một người bạn gái, cái nào không phải thật tâm yêu nhau. Tô Đông rất cố ý làm bộ nói lớn miệng. Đứng ở bên cạnh cô nương không nhịn được hì hì cười lên, ngay cả Rốt gỡ cũng không khỏi mỉm cười. Di quả nhiên nói không sai, ngươi sẽ cố ý biên bài hắn tình sử. Cô nương kia cười nói, Tô Đông sững sờ, lại nhìn về phía Messi, người sau mặt giả hoạt đắc ý bộ dáng, phảng phất giống như là đang nói, "Anh em, ngươi bộ này đối ta không thể thực hiện được, ta có để phòng ngươi nha." Tô Đông trong lòng thầm kêu một tiếng á đủ, là cái thế giới này biến đổi quá nhanh, hay là bản thân tiến hóa phải quá chậm. Messi rất nhanh liền tránh thoát Tô Đông ma chảo, thu thập một chút quần áo, nghiêm trang đứng ở cô nương bên người, hướng về phía Tô Đông nói, "Tô, nàng bây giờ còn là học sinh, nàng rất nhiều bạn học cũng vẫn là của ngươi, người hâm mộ cùng người hái mộ, ngươi băn khoăn một cái hình tượng." Lời này đối Tô Đông vẫn có chút ảnh hưởng lực. Trong sự nữ hắn, đối hình tượng bản thân cũng là có chút điểm kích thích. Ta tới giới thiệu cho ngươi, Antonella, bạn gái của ta. Messi cười hì hì chỉ bên cạnh cô nương giới thiệu, Antonella, hắn chính là Tô Đông. Xin chào, Tô, Gio mỗi ngày đều phải cùng ta nhắc tới vô số lần tên của ngươi. Antonella cười đưa tay ra. Tô Đông lễ phép nắm chặt lại, vậy khẳng định không có lời gì tốt, tiểu tử này nhìn đẳng hoàng, một bụng xấu xa, bất quá ta bây giờ cuối cùng hiểu, vì sao hắn bị thương cũng muốn chạy trở về Argentina đi. Bị Tô Đông như vậy khen một cái, Antonella tâm tình cũng phi thường tốt. Messi hẹn Tô Đông gặp mặt, chủ yếu liền là muốn giới thiệuạn tổ nẹo là cho Tô Đông được biết. Đây là hắn mang về đến châu Âu về sau, lần đầu tiên giới thiệu cho bạn bè. Tuy nói cùng Iniesta ở tại Catalex, nhưng tiểu Bạch gần đây bệ bội nhiều việc chuẩn bị chiến đấu, đoán chừng liền Messi trở lại châu Âu cũng không biết, mà đối với tối nay trận đấu này, Messi đánh giá phi thường cao. Bị ngất như vậy một khoái, chúng ta mùa giải này đoán chừng là không trông cậy vào. Messi có chút mất mát. Hắn nguyên bản cũng rất muốn đánh vào một cái trang tíolit, thật không nghĩ đến bị thương. Tô Đông cũng rất bất dĩ, hắn một lòng bảo thủ, nhưng đã ngộ thương Messi. Trận đấu này sau Dịch cắt mất việc đã là địa cục, bất kể kế tiếp sẽ do ai tới nắm giữ Barca, cũng không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít dung chuyện, thậm chí nếu quả thật như bên ngoài nói, Barca mời Mujinho tới làm huấn luyện viên, kia dung chuyện sẽ lớn hơn. Mujinho làm huấn luyện viên phong cách cùng Barca bóng đá lý niệm là hoàn toàn không hợp. Nhưng bây giờ, Barca tình huống xác thực cần giá thuốc mạnh, nhất là do bởi thành tích cân nhắc, mời Mujinho tới làm huấn luyện viên, liền có chút giống như trước Rio vé mời tỏ rụt làm huấn luyện viên vậy, đều là vì thành, mong sớm trở lại chính quỹ. Nhưng cái này đối Barca cầu thủ mà nói, chưa chắc sẽ là một chuyện tốt, nhất là giống như Messi dạng này thiên tài, Quý 1 chương 575, Tô Hẻm Lệ Đông. Bayern cường lực áp chế đối thủ, Barca không còn sức đánh trả chút nào. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tây Ban Nha Kim vài người dẫn chương trình Zhe La Mo Hệ Nạ ở bản thân tiết mục bên trong, tua lại trận này thế giới chú ý tiêu điểm chiến, cho là Bayern không chút lưu tình mở ra 3K đoạn thời gian gần nhất tới nay ra tu bố. Zhe La Mo Hè Na mở đầu liền bày tỏ, nhìn chung cả trận đấu, 3K cùng Bayern biểu hiện hoàn toàn không ở một cấp bậc. Từ tranh tài ngay từ đầu, Bayern liền biểu hiện ra khí thế hùng hổ giang người. Tô Đông cùng hắn các đồng đội cũng tràn đầy đối thắng lợi khát vọng cùng cố chấp theo đuổi, mà một điểm này ở 3K cầu thủ trên người cũng không nhìn thấy, đây là phi thường gọi người bất ngờ. Theo lý thuyết, đây cũng là 3K sân nhà, nên là 3K càng có thủ thắng niềm tin mới đúng, nhưng kết quả lại ngược lại. Zé Lam Hò hệ nạ bày tỏ, 3K vấn đề tổn trên nhiều khía cạnh, Bayon tính nhắm vào đạ kích vừa đúng đánh chúng 3K chí mạng chỗ yếu. Từ cả trận đấu không chế bóng suất đến xem, 3K không chế bóng suất đến gần 7 phần, mà Bayon cũng chỉ có hơn 3/10 Hai chi đội bóng ở khống chế bóng về thời gian tồn tại cách xa chiến lệnh, nhưng cùng khống chế bóng thời gian không tương xứng chính là, Biden toàn trưởng công ra 18 chân sút gol, đánh vào 5 cái đi bản, mà Barca cũng chỉ có 15 chân sút gol. Rất hiển nhiên, Biden ở ngắn hơn khống chế bóng trong thời gian, sáng tạo ra nhiều hơn có uy hiếp tấn công. Zela Nạ còn phân tích hai đội các loại số liệu, trừ chuyền bóng tỷ lệ thành công cùng khống chế bóng xuất cơ bản thành tương ứng ngoài, cái khác, bất kể là phạt quy, vị hay là phạt góc, hai đội cũng cơ bản lực lượng ngang nhau. Ở thành công đối kháng lên, Biden đạt hơn 66 thứ, mà Barca cũng chỉ có 43 thứ. Cái này hoặc giả có thể phản ứng ra trận đấu này nào đó sự thật, trong đó Tô Đông trận đấu này cá nhân đối kháng tỷ lệ thành công gần như đạt tới 100%. Rẽ Lam Hỏa Hệ Nạ cho là Tô Đông là trận đấu này bơn thủ thắng nốt chốt. Sơ tại Tô Đông còn hiệu lực với Valencia trong lúc, Rẽ Lam Hệ Nạ liền không ít khen hắn, sau đó gia nhập 3K, hắn vẫn vậy đối Tô Đông không tiếp tán thưởng chi tử, dù là sau đó Tô Đông cùng 3K tầng quản lý Sixwick, hắn vẫn vậy nhiều lần vì Tô Đông công bình nói thẳng, mà lần này, hắn cho là Tô Đông thành công thực hiện báo thủ. Cái này thay vì nói là bơn bất ngờ đánh tan Barca. Trạng bằng nói là Tô Đông hoàn thành một trận chờ đợi hơn một năm báo thủ. Từ tranh tài tiếng còi vang lên dây thứ nhất loại bắt đầu, Tô Đông liền không tiếc lực ở sân bóng bên trên buôn 3 cùng vào lên. Dễ la mỏ hệ nạ còn thả ra tranh tài lúc mới bắt đầu, Tô Đông một đường chạy như điên, đuổi theo 3 ca chuyển bóng, thậm chí còn để cho khẩu ngữ chuyên gia trả lại như cũ Tô Đông cùng quần giữa hai hước đối thoại, mà lúc đó tranh tài vừa mới bắt đầu, không khí còn tương đương hòa hợp. Tô Đông nói, hắn có thể không tiếp thể lực buôn ba 90 phút không ngã xuống. Từ một câu nói này trong, chúng ta liền có thể cảm nhận được trong lòng hắn đối ba ca kia cổ phấn nộ. Cái này cho hắn ở trong trận đấu cung cấp quần quần không dứt động lực, để cho hắn bắt được hết thể có thể bắt lấy cơ hội đỉnh gầu chân đá, vì Bayern liên nhập năm cầu. Đây là một trận kiểu hẻm lệ bảo thủ. Tô Đông dùng 5 viên đạn, hoàn toàn giết chết Barca, trung kết giở giảm team hai vương chiều thời đại. Zé Lam mọ hệ nạ còn trích dẫn dịt cật ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức một fan càng ghái. Hà Lan tiên nga đen bày tỏ, sớm tại mùa giải trước, hắn vẫn tại không ngừng hỏi thăm một cái vấn đề, tại sao phải như vậy đối đãi Tô Đông? Hắn đã làm sai điều gì? Đáng tiếc, không người nào có thể cho hắn câu trả lời, bao gồm câu lạc bộ tầng quản lý, bao gồm người hâm mộ tất cả mọi người cũng phản phất không có câu trả lời, chỉ chỉ biết là Tô Đông nhất định phải đi. Nhưng vì cái gì? Không ai biết. Bây giờ, chúng ta đang đang vì mình ban đầu sai lầm lựa chọn gánh giá cao, chúng ta tự tay đem bản thân vũ khí mạnh mẽ nhất, chấp tay nhường cho đối thủ của chúng ta, tự tay đem hắn bức bách trở thành chúng ta địch nhân đáng sợ nhất, cái này chính là các ngươi nguyện ý thấy được. Dít cát ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên công khai bày tỏ, bản thân không nghi ngờ chút nào, sẽ tại mùa bóng sau khi kết thúc mất việc, nhưng hắn rất hối hận, hối hận bản thân không có sớm một chút đi. Kỳ thực, ta không phải một dũng cả người. Trong video Dịch cắt 10 phần đưa đám nói, làm huấn luyện viên trưởng, ta không có ở cầu thủ cần thời điểm, đứng ra cho hắn đủ bảo vệ cùng chống đỡ, ta lựa chọn im lặng, điều này làm cho ta cảm giác mình phản phất biến thành một đồng lõa. Mới vừa rồi, ở sân bóng bên trên, làm tranh tài lúc kết thúc, ta nhìn xa xa Tô Đồng, ta rất còn muốn chạy quá khứ, ôm hắn, liền giống như kiểu trước đây, sau đó nói cho hắn biết, ta rất xin lỗi, nhưng ta không có dũng khí làm như thế, hắn nên cũng không cần, bởi vì hắn so trong tưởng tượng của ta càng thêm tiến tưởng. Sân nhà không năm thất lợi, cứ việc còn có thứ hiệp, nhưng dịch cắt lời nói này, càng giống như là ở trước hạn thừa nhận thất bại. Rẽ là mổ hệ nạ cho là, Tô Đông báo thủ đối Barca đã kích phi thường lớn, không chỉ là phòng thay đổi, còn có tầng quản lý, còn có cầu thủ, bọn họ cũng nên suy nghĩ lại ở hơn một năm trước kia, vì sao phải bước đi Tô Đông. Mà bây giờ, chuyện giống vậy còn phát sinh ở Zona Ronaldinho trên người. Messi nói qua, đối đãi tốt nhất cầu thủ, chẳng lẽ không đúng nên cho nhiều hơn bảo vệ cùng chống đỡ. Tại sao phải nghĩ muốn hủy diệt hắn đâu? Ronaldinho không phải ngày thứ nhất thích đi dạo hộp đêm, không phải ngày thứ nhất phóng túng, sớm tại Paris Saint-Germain thời kỳ, hắn liền không ít vì thế tuân tra tin tức, nhưng vì cái gì ở Barca sơ kỳ Liên Công có hiện tại nhiều vấn đề như vậy. Ở bên 50 sân khách đánh bại 3K ngày kế sáng sớm, nước Đức người đá bóng tạp chí mới vừa ra lò Champions League đặc san trong, chủ biên hồn chủ sáng tác chuyên mục văn trường, Bayern, Bundesliga đội bóng máu mực. Người đá bóng chủ nhiệm tạp chí biên bài tỏ, ở trang Champions League tứ kết kết quả rút thăm đi ra lúc, hắn liền sáng tác chuyên mục bày tỏ, cứ việc rút được đoạt cúp đại đứng đầu 3K, nhưng Bayern cũng không phải là đội yếu, tuyệt đối mặc người chém giết đối tượng, cái này ở lúc ấy thế giới truyền thông lĩnh vực cũng đưa tới lớn vô cùng tiếng vang, rất nhiều người cũng cho là chúng ta là ở bảo che Trên thực tế, chúng ta là biết, Bayern là một chi tràn đầy toàn thân tính đội bóng, tấn công cùng phòng thủ đều có phi thường cao tiêu chuẩn, nhất là ở tuyến cử PP, Mazirano cùng Modric sau, tuyến phòng ngự đã được đến tương đương rõ ràng cải thiện. Mà ở phương diện tấn công, Tô Đông, Ribery cùng Roben tạo thành công kích tổ hợp, thả vào Champions League trên sàn thi đấu, vậy cũng là tương đương xa hoa, nhất là Tô Đông, liên tục 2 năm vô duyên giải thưởng, thậm chí ngã ra quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thứ 3, để cho rất nhiều người cũng nghi ngờ Tô Đông có hay không cùng Ronaldinho vậy. Ở đi xuống, rốc. Đây cũng là chuyện bình thường, bởi vì trước lúc này Toàn bộ cầu thủ chuyên nghiệp cũng phập, phập phồng, phồng, thậm chí có siêu sao chữa sau liền không còn có đứng lên qua, nhưng chúng ta đối với lần này đánh giá là Tô Đông cũng không có ở đi xuống dốc, thậm chí biểu hiện của hắn nếu so với chuyển lượng trước càng thêm xuất sắc, thực lực cũng càng mạnh. Nhưng khi đó, không có ai tin tưởng. Messi, Henry cùng Etto tổ hợp, hơn nữa thiên tài tiểu tướng bồ dạn, Savi cùng Iniesta tạo thành trung tràng, Ronaldinho cùng đệ cổ trạng thái hồi phục, kết quả rút thăm đi ra lúc Barca, xem ra muốn càng mạnh mẽ hơn. Hơn chút bay tỏ, sở dĩ cho người tạo thành ấn tượng như vậy. Xét cho cùng ngay tại ở nước Đức bóng đá đã rất nhiều năm không lấy được quá lớn thi đấu vô địch, bất kể là đội tuyển quốc gia hay là câu lạc bộ, quá khứ những năm này cũng biểu hiện được tương đối thấp mê. Nước Đức bóng đá nội bộ đều biết, loại này đê mê là tới từ cầu thủ trao đổi chất mang đến đau từng cơn, nhưng không ai biết đau từng cơn kỳ sẽ kéo dài bao lâu, tất cả mọi người cũng chẳng qua là cảm thấy, nước Đức bóng đá trở nên càng ngày càng yếu nhỏ, đội tuyển quốc gia là như vậy, câu lạc bộ cũng là như vậy. Hồn chuột bay tỏ, lần này bên sân khách 50 điên cuồng tàn sát Barca, không thể nghi ngờ liền vì nước Đức bóng đá phục hưng khai hỏa phát súng đầu tiên để cho toàn thế giới cũng lần nữa nhận thức nước đức bóng đá, lần nữa nhận thức Bundesliga. Người đá bóng chủ nhiệm tạp chí Biên cho là, ở trước mắt cái giai đoạn này, Bundesliga đội bóng trong chỉ có Bơn ở Trang Tý Honlit trên sàn thi đấu có sức cạnh tranh, cái này xuất xứ từ với Bơn tự thân hùng mạnh đầu nhập, nhất là Tô Đông, Zeeber cùng Joe ben. cái này đình ba tổ hợp, càng là đầu nhập món tiền khổng lồ, mà đây cũng là Bundesliga cái khác đội bóng không cách nào làm được. Bayern lấy được cực lớn tiến bộ, để cho bọn họ ở Bundesliga trở nên sở hướng phía Mỹ, Bundesliga cái khác đội bóng rất khó cùng hắn chống lại, nhưng cái này cũng không hề là một chuyện xấu, ngược lại, Bayern vì Bundesliga đội bóng mở ra một cái con đường mới. Huấn trụ dùng anh em lý luận tới khái quát trước mắt Bundesliga tình huống, bất cứ lúc nào bọn đều là Bundesliga đội bóng trần nhà, mà bây giờ, Bayern không ngừng để cao bản thân thượng hạng, liền đánh đồng với là tại tăng lên Bundesliga sức ảnh hưởng, đồng thời cũng ở đây để cao Bundesliga đội bóng trần nhà cùng tiềm lực. Từ ngắn hạn đến xem, Bundesliga đội bóng rất khó cùng Bayern tiến hành chống lại, nhưng từ lâu dài đến xem, Bayern hùng mạnh sẽ kéo theo toàn bộ Bundesliga khỏe mạnh phát triển, hấp dẫn nhiều hơn yếu tố cầu thủ đi tới Bundesliga, tiến tới kéo theo toàn bộ Bundesliga sức sống. Hừ chụt bay tỏ, đây chính là bayern to đông chiến lược. Sớm tại Tô Đông gia nhập Bayern trước, vẻ kèn bù ở, ở đám người liền rõ ràng nói lên phần này chiến lược, mà quá khứ cái này thời gian hơn một năm, Bayern cũng ở đây kiên định không thay đổi thi hành phần này chiến lược. Bây giờ, Bayern rốt cuộc có được cùng châu Âu đứng đầu hào môn phân cao thấp thực lực, thậm chí có vấn đỉnh trang T1 giải đấu tư cách. Hừ bay tỏ, cái khác Bundesliga đội bóng cũng nên cố gắng học tập thức, không phải muốn mù quáng tiến cử siêu sao mà là muốn không ngừng tiến tự cao trình độ cầu thủ, tăng lên thực lực của tự thân, tiến tới lần nữa đối bọn tạo thành uy hiếp, đồng thời cũng tăng lên Bundesliga đội bóng ở Âu chiến trên sàn thi đấu sức cạnh. tranh. Bất kể là từ cụ thể chiến thuật bên trên, hay là từ câu lạc bộ chiến lược bên trên, theo sân khách 50 đánh bại 3K, Bayern trong một đêm xuất hiện ở toàn thế giới truyền thông danh tiếng đỉnh sóng trên, trở thành toàn bộ người hâm mộ chú ý đàm phán hòa bình luận tiêu điểm. Tô Đông dùng 5 cái ghi bàn thực hiện bản thân đối 3K báo thủ, cũng xuất hiện lần nữa ở toàn thế giới truyền thông đầu gió đỉnh sóng trên. Ở Tây Ban Nha, ở nước Đức, ở châu Âu, thậm chí ở toàn thế giới mỗi một cái góc Tất cả mọi người cũng đang thảo luận Tô Đông cùng Bayern, mà tam đại cá cược công ty cũng trong một đêm thay đổi đoạt cú tỷ lệ cá cược, Bayern nhảy một cái trở thành mở hữu sau, thứ hai đoạt cú đại đứng đầu. Tất cả mọi người cũng bắt đầu ý thức được, Tô Đông đến Bundesliga, gia nhập Bayern, cũng không phải là kỹ thuật xóa đói giảm nghèo, mà là ở bảo thủ. Hắn dùng tại nu kem ngũ tử đăng khoa, thu toàn thế giới lần nữa chứng minh chính mình. Hắn Tô Đông vẫn là cái này cái hùng mạnh nhất thế giới siêu sao. Quy 1 chương 576, tang tác. Từ Tây Ban Nha trở về nước Đức về sau, Bayern lập tức lại lên đón Bundesliga thứ 27 vòng, trấn giữ sân nhà lên chiến bù sổng. Mở màn 4 phút, Bayern liền bị bổ sung đội cấp công phá cửa thành bàn, nhưng ở phút thứ 31, bằng vào một lần phạt góc cơ hội, Lucy o đánh đầu ghi bàn, vì Bayern gỡ hòa tỷ số. Sau, tranh tài đá 10 phần rằng co. Tô Đông ở phút thứ 65 lúc dự bị ra sân, sau 6 phút, Ribéry ghi bàn thành bàn. Ở tranh tài thu quan giai đoạn, Tô Đông lại trợ công làm đánh vào một cầu. Cuối cùng, Bayern 31 nghịch chuyển bộ xung đội. 3 ngày sau, sân Arena. Champions League tứ kết đấu loại trực tiếp thứ hiệp, sân nhà nên chiến Barcelona. Ở hiệp đầu 50 thủ thắng dưới tình huống 3K đã đánh mất lợi ngược dòng lòng tin, nhưng ở sân Arena, bọn họ ngay từ đầu cũng vẫn là đá rất là tích cực, cố gắng chế tạo ra một ít uy hiếp. Bayern cơ bản kéo dài hiệp đầu lối đánh, để cho 3K không chế bóng cùng tấn công rất khó triển khai. Phút thứ 21 lúc, Tô Đông xoay lưng tiếp đến sau này trận chuyển dài, xoay người chuyển xéo bên phải sau lưng. Roben đánh thẳng vào, ở 3K cấm khu bên phải đuổi kịp Tô Đông chuyền bóng về sau, trực tiếp dẫn bóng luật vào trong lắc qua Abido, chân trái đường vòng cùng cầu dứt điểm mạnh vì Biden mở tỷ số 10. Cái này ghi bàn cũng hoàn toàn đánh nát 3K phản pháo niềm tin. Sau đó Trận tài hoàn toàn tiến vào bên tiến tấu. Tô Đông, Zibberji cùng sở sở Tiger trước sau ghi bàn. Cuối cùng Beron ở sân nhà 41 lần nữa toàn thắng 3K, tổng tỷ số 90 đem đối thủ loại thải. Cái này đối 3K mà nói, tuyệt đối xưng được là sỉ nhục tan tác. Cả tòa sân Arena biến thành vui mừng đại dương, mà Beron cầu thủ ở trên sân cơ tay múa chân, Trắng trận ăn mừng. Tô Đông cùng các đồng đội qua loa ăn mừng một cái về sau, lại trước sau đi về phía Beron, Xavi, Iniesta chờ ngày xưa đồng đội bên người, nhưng hắn cũng thực tại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể theo chân bọn họ một cái, coi như là ăn rồi đi đưa đi 3 ca cầu thủ về sau, Tô Đông thấy được đứng ở cầu thủ lối đi Dịch Các. Hà Lan tiên nga đen sớm đã không có năm đó vương triều giờ giảm tim hai lúc ôn tồn lễ độ, hắn bây giờ tóc mai điểm bạc, tóc hiện lên thảm màu sẫm cho, cặp mắt cũng không giống trước như vậy lấp lánh có thần, nơi nào còn có một chút năm đó danh xoáy phong thái. Bóng đá tranh tài chính là như vậy, được làm vua thua làm giặc, thua dĩ nhiên là muốn gánh thua trận giá cao. Ở trận lượt đi sau khi kết thúc, Dịch Các ở truyền thông bên trên nói một chút lời, coi như là cho Tô Đông xin lỗi, biểu đạt bản thân hối hận, cứ việc chuyện kia từ đầu tới đuôi cũng cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng làm huấn luyện viên trưởng Hắn cho là mình cũng có trách nhiệm, nhưng Tô Đông trong lòng không hề oán hận gì cả. Thì giống như hắn đối bẩn, xa vì cùng Iniesta đám người không có cái gì ngăn cách vậy. Ban đầu loại tình huống đó, ai dám đứng ra vì Tô Đông nói chuyện, không bỏ đá xuống giếng cũng tính là không sai. Nghĩ đến nơi này, Tô Đông hướng dịch Cắt đi tới. "Ờ răng." Ở dịch Cắt đưa đi một tên sau cùng cầu thủ, vừa muốn xoay người đi trở về cầu thủ lối đi thời điểm, Tô Đông lên tiếng gọi hắn lại. Hà Lan tiên nga đen rõ ràng sửng sốt một cái, xoay người lại, thấy được Tô Đông, cứng ép nặn ra vẻ tươi cười. "Chúc mừng ngươi, Tô, hai chuyền một bán, còn có hiệp đấu." biểu hiện được quá tuyệt vời. Nói hắn là nụ cười, nhưng thực tế xem ra so với khóc còn tê thảm. Tô Đông chủ động đưa tay ra, lộ ra một tia nụ cười thân thiện. Dịch Cat sửng sốt một cái, cũng đưa tay ra, nắm Tô Đông, không ngờ Tô Đông nhân cơ hội tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm hắn, thì giống như trước kia hắn ở ba ca hiệu lực thời điểm như vậy. Cảm ơn ngươi, Sở Dương, ta mãi mãi cũng sẽ nhớ ở ngươi dưới quyền đá bóng đoạn thời gian kia. Tô Đông chân thành nói. Ở dịch Cat dưới quyền đá bóng, thật đặc biệt thoải mái. Huấn luyện thoải mái, thường ngày quản lý thoải mái, tập vấn cái gì, cũng phi thường thoải mái. Đây là phi thường có được, thậm chí có thể nói Tô Đông chuyên nghiệp đời sống cho đến bây giờ, nhất phải mãi thứ, chính là ở dịch cắt dưới quyền đá bóng, kia 2 năm thật đặc biệt thoải mái. Dĩ nhiên, cũng vừa đúng bởi vì cầu thủ thư thái, đưa đến sau đó quen cặt rời đội, dịch cắt phàm chuyện cũng muốn tự thân đi làm, đội bóng quản lý xuất hiện vấn đề lớn, thay đổi được lòng người tang dã. Phàm truyện có lợi có hại, mấu chốt ngay tại ở hai chữ, thang bằng. Thế nào? Thật không có đường lui rồi. Tô Đông quan tâm hỏi. Dịch cắt biết Tô Đông là đang hỏi hắn xoáy vị truyện, lúc này lắc đầu một cái, bị người đánh chật vật như vậy, ngươi nói ta còn không biết xấu hổ tiếp tục ỷ không đi sao? Ta đã chủ động xin lui, bọn họ cũng phê, coi như là với nhau lưu cái mặt mũi. Đối với dật cắt như vậy siêu sao, nếu như bị sa thải, đó cũng là một món trên mặt không ánh sáng chuyện. Bọn họ đã liên hệ tốt Muzino. Dịch cắt đột nhiên nói, "Tôi đông sử sở, Muzino. Hắn không thích hợp à?" Gozu Ip cũng là nói như vậy, nhưng vô dụng, bây giờ Barca chính là cái mớ lùng lùm, năm nay mùa hè nhất định là muốn trọng tổ, Muzino rất từng thế, hắn nên có thể quản khống tốt phòng thay đồ cùng nhóm này ngôi sao bóng đá." Dật cắt thở dài, hắn lớn nhất chỗ yếu chính là tại quản lý. Bây giờ chứng minh Ban đầu để cho Ken Kat đi làm huấn luyện viên Azad, dính cặt phạm vào sai lầm lớn. Ni sở Ken's cùng ở ở xe bị ổ thế nào cũng điển vào không được Ken Kat, hai người tác dụng đều có hạn. Ta nghe nói, Mujino hướng tầng quản lý hứa hẹn, hắn sẽ dẫn 3 ca hoàn thành đối diêu, đối bên hơn bảo thủ, nhất là ngươi. Ta. Tô Đông có chút buồn cười, Mujino đụng phải ta, giống như cũng trước giờ không có thắng nổi a. Cụ thể chiến tích Tô Đông ngược lại không có điều tra, nhưng cảm giác giống như không có thua qua. Hắn để giao một phần CD, bên trong bao hàm hợp thành đội ý nghĩ, chiến thuật đặc điểm, cùng với chiêu mộ cầu thủ mục tiêu vân vân, dù sao đã tổ chức người bắt đầu nghiên cứu cơ bản phong tỏa là hắn. Tô Đông gật đầu, đến một bước này, vậy thì 89/10. Nói một cách thẳng thừng, 3K bây giờ chỉ là có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý tứ, chỉ cần có thể nhanh chóng dẫn đội bóng trở lại chính quý, bọn họ không ngại tên này huấn luyện viên trưởng có hay không phù hợp 3K truyền thống lý niệm. Hùng Tri, Mizuno cũng coi là 3K xuất thân. Đưa đi dịch cặt về sau, Tô Đông đứng ở cầu thủ lối đi, lâm vào suy tính. Hắn là một rất thích suy nghĩ người. Lệ như bây giờ, hắn liền đang suy tư một cái vấn đề, đó chính là bền quản lý cùng cái khác câu lạc bộ lại cái gì bất động. Ba ca cùng giai loại này hội viên chế dù rằng có ưu thế của nó, nhưng tương tự cũng tồn tại thiên nhiên tình thế xấu, đó chính là chọn lựa tới chủ tịch thường thường chỉ cần vi phiếu bầu phục vụ, cán bản không cần lo lắng cái khác. MU quản lý hệ thống tương đối thăng bằng, nhưng đó là xây dựng ở Ferguson chiến công cao tuyệt cơ sở bên trên, buôn bán vận doanh tầng diện cùng cạnh kỹ tầng diện phân hết sức mở, một khi Ferguson giải nghệ, MU sẽ lập tức xuất hiện cực lớn quyền lực chân không. Bayern ở phương diện này sát thực làm tốt nhất, ba đầu sỏ đều là vĩ đại cầu thủ xuất thân, hiểu cầu lại hiểu quản lý. Kỳ thực Bayern trong ba bá chủ bộ cũng là thường xuất hiện các nhau. Tỷ như Hồ Hệ Net không hề mười phần công nhận Bẹ Kèn Bổ ở cùng dầm mện mải gở loại này, món lớn đầu nhập ngôi sao bóng đá chiến lược, hắn là thuộc về cái loại đó cần kiệm trị ra quản gia hình nhân tài. Hơn nữa rất nhiều người sợ rằng cũng không biết, Bayern ba đầu sọ kỳ thực ngay từ đầu phải không cùng. Năm đó Hồ Hệ Net sa thải Hần Kịch về sau, Bayern thành tích cũng là mười phần dung chuyện, vì vậy Bẹ Kèn Bổ ở cùng dầm mện mải gở là làm Hồ Hệ Net kẻ thủ chính trị tiến vào Bayern tầng quản lý, thậm chí một lần ép tới Hồ Hệ hết Nhưng Bẹ Kèn ở cũng làm ra qua quyết định sai lầm, như ở giải đấu còn dư lại vòng 4 dưới tình huống sa thải ô tô đại đế dẹt trồ, bị bóng đá hoàng đế cho rằng vì tiếc, cũng bị Hổ hệ Next Fate bình vì là ngu ngốc quyết định, cũng bởi vì như vậy, Dẹt Trồ từ nay cùng bỡn như người xa lạ, thậm chí ở sau này sáng tạo ra cái Dẹt xổ lộ tờ đội mới lên hạng đoạt cúp kỳ tích. Những nội tình này tin tức đều là Tô Đông ở gia nhập bỡn sau biết được, hắn cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Kể từ bây giờ trở về nhìn, bay bỡn cái này cùng nhau đi tới, đồng dạng là chúc chắc chúc trở, thậm chí có qua rất nhiều hỏng bét cùng quyết định ngu xuẩn, nhưng có một chút là rất đáng được cái khác đội bóng tham khảo, đó chính là Bên quyền lực rất thăng bằng. Có ý gì đâu? Ban đầu lựa chọn Hitze vì huấn luyện viên trưởng, là bởi vì Hitze ở Dortmund làm huấn luyện viên thành tích 10 phần trói lọi, mà hắn là bè kèn bồ ở, ở bà tốt, cho nên lấy được bè kèn bồ ở ở lực mạnh tiến cử, nhưng cái quyết định này là đương thời bọn quyền lực lớn nhất năm cá nhân chung nhau làm ra. Chủ tịch Schle, Bèkenbồ ở, Jerman Mager, Hô Hễ Next cùng Hốt Phu Nạp, bọn họ 5 người cùng nhau thấy Hitze cũng đặt thành nhất trí, hơn nữa trước trả vạ tổn nhị chỗ đánh hạ cơ sở, vì vậy cái này mới có tại thế kỷ giao tiếp kia mấy năm cùng thế. Bây giờ siêu sao chiến lược cũng là như vậy. Hô Hễ Next ở tồn tại nhất định các nhau. Nhưng ở bọn họ đặt thành nhất trí hiệp nghị về sau, Biden toàn bộ tầng quản lý liền vây lượn cái quyết nghị này đi thi hành, không có ai kéo chân sau, cho dù là có ý kiến khác Hồ Hệ Nets đều là toàn lực ủng hộ. Dĩ nhiên, cái này đoán chừng cũng có hình kịch diễn cớ. Ai cũng biết, hận kịch là Hồ Hễ Nets mà tốt, năm đó vì hận kịch, Hồ Hễ Nets thậm chí tiết lộ đồn chơi ma truy truyện, đưa tới sóng to gió lớn. Cho nên, theo Tô Đông, Biden thành công là ở quản lý thể hệ quyền lực thăng bằng. Xem xét lại Barca, Real, AC Milan, MU, Arsenal hoặc Chelsea cấp cái khác hảo môn đội bóng. Thường thường quyền lực đều là quá nhiều tập trung ở một người hoặc hai người trên người, cái này cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhất là giống như Barca cùng Diêu loại này hội viên chế, chọn lựa tới chủ tịch năng lực như thế nào, thường thường quyết định nhà này câu lạc bộ tương lai phát triển, thậm chí có thời điểm, tranh cử bản thân liền là đội bóng nội hao cùng suy bại mồi lửa. Tỷ như Barca trong lịch sử tốt nhất phó chủ tịch cùng biết bắt nhất chủ tịch là Fat. Suy nghĩ ra một điểm này về sau, Tô Đông cũng âm thầm may mắn. Sự thật chứng minh, hắn lựa chọn Bên là một quyết định chính xác. Bây giờ Bên đi ở một cái tốc độ cao phát triển trên đường, Tô Đông rất có lòng tin. Ở mùa giải này rất muốn đánh vào Champions League vô địch. Trải qua đối trận 3K2 hiệp tranh tài về sau, hắn tin tưởng bên trên dưới cũng tràn đầy lòng tin. Tất cả mọi người cũng đã chuẩn bị kỹ càng, Bayern bộ này gỡ mạn nghỉ chiến xa đem đối Champions League, đối Bundesliga trong lịch sử tòa thứ nhất tam quân vương, phát khởi mạnh nhất mà có lực đánh vào, quy một chương 577, rũ đoạt đôi quan. Bundesliga thứ 28 vòng, Bayern trấn giữ sân nhà ngên chiến bất mần. Ở Champions League tứ kết đấu loại trực tiếp bắt lại 3K, diễn ra đã thắng vĩ đại về sau, Bayern nhất là cầu thủ, lòng của mỗi người khí cũng đều trở nên càng đủ. Hơn nữa Bayern trong lịch sử chiến tích bên trên .com, tại quá khứ 18 cái sân nhà đối trận Dortmund trong trận đấu, không có dù là một trận bại tích, lấy được 11 tháng 7 bình bất bại chiến tích, có thể nói là tương đương trói lọi. Điều này làm cho Bayern sân nhà nên chiến Dortmund tranh tài tiến hành phải càng thêm thuận lợi. Tranh tài bắt đầu chỉ 3 phút, Bayern liền dẫn đầu công phá Dortmund không thành. Cỡ lò sờ lui về trung tràng giữ bóng về sau, phân đến bên phải đường, giao cho Joe ben. Joe ben dẫn bóng phá, cánh phải ngoật vào trong bỏ rơi bờ ra giữ hậu vệ trái đở, ở trong cấm khu chuyền ngang cho Tô Đông. Tô Đông dùng thân thể ngăn trở Dortmund chung bệ bồn, thuận thế chuyển về, cỡ lỏ sở chen vào tới một cước giật bán, vì mở tỷ số, 10. Đây cũng là Tô Đông mùa giải này thứ 14 chân trợ công, trước mắt đã vượt qua Dortmunder, danh liệt trợ công bảng đứng đầu bảng. Nói cách khác, Tô Đông bây giờ là thân kiêm Bundesliga vua phá lưới cùng vua kiến tạo hai đại vinh dự. Cứ việc mùa bóng còn chưa kết thúc, nhưng vua phá lưới đã 10% 9, vua kiến tạo cũng là đại đứng đầu. Không chỉ có như vậy, Tô Đông trước mắt lấy 42 cái ghi bàn Vượt qua Bundesliga chuyển kỳ danh tốc Götze Müller, trở thành Bundesliga trong lịch sử đơn mùa bóng ghi bàn nhiều nhất ngôi sao bóng đá. Chỉ sau 4 phút, Bayern lần nữa phát động thế công. Tô Đông ở sân cùng Gibrasdi tiến hành phối hợp về sau, phân phối bóng đến cấm khu bên trái, Marcelo leo biên trên bảo, được banh chọc bổng cấm khu, Tô Đông nhanh chóng cắm thẳng vào cấm khu trước điểm, ở không kịp dưới tình huống, trực tiếp một sải bắn, đem Marcelo chuyển bóng đưa vào góc môn thành. Ghi bàn đồng thời, Tô Đông cũng cả người cũng trượt ra sân bóng, thiếu chút nữa liền đụng vào tấm bảng quảng cáo. 20 phút thứ 18. Bayern mất bóng sau liền phản cướp, sân hỗn cắt bóng hậu truyện cho Tô Đông. Tô Đông một đẩy bóng qua người, Drobny Dotman chung vệ lồn, cắm khu bên phải suốt sệt đi bàn, diễn ra lập cú đút. 30. Chỉ sau 4 phút, Bayern lần nữa phát động thế công, Sơwise Taver hậu trưởng một cước chuyền dài, Gibrzi đột nhập đến cắm khu bên trái, nhanh rồi cuối cùng trước truyền về đến trung lộ, Tô Đông theo kịp tỉnh táo điểm chân, lần nữa đi bàn, diễn ra hat-trick. 40. Ngắn ngủi khoảng 20 phút thời gian, Bayern đã bốn cầu trước, bị không có chút nào chống đỡ sức đánh lúc nghỉ ngơi, hiện kết quả quyết tiến hành thay đổi người, để cho Tô Đông nghỉ ngơi. Buồn kỳ ra sân. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Bayern tử mô giết xuống lần nữa một thành. Cuối cùng, Bayern sân nhà 50 cuồng thắng Bắc môn. Sau trận đấu, nước Đức truyền thông lần nữa nhắc lên một cố đối Tô Đông Điền cuồng ca ngợi làn sóng. Mùa giải này cho tới bây giờ, Tô Đông đã đánh vào 45 cái ghi bàn, không chỉ có phá vỡ Bundesliga lịch sử kỷ lục, ở châu Âu trên sàn thi đấu cũng là một kỵ tuyệt trận, dẫn trước với mở Uccer Zitano Zonaldo. Người sau mùa giải này ở giải ngoại hạng Anh cũng là ghi bàn như nước thủy triều, biểu hiện được phi thường xuất sắc, nhưng khoảng cách Tô Đông hay là hơi có khoảng cách mà sân nhà 50 cuồng thắng Bundesmen, để cho nước Đức trên giới cũng cảm thấy khiếp sợ hơn, cũng đều rối rít bày tỏ, tức sắp đến Germania Cup chung kết đã đánh mất huyền nghiệm, Bayern biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy hữu thế, quả quyết sẽ không để cho Germania Cup rơi rất cho Bundesmen. Ông vàng huấn luyện viên trưởng Thomas Đồn cũng giống vậy bày tỏ, Bayern đã vững vàng bắt được hai ngôi vô địch. Bundesliga cái khác 17 chi đội bóng, cũng rất khó đối bọn tạo thành nguy hiệp, bọn họ là xứng danh bá chủ. Nhưng Thomas Đồn tỏ, tập tinh ở trên sân thi đấu, tranh thủ vỡ quá khứ mấy năm Bundesliga đội bóng lung tung, tiếp theo vô địch trọng trấn nước Đức cầu thị. Đây là làm Bundesliga đầu lĩnh phải có đảm đương. 3 ngày sau, Bundesliga thứ 29 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến Flergart. Hiệp đầu, đội hình chính ra sân ở hậu trường dẫn bóng bị gãy, Flergart phát động phản công, rèn sỉn đánh ra sai lầm, bị đối phương bản qua thủ môn sau đệm chân gol chống đất thủ, để cho Bayern lạc hậu một cầu. Sau, Bayern chậm chạp không mở ra cục diện. Mãi cho đến phút thứ 60, bằng vào một lần phạt góc cơ hội, Sở, sở cơ Sau 5 phút, dự bị ra sân, thay cho Golodki. Phút thứ 74, đến từ làm cánh phải chuyền ngang. Tô Đông ở cấm khu tuyến đầu được banh về sau, liền qua đối phương hai tên cầu thủ, đột nhập đến cấm khu bên phải lên chân dứt điểm, bị đối phương thủ môn một tay nhào ra về sau, Tô Đông đổi theo tự mình suốt bội mấy chúng, vì banh đánh vào vượt lên đi bàn, 21. Phút thứ 85, Marcelo cánh trái tác động, Tô Đông trước cửa làng không vô lý, xuống lần nữa một thành, 31. Cuối cùng, banh bằng vào Tô Đông dự bị ra sân sau lập cú đút, 31 nghịch chuyển thờ giảng phút. Trận trước H9, một tua này lập cú đút, hai trận đánh vào 5 cái đi bàn, hơn nữa trước đối trận 3K2 hiệp đặc sắc biểu hiện, Tô Đông tiến vào 2008 năm sau nhất cự trở về đến trạng thái tốt cùng. Dung người đã bóng tạp chí kết nói, Tô Đông từ tháng 1 bắt đầu, liền đối diện hai lần cầu thủ xuất sắc nhất phát khởi xung phong. Ngày 19 tháng 4 muộn, Berlin sân Olympic. Thứ 65 giải German Cup chung kết, Bayern đối trận Dortmund. Tuy nói một tuần trước, Bayern mới vừa 50 cuộc tháng nâng vàng, nhưng chẳng này chung kết vẫn vậy hấp dẫn hơn 80.000 tên người hâm mộ đi tới hiện trường xem cuộc chiến, Dortmund cũng biểu hiện ra phi thường ngoan cường ý chí chiến đấu, mở màn sau tranh chấp phi thường hung ác. Rất hiển nhiên, đội ở trải qua một tuần trước thảm bại về sau, Rõ ràng thấy được hai chi đội bóng cách xa chiến lệnh, ở trong trận chung kết chọn lựa càng thêm ổn thỏa bảo thủ chiến thuật, điều này làm cho Bön vừa mở trận liền lâm vào khổ chiến. Nhưng Đotman chiến thuật cũng chỉ duy trì 10 phút hiệu quả. Phút thứ 11, đến từ hậu trường sờ sờ Tiger dài, Jibberzy ở cấm khu bên trái được banh về sau, cương ép sau khi đột phá tận đồng, Tô Đông chức cự cấp vị trí bọc đánh đến nơi, tỉnh táo đệm chân mạnh trùng, vì Bön mở tỷ số 10. Sau đó, trận lần nữa lâm vào giằng co giai đoạn. Mãi cho đến nửa sau, phút thứ 75, G -G dẫn bóng cắm vào bên ngoài vùng cấm, bị lấy được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Ribéry chủ động nhường cho Tô Đông, lý do là hắn cảm thấy mình đá phạt thành tựu không bằng Tô Đông. Thời khắc ngút chốt, hắn hay là càng hy vọng đội bóng ghi bàn, đặt vương như thế. Tô Đông đương nhiên đã nhận, đối mặt gì Duller, hắn tỉnh táo phạt ra một cấp cao trình độ đường vòng cung cầu, thẳng treo không thành góc trên bên phải. 20. Cái này ghi bàn để cho cả tòa Berlin sân Olympic cũng biến thành bên ngông biển lớn. Dẫn trước hai bàn, Bayern đã cơ bản chiến thắng trong tầm tay. Trận đại sau đó thế đi cũng cơ bản như người hâm mộ đoán, Bayern đánh chắc tiến chắc, Dortmund thậm chí cũng không dám phản kháng. Cuối cùng bằng vào Tô Đông lập cú đút, Biden 20 đánh bại Đức môn, bắt lại gờ mạn cuộc vô địch. Đây cũng là câu lạc bộ bên trong lịch sử thứ 14 ngồi gờ mạn cuộc vô địch. Gờ mạn cuộc là cú, để cho nước Đức truyền thông một lần nữa đối Tô Đông cao ca tụ. Báo biểu sau trận đấu trước tiên phát biểu bình luận, Tô Đông dùng hai cái ghi bàn, đem đơn đưa lên vô địch ghế. Biden quan phương website cũng trước tiên phát biểu bình luận, độ cao tán dương Tô Đông biểu hiện, hắn bảo đảm đội bóng lần thứ 14 bắt lại gờ mạn cuộc vô địch. Phụ trách truyền hình trực tiếp trận này, trung kết nước Đức truyền hình thứ 2 kênh giải thích khách mời, càng là ở sau trận đấu bình luận bên trong biểu thị, Tô Đông là một kẻ vĩ đại. Cùng người khác bất đồng trung phong, hắn ở Bundesliga biểu hiện ra hạt đứng trong bảy ga thực lực, đồng thời cũng là cái thời đại này người xuất sắc, hắn thật sự là quá xuất sắc. Sau trận đấu, tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, Bayern huấn luyện viên trưởng Hörnkit không che giấu chút nào bản thân đối hai tướng ca ngợi. Tô Đông đối ghi bàn, đối thắng lợi luôn là tràn đầy bài khác, đây là gia nhập Bayern nguyên nhân. Hắn có một loại không phải tầm thường ngoan cường bền bỉ, cho dù là ở thể năng tiêu hao rất lớn mệt nhọc thời kỳ, hắn cũng sẽ không dễ chịu tha, hắn loại này thể năng cùng tinh thần đơn giản gọi người khó có thể tin. Hörnkit bay tỏ Cố Tô Đông như vậy cầu thủ là một loại may mắn, bất kỳ một chi đội bóng cũng không hy vọng cùng Tô Đông đối thủ như vậy là địch, mà hắn phi thường may mắn, Tô Đông thuộc về Biden. Hắn giống như là một tỉnh táo mà tàn khốc chí mạng sát thủ, không giờ khắc nào không tại chế tạo uy hiếp, không có bất kỳ một chi đội bóng, bất kỳ một kẻ huấn luyện viên trưởng nguyện ý cùng vĩ đại như vậy cầu thủ là địch, đây tuyệt đối là một cơn đắc lợi. Không chỉ có Huyền Kịch nói như vậy, đội trưởng cản đối Tô Đông đánh giá cao hơn. Cản cho là, Tô Đông đã là xứng danh lẫm tụ tinh thần, có hắn ở trên sân, Biden cầu thủ sẽ đá càng thêm tự tin. Hắn có siêu phàm tục thiên phú là trong cấm khu tuyệt đối người thống trị, luôn là tại bất luận cái gì hắn đứng nên xuất hiện địa phương, nắm chặt hết thể có thể lấy được ghi bàn cơ hội, trừ ghi bản, hắn cũng đang dùng kích tình của hắn, sức sống cùng ý chí chiến đấu, sâu sắc cảm nhiễm cùng kéo theo đội bóng trong mỗi một cầu thủ. Càng bày Tỏ, mùa giải này sau khi kết thúc, bản thân sẽ phải giải nghệ, nếu để cho ta chọn, ta cho là Tô Đông sẽ là đội bóng đội trưởng lý tưởng nhất người nối nghiệp, ta tin tưởng cái này ở trong phòng thay quần áo sẽ không sinh ra bất kỳ dị nghị gì. Đối với đến từ luyện viên trưởng cùng đồng đội ca ngợi cùng chống đỡ, Tô Đông cũng sau đó tiếp nhận mọi trang mạng chính thức phỏng vấn lúc ngỏ ý cảm ơn. Hắn Bảy Tỏ Bản thân vì gia nhập đơn mà cảm thấy tiêu ngạo, bởi vì đây là một chi có vô địch truyền thống hào môn đội bóng, đồng thời có một đám siêu quần bạn tụi đồng đội, mỗi người cũng nguyện ý vì đội bóng thủ thắng làm ra công hiến. Tô Đông Khiêm tốn bày tỏ, bản thân chẳng qua là phát huy một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp phải có tác dụng, đội bóng thủ thắng công lao nên thuộc về toàn đội, thuộc về mỗi người. Đối với cả đùm hộ bản thân đảm nhiệm đội bóng đội trưởng, Tô Đông bày tỏ bản thân còn chưa đủ tư cách. Ở ta trong vấn tượng, đội trưởng nên là từ người lãnh đạo tới đảm nhiệm, ta cảm thấy ta còn chưa đủ tư lực, ta cũng không phải là một đạt chuẩn người lãnh đạo. Nhưng ta nguyện ý chống đỡ cũng dưới sự phối hợp một nhiệm kỳ đội trưởng, chung nhau kinh doanh đội bóng tốt phòng thay đồ. Tô Đông bày tỏ, bản thân đi tới Bayern chính là vì vô địch, nhất là Champions League. Hắn đến nay còn nhớ, vua bóng đá đường hệ thống muốn thăng cấp đến vua bóng đá, hắn cần Champions League tám liên quan. Mà trước mắt xem ra, Bayern là có thực lực như vậy cùng cơ hội. Quy một chương 578, bay qua Milan viện dưỡng lão. Kể từ lễ một năm đoạt lấy Champions League sau, Bayern mấy năm gần đây ở sân đấu phập phập phồng phồng. Muốn nói đúng, thương lớn nhất đội bóng, phi Tại quá khứ mấy cái mùa bóng Bayern ba lần gặp phải AC Milan, 3 lần cũng thảm bại ở AC Milan dưới chân. Lệ 2 năm, Bayern ở giai đoạn thứ nhất vòng đấu bảng gặp đỏ đen quân đoàn, kết quả ở chủ khách trận 2 vòng đấu trong, cũng lấy 12 tỷ số, thảm bại ở AC Milan dưới chân, điều này làm cho Bayern lấy bảng đấu hạng chót thân phận, lúng túng đạo hại. Trận này thảm bại hoàn toàn đánh tan Bayern hùng tâm cùng tự tin, nhanh chóng từ Champions League học môn hàng ngũ vẫn lạc. Gần đây, Bayern liên tục hai cái mùa bóng ở Champions đấu trực tiếp gặp gỡ AC Milan. đầu tiên là ở sân nhà 11 đá đều dưới tình huống, sân khách 14 thảm bại, ảo não rời đi Mùa giải trước, Bayern ở sân khách 22 đá đều AC Milan dưới tình huống sân nhà không hay thất bại, lần nữa dừng bước với thứ kết. Có thể nói, AC Milan ở Champions League trên sàn thi đấu, đối Bayern tạo thành đả kích khổng lồ. Thời gian trôi đưa, ở Champions League bán kết gặp được AC Milan, đúng lúc là Bayern một đường thắng liên tiếp, thế không thể đỡ thời điểm, điều này làm cho Bayern trên giới cũng hùng tâm bừng bừng, mong muốn ở mùa giải này rửa sạch độc nhã. Nhưng nước Đức bóng đá đối Bayern hiệp đầu làm khách sân San Siro, lại cảm thấy 10 phần lo âu. Quá khứ 6 vòng đấu, một trận không thắng, cái này lúng túng chiến tích để cho người rất khó đối Bayon nhắc tới lòng tin. Nhưng ở trước trận đấu tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, Tô Đông lại khó được cao điều mà tỏ vẻ, bản thân đối khách trận đấu tràn đầy lòng tin. Ở quá khứ chiến tích cùng ưu chiến kinh nghiệm bên trên, chúng ta xác thực không bằng AC Milan, nhưng chúng ta càng trẻ tuổi càng có sức sống, cái này chính là chúng ta thủ thắng mấu chốt. Sự thật chứng minh, hình Kịt cũng là dựa theo điều này ý nghĩ tới 7 binh bố trận. Ronaldo 32 tuổi, Ime ở sảnh 32 tuổi, Didier 33 tuổi, Sergio Llore 36 tuổi, các 37 tuổi, Fabvat Li 39 tuổi, Vị Ổ 39 tuổi. Cái gì? Đây có phải hay không là viện dưỡng lão đội bóng cầu thủ danh sách? Không, đây là AC Milan đội một cầu thủ đội hình danh sách. À, những thứ này đều không phải là chủ lực cầu thủ. Không có sao, nhìn một chút đối trận bên trận đấu này một người đội hình ra sân. Thủ môn cả giả trẻ 35 tuổi, tuyến phòng ngự từ trái sang phải, Cakatter 30 tuổi, Madini đến tháng 6 liền đẩy 40 tuổi, Nesta 33 tuổi, đồ cũng là 33 tuổi. 4-3-1-2 trận hình, ba tiền trung chẳng theo thứ tự là ám bợ rõ Cini 31 tuổi, Toldo 29 tuổi, Gattuso 30 tuổi, Kaká 26 tuổi, lão hình dạ phi đến tháng 8 liền 35 tuổi và tổ là trẻ tuổi nhất, 18 tuổi. 11 tên đội hình ra sân trong, vượt qua 30 tuổi cầu thủ đạt hơn tầng cái, mà còn giữ lại 7 tên dự bị cầu thủ trong, chỉ có bộ nội gia, gặp cùng gì là đi nổ không tới 30, cái khác toàn bộ cũng vượt qua 30 tuổi, thậm chí còn có Phi Ồ cùng Phạm Vạ Lý loại này đến gần 40 tuổi lao tướng. Đây chính là AC Milan đối mặt mỗi lần lúc chỗ tổng già tới đội hình. Quá khứ những năm này, ông chủ Bettalcò không muốn đầu nhập, hơn nữa đã cúp thành tích không sai, đưa đến AC Milan ở chuyển nhượng sách lược bên trên phi thường bảo thủ, nhiều hơn vẫn là lấy hiệu ích chiêu mộ cầu thủ làm chủ, lão tướng chiếm đa số. Milan phòng thí nghiệm cũng vì vậy danh chấn châu Âu bóng đá. Nhưng lao tướng đúng là vẫn còn lao tướng, kinh nghiệm phong phú phải không giả, nhưng vấn đề cũng tương đương rõ ràng. AC Milan dẫn đầu ra bóng, nhưng tranh tải mới vừa bắt đầu, Bayern liền đem tiết tấu kéo đến thật nhanh. Ở liên tục mấy đá chuyền lại về sau, AC Milan cố gắng đưa bóng chuyển tới trước trận cánh trái, để cho tạ tổ cùng cả cả phối hợp, tấn công Bayern cánh phải làm, cái này bên. Nhưng kết quả, Matschiano làm cùng Modric, cùng với tích cực trở về thủ Jomen, ở bên phải đường tạo thành giá công, khiến cho AC Milan bóng sai lầm, Bayern cắt bóng về sau, Mojip nhanh chóng dẫn bóng xuôi phản kích. Vừa qua khỏi trung tuyến, Gjorosi ở trung trảng liền đưa tới một cú chuyền thẳng cầu. Cầu tinh chuẩn vượt qua ả bờ dò Sini chờ trung trảng phòng khu, rơi vào Tô Đông dưới chân. Tô Đông cái này lúc sau đã khởi động, được banh sao đột nhiên tăng thêm tốc độ, cưỡng ép bỏ rơi Madini. Nesta liều mạng đuổi ở Tô Đông bên người, gắt gao kẹp lại vị trí, nhưng Tô Đông vẫn vậy dẫn bóng sông vào AC Milan cấm khu bên phải, không đợi Nesta đến nơi, trực tiếp một cú dứt bắn. Quả bóng chạy thẳng tới AC Milan thành đi, làm ra một lần xinh đẹp cả phá, đưa bóng ra danh giới cuối cùng. Cả tòa sân San Siro đều bị sợ toát hết mồ hôi cả người. Baydon lần này phản kích phi thường sắc bén. Tô Đông khởi động tốc độ quá nhanh, mà lập tức liền bị bỏ lại, Nesta cũng thiếu chút nữa không thủ được hắn. Nhìn đến vào giờ phút này Tô Đông, chúng ta không khỏi nghĩ tới năm đó mới vừa gia nhập Inter Milan lúc Ronaldo, hắn cũng là như vậy dẫn bóng, một người một người khiêu chiến đối phương toàn bộ phòng tuyến. Nhìn một chút lần này Baydon phạt góc, Modric nhanh chóng phát ra phạt góc, trong cấm khu một mảnh hỗn chiến, Tô Đông giả thoáng một thường, Lucio ở trước điểm cắp được điểm rơi, trực tiếp một đánh đầu vào goal, thoáng lệch ra không thành, lần nữa gọi người sợ tái mặt. Ancelotti đã ngồi không yên. Chạy đến bên sân không ngừng tỏ ý cầu thủ muốn ổn định, điều chỉnh đội bóng phòng thủ. Rất nhanh, AC Milan tấn công qua trung tuyến, Bayern liền phát khởi mưa rông chớp giật vậy tranh chấp trên ép, ở vòng tấm địa tuyến đầu đưa bóng ghé xuống về sau, liên tục một cước chuyền lại, đưa bóng chuyển tới Girardi dưới chân. Nước pháp mặt theo dọc theo cánh trái dẫn bóng đánh thẳng vào, đối mặt tối độ, Girardi một linh hoạt dừng, ngoặt bóng ngoặt vào trong, bỏ rơi đối đồ, đưa bóng chuyển xéo cho cấm khu tuyến đầu tô đông. Tô đông xoay lưng về sau, theo kịp, đón Tô bóng, chân trái trực tiếp dứt điểm. Không có ngăn trận có thế, cao. Zoben buồn bực vây vây tay, thật sự là có chút tức giận. Tô Đông cũng không phải ngại, trở về thời điểm ra đi, đưa tay sờ sờ hắn kia chủi lùi sổ đầu. Xúc cảm giác thực không tốt, nhưng an ủi hay là cần. Bayern mở màn sau, tiết tấu đá rất nhanh. AC Milan đến nay còn không có một lần đánh vào đến Bayern vòng cấm địa, nhưng Bundesliga bá chủ đã có 3 lần sút gol, hơn nữa cũng chế tạo nhất định uy hiếp, nhất là mới vừa mở màn Tô Đông một lần kia, phi thường giỏi người. Điều này hiển nhiên cũng là tối nay chiến thuận, mở màn sẽ phải giáng đòn phủ đầu. Bình luận viên nói đến một chút cũng không có sai. Hiện kỳ vị Bayern lập ra chiến thuật chính là muốn giáng đòn phủ đầu, nhưng mục đích cũng không phải là vì đi bạn, mà là phải đem nhịp điệu thi đấu cho kéo nhanh. Ai cũng biết, nhanh tiết tấu tranh tài là phi thường khảo nghiệm cầu thủ tiêu hao. Bayern cầu thủ ở phương diện này có ưu thế, không chỉ có bởi vì bọn họ trẻ tuổi, cũng bởi vì Bundesliga kỳ nghỉ đồng giải, huấn luyện vào mùa đông lúc, Bayern liền vì nửa vòng sau tiến hành nguyên vẹn thể năng dự trữ huấn luyện, hơn nữa Bundesliga tranh tài ít, cho nên Bayern có thể đầu nhập nhiều hơn tinh lực ở trang trên sân thi đấu. Xem xét lại AC Milan, tuổi tác lớn như vậy, tranh tài lại nhiều, CJ lại là lệch phòng thủ đội bóng. Mỗi một trận tiêu hao cũng rất lớn, điều này làm cho AC Milan từ vừa mới bắt đầu liền ở vào thể năng trên tình thế xấu. Nói đơn giản một chút, toàn kích chiến thuật chính là bính tiêu hao. Ỷ vào ta trẻ tuổi, ỷ vào ta thể năng dư thừa, ta tươi sống mãi trên ngươi. Dĩ nhiên, nếu như mở màn có thể đi bàn, đó là lại lý tưởng bất quá. Nhưng rất hiển nhiên, AC Milan đã sớm chuẩn bị. Có người nói, Italy đặc biệt xuất chiến thuật đại sư. Ancelotti cũng không phải dễ chơi. Hắn rất rõ ràng bản thân đội bóng, tự nhiên cũng rõ ràng nên sẽ chọn lựa cái gì dạng chiến thuật, hắn ở trước trận đấu cũng làm đủ dự án. AC Milan sách lược ứng đối chính là ở bên chủ động đánh ra về sau, bọn họ thích hứng rút về, tranh thủ nhiều hơn không chế bóng. Ngươi không phải là muốn kéo nhanh tiết tấu sao? Ta rút về không chế bóng, kia ngươi liền phải chủ động ép đi ra, ngươi càng muốn giữ vững đối ta tranh chấp trên ép, lại càng muốn đi phía trước ép, kia phía sau ngươi quay người chỉ biết càng lớn, mà lúc này, Götze chuyển dài cùng cả cả tốc độ liền phát huy ra uy hiếp. Rất nhanh, ở bên mở màn cấp công sau một lúc, AC Milan bắt đầu phát lực. cả, cả ở một lần trung lộ được banh về sau, dẫn bóng cưỡng ép đột phá dít, một đường báo tắc vọt tới 30m khu vực cũng chuyền xéo cho kéo đến cánh trái bà tổ, người sau được banh sau đột phá làm, cắm xuyên cấm khu bên trái, cùng nổi lên chân dứt điểm. Tuy nói không có thể chế tạo ra uy hiếp, nhưng cũng kinh ra Berrn một thân mồ hôi lạnh. Nhưng AC Milan rất nhanh lại sử dụng một lần nhanh trong phản kích. Ozlo hậu trường một cú tinh chuẩn chuyền dài, trực tiếp cho đến Berrn phòng tuyến sau lưng. Lớn hín dạ phi phá bẫy việt vị thành công, một đường vượt lên ở cấm khu tuyến đầu, bộ ngực đem Ozlo chuyền dài cho rừng hướng Mắt thấy vị này sinh ra ở việt vị tuyến bên trên nam nhân sẽ phải lên chân sút gấp Mạng trở về đuổi tê, tê đột nhiên tấn ra. Từ phía sau cắt vào lớn nhìn dạ phỉ cùng bóng đá giữa, cấp trước một bước đưa bóng đá ra giới ngoại. Bước chạm bóng cuối cùng, mắt thấy liền muốn đi vào, kết quả bị VAR làm hỏng, lớn hình dạ phỉ giận đến tức miệng mắng to. Hắn cũng không hiểu nổi, cái này đầy mặt hành nhục tiểu từ thế nào trở về đổi nhanh như vậy. Mở màn sau, Bayern chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng AC Milan rất nhanh điều chỉnh xong, nhanh chóng lại đoạt lại ưu thế, nhằm vào bên thủ phát chiến thuật tiến hành tính nhắm vào điều chỉnh, liên tục sáng tạo ra một đợt uy hiếp. Hai đội loại này đấu trí đấu lực, phản ứng ở sân bóng bên trên chính là tranh tài tiến hành phải rất nhanh, hai bên ngươi tới ta đi, đấu không vui lắm dù Hiện trường người hâm mộ tất cả đều là nhìn phải giật mình la hét. Làm AC Milan phản ứng kịp về sau, quyền lựa chọn lại rơi vào Byron trong tay. La phải tiếp tục kiên trì mở màn liền lập ra chiến thuật, tiếp tục không ngừng làm áp lực, kéo nhanh nhịp độ thi đấu. Vẫn là phải thích ứng chậm lại tốc đấu, để cho AC Milan không chế bóng, tiến tới củng cố bản thân tuyến phòng ngự. Người trước không thể nghi ngờ tương đối cứ tiến, người sau tương đối càng lao luyện thành thục một ít. Thế nào chọn? Hình kịt cùng Byron cầu thủ ở buổi sáng trước trận đấu chuẩn bị sẽ bên trên liền đã đạt thành nhận thức chung. Phần lớn cầu thủ cũng nhất trí cho rằng, đội bóng nên chọn lựa tích cực lối đánh, mà không phải bị đội đối thủ Tu Đông có đôi lời lấy được phòng thay đổi các đồng đội hưởng. AC Milan là một chi người lớn tuổi đội bóng, sân sàn si Siro giống như là một tòa viện dưỡng lao. chúng ta hôm nay chính là muốn để cho bọn họ nhìn một chút rõ ràng, Bayern đã không phải là quá khứ Bayern, chúng ta phải dùng thành xuân tung bay, tràn đầy kích tình người tuổi trẻ bóng đá cùng suy nghĩ, đi đánh hạ lao hổ thành Milan. Cho nên, cho dù là ở AC Milan liên tục mấy lần chế tạo ra phản kích uy hiếp về sau, Bayern vẫn không có lùi bước, mà là tiếp tục giữ vững đối AC Milan áp lực, tiếp tục gáp lên đi. Cái này không chỉ có để cho Ancelotti cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn cảm thấy Cái này không giống như là hình kịch tắc phong. Hải lão đầu hơn 60 tuổi người, thế nào còn sẽ như thế kích tiến. Hắn nơi nào biết, hình kịch bản thân cũng tim đập chân run. Người tuổi trẻ bây giờ cũng như vậy không nói võ được sao. Nhỏ Anna, người chuột đôi nước đi, tuy một chương 579, hắn quá nhanh. Tuy nói Bơn quyết định tiếp tục chọn lựa tờ dẹ xỉn tầm cao chân ép, nhưng không hề đại biểu hình kịch liền không có đối phòng thủ làm ra điều chỉnh Hắn để cho các hậu vệ càng thêm chú ý kịp thời rơi vị. Đội trung chàng nói lên tăng cường bảo vệ phòng tuyến yêu cầu, nhất là đối sở với sở Tiger cùng Mascherano, hắn yêu cầu hai tên tiền vệ trụ muốn nhìn chăm chú vào cả cả, không thể để mặc cả cả không chút kiêng kỵ dẫn bóng băng lên. Ngoài ra, mô dịch vị trí cũng càng cao một ít, chủ yếu là nhằm vào tơ Perlo cái điểm này. Tô Đông cũng sẽ ở không hình cầu thái hạ thích thứ nuôi vệ, đối tơ Perlo gây một ít áp lực. Làm được những thứ này về sau, bay đón phòng thủ coi như là miễn cương ổn định. AC Milan lại thử mấy lần chuyền dài về sau, phát hiện bên đã kịp thời điều chỉnh xong, chuyền dài uy hiếp không lớn, bởi vì bất kể là phía trước mặt tổ hay là lớn nhìn dạ cũng rất khó ở bên tiến phòng ngự trước mặt cấp được cậu. Vì vậy, đỏ đen quân đoàn lại ngược lại chọn lựa bọn họ càng thêm am hiểu chuyển không chế bóng đẩy tới. Đi mặt đất sân đấu, đúng lúc là bên hy vọng bọn họ làm. Bundesliga ra đội bóng tiếp tục giữ vững nhanh tiết tấu cao áp chiến thuật, đối AC Milan làm áp lực, mà khác trọng điểm kiểm chế cả cả cùng lô hai cái này điểm. Như vậy vừa đến, AC Milan chuyển bóng đẩy tới liền bị đá kết lớn. Trước 432 một cây giáng sinh trận hình, chủ yếu còn có một cái si độc tổ tại, nhưng bây giờ si không có ở, tạo nhiều hơn là đỉnh ở phía trước hoặc kéo lên cánh. Đối trung chẳng tiếp viện lực độ không đủ, không có cách nào hữu hiệu, hiệu sâu chuỗi lên trong trước trận. AC Milan đang ở bên loại này, tự dẻ sỉm tầm cao áp bắt dưới, trong trước trận xuất hiện thoát thiết. Đang nổi đen quân đoàn tấn công bị nhũ, Bayern liền bắt đầu đang phản kích thời điểm phát lực. Phút thứ 31 lúc, VP hậu trường thành công cấp bóng chuyển cho lớn nhìn dạ phi cầu, nhanh chóng đá cho chủ trưởng. Samir Taylor đi lên trước nửa chuyền, cho đến cánh trái Ribery dưới chân. Ribery cánh trái dẫn bóng, ở lối thân theo kèm hạ, đảo một cái thiếu chút nữa mất đi, nhưng hắn thuận thế dẫn bóng trong, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, lần nữa đưa bóng phân đến cánh trái cho Joao chen vào Marcelo. Bay đơn hậu vệ trái vừa qua khỏi trung tuyến liền nhận được Di chuyển bóng, dẫn bóng áp sát Odolu. Tô Đông vốn là ở trung lộ thiên tà, chuẩn bị tiếp ứng Di Berri, nhưng khi nhìn đến Di Berri không có cách nào chuyển qua cầu tới, quả bóng lại trở về cánh trái, mà Marcelo băng lên dẫn bóng áp sát đồ, hắn lúc này liền thay đổi chủ ý, đưa tay chỉ hướng cấm khu bên trái, bản thân nhanh chóng khởi động. Marcelo hiểu ý, được banh sau trực tiếp một tốc đồng, đưa bóng đưa đến AC Milan vòng tấm địa bên trái. Tô Đông đưa lưng về phía cấm khu dừng lại cầu, Nesta gắt gao cắm ở hắn bên phải phía sau chính là ở để phòng hắn xoay người, mà Ói Đồ cũng bỏ Marcelo, trở về thủ phối hợp nệsta, giáp công Tô Đông. Tô Đông đầu tiên là ra bên ngoài bên mang theo một bước, đột nhiên kéo cầu xoay người, cướp ở nệsta trước, chân phải đưa bóng đâm hướng cấm khu, cả người nhanh chóng khởi động, từ nệsta cùng Ói Đồ trung gian xuyên qua. Nệsta không ngăn được Tô Đông, lập tức đưa tay ra, dùng sức lôi kéo hắn, cố gắng ngăn cản Tô Đông. Tô Đông bị kéo đến cả người hơi chậm lại, nhưng rất nhanh lại thoát nệsta đột Mới vừa vào cấm khu, liền đã vọt tới Tô Đông trước mặt. Tô Đông Thất Kình lập tức đem cầu trả lại, tránh khỏi Gattuso, nhưng còn chưa kịp điều chỉnh, mà đi Nghị cũng phong đến đây, sau lưng mẹ Dạ Dạ cùng gói đồ cũng đều vây lại. Một người một ngựa, Tô Đông coi như là sinh hai con cánh, cũng khó mà bay ra AC Milan 4 tên phòng thủ cầu thủ vòng đây, lúc này không có do dự nữa, quả quyết giọm chuẩn thời cơ, đưa bóng chuyển về đến tấn khu tiến đầu. Zibbergi lúc này mới theo kịp, ở ngay trước vòng 16m50 bên trái, đón Tô Đông chuyển bóng dừng lại, điều chỉnh một cái về sau, chân phải lại đánh, đá ra một cái vừa nhanh vừa mạnh xút xa. Zi Berzi một cú này suốt gol đánh phi thường có lực, nhưng có chút quá mức theo đuổi góc độ, sắp xỉ lướt qua cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Nước pháp mặt thệo buồn bực dùng sức vênh vó chán. Đây là nhiều cơ hội của ta. Tô Đông một người hấp dẫn 4 tên phòng thủ cầu thủ, lúc này mới vì Zi Berzi sáng tạo ra cơ hội tốt trời ban, kết quả hắn cứ như vậy lãng phí. Zi Berzi buồn bực hướng Tô Đông giơ tay lên, biểu đặt bản thân nãy nấy. Tô Đông thời là khoát tay một cái, tỏ ý không có sao. Ở phía sau hắn, Nesta, Gattuso cùng Maddini bọn người ngầm ngầm thở Tiểu tử này nhìn cao lớn rắn chắc, có thể di động đứng lên hãy cùng cá trẻ vậy. Tôi không cẩn thận liền bị hắn chui qua, cản cũng không ngăn được. Nèsta còn lòng vẫn còn sợ hay nói, hắn lần này nhưng là dụng cả tay chân, còn kém không có ra tay độc gắt phản quy, không ngờ hay là không có ngăn lại. Gattuso cũng rất buồn bực, ta cắt bóng nhiều cơ hội tốt, cũng không biết hắn có phải hay không bên cạnh bắt mắt, vậy mà dành trước ta một bước đưa bóng dừng lại, làm hại ta vọt thẳng quá mức. Thật không hổ là Tô Đông. Mà Madini cũng là luôn miệng khen ngợi, cũng lên tinh thần đi, sơ ý một chút, thật có thể bị đi bản. Thượng đội trưởng toàn bộ chuyên nghiệp đời sống cũng coi là trải qua vô số thành danh ngôi sao bóng đá. Đối mặt Ronaldo, Di đang chờ tiền tại siêu sao, hắn cũng không kém chút nào, nhưng lần này cũng không biết có phải hay không là già rồi dư cớ, hắn vậy mà cảm giác được có chút sợ hãi. Hắn luôn cảm thấy, tiếp tục để cho Tô Đông như vậy đá xuống đi, sớm muộn là muốn xảy ra vấn đề. Nhưng AC Milan có thể có lên tới đá. Đây chính là sân nhà. Tuy nói Serie A đội bóng luôn luôn bảo thủ, nhưng Champions League bán kết hiệp đầu liền co lên tới, cái này đúng sao? Hơn nữa, coi như co lên tới, liền thủ được. Bị Bayern công ra một lần uy hiếp về sau, AC Milan cũng thích hứng làm ra phản ngược. Hai bên ai cũng rất rõ ràng. Trận bài nhìn như dàn co, nhưng nguy cơ từ phía tùy thời đều có thể bị phá vỡ cục diện bế tắc. Ai cũng không muốn trở thành mất bóng một phương, nhưng cũng cũng không muốn chủ động thay đổi bản thân lối đánh. Nói một cách thẳng thừng, ở loại này cường cường đối thoại bên trong, ai trước thay đổi lối đánh, ai liền có thể rơi xuống hạ phong. Vì vậy, AC Milan ở trong trước trận tăng lên một ít liền phản cướp. Bayern vừa mới bắt đầu còn có chút loạn, nhưng rất nhanh liền thính hứng. Nếu là lúc trước, như mùa bóng trước, Bayern đối mặt như vậy tranh chấp là rất cần lực, nhưng mùa giải này lại bất động. Bayern trung trảng, kỹ thuật căn cơ tăng lên rất lớn, cho dù là đang đối mặt 3k cái loại đó cường độ cao tranh chớp, cũng có thể rất mọ đem cầu chuyển tới chỗ an toàn, huống chi là AC Milan loại trình độ này tranh chớp. Ở phút thứ 39 chín lúc, Bayern hậu trường cắt bóng về sau, AC Milan liền phản cướp, liên tục mấy đá chuyển lại, đầu tiên là đưa bóng chuyển tới bên phải, kết quả tổ cùng cả cả cũng đều đổi tới bên phải, vì vậy Bayern chỉ có thể chuyển trở về, chuyển tới bên trái. Qua lại chuyển lại về sau, AC Milan cầu thủ cũng hám lại tốc độ, Ribéry ở trung tuyến phụ cận chạy ra khỏi khoảng trống, giơ tay muốn banh. Nước pháp mặt theo được banh về sau, Nhanh chóng dẫn bóng đi phía trước đẩy tới, phát động nhanh chóng phản kích. Trước mặt Tô Đông nhanh chóng hướng bên trái đường kéo ra trận thế, vì Gibranzi chia sẻ phòng thủ sự chú ý. Gibranzi vọt tới bên ngoài vùng cấm lúc, AC Milan phòng thủ cầu thủ tạo thành hợp vây, nhưng thành công đem Gibranzi dưới chân cầu cho trở rơi, nhưng theo đuôi phía sau Mojip cấp trước một bước dừng lại cầu, cũng nhanh chóng phân đến cánh trái. Tô Đông đột ngột dừng bóng, hỏi đồ trước tiên chạy tới phòng thủ. Một chọi một. Tô Đông mới vừa dừng lại cầu, không đợi đồ đứng lại vị trí, một động tác giả mê hoặc đối thủ, nhanh chóng dẫn bóng ngang ngược vào trong. Áo vừa mới thêm đến nơi, Chỉ cảm thấy bóng người trước mắt hoa một cái, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tô Đông cho đợt phá. Lan hậu vệ phải trong lòng thầm kêu một tiếng á đủ, nhưng cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết, Lệnh ta nhất định sẽ ở phía sau hắn. Quả nhiên, Lệnh ta đang ở ổ đổ đồ sau lưng, trước tiên tiến lên phong tỏa Tô Đông. Nhưng Tô Đông tốc độ đi lên, ngoặt vào trong sau lại ra tốc chuyến một cú cầu, ngang sông vỡ Lệnh Stah phòng thủ, không đợi tơ Lô phụ cận, chân phải dùng hết lực khí toàn thân, đã ra một cái đường vòng cung cầu. Bất kể là hiện trường người hâm mộ, hay là trước máy truyền hình người xem, cũng không kịp thấy rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Tô Đông ở cánh trái được banh về sau nhanh chóng ngoặt vào trong, da tốc sông vỡ nhẹ stạ về sau, chân phải lực mạnh vô ly. Một cước này đường vòng cung cầu vừa nhanh vừa mạnh, chạy thẳng tới khung thành góc trên bên phải. Cả giả chỉ chỗ đứng tiên tà bên, cứ việc gắng sức bên nào, nhưng rốt cuộc khoảng cách quá xa, ngoài tầm tay với. Cầu ứng tiếng nhập lưới. Gỗ ổn. Hiệp đầu phút thứ 40, Tô Đông vị bận mở tỉ số. Một lần phi thường đặc sắc nhanh chóng phản kích, Tô Đông cánh trái dẫn bóng ngoặt vào trong, chân phải đường vòng cung cầu xuất gôn, đánh vào một viên đặc sắc tuyệt đường vòng cung cầu, thẳng treo khung thành góc chết. Quá gọi người khó có thể tin. Tô Đông cả nửa trận biểu hiện được phi thường sống động, hắn kéo dài bản thân trước đối trận Arsenal cùng Barcelona lúc đặc sắc biểu hiện, đang không ngừng phá giày cùng ý hiệp AC Milan huấn thành. Rốt cuộc, ở hiệp đầu gần tới kết thúc lúc, Tô Đông rốt cuộc bắt được cơ hội. Nesta cùng Mã Điền Nghị cũng không thể làm gì khác hơn nhìn chăm chú chạy như bay Tô Đông, ngay bọn cầu thủ than hô, đầy lòng bùi bực. Bọn họ đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn là không ngăn được như lang như hổ Tô Đông. Hắn quá nhanh, dưới chân kỹ thuật cũng quá tốt rồi. Càng quan trọng hơn là, hắn mỗi một chân sút gần như đều là chạy góc chết đi, cái này để người ta khó lòng phòng bị. Madini trong lòng buồn bực nhất, bởi vì hắn mới vừa rồi thì có dự cảm. Trên thực tế, nếu như mới vừa rồi lần đó cánh trái tấn công, đứng ở cấm khu tuyến đầu không phải Girardi, mà là Tô Đông vậy, lần đó tấn công thì có. Dĩ nhiên, nếu như là Girardi giữ bóng, đoán chừng cũng chủ tính không ra như vậy suốt gôn cơ hội tới. Thật không nghĩ đến, bây giờ Tô Đông tự thân lên trận. Một cú sút gol hoàn toàn ra nghệ sả cùng Madini ngoài ý liệu, Tô Đông đối xạ cửa nắm chặt thời cơ đơn giản có thể nói là rượu đến đỉnh cao. Lạt hậu một cầu, hay là sân nhà, quý báo sân khách bàn. Bây giờ đối với AC Milan mà nói, tình cảnh rất bất lợi. Còn chưa tới tới cảnh, nhưng nếu như không thể mau sớm thay đổi cục diện, thật để cho Bờn mang theo một cầu dẫn rời đi trước, lần đó hiệp tranh tài liền nguy hiểm. AC Milan cầu thủ bắt đầu lo được lo mất, nhưng Bờn cầu thủ lại vui mừng phấn khởi, kích động đến tận cùng. Kiên trì Bờn loại này nhanh thiết tấu lối đá, đối cầu thủ tiêu hao cũng là lớn vô cùng, đối ý chí lực cùng ý chí chiến đấu cũng là một loại khảo nghiệm, nhưng AC Milan cả nửa trận cứ là không có để cho Bờn chiếm được tiên nghi. Điều này cũng làm cho không ít Bờn cầu thủ cũng rất bực, nhất là mới vừa mới nhìn thấy gì bơ gì cơ hội tốt, càng là để cho người ta bực. Nhưng bây giờ được rồi, Tô Đông Vi bản, Bayern một cầu dẫn trước, tranh tài như vậy thì có hy vọng, quy một chương 580, trận đấu này ổn. Hiệp đầu cuối cùng là lấy không một kết thúc. Bayern bằng vào Tô Đông kia một cái đường vòng cung cầu sút xa, tạm thời lấy được dẫn trước. Trở lại phòng thay đồ về sau, Bayern cầu thủ tuy nói tâm tình cũng tương đối phấn khởi, nhưng áp lực rất lớn, tiêu hao cũng phi thường lớn, mỗi người cũng thở hổn hển, cảm giác đều có chút không chịu nổi. Hền Kịch đối tình huống như vậy sớm có dự cảm, trên đầu ngón tay của hắn sẽ cầm cầu thủ hiệp đầu tranh tài số liệu, bao gồm truyền nhận banh, bao gồm chạy khoảng cách, tiêu hao có lớn hay không, nhìn một chút số liệu liền cơ bản rõ ràng. Các anh em, ta biết đại gia bây giờ phi thường khốc cực, Champions League bán kết chính là loại cường độ này, không có kia một trận là nhẹ nhõm, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể vượt qua nó, ai chịu nổi, ai là có thể tiến chung kết. Tô Đông cũng hiện thân quyết pháp, bày tỏ bất kể là ở Valencia hay là ở 3K hai lần đó, tất cả đều là cắn chặt hàm răng chịu được được, cho dù là Barca tuột cùng thời kỳ, xem ra giống như thực lực ưu thế rõ ràng, nhưng trên thực tế, đến trong trận đấu, áp lực vẫn vậy phi thường lớn. Có thể tiến đấu loại trực tiếp, có thể từ đấu loại trực tiếp một đường giết tiến kết, không có kia một chi là độ yếu. Cứ việc Tô Đông rủ xả AC Milan là viện dưỡng lao, nhưng đây cũng là tương đối mà nói. Đỏ đen quân đoàn nhưng là tỏa tỏa tứ kết thực lực, vận khí hơi tốt liền tiến bán kết, nếu là lại đi vận chút, nói không chừng có thể tiến chung kết. Mà một khi để cho AC Milan tiến chung kết, người quán quân kia liền rất khó nói. Sĩ khí cùng ý chí chiến đấu phương diện, bay Bayern không có vấn đề gì, dù sao bây giờ là rất trước. Chiến thuật tầng diện, hình kích cho là, đội bóng nửa hiệp sau phải tiếp tục giữ vững hơn nửa hiệp trận thái, tiếp tục đối AC Milan áp lực, tiếp tục dùng nhanh tiết tấu cao áp chiến thuật đi kéo sụp AC Milan. Đây là quang minh chính đại dưỡng nhu. Trẻ tuổi chính là ơn bây giờ ưu thế lớn nhất. Ta tốc độ nhanh hơn ngươi, lực bộ phát mạnh hơn ngươi, thể năng so ngươi xuất sắc, lực lượng đối kháng chiếm ngươi thượng phòng, thậm chí ta ở kỹ thuật vận dụng lên cũng so ngươi coi ưu thế, ngươi chỉ có thể bị ta nắm mũi dẫn đi, chơ mắt nhìn nhịp điệu thi đấu bị ta khống chế, mà bị động, ngươi liền phải bị đánh. Ancelotti không phải không rõ ràng lắm một điểm này, nhưng hắn không có biện pháp. Một phương diện, AC Milan chơi không nổi bà ca cái loại thành tạo vô cùng chuyển khống chế bóng hệ thống, Ancelotti không khống chế bóng để cho Bến tới cướp. Mặt khác, lại không có biện pháp cùng Bên đi tranh đoạt quyền khống chế. Bởi vì bọn họ cầu thủ tuổi tác quá lớn, thể năng chưa đủ, bánh tiêu Hao là không đấu lại. Cho dù là giống như hiệp đầu cái loại đó tiết tấu tiêu Hao, bọn họ đều chưa hẳn có thể chống nổi toàn trường. Chẳng lẽ AC Milan liền là đang ngồi chờ chết? Không, chưa chắc. Hình kích nhấn mạnh phải nhiều nhất liền cá nhân chính là De Lo cùng Kaká. Hắn yêu cầu Bayern tiến phòng ngự nhất định phải tận lực giảm bớt sai lầm, thậm chí là tránh khỏi sai lầm. Người không phải cơ khí, không thể nào làm được linh sai lầm, mà AC Milan nỗ lực gượng chống cự cục diện, chính là đang đợi Bayern chủ động xuất hiện sai lầm, chỉ cần bọn họ bắt được, kia liền chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Tỷ như tơ lo mấy lần chuyên dài, cả cả mấy lần phản kích, đều là vì dùng nhỏ nhất đầu nhập, cho ra nhiều nhất chiến quả. Hèn kịch tuy là điều lão hồ ly, nhưng Ancelotti cũng giống vậy bị rồi. Làm Italy chiến thuật đại sư, Ancelotti so với ai khác cũng rõ ràng AC Milan vấn đề chỗ, cũng phi thường rõ ràng về ơn mục đích. Vì vậy, vị này mập mạp chết bẩm phi thường tô bị, trực tiếp ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, thay cho bà tổ, đổi lại ý mẹ ở sân. Bà tổ tên này 18 tuổi tiểu tướng ở hiệp đầu từng có mấy lần chói sáng biểu hiện, nhưng tuyệt phần lớn thời gian, hắn đều giống như phân ly ở đội bóng toàn thân ra, coi như là bắt được cầu. Nhiều hơn cũng là đơn đả độc đấu, không có thể cùng đội bóng nối thành một mảnh. Tỷ như, ở đội bóng hàng phòng ngự bị áp chế, cả cả bị hạn chế lại lúc, Ancelotti vốn là muốn Pato lui về một ít, sâu chuối lên trùng tràng cùng trước trận, trợ giúp cả cả gánh nhiều hơn sâu chối nhiệm vụ, nhưng một điểm này tổ làm phi thường hạng bét. Nếu phân ly ở toàn thân ra, vậy lưu tổ ở sân bóng bên trên cũng không có tác dụng gì, vì vậy Ancelotti trực tiếp ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thay đổi người, dùng ý mẹ ở sân thay cho Pato. Lần này thay đổi người phi thường ngoài ý muốn, phi thường có bá lực, để cho người thấy được Ancelotti quả quyết tàn nhẫn một mặt mà thay đổi người hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Ý mẹ ở sân ra sân về sau, AC Milan có 4 tên trung trảng cầu thủ, thay đổi hiệp đầu trung trảng bị động cục diện, hay là thẳng số lưng, phòng thủ được tăng lên, đất lâu cũng có thể phân ra nhiều hơn tinh lực đi tổ chức cùng chuyền bóng. Ý mẹ ở sân bản thân năng lực tổ chức cũng rất xuất sắc, cái này để cho AC Milan trung trảng lấy được cả thiện. Cả cả thời là bị đẩy tới đến gần tuyến tiền đạo vị trí, tới lui tuần tra ở lớn nhìn dạ phía sau lưng, nhiều hơn đầu nhập tấn công. Nửa hiệp sau không tới 5 phút, AC Milan liền đá ra một lần phi thường có uy hiếp thế công. Cả cả từ trong tiến khởi động, dẫn bóng đánh thẳng vào Từ bên trái cắm thẳng vào biên cấm khu, đang đối mặt làm cùng Mascherano hai tên phòng thủ cầu thủ bác bọc, hắn vẫn vậy từ giữa hai người chế tạo ra một lần lên chân cơ hội, ở cấm khu tuyến đầu bên trái lên chân sút gol. Tuy nói không có thể chế tạo ra uy hiếp, nhưng cả cả lần này biểu diễn vẫn là vô cùng đặc sắc. Børjeus siêu sao năng lực cá nhân không thể khinh thường, nhất là ở loại này tốc độ cao đột kích dưới tình huống. Bayern cũng rất nhanh ăn miếng trả miếng. Lấy Tô Đông cầm đầu trước trận cầu thủ tăng cường đối biên phòng ngự hàng phòng ngự tranh chấp lực gấp nhất là Đông, càng là ở một lần phản từ bên cạnh đem tơ dưới chân cầu cho thoắt xuống dưới tắt bóng sau khi thành công, Tô Đông bị nệ Stạ cùng Mã Đi Đini liên thủ theo kèm, lập tức đem cầu phân đến cấm khu bên phải. Dẫu bên quả quyết tiến vào cấm khu, bên trái chân không thể dùng dưới tình huống, chân phải miễn cưỡng dứt điểm. Kết quả không cần phải nói, người địa cầu đều biết, bên chân trái là quả bóng vàng cấp bậc, chân phải chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể dùng. Loại này trong lúc vội vã lên chân dứt điểm, có thể đem quả bóng nhắm ngay khung thành cũng không tệ rồi, mong muốn đi bàn. Khó. Hai bên tiếp tục loại này người tới ta đi chẳng có chiến, ai cũng không muốn chủ động làm ra điều chỉnh, đều ở đây với nhau liều mạng tiêu hao trở đợi đối thủ gánh không được thời điểm xuất hiện sai lầm. Phút thứ 70 lúc Ancelotti lần nữa làm ra lần thứ 2 thay đổi người. Džidana thay cho lớn nhìn Džafi. Lớn nhìn Džafi thể năng đã tiêu hao hầu như không còn, Ancelotti lúc này thay Džidana, liền là muốn lợi dụng Džidana trước trận tranh cướp tới giải phóng Kaka, để cho Kaka có thể nhiều hơn đầu nhập tấn công. Dù sao, ở AC Milan trước mắt chi này đội bóng trong, trước trận duy nhất có được đơn đả độc đấu năng lực, cũng liền Kaka một người. Đối diện AC Milan đã đổi hai người, huyền kịch mới bắt đầu thay đổi người điều chỉnh. Tony Crosthay cho Biden tiếp tục chọn lựa cao áp chiến thuật để cho nước Đức trung tràng tiếp tục đi bước the low. Theo lý thuyết, Van Bo mèo nếu so với Tony Cở càng thành thục hơn, kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú, nhưng hình Kịch đối Tony Cở phi thường coi trọng, thường cũng cho hắn cơ hội, thậm chí đều có chút thiên vị cảm giác, mà Tony Cở cũng biểu hiện được rất xuất sắc, tuổi còn trẻ nhưng phi thường có đại tướng phong phạm. Tony Cở Joseph còn trẻ tuổi, nhưng tính tình rất ổn, trái tim lớn, chiến thuật lực chấp hành mạnh. Hình Kịch để cho hắn làm gì, hắn cũng có thể làm rất tốt. Càng quan trọng hơn là, hắn có một cước tinh chuẩn truyền giải. Ở một lần hàng phòng ngự bị áp chế dưới tình huống Tô Đông quả quyết lui về qua trung tuyến, nhận được đồng đội chuyển bóng về sau, quá độ một cái, chuyển trở về cho Sergio Sanchez. Chuyền bóng về sau, Tô Đông liền chạy về phía trước. Bị Tô Đông như vậy quá độ một cái, Bayern chuyển bóng liên tục. Tony Cazzu chạy đến khoảng trống chỗ Zer tay muốn manh, dừng bóng về sau, nhìn một cái phía trước, trực tiếp đưa ra một cú siêu viễn chỉnh chuyền dài, giống như đạn đạo vậy, đưa bóng từ bản phương 30m bên trong khu vực, trực tiếp đưa đến AC Milan bên ngoài vùng cấm bên phải. Xa như vậy khoảng cách chuyển dài, cho phải còn như vậy tinh chuẩn, điều này làm cho AC Milan cũng sợ tái mặt bay đơn tiền đạo cánh phải Roben lấy cực nhanh tốc độ băng lên, cứng rắn dùng tốc độ nghiền ép AC Milan hậu vệ trái Calatter, cứ ở đối phương trước ra chân đưa bóng đâm hướng doanh giới cuối cùng, lại ở doanh giới cuối cùng trước đội theo cầu, ngang dẫn bóng tiến vào cấm khu. Bất thình lình biến hóa để cho AC Milan sợ tái mặt. Ở Roben dẫn bóng từ doanh giới cuối cùng hành hành xông vào cấm khu lúc, mà Dini trước tiên xông lại phòng thủ. Roben không đợi Madini xông lại, cấp trước bóng chuyền ngang đến trước điểm. Vẫn độ, đợi xử lý đông, này hiểu ép cắm vào người, ỷ vào bản thân chiều cao chân dài trước một bước ra chân, đem Roben một cước này chuyển ngang cho đưa vào AC Milan góc phải bên dưới cầu môn. Go ổn. Phút thứ 74, Bayern xuống lần nữa một thành. Tô Đông, hay là Tô Đông? Đến từ Roben một lần đặc sát trợ công, Tô Đông trước cửa cướp vị trí, vì Bayern xuống lần nữa một thành, 20. Tô Đông ghi bàn sau, nhanh chóng chạy hướng Roben, trực tiếp đem hắn chặn ngang ôm lấy, sau đó lại xa xa hướng Toni Kroos rớt. Bayern tiểu tướng vui mừng phấn khởi chạy tới, cùng Tô Đông cùng Roben lại với nhau. Chúng ta thấy được, Bayern lần này phản kích đến từ mới vừa dự bị ra sân Toni một cước chuyền dài. Thật phi thường xinh đẹp, cho phải tương đương tinh chuẩn. Nhìn lại một chút Roben, tốc độ của hắn như trước vẫn là nhanh như vậy, đơn giản hãy cùng lên giống như bay. Roben cưỡng ép vượt qua, nhanh rồi cuối cùng chức dẫn bóng sông vào cấm khu cũng chuyển ngang đến trước cửa, Tô Đông thúc ngựa đuổi kịp. Hình kịch thật là một lần thần kỳ thay đổi người. Bayern cầu thủ tại chỗ bên đoàn đoàn ôm lại với nhau, nhất là đối Tony Cearos, một cước kia chuyển dài cho phải quá đẹp, hoàn toàn dự đoán đến Roben tốc độ, để cho hắn vọ lên đứng lên đang dễ dàng vượt qua cả Latter. Nhưng không có ai sẽ tin tưởng, đây là hiện kỳ tán bại. Chỉ có thể nói Hiện kỳ đối Tony Cở Rốt ưu thật không phải là không có duyên cớ. Tên này nước Đức trung tràn cơ pháp chất phác, xem ra bình bình, nhưng một cước kia chuyển dài thật có thể nói là là nhất tuyệt. Tô Đông đối vị này tiểu lão đệ cũng đặc biệt thưởng thức, đặc biệt chiếu cố. Trước hắn liền cố ý vì Tony Cở sáng tạo trợ công cùng ghi bản cơ hội, Tony Cở đối hắn cũng là mười phần cảm kích. Lần này mới vừa dự bị ra sân, sẽ đưa lên đặc sắc như vậy một cước chuyển dài, Tony Cở nhất định sẽ thành dội. Tiểu tử ngươi, Tô Đông dùng sức Tony Cở đầu, cũng không biết thế nào khen hắn mới tốt. Tony Cở cười không ngừng. Hiện nhiên tâm tình cũng là cực kỳ cao hứng. Bên sân, huyền kịch càng là cười không ngầm được miệng. Tony Cazzo quả nhiên không có phụ lòng kỳ vọng của hắn. Càng quan trọng hơn là, Bayern 20 trận trước, trận đấu này coi như là ổn, quy một chương 581, thăng cấp chung kết. Bayern cuối cùng ở sân khách 20 đánh bại AC Milan. Ở Tô Đông đánh vào thứ 2 ghi bàn sau, hai bên ai đều không thể lần nữa ghi bàn thành bàn. Cái kết quả này làm cho cả châu Âu bóng đá cũng hơi khiếp sợ, bởi vì đây gần như lại biểu Bơn sắp vọt vào chung kết. AC Thức Ancelotti, giáo chủ luyện Ancelotti ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên biểu thị, đối mặt như vậy với Bayern Munich, AC Milan sắp thực hết cách, bởi vì bọn họ đã tận lực. Ancelotti bày tỏ, Bayern Munich toàn bộ công phòng làm giọt nước không lọt, mà AC Milan tuyệt là bị quản chế với cầu thủ bị thương cùng trạng thái ảnh hưởng, thương bệnh cùng mệnh nhọc là thua mất trận đấu này yếu tố mấu chốt. Mà khi phóng viên truyền thông hỏi thăm, nếu như không có thương bệnh cùng mệnh nhọc, cầu thủ trạng thái cũng giữ vững cao trình độ, trận đấu này đem thì như thế nào? Ta không có biện pháp làm ra suy đoán như vậy. Ancelotti lắc đầu ấn càng trẻ tuổi tràn đầy lực lượng cùng quyết tỉnh càng quan trọng hơn là Tô đông là quá khứ những năm này thế giới bóng đa số một đứng đầu chân suốt độc đáo nhất tồn tại hắn tổng là có thể cho phòng tuyến của chúng ta chế tạo tạophi thoái nếu như đội bóng ở 100% trạng thái ta chỉ có thể nói này lại là một trận ngang tại ngang sức đọ sức thắng bại khó mà nói nhưng lấy trước mắt đội bóng tình huống chúng ta không có biện pháp làm càng tốt hơn ở buổi họp báo cuối cùng Ancelotti thừa nhận đơn chiếm cứ thăng cấp quyền chủ động nhưng hắn 7 tỏ đội bóng ở sân khách còn có cơ hội không đến cuối cùng khác ACmilan tuyệt không dễ chịu vôngtha không chỉ là ti AC chủ tịch Milan Mattarello cũng ở đây sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, đối chàng này thất lợi cảm thấy tiếc nuối, nhưng hắn bày tỏ tâm phục khẩu phục. Bayern đá càng tốt hơn, bọn họ đá ra đặc sắc bóng đá, biểu diễn thực lực của tự thân, một lần để cho chúng ta hoàn toàn mất đi phương hướng. Nhưng Mattarello cho là, sân nhà không hai thua hết hiệp đầu cũng không phải là ngày tận thế, còn có thứ hiệp, hết thể đều còn có thể, AC Milan còn có cơ hội. Phó chủ tịch Gaulliani cũng giống vậy bày tỏ, đối chàng này thực lực tâm phục khẩu phục, bay thực lực sát thực mạnh hơn. Thêm chọc nhấn mạnh nhắc tới Tô Đông, cho là hắn là lớn nhất tính quyết định cầu thủ. Đồng thời cũng nhắc tới AC Milan mịt mọ. Một tuần lễ sau, chúng ta đem làm khách sân Agena, bây giờ cần nhất làm không phải hãm ở nơi này trận thất lợi trong, mà là muốn suy nghĩ lại cùng tổng kết, chúng ta muốn ở sân khách đá ra tốt hơn bóng đá, như vậy mới có cơ hội lên cấp. Ý bóng đá giáo phụ sắp trở thời là cho là, thua hết sân nhà về sau, AC Milan đã đánh mất đi thằng cấp quyền. Tứ kết đấu loại trực tiếp, Tô Đông kết thúc 3 k giở giảm tim 2 thời đại, mà bán kết, hắn lại tự tay chung kết AC Milan thời đại. Sắp chia đối với lần này cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Hắn cho là Khi ở Serie lớn nhất sức cạnh tranh AC Milan ở bên trước mắt thất bại thảm hại, mà từ các loại hiện tượng nhìn, AC Milan cũng không có tăng thêm đầu nhập dấu hiệu, đây gần như đại biểu mùa giải tiếp theo, AC Milan cũng sẽ không có rất lớn thực lực tăng lên. Sắp chia suy đoán, tương lai Serie A Champions League liền trông cậy vào Inter Milan. Đây cũng là AC Milan đương ra ngồi sao bóng đá cả cạo ý tứ. Ở sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, cả cả một phương diện bày tỏ đối với trận đấu thua trận tâm phục khẩu phục, mà khác cũng bày tỏ sẽ không bỏ rơi thứ hiệp tranh tài, hắn cho là, đội bóng cần muốn tăng lên toàn thân thực lực. Trận đấu này để cho chúng ta hiểu dựa hết vào ta, ẩn dạ phỉ cùng vạ tổ ba người phải không đủ, chúng ta đã tận lực, nhưng tranh tài vẫn thua. Cạc Cạc ý nói, bao nhiêu đối Milan thất lợi có chút mất mát. Ở năm ngoái hai lần cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn trong tiếc bại vào Ciroitano zona no trong tay về sau, cả cả mùa giải này liền lập chí phải tiếp tục đánh vào cái này hai ngồi giải thưởng, nhưng hiện tại xem ra, hy vọng không lớn. AC Milan lần nữa gây kích với bán kết, ít nhiều có chút làm người ta tiếng với. Tô Đông ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngoài ý muốn nhận được gạn bợ điện thoại. Vị này ngày xưa ở sở bố tim Lisbon đối hắn chiếu cố có thêm tiền bối, hôm nay là Italy đài truyền hình tranh tài giải thích khách mời, vừa đúng đang ở sân San Siro, mới vừa giải thích xong tranh tài. Tô Đông nhận được điện thoại về sau, lúc này hãy cùng đội bóng suy nghỉ, mang theo PV cùng đi ra phòng thay đồ, hỏi công nhân viên về sau, không bao lâu liền đi tới Ản Bợ Tỉ Ni hẹn cà phê của hắn thỉnh. Hì, Đệmị. Tô Đông trực tiếp lên đón, dùng sức ôm lấy Ản Bợ Tỉ Ni. Loại này xa cách trùng phùng để cho hắn cảm thấy hết sức cao hứng, bởi vì hắn đã có một thời gian rất dài chưa thấy qua Ản Bợ Tỉ nhì. Trên thực tế, ở Tô Đông hiệu lực với 3K trong lúc, Barca đã từng thiếu chút nữa tiến cử án Börtini, cuối cùng không có thành hàng, là bởi vì Barca tiến cử Tô Đông để cử Marco Senna. Kỳ thực, toàn bộ sự kiện cùng Tô Đông cũng không có bao nhiêu quan hệ, bởi vì coi như không có tiến cử Marco Senna, cũng chưa chắc sẽ tiến cử án Börtini, nhưng Tô Đông trong đầu bao nhiêu vẫn còn có chút mắc nếu, vì thế còn đặc biệt cho án Börtini gọi điện thoại. PP, án Börtini cười cùng tê chào hỏi. Hiệu lực với sở Sporting Lisbon trong lúc, án Börtini quan hệ tốt nhất thuộc về Ange bọn họ là AC Milan thời kỳ đồng đội. Mà sau chính là Tô Đông. Thậm chí, Tô Đông đá phạt hay là ăn bợ Tini chỗ vỡ lòng. Ta nhìn tối nay tranh tài, nói thật, người biểu hiện được phi thường xuất sắc, Milan đúng là già rồi. Ăn bợ Tini tràn đầy tổn thức, hiển nhiên đối với mình yêu dấu đội bóng như vậy già yếu loạn khẩm biểu hiện, cảm giác rất lòng chua xót. Tô Đông ngược lại cảm thấy, Ăn bợ Tini kỳ thực chưa chắc là ở cảm khái Milan già đi, bao nhiêu cũng có cảm khái tự thân. Hắn mới 36 tuổi, muốn đặt tại bây giờ AC Milan trong đội, hắn cũng còn tính là hơi lộ ra trẻ tuổi. Nhưng khi đám kia tuổi gần 40 các lao tướng vẫn còn ở tuổi già chí chưa già thời điểm, hắn cũng đã giải nghệ. Rồi đi thành Milan càng là đã có rất nhiều năm, điều này làm cho trong trái tim hắn làm sao không khó chịu. Tô Đông cũng không phải hy vọng vừa thấy mặt đã làm rất bi thảm, lúc này liền nói sang chuyện khác, hỏi thăm tới hắn tình trạng gần đây. Bây giờ Adbertini ý ngược lại sống được rất tốt, thường ngày hiểu nói một chút trên tài, sinh hoạt còn rất nhàn nhã. Rất nhiều đá bóng lúc tâm kết, bây giờ đều đã buông xuống. Đây cũng là hắn tối nay xuất hiện ở San Siro, giải thích trận đấu này nguyên nhân. Tô Đông có thể cảm thụ được đi ra, Adbertini trạng thái tinh thần thật là khá. Kỳ thực, ta đã sớm muốn hỏi một chút, nghe nói ngươi yêu được rồi Ản Bợ Tín Nghị giống như rất không tin dáng vẻ. PV ở một bên nghe cười phỉa ra. Không chỉ có Ản Bợ tin Nghị, kỳ thực rất nhiều người cũng không quá tin tưởng, bởi vì Tô Đông cho người cảm giác không giống như là cái sẽ nói yêu thương. Nhưng sự thật chứng minh, Tô Đông không chỉ có nói chuyện, hơn nữa nữ bằng hữu hay là tất cả mọi người cũng công nhận nữ thân cấp, hai người còn chỗ phải đặc biệt hạnh phúc, làm PV có lúc cũng không muốn đi nhà hắn thăm hỏi. Cái loại đó ngoạc nào trình độ đã không phải là ngược chó, liền người cũng cùng nhau ngược. Quả nhiên, Ản Bợ Tín vừa hỏi, Tô Đông liền ha ha cười đặc biệt một nào biểu tình, kia không cần phải nói, trực tiếp liền đem hạnh phúc hai chữ đánh ở trên mặt, điều này làm cho Hàn Bở Tỉ Ni thấy, cũng không khỏi lắc đầu bật cười. Có cơ hội ta nhìn thấy gặp, rốt cuộc cái dạng gì cô bé có thể để ngươi biến thành bộ dáng này. Tô Đông lúc này cam kết, tìm cơ hội mang tới cùng Hàn Bở Tỉ Ni gặp mặt một lần. Thứ Lan trở về Munich, Tô Đông một đường vui vẻ, cười không ngừng. Những người khác cho là hắn là ở cao hứng đội bóng thủ thắng, nhưng chỉ có VV mới biết, không chỉ là nguyên nhân này, cũng bởi vì Hàn Bở Tỉ Bạn của Tô Đông không nhiều, thậm chí càng ngày càng ít, chân chính bị hắn coi trọng, cũng liền số ít mấy người kia. Bất kể là đối Tô Đông, đối PP hay là đối với Johnny mà nói, sở Lisbon kia bạn hồi ức đều là hạnh phúc, cũng là bọn họ cả đời này cũng rất khó quên, cho nên PP cho đến nay cũng còn 10 phần cảm kích an dệt Tô Đông cũng vĩnh viễn cảm kích an dệt rụt rụt cùng bạn bợ Nhưng kể lại này cũng buồn cười, đối với sở Lisbon, tình cảm của bọn họ ngược lại không sâu. Không chỉ là Tô Đông cùng PP, Johnny cũng là như vậy. Có lẽ là bởi vì, từ vừa mới bắt đầu bọn họ cũng biết bản thân ở câu lạc bộ trong mắt là cái gì định vị, cũng không có bỏ vào quá nhiều tình cảm, kia tự nhiên cũng cũng không có cái gì tốt đáng giá hoàn niệm nhất là giống như Tô Đông, hắn đôi lúc ấy vẫn luyện viên trưởng Bộ Lô Ni ấn tượng là kém đến nỗi cực điểm. Cuối tuần, Bundesliga nên đón vòng thứ 30, Bayern sân nhà nên chiến sượt Götter. Tranh tài bắt đầu 8 phút, Van Bỏ Mẹo liền đột nhập cấm khu chừa ngang, Tô Đông một cú dứt bắn, vì Bayern mở tỷ số. Phút thứ 19, Bayern lợi dụng một lần đá phạt cơ hội, đưa tới trong cấm khu hỗn chiến, Serge Götze đánh đầu vi bản. Nửa hiệp sau phút thứ 55, Bayern thu được một lần khoảng cách không thành 25m đá phạt, Tô Đông tự mình chủ phạt, lần nữa một lần là xong, vì Biden xuống lần nữa một thành 30. Sau đó Dự bị ra sân di Bersi ở 2 phút đồng hồ bên trong lập cú đút, vì bất phong tỏa thằng cục. 50, Bayern sân nhà năm cầu đánh vỡ Stuttgart. 3 ngày sau, Champions League bán kết thứ hiệp trên giải. Hiệp đầu ở sân San Siro 20 đánh bại đối thủ về sau, trở lại sân Arena, Bayern vẫn vậy không dám có chút sơ sẩy. Hai đội đều là lấy toàn đội hình chủ lực xuất chiến, cũng đều hấp thụ hiệp đầu kinh nghiệm dạy dỗ, lần hai hiệp đá vững hơn. Vì vậy, trên tài liền tiến hành phải 10 phần 1000. Sân nhà tác chiến Biden sáng tạo ra mấy lần cơ hội, nhất là Tô Đông, lợi dụng năng lực của mình Vì đồng đội sáng tạo rất giỏi phân cơ hội tốt, nhưng cũng không nắm chắc được. Làm AC Milan toàn lực lúc phòng thủ, bất kỳ đội bóng cũng rất khó công phá đỏ đèn quân đoàn quân thành. Mãi cho đến nửa hiệp sau tranh tài gần tới kết thúc trước, cánh phải Roben cùng làm tiến hành một lần phối hợp bật tường về sau, làm leo biên tận đồng, Tô Đông khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, vì bên đánh vào chế thắng một cầu. 10. Bayern cuối cùng là ở sân nhà một cầu thắng nhẹ AC Milan, tiến tới lấy tổng tỷ số 30 đem đỏ đèn quân đoàn đảo thải ra khỏi cục. Đối với cái kết quả này, bên ngoài tất cả đều là sớm có dữ liệu Từ AC Milan hiệp đầu sân nhà không hai thất lợi bắt đầu, tất cả mọi người liền cơ bản đoán chắc, đỏ đen quân đoàn sân khách rất khó lật ngược thế cờ. Sự thật cũng chứng minh, Bayern Munich đã thật rất ổn, hểm kích ở 7 binh bố trận bên trên, chưa cho Ancelotti bất kỳ thừa cơ lợi dụng, cuối cùng hai bên trải qua 90 phút khổ chiến về sau, Bayern bằng vào tô đông ghi bàn, một cầu thắng nhẹ. Mà Champions League bán kết một trận khác tỷ thí, MU ở sân khách không không dưới tình huống, sân nhà bằng vào cờ no bản, 10 thắng nhẹ Liverpool, tiến tới tổng số 10 thuận lợi thăng cấp chung kết. Như vậy vừa đến Chamti Onlit chung kết 2 chi đội bóng chính là Bơn cùng MU. Đây là tự năm 1999, MU diễn ra thần kỳ đại nghịch chuyện về sau, hai chi đội bóng lại một lần nữa ở Chamti Onlit chung kết gặp nhau. Quy 1 chương 582, Tô Đông cùng Giọ trận đầu tỉ thí. Trung Quốc thượng Hải thành. Giống như thường ngày, tài xế đưa đến cửa tiểu khu, Vương Thanh Suối sau khi xuống xe, một đường khẽ hát đi vào. Dọc đường thỉnh phảng có hàng xóm khách khí chào hỏi hắn, mặc cho ai nấy đều thấy được, Vương tổng ngày hôm nay tâm tình rất đẹp. Mới vừa vào trong nhà, liền nghe đến trong phòng bếp một trận động tĩnh. Từ sớm tan việc với Thu Lan đang ở bên trong chuẩn bị bữa ăn tối, nghe được tiếng cửa mở, nàng nô đầu ra, thấy được Khai Hát, vui vẻ không ngậm được miệng trợ phụ, lúc này cũng cười theo. Thế nào? Vương tổng đây là lại đánh hạ kia một hạng cấp quốc gia kỹ thuật đột phá, hay là lại nói một chút cái gì đại hạn mục? Vương Thanh Suối đổi giày, đi tới cửa phong bếp, cười hắc hắc, "Đừng nói, thật đúng là so cái này còn cao hứng." "Có ý gì?" Với Thu Lan bên vội trong tay sống, một bên kỳ quái hỏi, Người đoán đoán, mới vừa rồi Lao Chu nói với ta cái gì?" "Lao Chu? Hắn nói gì ạ?" Với Thu Lan cười, nàng biết Vương Thanh Suối cùng vị này Chu Phó tổng nhưng là nhiều năm bạn nối khố, bạn bè thân thiết, không ít tới nhà bọn họ thăm hỏi, với nhau cũng rất quen thuộc. Thậm chí trước, hắn còn mơ hồ để lộ ra muốn thân càng thêm thân, thành xui ra manh mối. Nhưng bây giờ nhất định là không được. Hắn nào rước ta có cái nữ nhi chứ sao? Vương Thanh Suối cười nói, cái này có cái gì tốt hâm mộ? Hắn không một mực cũng trọng nam khinh nữ sao? Với Thu Lan rất kỳ quái, muốn nói trọng nam khinh nữ, bọn họ đời này người hoặc nhiều hoặc ít đều có, tỉ như Vương Thanh Suối, hắn sớm mấy năm liền không ít vì chuyện này thở vắng than dài qua, cũng bởi vì hắn chỉ có một nữ nhi. Mà lão chu sinh như tử, điều này làm cho hắn cảm giác có chút không ngóc đầu lên được. Dĩ nhiên, đã nhiều năm như vậy, loại tư tưởng này sớm liền đi qua. Vương Quang Đãng cũng đủ biết phân đấu, từ nhỏ đến lớn, phẩm học kiêm ưu, người dáng dấp vừa đẹp, đi đến chỗ nào đều bị người khen, cái này cũng cho Vương Thanh Suối rảnh lại thở ra một hơi. Nghe nói ban đầu lão chu mong muốn thân càng thêm tất lúc, liền hỏi qua hắn con trai bảo buổi ý kiến, kết quả tiểu tử kêu bản thân liền đánh trống rút lui, cảm thấy mình không xứng với Vương Quang Đãng, đứng ở trước mặt nàng liền tự ti mà cảm. Không có biện pháp nha, luận học thức, luận tướng mạo, hắn mọi thứ không bằng người ta. Hai người các ngươi lại ở nhàm chán thảo luận con cái vậy để ạ?" Với Thu Lan tức giận hỏi. "Ai có thể nghĩ tới, Đường Đường thượng Hải thành chứ danh quốc xí hai vị Lao tổng, âm thầm liền không ít vì còn cái chuyện tranh luận. Không có, lần này chúng ta không có tranh, chính hắn liên phụ. Làm sao có thể?" Lao Chu nhưng là có tiếng cắc lưỡi. Vương Thanh Suối cười hắc hắc, đây chính là hắn hôm nay tâm tình đẹp như thế nguyên nhân. Chúng ta xế chiều hôm nay vừa đúng có thời gian, thấu một khối bóng trà, trò chuyện lên tối hôm qua đài truyền hình quốc gia truyền hình trực tiếp trận kê Bundesliga khách đối trận Robert. Sau đó thì sao?" Với Thu Lan không phải người hâm mộ Đội bóng đá cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng nàng là một rất tốt phụ họa. Bayern bây giờ đôi tuyến tác chiến, lấy đội hình dự bị xuất chiến, kết quả đánh lâu không xong, thậm chí bị Rock bất chiếm đoạt quyền chủ động, đang ở tình thế tràn ngập nguy cơ thời khắc nổ chốt, phút thứ 73, Tô Đông dự bị ra sân, không tới 2 phút đồng hồ, hắn ngay cả qua đối phương 3 tên cầu thủ, đột nhập cẩn khu, ở có thể tự mình lên chân dứt điểm dưới tình huống, vô tư trợ công cở lọ sở ghi bàn thành bản. Với Thu gật đầu một cái, nàng cũng nhìn tranh tài, chẳng qua là nhìn không hiểu lắm. Lão Chu không phản đối, hắn phục, Tô Đông thật lợi hại, hắn nói. Hắn bây giờ liền hối hận sinh một nhi tử, nếu là sinh cái khuê nữ, hắn cũng trăm phương ngàn kế đưa ra nước ngoài du học, tìm Tô Đông làm con rể, vậy hắn có thể tránh khỏi cả đời. Đánh rắm. Với Thu Lan không nhịn được cười vang tục một câu, hắn cũng không nhìn nhìn hắn kia hai vợ chồng lớn lên bộ dáng kia, còn có nhà bọn họ tiểu tử kia tướng mạo, coi như là sinh khuê nữ, có thể có nhà chúng ta tiểu tình một đầu ngón tay xinh đẹp. Người ta Tô Đông coi trọng mới là lạ. Đúng, ta cũng là như vậy đã kích hắn, kết quả hắn tức giận tới mức tiếp đi. Nói xong, Vương Thanh Suối ha, ha cười không ngừng. Hắn cùng Lao Chu có mấy năm cách mạng hữu nghị căn bản liền không lo lắng sẽ xích mích, ngày mai khẳng định lại thấu một khối. Với Thu Lan cũng cảm thấy hạ giận, cái này đùa giỡn thuộc về đùa giỡn, mong muốn tới cấp tương lai con, con rể, vậy cũng không được. Nàng bây giờ là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng ngẩn ý. À, đúng, Lao Vương, mới vừa rồi ta lúc trở lại, tại cửa ra vào đụng phải một cái gọi mã đại vĩ, nói là Tô Đông công nhân viên, cho chúng ta đưa tới một phòng thư, ta còn không có thời gian hủy đi, ngươi nhanh đi nhìn một chút. Được rồi. Vừa nghe nói là Tô Đông gửi tới, hắn lúc này liền tâm. Kể từ Tô Đông hai lần tới cửa về sau, Thường thường chỉ biết sai người đưa tới lễ vật, có đôi khi là rượu, có đôi khi là khác, tất cả đều là đồ tốt, Lâm Vương Thanh Suối đều không thể không trước hạn cùng công ty tổ giám sát báo bị, đem Tô Đông mang ra tới phòng hở mới dắng dùng. "Đi tới phòng khách, mở ra phong thư trên bàn." Vương Thanh Suối phát hiện bên trong rõ ràng là mấy tờ trang T-Online chung kết vé vào sân, còn có Tô Đông một phong thư viết tay, nói là mời bọn họ đến Nga đi quan sát trang T-Online chung kết. Tô Đông ở trong thư lập tức cho hắn 10 cái vé vào sân, cái này đoán chừng là với Tu trước có cùng Vương Quang đã tiết lộ qua, trung bên bọn họ xác thực có bạn bè đang hỏi, tỷ như lão hôm nay đang ở hỏi Nhìn có thể hay không làm được trang Tí One Lit trung kết vé vào sân, bọn họ tranh thủ đi nhìn. Không ngờ, Tô Đông lập tức liền cho 10 cái, còn nói không đủ cho thêm. Tiểu từ này là thật không tệ. Cơm nước xong thời điểm, Vương Thanh Suối hay cùng với Thu Lan trò chuyện lên trang Tí One Lit trung kết cùng vẽ vào sân chuyện. Hai người phân tích một chút, cảm thấy 10 cái đủ rồi, không cần thiết người nào cũng cho. Bọn họ hiện tại loại này ra cảnh, căn bản không cần đi cố ý định mợ người khác, thuần túy chính là ân tình lui tới, chỉ có thân cận trí giao mới cho, càng quan trọng hơn là, bây giờ vé vào sân giá cả quý, một chương cũng bù đắp được trong nước 4, 5 vạn người dân tiền. Hắn cũng thật là hào phóng, lập tức liền cho 450000, đều có thể mua một sáu phòng. Với Thu Lan trong miệng nói thầm, nhưng giữa lông mày tràn đầy thích, ai không thích hào sảng hào phóng có rẻ. Người khoan hãy nói, gần đây lão Tô hai vợ chồng lại tới mua nhà. Lại mua? Với Thu Lan có chút mắt tròn tròn, thì ra Tô Đông nhà mua nhà hãy cùng đi chợ mua cải trắng vậy a. Chúng ta khổ khổ cực cực phấn đấu nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới mới tích lũy điểm này gia sản, mong muốn cho nữ nhi lưu 2 3 bộ phòng làm đồ cưới, cảm thấy đủ có thể, thật không nghĩ đến, người ta là một căn một căn mua. Vương Thanh Suối nói xong lời cuối cùng, cũng không nhịn được bật cười lên. Đây đúng là tương đương lần nghiêng." Thẳng thắn nói, trước kia ta nên nữ nhi làm linh, nhưng bây giờ, ta cảm giác chúng ta với cao." Với Thu Lan thở dài nói. Đó là khẳng định. Vương Thanh Suối cũng là thở dài, trong nước giống như chúng ta gia đình như vậy, không biết có bao nhiêu, nhưng giống như Tô Đông, đừng nói trong nước, toàn thế giới liền, cái này cái, ngươi nói, chúng ta đâu chỉ với cao." Dừng một chút về sau, Vương Thanh Suối lại nói, bất quá, ngươi cũng đừng quá để ý, chiếu ta nói, Tô Đông không để ý những thứ này, nhất chủ yếu vẫn là hắn cùng Tiểu Tình thật lòng yêu nhau. Lão Tô hai vợ chồng đối Tiểu Tình cũng là phát ra từ thật lòng thích. Chúng ta không cần bận tâm với thu lan gật đầu một cái bọn họ cũng ở trong xã hội bỏ trưởng lă lộn nhiều năm chuyện gì không có trải qua Nhìn người bọn họ cực ít nhìn nhầm vốn là đâu ta cũng không có những ý nghĩ gì khác liền muốn thật tốt tại buổi lương nhi, tương lai cho nàng tìm tốt một chút con rể cả đời này không buồn không lo ta liền thỏa mãn nhưng nhìn nàng như bây giờ đoán chừng sau này là không cần ta quan tâm ta cái này cha già trong lòng lập tức đã cảm thấy vắng vẻ với thu lan gật đầu liên tục nàng sao lại không phải đâu ta trong mấy ngày qua liền đang suy nghĩ có phải hay không gắng thêm một chút cố gắng đi lên đi Với Thu Lan nghe đầu tiên là sức sở, có chút không dám tin tưởng, Lão Vương, ngươi nói thật chứ? Chính là có phương diện này ý tưởng, dù sao ở công ty làm nhiều năm như vậy, thật muốn rời khỏi, vẫn có chút không bỏ được, nhưng cái này cũng đúng là cái cơ hội, ngươi cứ nói đi. Đó là đương nhiên là muốn nỗ lực phấn đấu rồi. Với Thu Lan ra sức củng hộ, ngươi muốn năng lực có năng lực, muốn lý lịch có lý lịch, tuy nói những năm này bỏ lỡ mấy lần lên cao cơ hội, cũng may tuổi tắc cũng không lớn, nếu như ngươi chân quyết định đi lên, vậy ta nhất định là chống đỡ Nàng kỳ thực cũng có chút tư tâm, chính là hy vọng trượng phu đi lên nữa đi, như vậy trong nhà bối cảnh cũng cứng rắn chút, Vương Quang đã ngày sau gả đi, trong đầu cũng sẽ càng có niềm tin một ít. Tuy nói Tô Đông người một nhà cũng không có phương diện này ý tưởng, nhưng làm mẫu thân, nàng không thể nào không vì nữ nhi tính toán. Nửa giờ sau, nước Đức Munich Nam ngoại ô, hội đoán. Đã xong trang D-League bán kết về sau, đội bóng nên đón một tuần một thi đấu. Tiếp xuống, Bayern toàn bộ công tác đều sẽ vây lượn tức sắp đến trang D-League chung kết chặng 2, cho nên ở đá xong thứ 31 vòng về sau, Hẳn Kít liền cho đội bóng nghỉ một ngày. Nói là nghỉ nhưng trên thực tế Tô Đông cũng không có nghỉ ngơi, hắn cho tư nhân huấn luyện viên tổ cũng nghỉ, bản thân vẫn ở chỗ cũ nhà mình trong phòng thể hình một mình huấn luyện. La Vương Quang đã cùng mẫu thân nói chuyện điện thoại xong, đi vào phòng thể giúp lúc, Tô Đông đang yoga trên nệm luyện tập dựng ngược. Người cho nhà ta trong đưa vé vào sân, thế nào cũng không có nói cho ta biết. Vương Quang đã ở trước mặt hắn ngồi chồm hổm xuống, tràn đầy cảm động. Nàng cũng là vừa vận mới biết, cũng không là đại sự gì, mã đại vị không phải vừa đúng phải đi vậy sao? Ta để cho hắn mang về." Tô Đông nói. Bọn họ đến lúc đó sẽ tới xem so tài sao? Ừm, sẽ phải đi." Ba ta nói. Hắn phải nhanh ăn bài thời gian. Tô Đông hiểu, Vương Thanh Suối dù sao cũng là cốt sĩ lao tổng, thời gian quá bận rột, đến lúc đó cùng cha mẹ ta bọn họ cùng nhau, ăn ở phương diện ta để cho người ăn bài, bọn họ không cần lo lắng. Ở phương diện này, Tô Đông đều đã là quen tay quen mẹo. Đối với tức sắp đến trận này Chamti Onlit chung kết, Tô Đông cũng là tràn đầy mong đợi. Hắn đi tới Bayern, chính là vì nhiều hơn đánh vào Chamti Onlit. Hơn nữa trận đấu này hay là đối mặt Johnny, đây là hai người bình sinh trận đấu thứ nhất, Tô Đông không muốn thua. Cho nên, kế tiếp đoạn thời gian này, hắn sẽ luyện phải càng thêm liều mạng. Hắn tin tưởng Johnny cũng nhất định là như vậy. Bất kể là vì đội bóng hay là vì mình, Tô Đông cũng muốn xuất ra trạng thái tốt nhất. Đang ở Tô Đông suy nghĩ thời điểm, Vương Quang đã lặng lẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng giúp hắn lau đi mồ hôi trên mặt, mang theo thẹn thùng hỏi, "Đoạn thời gian gần nhất, các người đội bóng ở cầu thủ sinh hoạt phương diện, có cái gì quy định?" "Không có, thời gian còn sớm đâu." "Nha." Vương Quang Đãng âm thầm vui vẻ, hướng về phía Tô Đông nở nụ cười xinh đẹp, ngón tay trắng nón thuận thế ở trên môi của hắn nhẹ nhàng sẹ qua, "Kìa ngươi liền đừng, cả ngày luyện dựng ta chờ một chút cùng ngươi nghiên cứu một chút mới tiêu chí." Tô Đông sửng sốt một cái, thân thể thoáng một cái, mất đi thăng bằng, người đã đi xuống đến đến rồi. Đừng chờ một chút, liền bây giờ đi. Tô Đông lời còn chưa dứt, cả người liền nhảy qua. Thanh Thanh thảo nguyên dê trong tôn, lại truyền ra kiểu vui vẻ tiếng kêu thảm thiết. Quy 1 chương 583, thần tiên đánh nhau, người phàm cách xa. Bundesliga thứ 32 vòng, Bayern 20 đánh bại Bỉ Tô Đông ở hiệp đầu trợ công Gibran ghi bàn thành bàn, sau đó Gibran ở nửa hiệp sau trợ công cổ đốn kỳ ghi bàn. Tuy nói đã trước hạn quốc, nhưng sân Argentina như trước vẫn là không Toàn bộ Bayern người hâm mộ cũng biết rõ Đội bóng đang vì trang Dion Lit trung kết tiến hành chuẩn bị chiến đấu, nhất là thể năng dự trữ. Một tuần lễ sau, Bundesliga thứ 33 vòng, Bayern lên chiến Berlin Utara. Tranh tài mới vừa bắt đầu 3 phút, Ribery liền trợ công Tô Đông ghi bàn. Phút thứ 27, Sơ Meyer đưa ra một cơ chuyền thẳng, Tô Đông lần nữa ghi bàn thành bàn. Phút thứ 33, Ribery xuống lần nữa một thành. Mà đến nửa hiệp sau phút thứ 61, cơ lọ Sơ trợ công Tô Đông diễn ra hụt. Trọng tài thu quan giai đoạn, cơ lọ Sơ bản thân cũng Cuối cùng, Bayern 50 cùng Bundesliga thu quân chiến, Bayern sân khách khiêu chiến đủ ít Vì tức sắp đến Champions League chung kết, hình kịch đối với trận đấu tiến hành giữ sức, toàn bộ chủ lực cũng không có ra sân. Cuối cùng Bayern là ở sân khách 32 đánh bại đủ ít bớt. đồn kỳ hiệp đầu liền lập cú đút, vì Bayern liên nhập hai cầu, hơn nữa Van Bỏ mèo ghi bàn, đội bóng 30 dẫn trước, nhưng nửa hiệp sau đủ ít liền viện hai cầu. Cuối cùng, Bayern 32 đánh bại đủ ít Trận này sau khi đã xong, Bundesliga toàn bộ kết thúc. Bayern, GĐ cung theo sát phía sau. Lu Reverb, Josco cùng đủ isbert thảm bị xuống cấp. Ông vàng Dortmund mùa giải này xếp hạng Bundesliga vị thứ 13, thành tích tương đương thảm đảm, đồi xoáy đã thành định cục. Mà đã xong cuối cùng một trận về sau, Bayern cũng ngựa không ngừng vó câu từ Munich lên đường, tiến về Nga Moscow. Nga Moscow. MU mới vừa ngồi chuyến bay đến Moscow. Sân có đông đảo truyền thông cùng người hâm mộ đặc biệt chạy tới phi trường tới đón tiếp Quỷ Đỏ giá lâm. Chỉ thấy MU cầu thủ tất cả đều mặc trang phục chính thức, đều nhịp vô phục màu đen, thắt cà vạn, mang giày da, trong tay kéo dương hành lý, xem ra nhưng không có nửa điểm cầu thủ dáng vẻ Ngược lại có điểm giống công ty làm đoàn xây, tập thể xuất dư cảm giác. Thấy được phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ, MU cầu thủ cũng đều hết sức cao hứng, xa xa liền hướng bọn họ vất tay thăm hỏi, nụ cười mười phần rực rỡ. Đoàn người lục tục xuất hiện, ở Cờjititano Zonandoza mắt lúc, hiện trường không khí bị đẩy tới đỉnh cao. Bang vào quá khứ hai cái mùa bóng biểu hiện xuất sắc, nhất là mùa giải trước trợ giúp đội bóng bắt được Chamoli, mùa giải này lại liên đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng châu Âu về sau, người Bồ Đào đã từ thế giới cũ ly tội nhân, biến thành mờ anh hùng. Có người nói, cầu thủ chuyên nghiệp đều là trời sinh móc áo, cái này một điểm không sai. Chư số rất ít vóc người bất nhã ra, tuyệt đại đa số đều là vóc người kiệt mỹ. Cristiano Ronaldo người dáng rất đẹp trai, mặc vào tây trang sau càng là lộ ra phi thường tinh thần, thật có mấy phần bá đạo tổng giám đốc cảm giác, để cho hiện trường truyền thông cùng người hâm mộ cũng luôn miệng khen chói tai. Rất nhiều người cũng không nhịn được trực tiếp vào tới, đoàn đoàn đưa bọn họ vây quanh. Hiện trường có an ninh nhân viên đang duy trì trật tự, nhưng không chịu nổi truyền thông ồn ào lên, cùng với người hâm mộ nhiệt tình. Cuối cùng, MU người bổ đảo nha ở hiện trường tiếp nhận ngắn gọn vấn. Đối với tứ sắp đến trangti onlit chung kết, Johnny biểu đạt lòng tin, cho là MU đã chuẩn bị kỹ càng. Ở chuẩn bị chiến đấu phương diện, chúng ta nếu so với Burn càng chiếm ưu thế, bởi vì chúng ta có 10 ngày thời gian chuẩn bị, mà bọn họ cuối cùng một trận đấu khoảng cách chung kết cũng chỉ có 3 ngày. Johnny cười bày tỏ, MU đối chung kết tràn đầy lòng tin. Ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng là ở ngày 10 tháng 5, khoảng cách màu đầu chung kết có thời gian 11 ngày. Người Bồ Đào Nha còn tiết lộ, trangti onlit chung kết bảo vệ chức vô địch lời đã bị đánh vỡ, MU lại lòng tin ở mùa giải này thành công bảo vệ chức vô địch. Đúng vậy. Biden là một chi phi thường xuất sắc đội bóng, nhưng chúng ta sẽ ở trong trận chung kết, dùng biểu hiện cùng thực lực chứng minh, chúng ta càng thêm xuất sắc. Hai bên lần trước ở trang The One trong trận chung kết gặp nhau, đó là ở năm 1999, năm đó M.U bằng vào thời khắc cuối cùng giai đoạn lội ngược dòng, như kỳ tích đánh bại Biden, bắt lại trang The One vô địch, thành tựu tam quan vương sự nghiệp vĩ đại. Bây giờ, hai chi đội bóng lại một lần nữa ở trang The One chung kết gặp nhau, Jonny bày tỏ, bây giờ M.U cùng Cựu Cựu Thâm niên hoàn toàn bất động. Chúng ta bây giờ rõ ràng muốn càn mạnh, bất kể là thực lực hay là toàn thân biểu hiện chúng ta nếu so với năm đó càng thêm xuất sắc. Người Bồ Đào Nha bày tỏ, trận đấu này MU sẽ không giống cựu kỷ năm như vậy, ở áp chụp thời điểm lội ngực dòng, ngược lại, chúng ta sẽ từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra trình độ của chúng ta, chúng ta hội chủ dẫn cùng khống chế được tranh tài. Có nước Đức truyền thông bày tỏ, ở cựu kỷ năm 100 trung kết sau, MU cùng Bayern ở trang 100 trên sân thi đấu 4 lần gặp nhau, Bayern thành tích là 2 tháng 2 bình giữ cho không bị bại. Đối với lần này, Johnny mỉm cười cho phản bác. Người nói những thứ này, ta vừa mới ở The Anthem bên trên thấy được phản bác luôn, kia đã là 7, 8 năm trước chuyện. Nếu quả thật sẽ đối so vậy, không ngại nhìn một chút gần đây mấy năm này Champions League thành tích, cái này nên sẽ càng có thuyết phục lực. Mấy năm gần đây Champions League thành tích, Bayern là rơi vào tuyệt đối hạ phòng, đây cũng là Bundesliga đội bóng bị đứng vào cấp thứ nhì đội bóng nguyên nhân, bởi vì bọn họ mấy năm gần đây thành tích thật sự là không lấy ra được. Giờ nhìn khí thế hùng hổ của người, ít nhiều khiến hiện trường nước Đức truyền thống có chút buồn bực, nhưng hắn đã nói, lại xác thực không cách nào phản bác. Bayern những năm gần đây thành tích xác thực không lý tưởng. Vì vậy, Munir Gevn Niu sợ phóng viên rất nhanh nói lên một cái vấn đề khác. Tô, nhắc tới Tô Đông Lộc. Giọng giọng điệu rõ ràng liền thay đổi, nụ cười cũng hiền hòa, không nghi ngờ chút nào, chúng ta là bằng hưu tốt nhất, hắn đã cho ta vô cùng vô cùng nhiều trợ rút, nhưng thật đáng tiếc, chúng ta bây giờ đại biểu bất đồng đội bóng, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó đi đánh bại đối thủ, đây là nghề nghiệp của chúng ta đạo đức. Nếu như ngươi muốn ta nói, Bayern trong đội uy hiếp lớn nhất cầu thủ, kia không nghi ngờ chút nào, chính là Tô Đông, hắn là ta đã từng gặp khó tin nhất thiên tài, chúng ta nghĩ đánh bại Bayern, vậy thì nhất định phải ngăn cản hắn ghi bàn, ở phương diện này chúng ta so cái khác đội bóng đều cường đại hơn, bởi vì chúng ta có Ferdinand cùng vai đi. MU cái này hai tên trung vệ có thể nói là mùa giải này châu Âu bóng đá biểu hiện tốt nhất trung vệ, càng khó hơn chính là hai người bọn họ bất kể là chiều cao hay là lực lượng đối kháng, hay hoặc giả là phòng thủ ý thức, cùng với giới chân giữ bóng, cũng tương đương xuất sắc. Ferguson ở tới Moscow trước, đang ở truyền thông bên trên tiết lộ, MU cũng không sợ Tô Đông. Long tin liền đến từ hai tên thế giới đỉnh cấp trung vệ. Tô sẽ là chúng ta nhức đầu nhất cầu thủ, nhưng chàng này chung kết chỉ sẽ thuộc về chúng ta MU, ta lại trợ giúp MU ở chung kết đánh bại Bayern. Johnny tràn đầy tự tin nói. Hắn mại mại cũng là một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Làm truyền thông nói lên một vấn đề cuối cùng, khi vọng rõ rị hướng về phía Tô Đông cách không kêu la lúc, người Bồ Đào Nha chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại khá cao hứng, lúc này liền suy nghĩ một chút mở miệng nói ra: "Tô, đây là chúng ta trận đầu tỷ thí, nhưng thật đáng tiếc, ngươi nhất định phải thua. Ngươi yên tâm, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngươi khắp thời điểm, và vai của ta có thể cho ngươi mượn. Ngoài ra, ta đã chuẩn bị xong đổi thường lễ vật của ngươi, chờ ngươi thua hết trang champion league chung kết về sau, ta mời ngươi nhìn giải Euro." Sau khi nói xong, gió nụ vây, vây tay, tiểu sai xoay người đi. Tô Đông là ở đến Moscow thời điểm Từ Munich về vận lưu sở phóng viên bên kia nghe được quy tắc này phỏng vấn. Cụ thể chữ viết cùng báo đự đạo phải chờ tới buổi tối mới lên tới mạng, ngày mai mới sẽ đăng lên báo, nhưng bọn họ trước hạn liền tiết lộ cho Tô Đông, lý do rất đơn giản, chính là hy vọng Tô Đông đối với lần này tiến hành một ít đáp lại. Nhưng Tô Đông có thể nói gì? Mùa mép khua một nhưng cho tới bây giờ đều không phải là hắn điểm mạnh, nhất là hay là phun bạn bè của mình. PP, nếu không, người giúp ta đáp lại đáp lại. Tô Đông nhìn về phía bên cạnh PP, cười nói: Nha trung vệ dùng sức quát tay, hay là đừng, hai vị thần tiên đánh nhau, cũng đừng ở họa họa ta cái này người phàm." Ta bên này giúp người, quay đầu đến đội tuyển quốc gia, hắn còn không phải chính chết ta. Tô Đông ngược lại quên, người này nhưng là bồ đào nha đội tuyển quốc gia một viên. Ở Tô Đông trong vấn tượng, hắn vẫn luôn còn cảm thấy, V.P. là một người bờ gia riêu. Có lúc nhắc tới thật rất quái, V.P. cùng đệ cổ như vậy cầu thủ, đến bây giờ cũng còn cảm thấy mình là người bờ gia riêu, thậm chí bọn họ nghĩ cũng đều trở về bờ gia riêu, nhưng lại đại biểu bồ đào nha đội tuyển quốc gia đã tranh tài. Tự vấn lòng, chuyện như vậy Tô Đông thật sự là làm khó dễ trong lòng cái kia đạo Đây không phải là Trung Quốc có thừa nhận hay không đôi quốc tịch vấn đề, cái khác không nói, liền hướng về phía Tuyên Thệ nhập tịch lúc kia lời nói, Tô Đông liền không nói ra miệng. Hắn đối kia phía thần bí tổ địa yêu đến vô cùng chăm trầm. Tô Đông cuối cùng cũng không có cho ra đáp lại. Ngược lại không phải là hắn sợ, mà là hắn xác thực không biết nói cái gì cho phải. Ngoài ra, Bayern trước trận đấu cũng càng hy vọng cầu thủ giữ vững tiếng, đừng quá nhiều cùng đối phương đánh đấu va mọ. Từ mặt bài bên trên nhìn, Bayern đúng là rơi vào hạ phòng, không chiếm quá nhiều thế. MU bên kia cũng đều là châu Âu danh tướng, trước trận đinh ba cũng không cần nói, Johnny, Juni cùng về. Cái nào không phải châu Âu tiếng tăm lừng lẫy ngôi sao bóng đá. Bayern bên này có Tô Đông, Ribery cùng Robben, đồng dạng cũng là châu Âu chứ danh ngôi sao bóng đá, nhưng muốn nói đến thành sắc, vậy hay là hơi kém một ít, dù sao mở ưu cái này mấy tên cầu thủ mua bóng trước mới vừa đoạt Champions League, bây giờ đang lúc đỏ. Trung trường liền càng không cần phải nói, Serge Taber là nửa đường xuất ra đổi đá chúng lộ, Modric còn không có hoàn toàn chứng minh bản thân, Matschiano ngược lại thực lực đáng tiếc là phòng thủ cầu thủ. Xem xét lại M'Bum, Cái nào không phải trang đi on vô địch thành viên. Tuyến phòng ngự liền càng là như vậy, vậy đi cùng Ferdinand tạo thành trung vệ, càng là có 102 đương thời, Lucio ổ cùng Pepe còn phải lại cố gắng thêm một hơi mới được, nhất là ở ổn định tính bên trên. Càng không cần nói ở bên cánh trái Marcelo phòng thủ thật sự là làm người ta khó có thể yên tâm, cái này nhất định sẽ trở thành mở ưu trọng điểm tấn công phương hướng, cũng là bên trận đấu này có thể hay không thủ thắng mấu chốt. Hình Kít không ít vì cánh trái phòng thủ hao tâm tổn sức, thậm chí cân nhắc qua để cho làm trở lại đá cánh trái, để cho sạ trở lại đội hình chính vị trí, nhưng cuối cùng cũng bác bỏ cái phương án này. San ổn trạng thái thực tại gọi người khó có thể yên tâm. Trung chẳng cùng tuyến phòng ngự, Biden cũng không bằng MU, duy chỉ có chính là ở tuyến tiền đạo bên trên, Tô Đông để cho Burn chiếm cứ ưu thế. Cho dù là đối mặt MU hai lần cầu thủ xuất sắc nhất, quy một chương 584, bị huynh đệ tốt sau lưng cắm đao, có thể nhận sao? Đây là một trận xưa nay chưa từng có Champions League chung kết. Vì chiếu cố toàn cầu tiếp sóng, cho nên tranh tài bị an bài ở buổi tối 22 điểm 45 phút cử hành. Nói cách khác, trận đấu này sẽ ở ngày 21 cùng ngày 22 hoàn thành, loại này vượt qua Nhật tiến hành Champions -ti chung kết, trong lịch sử vẫn là lần đầu tiên. Bởi vì giao bóng thời gian kéo dài tính cả thủ, phía chủ nhà cùng UEFA ở trước trận đấu an bài đại lượng người hâm mộ hoạt động, bao gồm ở sân Louis-Nigue kỳ bên ngoài, đặc biệt mở sang trọng Bayern cùng mở ưu người hâm mộ chuyên gu, tránh khỏi hai đội người hâm mộ phát sinh xung đột, đồng thời cũng trước hạn vì hiện trường người hâm mộ điều động không khí. Nhưng khi tiến vào lúc trạm vào tối, Moscow đột nhiên bay là tả trời mưa. Trận mưa này sớm có báo trước, tin tức khí tượng trước liền suy đoán, mùa giải này Champions League chung kết rất có thể sẽ biến thành một trận mưa chiến. Bây giờ nhìn lại, còn giống như thật là như vậy. Bayern cầu thủ ngồi quen thuộc đội bóng Sevit, từ khách sạn đường. Dọc theo đường đi nhìn đội mưa đi về phía trước người hâm mộ, đi tới sân Lỗ Tử Kỳ, bị bân người hâm mộ nhiệt liệt nênh đón. Làm cầu thủ ở trong phòng thay quần áo chuẩn bị sẵn sàng, đi vào sân bóng bắt đầu lúc huấn luyện, phát hiện hai đội người hâm mộ đất tập trung mang, đã sớm ngồi đầy nhiệt tình người hâm mộ. Dựa theo lệ thường, Bayern rút được đội chủ nhà ký, cho nên đem thân mặc màu đỏ áo đấu, mà MU rút được đội khách ký, bọn họ đem mặc đồ trắng áo đấu, nhưng làm người ta cảm thấy ngoại ý muốn chính là, người hâm mộ châu khán đài, vậy mà thuần một màu đều là đội khách áo đấu màu trắng. Cái này không thể không gọi người cảm khái ngoại hạng anh người hâm mộ trung thành cùng nhiệt tình cùng với đội bóng người hâm mộ năng lực tổ chức. Bay đơn người hâm mộ hợp thành màu đỏ phương trận, vô số bay đơn cờ sĩ ở người hâm mộ trong tay quơ múa, mà mờ ưu người hâm mộ thời là gần như nhân thủ một cái khác quảng, nghe nói có rất nhiều người cũng lấy ra kỷ cũ năm mờ ưu lội ngược dòng bay đơn lúc kỷ niệm khăn quàng. Hai đội người hâm mộ đều ở đây lẫn nhau báo to ca, cũng mong muốn đem đối thủ cho đè xuống. Hiện trường màn ảnh lớn cũng là cố ý chế tạo loại này đối lập, không ngừng hoán đổi hình ảnh, đem hai đội người hâm mộ gây hấn cử động cũng hiện ra ở trên màn ảnh lớn, để cho đối phương người hâm mộ nhìn phải càng rõ ràng hơn một ít, cái này cũng tiến một bước đốt bên trong sân không khí. Tô Đông ăn mặc nhà tài trợ cung cấp ống tay áo huấn luyện phục, ở sân bóng bên trên qua lại 4-3, thỉnh thoảng xông tới tiếp đồng đội chuyền bóng, Tình Cờ cũng tung một cước, thử một lần tối nay chân phong rốt của Tuần Không Tuận. Vì trận đấu này, hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị hơn 20 ngày, không cho sơ thất. Tình Cờ quay đầu lại, nhìn về phía xa xa mở UI nửa trận, bọn họ xem ra cũng là đang chuẩn bị trận tái. Rony lộ ra rất xúc động, đang hoàn thành một cước đặc sắc xuất xa về sau, giành được hiện trường người hâm mộ nhiệt liệt tiếng hắn không quên quay đầu nhìn về phía Tô Đông. Tô Đông lúc này cười đối ngón tay cái lên, người Bồ Đào tay phải lên, cười không ngậm được miệng. Tiểu tử này không trải qua khen. Hơi khen một cái hắn, cái đuôi liền vẫy lên lên trên trời cao. Đây cũng là Tô Đông cố ý ở trước trận đấu không đánh trả nguyên nhân, liền là muốn giúp tăng một cái tiểu tử này khí diễm. Hắn xem ra tối nay rất hưng phấn, hai người các người phải cẩn thận. Tô Đông đi về phía VIP cùng Lũ Xỉ Ổ. Hai người nhất thời đều không hẹn mà cùng nhìn về phía mở nửa trận Jonny, vẻ mặt đều có chút nghiêm trọng. Bây giờ Jonny đã sớm không là năm đó ở sở tuốt team Lisbon thời kỳ Jonny, thân thể tố chất của hắn tăng lên phi thường lớn. Bóng đá vận động viên tuy nói muốn dưới chân kỹ thuật, nhưng thân thể mới là cơ sở. Không có tốt thân thể Khá hơn nữa kỹ thuật cũng không phát huy ra được. Lucy ổ cùng VV không thể nghi ngờ đều là đánh đơn năng lực siêu cường chúng vệ, thân thể cũng phi thường xuất sắc, nhưng phải giống như bảo vệ tốt Johnny, thật đúng là không nhất định, bởi vì người bồ đảo nha tốc độ cùng lực bộc phát cũng phi thường xuất sắc, dưới chân kỹ thuật cũng tương đối khá. Đừng lo lắng, tiểu tử này rất lãng, giữ được, chính hắn liền nóng này. Tô Đông cười nói, hắn so với ai khác đều muốn hiểu rõ Johnny, tự nhiên cũng biết rõ tính cách. VV cùng Lucy cũng rối rít gật đầu, đây đúng là hữu hiệu đối sách. Hi, Tô. Lâm thượng trận trước, ở cầu thủ lối đi, hai đội cầu thủ đang đợi ra sân. Johnny thấy được Tô Đông, lập tức liền giang hai cánh tay tiến lên đón. Haha, anh em. Tô Đông cùng hắn nhiệt tình ôm. PP cũng đi tới, cùng giọny ôm một cái. Johnny còn chú ý tới Tô Đông bên cạnh Marcelo, Khúc Khích chỉ chỉ bờ ra giữa hậu vệ trái. Hình kích trước trận đấu liền suy đoán, MU tấn công nhất định là muốn nặng điểm công kích bên cánh trái, cho nên Johnny rất có thể sẽ xuất hiện ở cánh phải, đây cũng là hắn quen thuộc nhất đá nhiều nhất vị trí. Bây giờ Johnny gây hấn Marcelo, không thể nghi ngờ cũng ở đây ấn chứng một điểm này. Chuẩn bị phải thế nào? Johnny quan tâm hỏi hướng Tô Đông. Tô Đông cười một tiếng, Vốn là không phải rất tốt, nhưng trước ngươi ở truyền thông bên trên nói như vậy, bây giờ lại ở ngay trước mặt ta, gây hấn đội hữu của ta, ta bây giờ rất tức giận. Tức giận? Dọn cũng cười, kia là được rồi, ta liền là muốn chọc giận ngươi, sau đó đánh bại ngươi, thắng được tranh tài. Đây là hắn ở bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm đã nói, hắn hy vọng có thể quang minh chính đại đánh bại Tô Đông. Mùa U cầu thủ thấy được Tô Đông đi ra, không ít người cũng đều chủ động tới chào hỏi hắn. Đây là Tô Đông lần đầu tiên thấy vài ít. Nó như thế nào đây? Thật đặc biệt gián chắc. Gián chắc tới trình độ nào? Hắn để cho mở ưu người hâm mộ từ nay hoàn toàn quên sở kèm. Hắn thành công đóng băng voi châu Phi Vương Zeroba. Vai điệp thêm Ferdina, ở mùa bóng trước và cũ, đến mùa giải này, được khen là là ngoại hạng anh trong lịch sử mạnh nhất trung vệ tổ hợp, thậm chí phía sau cũng không mang theo một trong, có thể thấy được rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Nhưng nhắc tới rất thú vị, vai điệp là CBA trung vệ, đặc điểm lại cực kỳ giống truyền thống hình lẫn trung vệ. Lực lượng đối kháng siêu cường, trùng tích lực siêu cường, ngay mặt phòng thủ cùng chống bóng đồng năng lực đều là siêu cường, nhưng khuyết điểm cũng là sắp chỉ. Đó chính là xoay người tốc độ hơi chậm, nhưng nơi này hơi chậm cũng là so sánh với đỉnh cấp trung vệ mà nói. Ferdina là người Anh lẫn, nhưng lại cứ hắn cũng là rất không giống ỉn lẫn trung vệ ỉn lẫn trung vệ. Trớn nhìn hắn có đen người hệ thống, lại vóc người cao lớn, chiều cao, lực lượng, đánh đầu, ngay mặt phòng thủ cái gì, sát thực cũng phi thường tốt, nhưng hắn lợi hại nhất là cước pháp của hắn cùng ý thức, bất kể là tuyến phòng ngự giưới dục tấn công hay là tổ chức phòng thủ, Ferdina cũng có thể nói nhất tuyệt. Nói đơn giản một chút, Ferdina là nguyên soái, vậy điệt là tướng. Mạnh như Zeroba, ở nơi này hai tên trung vệ trước mặt cũng không chiếm được chút xíu chỗ tốt. Mà sau lưng bọn họ, không thành trước, còn đứng một chiều cao tay dài, kỹ thuật thủ môn siêu cường Van der Sa. Đây chính là MU quá khứ 2 năm qua có thể quét ngang châu Âu sân đấu hai đại nhân tố. Phòng thủ liền rượi vào bọn họ, ghi bàn liền rượi vào Johnny. Cảm giác thế nào? Johnny ở một bên đắp Tô Đông bả vai, cười hỏi. MU phòng thủ nếu so với bên càng thêm xuất sắc, thậm chí trung tràn cũng thế. Tô Đông mỉm cười nhìn Ferdinand cùng Badi, không có chút nào sợ, ta bây giờ rất hưng phấn. Ồ, ta rất chờ mong có thể làm cho rợ rồ 3 triệu thiệt trung vệ tổ hợp rốt cuộc mạnh cỡ nào, hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Tô Đông không có vẻ sợ hãi chút nào. Hi vọng ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng." Vài đi hung ác tiếng nói. Ở một trận ngắn gọn hội diễn sau, hai đội cầu thủ lục tục chạy đi vào sân bóng. Rất nhanh, Tô Đông cùng Byron trên giới liền cũng rối rít ý thức được không đúng. Bayern đội hình ra sân là 4231, thủ môn là cạn, tuyến phòng ngự là Marcelo, Pepe, Lucio cùng làm, đôi tiền vệ trụ là Sergio cùng Matschiano, Modrić đứng giữa, trước trận là Gibril, Tô Đông cùng Roben. Cái này cũng không có gì ngoài muốn, bởi vì đây là Bayern mạnh nhất đội hình. Mới đội hình ra sân cũng giống vậy không gọi người bất ngờ. Thủ môn là Vanderson, tuyến phòng ngự là Héza, Ferdina, vài điệp cùng mẹ bờ dòng, là Hà ự lệ vẹt cùng Casip lui sâu, Sërcon lượi vào trước, cầu Cristiano cùng Tơ tạo thành đỉnh ba. Đội hình là không thay đổi, nhưng dọn vị trí gọi người có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không có như hình định đoán, xuất hiện ở cánh phải mà là đi cánh trái. Sớm tại Sport trong lúc, dọn liền có thể đảm nhiệm hai đầu cánh, nhưng đến hắn nhiều hơn là đá cánh phải, nhưng sau đó cũng xuất hiện ở cánh trái, mà hắn đá cánh trái cùng đá cánh phải là bất động cánh phải nhiều hơn là cánh đột phá cùng tác động, cùng với cấm xuyên cấm khu sau lưng, nhưng cánh trái hắn nhiều một loại kỹ năng, đó chính là cánh trái giữ bóng ngoặt vào trong mới lên chân, ở cấm khu tuyến đầu bên trái, hắn lên chân dứt điểm phi thường có uy hiếp. Có thể nói, đây là hắn am hiểu nhất thành bản khu vực. Thước về rất mạnh, nhưng muốn nói sắc bén, hay là do Johnny sắc bén nhất. Bây giờ nhìn lại, Ferguson là đem sắc bén nhất Johnny an bài ở bên cánh phải, đây là muốn áp chế làm. MU ở 7 binh bố trận bên trên làm sơ điều chỉnh, Bayern cũng giống vậy không có dậm chân tại chỗ. Henderson ở giữa sân phương diện cũng làm ra điều chỉnh. Sơ Tiger vị trí muốn càng thêm dựa vào trước một ít, Mazecano lùi sâu, điều này làm cho Byron xem ra chính là 433 trận hình. Đây cũng không phải là không có có nguyên nhân, bởi vì hình Kít muốn Sơ Tiger cùng Modip đi áp chế Cazip, thậm chí là hiệp trợ Tô Đông cùng trước trận đinh ba tranh chấp mở tuyến phòng ngự. Hai đội cũng làm ra tính nhắm vào điều chỉnh, cũng để cho đối thủ hơi nghi hoặc một chút. Tranh tài bắt đầu về sau, hai đội cũng đã khá là cẩn thận cẩn thận. Biden cùng MU nhiều hơn đều là ở quen thuộc tranh tài tiếp tấu, ở quen thuộc đối thủ, đồng thời cũng đều đang suy nghĩ đối thủ chiến thuật. Cao thủ so chiêu, thật sự là không cần thiết vừa lên tới chỉ thấy sinh tử. Nhất là giống như MU cùng MU loại này bản thân liền lấy ổn xương đội bóng, càng là không cần làm như vậy. Ferguson cũng tốt, hiện kịch cũng được, cũng rất am hiểu hậu phát chế nhân. Mà tiền đề chính là muốn trước mỏ thấu đối thủ sách lược cùng tiếp. Cái này để cho tranh tài trở nên có chút hỗn nạn, thậm chí hai bên cũng chưa hoàn thành lên chân suốt gol, sắp thực phi thường gọi người bất ngờ. Nhưng ở 10 phút sau, hai đội cũng từ từ quen thuộc đối phương. MU dẫn đầu phát lực, tại chỗ trên mặt chiếm cứ thượng phòng, nhất là hai đầu cánh trực tiếp truyền ra hai cú tác động, nhưng đều bị Lucio ổ cùng PVP đánh đầu giải vây, không có thể tạo thành uy hiếp. Juni cùng TV ở bên hai tên trung vệ trên người, không chiếm được chút xíu chỗ tốt. Nhưng rất nhanh, Jonny không nhìn nổi, hắn ở cánh phải giữ bóng về sau, bản thân làm một mình, trung tuyến phụ cận bắt đầu dẫn đường, đánh thẳng vào, mong muốn trực tiếp tiêu gì làm, nhưng làm gắt gao ngăn ở nội chắc về sau, người Bồ Đào Nha đột nhiên mở bóng, mong muốn bật vào trong. Nhưng hắn mới vừa ngoặt bóng dựng, trở về thủ Tô Đông liền quả quyết ra chân, đem hắn liền người dẫn bóng làm té xuống đất. Cả tòa sân bóng một tràng ồ lên. Hiện trường bình luận viên cũng hoa ồ một tiếng. Johnny bây giờ đoán chừng nổi giận hơn. Bị huynh đệ tốt sau lưng cắm đao, có thể nhận sao? Quy một chương 585, không thể lại mất bóng. Tô Đông vui cười hớn hở từ dưới đất bò dậy, đưa tay lao một cái trên mặt nước mưa, lại nhìn về phía ngã xuống ở bùn lấy trên cỏ, cả người đều là vụn có cùng vết nước Johnny, Tô Đông nhất thời liền vui vẻ. Ngại ngùng, trận quá trơn. Tô Đông lúc này từ dưới đất đứng lên, đưa tay ra. Người lăn, liền là cố ý, đừng cho là ta không biết. Johnny tức giận mắng, nhưng tay vẫn vậy bắt được Tô Đông tay phải, dùng qua sức, hắn là không có đi lên, ngược lại thì đem Tô Đông cho kéo xuống. Người này còn cố ý cầm lên trên đất một nhú cỏ, ném vào tô đông trên người, cười ha hả. Ha. Hai đội cầu thủ cũng đối loại trạng diện này cảm thấy không biết làm thế nào. Bọn họ đây coi như là đang đánh nhau sao? Có muốn đi lên hay không rút một tay? Trọng tài chính cũng đứng ở đàng xa rất lúng túng, hắn đang ở trong đầu không ngừng phản phục cân nhắc, cái này có tính hay không là phạm quy cùng gây hấn? Có phải hay không cho mỗi người bọn họ một trương thẻ vàng? Cuối cùng, trọng tài chính rất lý trí đích xác định, nếu quả thật cho bài, vậy hắn sẽ bị cái này hai đại siêu sao cho quán chết chết, hơn nữa ngày mai cũng sẽ bị truyền thông cùng người hâm mộ chó phu chết. Toàn thế giới người nào không biết, hai người này là tốt nhất đồng đảng. Giọ nhi trong đó một vị bạn gái không phải từng tại truyền thông bên trên tiết lộ qua, hai người bọn họ có thể tốt đến mặt cùng một cái quần. Nhưng trọng tài chính quyền uy vẫn là phải duy trì. Vì vậy, vị này đến từ sở Slovakia trọng tài chính lập tức chạy tới, ho khan hai tiếng, tỏ ý bọn họ mau dậy, tranh tài đâu. Mơ Vũ thu được một lần trước trận bên phải đã phạt. Trước bay cầu thủ Hạ Ưễ dễ vẹt chạy tới chủ phạt, nhưng một cước này phạt bóng rơi vào trước điểm, liền bị Lucio xì trực tiếp một pha không chiến đỉnh đi ra ngoài, xa xa bay hướng phía trước. Tô Đông Nguyên bản ở cấm khu tiến đầu. Đột nhiên tốc độ cực nhanh xông về phía trước ai. Tốc độ của hắn một khi vọt lên tới, trong khoảnh khắc liền bỏ rơi toàn bộ cầu thủ, cấp trước một bước đoán được quả bóng điểm rơi. Sơ Côn Lở nguyên bản đang ở lùi sâu vị trí, hắn càng thêm đến gần điểm rơi, nhưng Tô Đông chiều cao chân dài, cấp trước một bước đánh đầu đưa bóng định hướng về phía trước, cả người liền từ Sơ Côn Lở bên người lướt qua. Đáng Thương gừng đầu chỉ cảm giác mình trước mắt phảng phất thổi qua một trận gió, lại định thần nhìn lại, cầu hết rồi. Ở Sơ xoay người trở về đội thời điểm, Tô Đông đã đuổi kịp quả bóng, một đường dẫn bóng chạy như điên. Vài đi cùng Ferdinand mới vừa rồi cũng đều vọt tới bờ trong cấm khu tiếp ứng đá phạt, lúc này tuyến phòng ngự bên trên không ai có thể. Trên khán đài bờ người hâm mộ nhất thời liền kích động, bắt đầu lớn tiếng kêu tên Tô Đông. Tô Đông thời là dẫn bóng vượt qua trung tuyến, khoảng cách gần đây Herbert dần lựa chọn kẹp lại vị trí. Hắn là ôm phạm quy quyết tâm, muốn ngăn cản Tô Đông. Nhưng ngay khi Tô Đông mới vừa lao ra vòng tròn giữa sân, mới vừa muốn đi vào dân phòng khu thời điểm, hắn đột nhiên một động tác giả, bóng người thoáng một cái, lừa gạt Herbert về sau, cả người từ một bên kia dẫn bóng đột phá, tiếp tục xông về phía trước. Ông trời ơi! Tô Đông tốc độ thật thật nhanh, động tác giả phi thường giống như thật, bờ dân vừa đối mặt liền bị quá khứ. Nhìn một chút lần này bị ơn phản kích. Tô Đông. Tô Đông dẫn bóng chạy thẳng tới cấm khu, hễ dạ một đường liều mạng trở về đuổi, Johnny cũng là đuổi sát ở phía sau, không nhường được bước. Ở Tô Đông dẫn bóng xông vào cấm khu lúc, hễ dạ tập lực phong tỏa Tô Đông sút gol cấp độ, Van der Sa cũng đang không ngừng biến đổi vị trí. Tô Đông cũng hãm lại tốc độ, khi nhìn đến hễ dạ cùng Van cũng không có để lại cho hắn có thể lợi dụng bay người lúc, hắn lựa chọn trực tiếp chân trái nhấc chân dạn bắn. Một vừa, vừa mạnh, thẳng đến thành góc gần. Vander phản ứng thần tốc, cả người một bên nào, hai tay làm hết sức đi phía trước rối với. Hà Lan thủ môn đầu ngón tay đẩy đến Tô Đông Sút Gol, để cho cầu thoáng thay đổi một cái phương hướng, đục vào khung thành bên trái của rộng, bắn ngược ra danh giới cuối cùng. Cả tòa sân Lujiny Kỳ Tuần gia một trận la thất thanh. Tô Đông cũng ở đây danh giới cuối cùng trước dừng lại thân hình, buồn bực thở hổn hển, không ngừng lắc đầu. Hệ dạ tốc độ cũng thật nhanh, một mực dính vào phía bên phải của hắn, phong tỏa hắn Sút Gol góc độ, không, này chưa chắc có thể ở. Càng quan trọng hơn là Mới vừa rồi Bøn hai tên tiền đạo cánh Roben cùng Jibberzy cũng không có trước tiên đuổi theo, lạng hậu không ít. Bayern lần này phản đánh cho phi thường xinh đẹp. Mở màn 13 phút, Bayern một lần nhanh chóng phản kích, từ Tô Đông dẫn bóng tập kích đường dài, đã ra một cú phi thường kinh nghiệm sút gol, nhưng đáng tiếc đánh vào cột dọc bên trên, không có thể ghi bàn thành bản. Tuy nói không có ghi bàn, nhưng hiện trường Bøn người hâm mộ vẫn vậy vì Tô Đông đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tô Đông thở hổn hển đi trở về, xung quanh cầu thủ tất cả đều là tim chân dung. Mới vừa rồi nếu như không phải Van der Sa cùng hệ phối hợp ăn ý, nhất là Hà Lan thủ môn né người cản phá, Tô Đông cái này đi bàn. Thế giới đỉnh cấp trung phong, đây cũng không phải là đùa giỡn. Ferguson tại chỗ bên càng là dẫn đến nổi trận lôi đỉnh, không ngừng khiển trách cầu thủ. Như vậy sai lầm nếu là một lần nữa, kêu mở thì xong rồi. Johnny hưng phấn ở phía trước trận đi. Hắn thấy được đi trở về Tô Đông, vẻ mặt cũng là tương đương phấn khởi. Hắn không ngờ, Tô Đông cất thứ nhất suốt gôn liền cho tất cả mọi người chế tạo khổng lột như vậy ngạc nhiên. Quả nhiên, luận năng lực cá nhân, hắn hay là hơi kém một chút. Nhưng cái này cũng không có gì Johnny từ mấy năm trước cũng biết, bản thân thực lực cá nhân không bằng Tô Đông, nhưng hắn như cũ có đánh bại Tô Đông tự tin. Sân bóng bên trên tỷ thí thường thường cũng không phải là thuần thực lực đối kháng, hơn nữa, Johnny phải đối mặt cũng không phải là Tô Đông. MU mở ra không thành cầu, nhưng quyền kiểm soát bóng rất nhanh lại bị bần đoạt đi. Hai đội ở trung tuyến phụ cận, người tới ta đi tranh đoạt quyền kiểm soát bóng, nhưng mở hữu giành lại cậu. Sir Colin ở vòng tròn giữa sân phụ cận được ban về sau, lập tức đưa ra một cước kề sát đất chọc khe. Johnny nhanh chóng băng lên, ở cùng luật ổ gian dừng lại Sir Colin về sau, tiếp tục về phía trước ở làm cùng Lulio sử giáp công hạ, Johnny cứ là dẫn bóng vọt vào biên cấm khu, nhưng hắn không có thể thoát khỏi làm dây dưa, cũng không thể đột phá Lulio, bị buộc dừng lại về sau, xoay người ra vòng cấm địa bảo vệ cầu. Juni rất nhanh liền đuổi theo tới, Johnny lập tức đem cầu chuyển cho Juni, thừa dịp làm cùng Lulio sự chú ý đều bị giữ bóng Juni hấp dẫn lúc, Johnny nhanh chóng tắm xiên cấm khu. Juni hiểu ý đưa ra một cước chuyển thẳng cho đến Lulio sau lưng. PP sợ tái mặt, nhanh chóng xông tới hỗ trợ phòng ngự bằng lót. Johnny chân phải đem Juni chuyền thẳng ngừng một chút, lại đuổi theo. Chân phải trực tiếp đá ra một cái giật bắn, thẳng đến khung thành góc trên bên phải. Cản chỗ đứng Thiên Tà bên, thấy được Johnny lên chân sút gol về sau, hắn lập tức né người nhào ra. Nước Đức môn thần lớn tuổi, sức bật nhảy cùng tốc độ phản ứng cũng kém xa tụt cùng thời kỳ, hơn nữa góc trên bên phải hay là nương theo hắn toàn bộ chuyên nghiệp đời sống chỗ yếu góc chết. Johnny một cú này sút gol để cho đem hết toàn lực cản phá cặn cũng không làm gì được, trực tiếp chui vào bên góc trên bên phải. Go ổn. Hiện trường tuôn ra mở hũ người hâm mộ điên tiếng hoan hô. Johnny cả người cũng kích vọt ra khỏi bóng, một đường chạy như điên, không ngừng phát ra giống trận Điện của người Bồ Đào Nha thật nhanh nhảy vọt qua tấm bảng quảng cáo, song qua điền kinh đường chạy, thẳng đi tới mở u người hâm mộ chô dưới khán đài phương, không ngừng hoan hô. Sau lưng mở u cầu thủ là một cái tiếp theo một cái lao tới, cho hắn ăn mừng cái này đã sắc ghi bàn. Chuyện gì xảy ra? Như vậy liền bị ghi bàn rồi. Bay đến người hâm mộ chỗ khán đài nơi nào đó, Vương Quang đã cùng Mã Đại vĩ, Phùng Bùi Tô Đông cha mẹ, cùng với cha mẹ của mình, còn có đặc biệt chạy tới Moscow xem cuộc chiến lao chu trở thân hữ loạn, cũng đối kết quả như vậy cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Bọn họ nhưng là chạy Tô Đông thủ thắng tới, nếu bị thua, vậy coi như quá gọi người tiếc nuối. Yên tâm, yên tâm, Lão Chu, đừng kích động, tranh tải cái này vẫn chưa tới 20 phút đâu. Vương Thanh Suối bình tĩnh trấn an. Làm sao có thể không kích động đâu? Đây chính là trang The One Lit chung kết trước mắt bóng, cái này nhưng là muốn mệnh. Lão Chu càng kích động. Hắn nhưng là Tô Đông thiết cá người hâm mộ, tha thiết sẽ chờ tận mắt Tô Đông cầm một tòa trang The One Lit. Coi như là mới nhập môn mới người hâm mộ đều biết, trang The One Lit chung kết trước mắt bóng, đây là lớn bực nào tình thế xấu. Cản thật sự là giả rồi. Vương Thanh Suối cũng cảm thấy tiếng ồ Mới vừa rồi cặp chân kia cầu do nỉ suốt gôn góc độ kỳ thực không phải rất lớn nếu như cắn lại trẻ tuổi một chút nói không chừng thật có thể nào phải đi ra ngoài tiểu đông người bạn này cũng rất lợi hại Thô Văn tập cười tán Dương hắn cùng rõỉ từng gặp mặt rất nhiều lần Tuy nói ngôn ngữ không thông nhưng người hay là nhận được hắn nhưng là tháng 12 mới vừa chọn lựa tới hai lần cầu thủ xuất sắc nhất Vương Quang đã giải thích nói bay bây giờ đoán chừng không được tốt làm hìnhích trước trận đấu nên là nhấn mạnh tăng cường Marcelo canh trái phòng thủ hắn cho là sẽ trọng điểm tấn công cái này bên thật không nghĩ đến Ferguson lại cứ cũng không từ mở màn đến bây giờ Một mực đang đánh giò nhĩ cái này bên, thật sự là cáo giả xả quyền. Mã Đại Vĩ lắc đầu thở dài nói, rốt cuộc là thế giới danh xoái. Ferguson cùng Hèn Kít cũng rất lớn tuổi, hơn nữa Ferguson đâu chiến kinh nghiệm càng thêm phong phú, Hèn Kít ở phương diện này tình thế xấu rất rõ ràng, cho nên ở bảy binh bố trận phương diện, Ferguson rõ ràng muốn hơn một chút. Nhất là để cho dọn nhĩ đá cánh trái cái chủ ý này, tác dụng hết sức rõ ràng, đánh hơn một ứng phó không kịp. Vẫn là phải vội vàng ngỡ hòa tỷ số, nhất là muốn bảo vệ, không thể lại mất bóng. Vương Suối đối với thế cục nhìn hết sức tấu triệt, ném một cầu, cục diện còn có thể vẫn hồi, ném thứ hai cầu Vậy coi như thật sự là muốn chết, không phải mỗi một trận đấu cũng có thể diễn ra y sở tabun như vậy đại nguy chuyện. Rất hiển nhiên, hình kịch cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, ở MU ghi bản thành bản, sĩ khí như hồng thời điểm, Baydon không có chọn lựa điên cuồng phản pháo chiến thuật, ngược lại cầu ổn. Server Taiger cùng Mozip cũng lui về, Jibberji cùng Joben hai tên cánh cũng đều tích cực rút về. Điều này làm cho bên toàn thân trận hình giữ vững phải càng thêm kích hào, nhưng tấn công cùng trước trận tranh chấp chen ép cũng mất đi hiệu quả. Trước trận chỉ còn lại Tô Đông một người ở tìm cơ hội. MU cũng là được rồi thì thôi, không có thừa thắng xông lên. Về điều này, lão hổ Lý so với ai khác cũng rõ ràng thế cuộc, lúc nào nên thu, lúc nào nên hướng, hắn so với ai khác cũng thấy rõ. Bayern vừa thu lại, hắn cũng cùng thu. Trong lúc nhất thời, trên tài lại lần nữa thay đổi phải cẩn thận lên, thế cuộc cũng có vẻ hơi giằng co. Tô Đông thời là ở phía trước không ngừng chạy, kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội. Hắn tin tưởng, MU nhất định sẽ xuất hiện sai lầm. Quy một chương 586, ta là chạy bằng điện nhỏ động cơ, ta biết sợ ngươi. Hèn kịt cùng Bayern ba đầu sỏ đã từng đối lập trực châu Âu bóng đá chiến thuật xu thế, có một vô cùng rõ ràng phán đoán. Bọn họ cũng nhất trí cho rằng Tương lai bóng đá nhất định là ở không ngừng tăng lên công thủ chuyển đổi hiệu suất. Chuyển công lối đánh kỷ thực cũng không mới mẻ, Diêu Giải Ngân Hà chính là chọn lựa như vậy lối đánh, bọn họ ở chuyển khống chế bóng phương diện chiếm cứ lớn vô cùng ưu như thế, nhưng vì cái gì bị dịch cắt giỡ giảm tim 2 năm 10 cuồng tàn sát. Bởi vì tợ rẹ xỉn toàn sân trên ép. 3k giỡ giảm tim 2 có khống chế bóng năng lực, lại có tranh chấp trên ép, cho nên công thủ chuyển đổi hiệu suất liền xa cao hơn nhiều Giải Ngân Hà. Cho nên, ở Hần Kít làm luyện viên bây giờ sau, một mục dốc sức với đề cao công thủ chuyển đổi hiệu suất. Mourinho Ferguson cũng giống vậy nhìn tấu một điểm này, thậm chí sớm tại mùa giải trước, hắn vẫn tại kiên định thi hành một điểm này. Ferguson vì Mourinho lượng thân định chế lối đánh có điểm giống màu đánh gió lốc. Có ý gì đâu? Chính là ta có lên tới đánh, trước bảo đảm ta tuyến phòng ngự vững chắc, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, lại do thủ chuyển công trong ngay mắt, nhanh chóng ra quyền, một đợt công nhanh đem đối thủ trực tiếp mang đi. Loại này lối đánh là xây dựng ở MU trước trận mấy tên cầu thủ năng lực cá nhân cũng siêu cường điều kiện quyết, tỉ như Johnny, Juny, TV cùng Jesse các loại đều là đàn binh năng lực tác chiến rất mạnh cầu thủ, điều này có thể để cho bọn họ đang nhanh chóng phản kích lúc, nhanh chóng tạo thành một chọi một, thậm chí là hai chọi một cục bộ ưu thế, đánh đối thủ một ứng phó không kịp. Mà một bộ này lối đánh có hai cái điểm mấu chốt, một là trước trận giữ bóng cầu thủ, đó chính là Johnny. Cẩn thận đi nhìn, M.U gần như mỗi một lần trước trận ra cầu, cũng sẽ mau chóng giao cho Johnny, bởi vì hắn là M.U trước trận tấn công năng cốt. Thì giống như mới vừa rồi M.U ghi bàn, Johnny giữ bóng đột phá không có kết quả về sau, mang ra khỏi vòng cấm địa, giao cho Juni về sau, bản thân lại đột nhiên cắm vào cấm khu, tiếp Johnny chuyển bóng trực tiếp dứt điểm còn có một cái điểm mấu chốt, đó chính là hàng phòng ngự ra cầu. Lúc này, Casip cùng Sơ Koler tầm quan trọng liền nổi lên đi ra, nhất là Casip. Íng lần trung tràng giống như là một kẻ phân bài chưa bài, trước mặt mặt đồng đội chạy ra quanh người, sáng tạo ra cơ hội lúc, Casip sẽ trước tiên đưa bóng phân quá khứ. Nếu như cẩn thận so sánh với cùng MU, cũng không khó phát hiện, kỳ thực hai chi đội bóng toàn thân ý nghĩ rất giống. Bất đồng chính là, Tô Đông so rõ nghỉ càng thêm phản diện, Ribery phong cũng không giống Juni cùng TV, -T -T lại có điểm giống nhưng không giống Cái này liền khiến cho Bayern nếu so với MU càng có lực hơn chế. Ở mùa giải này trang T-online top 32 số liệu xếp hạng bên trong, MU không chế bóng xếp hạng người thứ 14, mà Bayern xếp ở vị trí thứ 6. Sút gol thứ mấy phương diện, MU xếp hạng người thứ 18, Bayern xếp ở vị trí thứ 3, trận đều số bàn thắng MU xếp hạng thứ 5, mà Bayern càng là cao cư đứng đầu bảng. Cái này một hệ liệt số liệu so sánh, có thể rất rõ ràng thấy được hai chi đội bóng phong cách bất đồng. Nói đơn giản một chút, MU căn bản không coi trọng khống chế bóng, bọn họ chính là đá phòng thủ phản kích, hơn nữa còn là thu rút về phòng thủ phản kích. Biden thời là càng coi trọng hơn công chế, chủ động áp lên, chọn lựa tợ rệ xỉnh tầm cao trên ép. Ở MU mở tỷ số về sau, Biden có ý thức có rút lại phòng thủ, ổn định trận cước. MU cũng không vội ở mặt tiến, cũng là lấy ổn thủ làm chủ. Dần dần, Biden đứng vững bước chân, lại bắt đầu đi phía trước ép, chủ động ép đến trung tuyến phụ cận. MU cũng là vui vẻ như vậy, bởi vì chỉ có làm Biden ép đi ra lúc, MU bộ này mau đánh gió lốc mới có phát huy không gian. Johnny, Tervey cùng Juni, cái này ba tên cầu thủ đều phải cần không gian mới có thể phát huy ra hiệu quả, bọn họ cũng không giống Tô Đông cùng gì bở gì có thể ở giày đặc thu hẹp phòng thủ chính giữa giữa bóng cùng đột phá. Bất quá, một khi tiến vào MU nửa trận, quỷ đỏ xoắn giết lực gáp bách độ liên phi từ lớn. Bayern thậm chí ngay cả mở ném biên cũng khó. Marcelo mới vừa đem cầu vứt cho gì bở gì, người sau rừng bóng vừa muốn xoay người đột phá lúc, liền bị bờ dân cùng hạ ự dễ vẹt hai người liên thủ hạn chế lại, cũng đưa bóng lần nữa phá hư ra giới ngoại. Hay là ném biên. Marcelo tái phát, lần này trực tiếp đổ cho Serge Gnabry, nhưng trở về thủ Juni cấp trước một bước đánh đầu giải vây, lại ra giới ngoại. Liên tục hai lần ném biên, Bayern cũng chậm chạp không có, có thể tìm tới hữu hiệu giữ bóng điểm. Marcelo lần thứ ba đứng ở ngoài giới, đưa tay lau chùi trong tay gớp nhẹ bóng đá, hai tay cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, có chút do dự, không biết muốn bước cho hay. MU đối bên hạn chế tương đương đến nơi, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội thở dốc. Marcelo trong đầu gấp a, nếu không ném ra đến liền quá thời gian. Ngay vào lúc này, Marcelo thấy được Tô Đông từ trung lộ chạy tới. Hì, sờ răng. Marcelo kêu một tiếng, đưa tay nhắc nhở. Ribery theo Marcelo dùng tay ra hiệu, lưu ý đến chạy tới Tô Đông, lúc này hiểu ý. Tô Đông thẳng chạy lên cánh, cả người nhanh nhẹn đi vòng qua bờ rắn trước người. Xuôi xẻo mờ hữu hậu vệ còn nghĩ giải quyết gì bở gì, không ngờ Tô Đông một lượn quân trước, trực tiếp liền đem hắn cho chắn sau lưng. Bở dân bị đẩy ra về sau, Liêu Mạn Nghị muốn cướp về tới, nhưng hắn buồn bực phát hiện, trước mặt Tô Đông hai chân giống như mọc rễ vậy, mặc cho hắn như thế nào đẩy như thế nào chen, đều không thể từ trên người Tô Đông chiếm được nửa chút lợi lộc. Marcelo ở thời khắc cuối cùng ném ra banh trong tay, trực tiếp đổ chờ Tô Đông. Tô Đông dùng thân thể ngăn trở bở dân về sau, độ ngực đưa bóng dừng cho gì bở theo cánh trái dẫn về phía trước đầm, nhưng Tô Đông sau lưng Ferdina đã sớm chuẩn bị, trước tiên theo sau. Biden công nhanh không có đánh cho thành, nhưng ít ra ném biên phát ra ngoài. Ribéry ở cánh không có thể tạo thành đột phá, lập tức đem cầu chuyển về cho Marcelo, bỏ ra giữa hậu vệ trái lại chuyển ngang. Modrić đi phía trước nhận được cầu về sau, nhìn một cái phía trước. Mới vừa rồi còn ở cánh trái tiếp ném biên Tô Đông, cái này Lúc sau đã chạy về đến trung lộ tới, đồng thời tay muốn banh. Modrić lúc này đưa ra một cước chuyển thẳng, theo Tô Đông chạy tứ đường, cho đến ngay trước vòng 16m50 bên phải. Tô Đông đột nhiên ra tốc, ở ngay trước vòng 16m50 bên phải nhận được Modrić chuyền bóng, thuận thế sẽ phải hướng cấm khu bên phải đột Vại Điệp một đường theo sát Tô Đông, lập tức cùng hướng bên phải. Thật không nghĩ đến, Tô Đông đột nhiên rừng, đưa bóng phát trở lại bên trái. Vài Điệp bị sợ hết hồn, cả người cũng lập tức rừng, đi phía trái bên bên này trận. Xui xẻo CBA trung vệ mới vừa đem trọng tâm điều chỉnh khi trở về, Tô Đông chân trái đưa bóng lại là ngược lại. Vài Điệp lúc này tuyệt vọng. Cái định mệnh, ngươi thế nào cứ như vậy có thể là sao? Thân thể của ngươi là dây chun làm sao? Hay là nói, ngươi ăn cao su trái cây? Đông liên tục tả hữu mà bóng, để cho Vại Điệp đã hoàn toàn theo không kịp, trực tiếp liền bị Tô Đông cho trôi qua rồi. Trần phải đưa bóng hướng trong cấm khu chuyến một bước, thoáng điều chỉnh rồi thôi về sau, Tô Đông đột đèo, không đợi bất luận kẻ nào phản ứng kịp, trực tiếp nhấc chân dận bắn. Hiện trường liền nghe đến phịch một tiếng tiếng vang trầm đục, quả bóng lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, chạy thẳng tới khung thành dưới góc phải đi. Mốt cô mưa, sân Lusili ký bãi cỏ vừa rớt lại trượt, Tô Đông một cước này sút gol đánh vừa nhanh vừa rộng, dán thẳng, có tốc độ nhanh hơn, gần như ở Vanderza phản ứng trước, chui thẳng khung thành lưới, vang lên một mảnh nước. Gol ổn. Phút thứ 37, Bayern gỡ hòa số. 1-1. Đến Tô Đông một lần đặc sắc cá nhân biểu diễn. Tô Đông ghi bàn sau, cả người cũng nhanh chóng vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên, cũng giống rõ như vậy, phóng qua bên sân tấm bảng quảng cáo, thẳng vọt tới bên người hâm mộ khán đài phía dưới, giơ lên thật cao hai cánh tay, hoan hô ăn mừng đi bàn. Tô Đông. Tô Đông. Tô Đông. Trên khán đài, bên người hâm mộ tiếng hô hoán nghiêng về mã xuống, cuốn qua cả tòa sân Lujniki. Tô Đông dang rộng ra hai chân, giơ lên cao hai quả đấm, phảng phất giống như là một pho tượng, sau lưng bên đồng đội một cái tiếp theo một cái nào lên, đoàn đoàn đem hắn vây quanh. Quá đặc sắc. Mộ Vũ phòng thủ 10 phần nghiêm mật, nhưng coi như là lại phòng thủ nghiêm mật, đúng là vẫn còn bị Bayern, bị Tô Đông đột ra chỗ sơ hở. Nhìn một chút lần này tấn công, Bayern liền mở hai lần ném biên đều không thể thành công, đến lần thứ 3, Tô Đông mới chạy tới tiếp ứng, lúc này mới dùng thân thể ưu thế áp chế Barca, đưa bóng lưu ở trên sân. Không khó coi ra, Mộ Vũ phòng thủ có nhiều nghiêm mật. Ferdinand, Haguza vẽ mấy người cũng giống vậy, phòng thủ phải phi thường đến nơi, thậm chí ngay cả đối mặt Tô Đông vài địch cũng không có phạm sai lầm. Nhìn một chút lần này tấn công, chúng ta chỉ có thể nói, vài địch tận lực. Bất kể là ai, đối mặt lúc này Tô Đông Đoán Trừng cũng rất khó làm giá hữu hiệu phòng thủ. 11. Hai bên lần nữa trở lại cùng điểm xuất phát. Tô Đông trên khán đài dậm rạp chẳng trị người hâm mộ bên trong, tìm được cha mẹ cùng Vương Quang đã đám người vị trí, xa xa chỉ hướng bọn họ. Nhưng rất nhanh, hắn cùng Byron cầu thủ liền bị trọng tài chính cho kêu trở về sân bóng bên trong. MU lúc này đã sớm dọn xong trận hình, chuẩn bị giao bóng. Tô Đông đi trở về đến trung tuyến, đợi ở vòng tròn giữa sân bên trong chuẩn bị giao bóng ngay đối diện cười. "Tiểu tử ngươi thật là có thể lắc." Johnny cười mắng. Nhìn vãi được bộ dáng kia, phải nhiều phòng thủ mấy lần, đoán Trừng lưng đều bị lắc gãy. Ngươi biết, ta vẫn luôn đang luyện eo lực lượng bằng cốt, không giống ngươi, quá sướng." Tô Đông có ám chỉ gì khác cười nói. "Đánh rắm. Do Nhi lúc này lại nổi giận, "Chỉ ngươi về điểm kia eo lực lượng cũng không cảm thấy ngại so với ta. Biết không, ta tự hiệu chạy bằng điện nhỏ động cơ, ngươi nói ta eo lực lượng không được." Tô Đông lúc này cười ha ha, đều là nữ hải tử đó cố ý nói ra đỏi ngươi vui vẻ, ngươi còn làm ta." Dỗng Nhi không nhịn được muốn xông lại đánh hắn một trận, ni đẹp, chân nam nhân sẽ móc ra so tài một chút. Xui xẻo Slovakia trọng tài chính lủi ở một bên mặt đen lại, hết sức khó xử. Hắn thật rất muốn nói, hai vị đại lão, nhờ cậy nhờ vậy, ta làm mấy mươi năm trọng tài, nấu cái trang T-Online chung kết trọng tài chính không dễ dàng, các ngươi cho chút mặt mũi, biểu màu đỏ tím được không? Nhưng cuối cùng, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chẳng qua là nhắc nhở Johnny muốn ra bóng. "Tiểu tử ngươi chờ cho ta." Johnny xa xa chỉ hướng Tô Đông, đe dọa. Tô Đông lúc này vô tội nhìn về phía luật tổ, trọng tài hắn đe dọa ta, cho hắn thẻ đỏ. Trung quanh tất cả mọi người cũng một trận bật cười, đây cũng quá cái đó gì a? Ai có thể nghĩ tới, Tô Đông đụng phải Johnny, vậy mà lại có như vậy phản ứng hóa học. Đơn giản liền hai hòa bảo. Lưu Độ thiếu chút nước khóc, "Ta rồi mẹ, hai vị múa mép khua môi đừng mang theo ta nha. Ta chính là cái đáng thương nhỏ trọng tài, quy một chương 587, nhớ đợi, Tô." Hiệp đấu cuối cùng là lấy 11 kết thúc, hai bên bắt tay giảng hòa. Tô Đông ở cầu thủ trong lối đi gặp Johnny, hai người đánh cái trưởng, với nhau cho đối phương một cẩn thận một chút đe dọa ánh mắt về sau, cười mỗi người trở về phòng thay đồ đi. Tuy nói là đối thủ, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được hai người thâm hậu hữu nghị. Đối với hắn hai giao tình, ngay cả VV cũng không ngừng hâm mộ. Trở lại phòng thay đồ về sau, tư nhân huấn luyện viên gỡ dạng lập tức tiến lên đón. Tô Đông ngồi ở trước ngán tủ, mặc cho gở giảng đảo lĩnh vì hai chân của mình cùng thân thể đơ bóp, Lunu Zui trời là ở quan tâm hỏi thăm hắn hơn nửa hiệp một ít tình huống. MU hai tên trung vệ phân công phi thường rõ ràng, vài điệp với người bính thân thể, Ferdina với người đầu tốc độ cùng phán đòn trước, đến nửa hiệp sau, chính người thích trứng chú ý một chút, có cơ hội liền tóm lấy cái điểm này tới đánh. Lunu Zui cho ra phân tích của mình. Tô Đông gật đầu, hắn cảm thụ vẫn là vô cùng trực quan. MU cái này hai tên trung vệ thật sự là lợi hại, cả trận, hắn vẹn vẹn chỉ lấy được một cơ hội, chính là hắn ghi bàn lần đó, trừ cái đó ra Hắn trên căn bản đều không thể từ mở U2 tên trung vệ trên người chiếm được tiện nghi. Vai Diệp thân thể thật sự là quá cường tráng, thì giống như xưa nay không biết đâu, cùng Tô Đông bính khởi thân thể tới hãy cùng liệu mạng vậy. Lucy ổ cùng PP thân thể cũng phi thường xuất sắc, PP cũng phi thường liệu mạng, nhưng kể từ bị Anzet rút điều giáo 1 năm sau, PP liền bắt đầu đi ý thức lưu, phòng thủ cũng càng ngày càng ổn. Cho nên, vài Diệp coi như là Tô Đông mấy năm qua này trớ gặp qua, cứng rắn nhất trung vệ một trong. Chelsea Pepe cùng hắn so với, vẫn là phải hơi kém một chút. Ferdinand lại không giống nhau. Người này tốc độ cũng phán đoán chức năng lực cũng phi thường mạnh, thoạt nhìn là đen lại trắng, trên thực tế là dựa vào đầu góc căng cơm, gặp phải ngạnh cha sẽ để cho vãi được bên trên, mà hắn ở phòng thủ Tô Đông hơn, còn đang phụ trách về phía trước gia cầu. Nú nộp rút hiệp đầu thế cục phân tích, cùng Tô Đông thiết thân thể hội hay là rất nhất trí. Trừ Tô Đông cùng Mú 2 tên trung vệ vai ra ngoài, Nú nộp còn nhắc tới Tô Đông cùng vãi đi. Ferdina mấy lần thân thể đối kháng, gỡ rằng đạo đỉnh cũng quan tâm hỏi thăm tới tình huống, nhất là bắp thịt đều nhất nhất cho trả lời. tư nhân huấn luyện viên đội phi thường chuyên nghiệp, cho nên, khiển kích phá lệ cho phép bọn họ tiến vào phòng thay đồ. Nhưng khi hình kích chuẩn bị bắt đầu nửa hiệp sau chiến thuật an bài lúc, tất cả mọi người nhất định phải lui ra ngoài. Đối với hiệp đầu, Hải lão đầu đối đội bóng biểu hiện tương đối hài lòng, nhưng cũng có một chút làm chưa đủ tốt địa phương. Cristiano Ronaldo di động phạm vi rất rộng, hắn nhiều hơn là để ở trước mặt nhất, Juni ngược lại trở về rút lui, nhưng chúng ta phòng thủ không có nhằm vào một điểm này tiến hành qua điều chỉnh, nửa hiệp sau nhất định phải chú ý, không thể cấp hắn khởi động vọt lên không gian, một khi vọt lên đứng lên, ai cũng không ngăn được. Người Bồ Đào Nha thân thể càng ngày càng cường tráng, càng đáng sợ hơn chính là tốc độ của hắn thân nhanh thậm chí so Tô Đông còn phải hơi nhanh một chút điểm. Khỏi cần phải nói, học qua vật lý người đều biết, trọng lực ra tốt, lấy rõ nhỉ lực bộc phát cùng tốc độ, hơn nữa thân thể của hắn, một khi vọt lên đứng lên, kia chủng kích lực là phi thường tình người, ai ngăn được? Làm Tô Đông hướng sau khi đứng lên, cao lớn cường tráng sẽ nở rột trực tiếp liền bị đánh bay. Còn có một chút, chính là Kazip, ta trước trận đấu phản phục nhấn mạnh, chúng chẳng muốn lập thể, không nên bị đối thủ đè dẹp, bởi vì chỉ có lập thể, chúng ta mới có thể chủ động, nhưng hiệp đầu làm không phải rất tốt, đối Kazip hạn chế không phải rất đúng chỗ, còn có cô lở, cũng phải thích ứng chiếu cố một chút. Huyền Kíp nói tới chỗ này lúc, để cho trợ thủ kéo qua chiến thuật bản, lúc này liền ở phía trên vẽ lên. Servicer Tây Vơ bị hắn kéo về đến tiền vệ trụ vị trí, cùng Masciano cùng nhau, tạo thành đối bản phòng tuyến một loại bảo vệ. Mà xem như đối tấn công chống đỡ, hai đầu cánh có thể đồng thời áp lên đi một bên, nhưng có một tiền đề, đó chính là giòn nhì chỗ kia một bên, hậu vệ biên tuyệt không thể qua trung tuyến, đây là cơ hổng. Marcelo, cho ta vương vào nhớ. Hình kịch giống như giáo viên tiểu học, gõ bảng đen nhắc nhở. Marcelo lúc này đầu, bày tỏ bản thân nhớ kỹ. Luca, đối ca zip chế liền giao cho ngươi, thể năng không chịu nổi. Người trước tiên nói cho ta biết, điều này rất trọng yếu, hiểu chưa? Hẹn Kíp nhìn về phía Modrić. Gözcü si ở trung trảng không ngừng mà gật đầu. Đến trang thi onlit chung kết, cầu thủ ý chí chiến đấu căn bản không cần tiến hành quá nhiều độc viên, mỗi người cũng sẽ vì thế liều mạng. Cuối cùng là Tô Đông. Hẹn Kíp biết, trong phòng thay quần áo tất cả mọi người đều biết, Tô Đông trận này là đơn đấu vải địch cùng Ferdinand. MU2 tên trung vệ có nhiều đáng sợ, đá bóng người đều biết. Gần đây hai cái này mùa bóng tới này, bao nhiêu châu Âu siêu sao hàng đầu ở trước mặt bọn họ thì ngồi. Zozoba, rất cường hành một con dã thú ở M.U2 tên trung vệ trước mặt cũng phải nằm. Từ hơn nửa hiệp tranh tài đến xem, Tô Đông làm đã đầy đủ lực rồi, ít nhất để cho M.U2 tên trung vệ cũng rất khó rảnh tay đi ứng phó những người khác, đây đã là lớn nhất cống hiến. Càng không cần phải nói, Tô Đông còn bắt được cơ hội đánh vào gỡ hoa một cầu, đây càng là chiến công cao tuyệt. Có thể nói, bất luận kẻ nào cũng không có biện pháp đối Tô Đông nói lên nhiều hơn yêu cầu. Bởi vì bọn họ cống hiến còn kém xa Tô Đông. Tô, hiệp đầu làm tốt lắm, nếu như có thể mà nói, nửa hiệp sau ngươi có thể đá cản thêm tự do một ít, không cần thiết giới hạn với trung lộ cùng trước ta biết, ngươi hiệp đầu bị chói lòa Hiện kích hay là hiệu rất rõ Tô Đông. Vì áp chế Mộ U phòng tuyến, Tô Đông hiệp đầu rất ít gián biên cùng lui về, lần đó ném biên coi như là vì số không nhiều điểm sáng, nhưng vừa đúng là một lần kia, hắn sáng tạo ghi bản. Sự thật chứng minh, nhất có uy hiếp Tô Đông, chính là tùy tâm sở dục đi phát huy Tô Đông. Đừng cho hắn quá nhiều hạn chế, không cần cho hắn quá nhiều chiến thuật nhiệm vụ, hắn để cho tận tình đi phát huy. Các vị, hiện kích dùng sức vỗ tay một cái. Trong phòng thay quần áo tất cả mọi người nhất thời cũng dối rít đầu lên, nhìn về phía hắn. Mở ưu mạnh bao nhiêu, không cần ta nói nhiều. Đại gia hiệp đầu cũng cảm nhận được, đây là châu Âu mạnh nhất đội bóng, có 102, mà bây giờ, chúng ta theo chân bọn họ đấu ngang tài ngang sức, thậm chí chúng ta có cơ hội tăng thêm một bậc. Nửa hiệp sau, chúng ta cần muốn mọi người càng thêm đồng tâm hiệp lực, mỗi người cũng làm tốt công việc của mình, cho chúng ta trước trận, nhất là Tô, nhiều hơn tất viện, ta tin tưởng, cuối cùng thủ thắng nhất định sẽ là chúng ta. Các cầu thủ cũng cùng kêu lên khên hay. Tô Đông ở bên phòng thay đồ địa vị, đã sớm không cần bất luận người nào đồng dấu, cho dù là Jibberzy cùng Z như vậy ngôi sao bóng đá, cũng không thể không thừa nhận Tô Đông số 1 ngôi sao bóng đá địa vị. Thậm chí Hai người cộng lại cũng còn trống không nổi một Tô Đông. Nguyên nhân rất đơn giản, ở tối nay loại trường hợp này, bọn họ liền lấy M.U hết cách rồi, nhưng Tô Đông là được rồi. Nhờ vậy, Tô Lâm thượng chợt trước, hình Kịch cùng mỗi một tên đi ra phòng thay đồ cầu thủ ông, đến phiên Tô Đông lúc, hắn nhẹ giọng ở hắn bên tai nói, "Yên tâm." Tô Đông cho khẳng định trả lời. Nửa hiệp sau ngay từ đầu, bay Bayern liền dẫn đầu làm khó dễ. Đây là huyền kịch chế định sách lược, còn là muốn tiên phát chế nhân. M.U am hiểu nhất chính là hậu phát chế nhân, thật sớm trước hết co lại đi lên, Bayern liền không có cách nào cùng M.U mạnh, chỉ có thể chủ động đánh ra. Hơn nữa, MU mầm họa cũng lớn. Champions League chung kết trước chuẩn bị chiến đấu kỳ, MU xác thực càng lâu một chút, nhưng đơn cũng không kém bao nhiêu, bởi vì đơn trong giải đấu thật sớm liền vào cuộc, hơn nữa còn có thể thông qua tranh tài tới bảo đảm cầu thủ trạng thái, coi như là ngang tài ngang sức. Nhưng từ toàn bộ mùa bóng đến xem, MU có 6 tên cầu thủ đã hơn 40 trận đấu, đội hình chính mấy tên cầu thủ ra sân số lần cũng khá nhiều, càng quan trọng hơn là bọn họ còn không có kỳ nghỉ đông. Bayern dưới so sánh liền lộ ra càng thêm không chút phí sức có chút, tuy nói không ít cầu thủ ra sân thời gian cũng không ít, nhưng chốt kỳ nghỉ đông, cùng với tương đối áp lực hơi nhẹ giải đấu cũng mang đến cho Bayern cực lớn trợ lực. Hên kết cùng huấn luyện viên tổ đều cho rằng, Bayern sẽ ở thể năng bên trên có rất lớn ưu thế, này lại tập trung thể hiện tại nửa hiệp sau. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Bayern liền trực tiếp phát động các công. Nửa hiệp sau sau khi bắt đầu, Bayern cánh trái đá rất sống động. Modrip ở trung lộ giữ bóng, nhưng không có có thể tìm tới hữu hiệu ra cầu tiến đường. Tô Đông thấy, lập tức trở về rút lui, đồng thời tay muốn banh. Cơzi si ở trung tràng đưa bóng truyền tới dưới chân, vậy được gắt cản sau lưng Đông, không để cho hắn xoay người. Tô Đông hết cách rồi, người phía bên trái, mang theo hai bước về sau Đưa bóng chuyển cho hàng sau chen vào tới marlo bờ ra dưới hậu vệ trái dán chặt cánh trái được banh một đường đi phía trước màng cũng chuyển cho gìờ gì nước Pháp tiền đạo cánh ở cấm khu bên trái dừng bóng cố gắng đột phá bờ rrong nhưng không có thành công Mở ưu tên này hậu vệ biên năng lực tiến công là không mạnh nhưng phòng thủ coi như vững chắc chưa cho gì bờ gì cơ hội nước pháp tiền đạo cánh dừng lại đưa bóng trở về phát chuyển về cho marlo Tô đông đối mặt với bên trái nhìn masslo rừ bóng hắn đưa tay chỉ hướng phía trước của mình Bỏ ra giữ hậu vệ trái cùng Tô Đông phối hợp hơn một năm, đã sớm đối Tô Đông tính khí rõ như lòng bàn tay, lúc này không chút nghĩ ngợi đưa bóng ngang một mặt, trực tiếp đẩy đến Tô Đông phía trước. Tô Đông lại trở về rút lui ra khỏi tới một bước, vừa đúng tránh được sau lưng vài địp. Chỉ thấy hắn chân trái đem Marcelo chuyền ngang cọ sát một cái, lại không có dừng ở dưới chân, mà chẳng qua là thay đổi cầu quy tích, bản thân đột nhiên xoay người phía bên trái, đưa bóng ngang điều chỉnh một bước nhỏ. Vài địp trước tiên lại. Ngay trước vòng 16m50 bên trái cũng trước tiên nhào tới, mong muốn cùng vài địp tiến hành giao công. Nhưng Tô Đông mới vừa xoay người, không đợi hai người tạo thành hợp vai, Chân trái sau khi đứng vững, chân phải trực tiếp nhấc chân giật bắn. Một cước này khoảng cách khung thành hơn 20m ra ngoài đột nhiên xút xa, để cho hiện trường tất cả mọi người thất kinh. Cả tòa sân Luân kỷ cũng chuyển ra hai đội người hâm mộ tiếng kinh hô. Cầu hay cùng pháo đạt vậy, nhanh chóng bắn ra, từ vẫy điệp cùng ca zip hai tên cầu thủ trung gian bay vụt mà qua, thẳng đến khung thành bên phải. Bởi vì cầu là ở cánh trái, Vander Sacho đứng cũng là dựa vào trái, Tô Đông bắn lén đánh góc xa, hắn để cho Hà Lan thủ môn sợ tái mặt, cả người sức tần phá, cố gắng đem Tô Đông một này xút xa cho nhào ra đi. Tô Đông giật bắn, Vander Sa cả phá và đi cùng Casip che kín, trên khán đài người hâm mộ kinh ngạc, còn có bên sân Ferguson chấn kinh đến giơ lên thật cao hai tay. Thời gian phản phất vào giờ khắc này nư kết, quy một chương 588, Ferguson B kế hoạch. Go ổn. Vào lưới rồi. Nửa hiệp sau mới vừa bắt đầu hơn một phút đồng hồ, Bayern lần nữa ghi bàn, đem tỷ số vượt lên. Đến từ Tô Đông một cước vào ngoài suốt xa, đánh phi thường đột nhiên, Van der Sa mặc dù đã hết sức làm ra cản phá, nhưng đúng là vẫn còn không làm gì được, chỉ có thể trợn mắt nhìn quả bóng nhập lưới. 21. Bayern nửa hiệp sau lấy được như mộng ảo khai cuộc. Tô Đông ở ghi bàn sau động vọt ra khỏi sân bóng, lại một lần nữa nhảy qua quảng cáo bài cùng điển kinh đường chạy, vọt tới bên ơn người hâm mộ chỗ dưới khán đài phương, ăn mừng bản thân ghi bàn. Rất nhanh, hắn lại một lần nữa bị bản thân đồng đội cho bao bọc vây quanh. Bên sân, đội khách ghế huấn luyện trước Ferguson tức giận mắng một câu về sau, tức giận nhổ ra trong miệng kẹo cao su, trở lại ghế huấn luyện, hiển nhiên đối nửa hiệp sau khai cuộc không tới 2 phút đồng hồ mất bóng, cảm thấy bất mãn hết sức. Tô xa nhiên, chân, suốt độ cũng đủ toản, không có ra tới, không trách hắn, Cazip không có trước tiên che lại, cũng là có thể thông cảm được. Trợ lý huấn luyện viên Quỷ Dữ phân tích nói, Ferguson Dĩ nhiên biết, có lúc sân bóng bên trên chuyện liền không thể đơn thuần trách cứ cầu thủ, bởi vì nhân lực là có hạ. Thì giống như Tô Đông mới vừa rồi cái đó ghi bàn, sao nói là ai phạm sai lầm sao. Vai Điệp đã đuổi theo, Cazip cũng trước tiên hỗ trợ phòng ngự, vấn đề là bọn họ đều là bị động đi ứng đối, mà Tô Đông từ lui về đến rừng bóng xoay người, lại đến lên chân dứt điểm, toàn bộ quá trình làm liền một mạch, căn bản chưa cho mở ủi phòng thủ cầu thủ bất kỳ thời gian phản ứng nào. Như vậy cậu là không thủ được. Tiểu tử này suốt gol kỹ xảo là thật lợi hại, mỗi một chân đều là chạy thẳng tới góc chết đi, cao siêu như vậy kỹ năng dứt điểm liền van nịt kéo dù cũng không làm được, lại hợp với hắn cặp chân kia lực, đơn giản. Ferguson không thể làm gì khác hơn thở giải nói. Quay Ruz gật đầu liên tục. Hắn cũng coi là nhìn tận mắt Tô Đông cùng Johnny lớn lên, nhưng hai người đi lên hoàn toàn khác biệt phát triển con đường. Tô Đông kiên trì phát triển toàn diện, mỗi một hạng cũng tại tăng lên, bất kể là kỹ thuật vẫn là thân thể, hắn cũng phát triển được rất nhanh, mà Johnny ở gia nhập MU về sau, chống nổi chật vật thích đứng kỳ rất nhanh liền tìm được thích hợp bản thân con đường, Chuyển hình trở thành một kẻ tấn công năng cốt, nhất là trước trận kẻ hủy diệt. Hai người khác biệt liền thể hiện tại hai người đối đai suốt gôn thái độ, Johnny tương đối song bán, có cơ hội sẽ phải vùng một cước, năng lực của hắn cũng là siêu cường, cho nên rất nhiều lúc sóng sóng liền đi bản. Tô Đông liền bất động, hắn giống như là một hoàn mỹ chủ niệm người, hắn mỗi một chân sút gôn đều là chạy góc chết đi, cái này đưa đến hắn sẽ không tùy tiện lên chân, giống như là một thanh dấu ở vỏ kiếm trong bảo kiếm, không tùy tiện lộ ra phàm mang, vừa lộ chỉ thấy máu. Càng đáng sợ hơn chính là, Tô Đông không chỉ có thân hình cao lớn rắn chắc, Có không chút nào kém cỏi hơn ba ma thú thân thể, vẫn còn có làm người ta khó có thể tin dưới chân kỹ thuật, cùng với tốc độ nhanh như tia chớp, đây mới là hắn để cho người cảm thấy khủng bố địa phương. Như vậy cầu thủ căn bản liền không phòng được. MU tối nay đã an bài vài địch cùng Ferdinand hai tên trung vệ, một tập cũng không rời theo sát Tô Đồng, kết quả vẫn bị hắn cho ghi bản, hơn nữa còn tiến hai cầu. Như vậy cầu thủ sát thực thật làm người khác nhức đầu. Quay Zoro cau mày, suy nghĩ một chút về sau, lại ngẩn đầu nhìn về phía Ferguson, bên trên bê kế hoạch đi. Bây giờ, Quay Zoro giật đầu, không thể đợi thêm, thời gian gây bất lợi cho chúng ta ma xuống, MU cầu thủ chỉ biết càng ngày càng sốt ruột. Ferguson hiểu quẩy giở giấy tứ, lúc này cũng không do dự nữa. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Biden ở 21 lội ngược dòng sau, bắt đầu đá càng thêm hỏa tỏa. Matchediano cùng Sar với Tiger cũng tích cực bảo vệ phòng tuyến, hai đầu cánh cũng đều không thế nào tùy tiện áp lên. Hình kinh sách lược rất rõ ràng, đó chính là trước ổn định tuyến phòng ngự để cho MU ép đi ra. MU am hiểu nhất chính là phòng thủ phản kích, nhưng bây giờ lạc hậu một cầu, bọn họ ép đi ra ngoài là thời gian chuyện sớm hay mượn. Nhưng Biden đã sớm chuẩn bị. Hai bên lần nữa tiến vào rằng co rằng co chiến. Nhất là ở phút thứ 55, Ferguson quả quyết tiến hành toàn trường lần đầu tiên thay đổi người. ZJJSFC thay cho Sở Cốt Lở. Cái này thoạt nhìn như là một lần đối vị thay đổi người, nhưng trên thực tế cũng không phải là. Ra sân sau, ZJJSFC nhiều hơn ở bên phải đường một giải hoạt động, nhắm ngay hơn cánh trái. Juni, Terve mấy người cũng cũng tích cực ở cái này bên tới lui tuần tra, MU mấy lần phản kích tất cả đều là mong muốn đánh cái này bên. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng ý thức được, Ferguson kỳ thực cũng không phải không nghĩ tấn công bởi phòng thủ yếu kém Marcelo cái này bên, mà là một mực giữ lại làm sát thủ giản một mực cất dấu một chiêu này. Bây giờ, nửa hiệp sau, tỷ số là hậu, 0 MU nhất định phải mau sớm gỡ hòa tỷ số. Cho nên, Ferguson cũng không còn nương tay. Bayern cánh trái phòng thủ là chỗ yếu, một điểm này ai cũng biết, Bayern ở trước trận đấu cũng nhằm vào một điểm này làm đủ chuẩn bị công phu. nhưng khi MU liên tiếp đang phản kích, tấn công Marcelo cái này bên lúc, Bayern cánh trái phòng thủ vẫn bị làm cho 10 phần chật vật. Jordi từng có một lần đột nhiên đổi vị đến cánh phải, tấn công Marcelo cái này bên, cũng đánh vào đến Bayern trong khu, nhưng sút goal cho Tutu, không có thể tạo thành thành bàn. Sau đó MU càng là mỗi lần cũng từ cánh phải phát động thế công. Tuy nói có sở sở Tiger bảo vệ, có PP thiết viện, thậm chí ngay cả trước mặt Di Bber gì cũng tích cực trở về thủ, nhưng Marcelo ở cánh trái phòng thủ hay là lộ ra đỡ bên trái hở bên phải. Hết cách rồi, hắn trước giờ đều không phải là một kẻ phòng thủ hình hậu vệ. Bayern cũng có mấy lần nhanh chóng phản kích chế tạo ra uy hiếp, thậm chí Tô Đông còn vì Roben chuyển ra qua một cước rất có uy hiếp chuyền bóng, nhưng người Hà Lan chân phải sút goal không có thể đánh đàng góc độ, bóng đá bay thẳng ra sân bóng, xảy cơ hội tốt. Mà đến phút thứ 71 lúc, MU cuộc một lần nữa xé ra bên cánh trái phòng tuyến. Juni Tơ vê cùng GIZGSC, hơn nữa sau chen vào bờ răng, mở u lần này ở cánh phải trọn vẹn đầu nhập 4 tên cầu thủ, tạo thành cánh hôn chiến. Bay hơn cướp trước một bước đưa bóng lấy được, Marcelo cố gắng đưa bóng giải bây, nhưng bị tơ vê né người đưa bóng cạn lại. Cầu rơi vào GIZGSC dưới chân. Veo lao tướng dừng bóng về sau, ngang ngọt vào trong mang theo hai bước, ở Mastrezano bên trên trước khi tới, chân trái đưa ra một cái đường vòng cung cầu, chuyển xéo đến cấm khu phía sau. Quả bóng vượt qua lũ CO đánh đầu, rơi về phía phía sau chỉ thấy cỡ Jitano Zonano nhanh trong cắm siêu cắm cụ, tuy nói làm gắt gao ngăn ở người Bồ Đảo Nha cùng không thành giữa, nhưng Rony vẫn vậy nhảy lên thật cao, đánh đầu dứt điểm, đem JZJSC chuyền bóng đỉnh trở về bên phải. Càng khi nhìn đến quả bóng chuyển hướng phía sau lúc, hắn nhanh chóng đi phía trái bên di động, nhưng không ngờ Rony đột nhiên đỉnh một phía sau, mặc dù hắn gắng sức mong muốn đi nào, nhưng trung tuy cũng là không làm gì được. Câu tiến vào ơn không thành. 22. Rony sau khi rơi xuống đất, động vùng cánh tay la hét, phát ra gầm lên giận dữ. cầu thủ cũng đều rối rít xuống tới, đoàn đoàn đem hắn vây quanh, phụng bồi cùng nhau hô. Zebri FC, tên này phơ cái đi dự bị cầu thủ, phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Server Tiger buồn bực nắm đầu, cả người ngồi xổm ở trên sân, lộ ra hết sức thống khổ. Lần này mất bóng hắn có trách nhiệm, bởi vì hắn không có thể trước tiên ngăn trở Zebri để cho hắn tùy tiện chuyển xéo căng khu. Ở gỡ hạ tỷ số sau, MU tiếp tục chọn lựa bản thân ổn thủ phản kích chiến lược. Quỳ đỏ cầu thủ rõ ràng ở thể năng bên trên đã tiêu hao quá lớn, khi tiến vào 70 phút sau, thể năng của bọn họ đã bắt đầu có chút ăn không tiêu, này làm cho Bøn bắt đầu chọn lựa càng thêm tích cực tấn công chiến thuật, chủ động áp Rất nhanh, Tô Đông đang ở trước trận sáng tạo ra một cơ hội, xoay lưng giữ bóng lúc, hấp dẫn vài đi, Ferdina cùng Hà ủa lệ vẹt sự chú ý về sau, góp chân đưa bóng gõi cho Ruben. Hà Lan tiền đạo cánh nhanh chóng cắm vào cấm khu tạo thành thế một đối một, nhưng Van der Sa quả quyết bỏ gol đánh ra. Ruben suýt gol trực tiếp đánh vào Van der Sa trên người, bị Hà Lan lão tướng gắt gao ôm vào trong lực. Sẩy cơ hội tốt về sau, Ruben phi thường bực. Bayern tiếp tục phát động thế công. Mở ưu thể năng ở cấp tốc trưởng, từ, từ khống chế được trên sân của diện. Phút thứ 76. Gibbs gi cánh trái dẫn bóng hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, chuyển ngang cho Marcelo, người sau ở cấm khu tuyến đầu bên trái, nhấc chân dứt bắn, đã ra một cú lực mạnh vô lý, vị thủ môn Vander Sar né người nhỏ ra. Sau đó phạt góc, Lucio cướp được điểm rơi, đánh đầu dứt điểm, đánh vào trên xà ngang dọc theo, bán ngược ra danh giới cuối cùng. Liên tục tấn công ở mở trước cửa chế tạo tình hình nguy hiểm. Ferguson quả quyết tiến hành thay đổi người, phân trở thay cho Rooney, tiếp tục tăng cường trung thủ. Johnny bị đẩy tới tuyến tiền đạo vị trí, cùng tạo thành tương tự với đôi tiền phong trận hình. Mới vừa tiến vào 80 phút lúc, Roben ở trung tuyến phụ cận, đưa ra một cú tinh chuẩn chuyền thẳng cầu, trực tiếp cho đến MU phòng tuyến sau lưng, Tô Đông nhanh chóng cắm xiên, ở cấm khu bên phải đổi kịp Roben chuyền bóng, nhưng Ferdinand cùng Van der Sa toàn diện phong tỏa hạ, hắn sút गोल góc độ rất nhỏ, chân phải giật bắn, trực tiếp đánh vào bên cạnh lưới. Roben một cú này chuyển thẳng cầu nếu là cho phải lại ít một chút, Tô Đông sẽ tốt hơn xử lý một ít. Tuy nói như thế, Tô Đông hay là xa xa hướng Roben giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ cảm tạ. Từ tỷ số bị gỡ hòa về sau, Bayern nắm giữ trên sân quyền chủ động, cũng liên tiếp phát động thế công, nhưng khoảng cách ghi bàn thủy chung còn kém một bước. Phút thứ 84. Bayern tiếp tục đối mở giữ vững tấn công áp lực, Tô Đông ở cánh trái cùng Marcelo cùng Gribberji tạo thành phối hợp về sau, chuyển về đến cấm khu tuyến đầu, Sërri theo kịp trực tiếp nhấc chân dạn bắn. Một này sút goal đánh phi thường tinh chuẩn, nhưng Vander Sar phát huy phi thường thần dũng, trực tiếp bên nhào đưa bóng nhào ra. Liên tục tấn công đều không thể có hiệu quả, để cho Bayern có chút bực. MU cũng rốt cuộc bắt được một cơ hội, đá ra nhanh chóng phản kích. Rooney cùng tv tên cầu thủ nhanh chóng tạo thành hai đánh hai cục diện, nhưng PP cùng Lúcio 2 người phân biệt chọn lựa một chọi một, nhất là PP trực tiếp đem Tơ về dồn đến cánh phải phạt góc khu, cùng sử dụng một quả quyết soát bóng, đưa bóng phá hư ra giới ngoại. MU ném biên. Maguire nhanh chóng chạy đến trước trận, MU toàn thân trận hình cũng để lên. Quỷ đỏ tuy nói tại chỗ trên mặt bị động, nhưng vẫn vậy vẫn là không muốn bỏ qua cho như vậy cơ hội tốt, cố gắng lợi dụng ném biên chế tạo uy hiếp. Maguire nhanh chóng đưa bóng thả vào cấm khu, nghĩ muốn đi tìm bài đi. vài đi. Vai dùng thân thể ngăn trở nhưng sau lưng PP cho hạn chế tạo tương đối lớn áp lực, để cho vai được không cách nào tùy tiện dừng bóng, chỉ có thể đưa bóng trực tiếp dừng hướng tấm khu tuyến đầu. Nhưng lúc này xuất hiện ở cầm khu tuyến đầu, tiếp ứng vài địch chuyển bóng, rõ ràng là trở về thủ Tô Đông. Quy một chương 589, sự thi cấp nhất điều long. Sơn Lôniỷ kỷ chủ tịch trên khán đài, Biden ba đầu sọ cùng nòng cốt tầng quản lý tất cả đều chỉnh diện. Đây cũng là biệt ơn trọng yếu tranh tài nhất quán đặc sắc, toàn bộ nòng cốt tầng quản lý đều là biệt ơn thiết can người hâm mộ. Ở Moscow cái này đêm mưa, bọn họ nhìn tận mắt MU ghi bàn trước, nhìn biệt ơn cỡ hòa tỷ số cũng vượt lên, lại nhìn thành công đội toàn bộ quá trình có thể nói là trầm động chập trùng, kinh tâm độc phách. Theo tranh tài tiến vào hồi cuối, Trang diện bên trên nhưng thủy chung rằng có, điều này làm cho bọn tầng quản lý cũng cảm thấy lo lắng tấp rộng. Mùa giải này cùng kỷ cũ 5 có điểm giống a?" Dẫm Mện Mại gở cau mày nói. Toàn bộ trải qua kỷ cũ 5 Barcelona, kem đêm người, đều biết Dẫm Mện Mại gở đang nói cái gì. Đó là MU trong lịch sử kinh điển nhất kỳ tích lội ngược dòng, cũng là Champions League sự thượng chuyển kỳ chung kết. Nhưng Dẫm Mện Mại gở nói không chỉ có riêng chẳng qua là kia một trận mọi người đều biết Champions League chung kết, hắn nói chính bóng. thực lợi hại, chính là linh hồn, điều giáo ra hai đời xuất sắc như vậy MU, gọi người không bội phục cũng không được. Mẹ Kenbu ở, ở thật lòng khâm phục Ken. Cho dù là làm đối thủ, Ferguson đều là đáng giá nhất tính trọng. Mùa giải này mờ hoặc giả ở quá trình bên trên không có kiểu kiểu năm như vậy truyền kỳ, kinh tâm như vậy động phách, nhưng thực lực tổng hợp cùng đội bóng tắc phòng, thật rất giống, cho nên chúng ta bây giờ nhìn tựa như chiếm ưu thế, nhưng trên thực tế rất nguy hiểm. Hồ hệ Next cũng rất khẩn trương. Quan tâm sẽ bị loạn, Bayern thật sự là quá cần một tòa trang Teutolit. Đầu nhập món tiền cầu lô, tiến cử siêu sao, Bayern bây giờ rất cần một tòa trang tới kích thích tự thân, thậm chí còn toàn bộ Bundesliga cầu thị nhưng mà loại này đối thủ phi thường khó dây dưa, càng là gần tới tiếng còi vang lên lúc, bọn họ lại càng đáng sợ. Thì giống như kiểu cựu 500 Tionlist trung kết như vậy. Hình kích nhất định là biết, hiện ở vào thời điểm này vẫn là phải vứt vàng. Bẻ kèn bùa ở ở nói, đang nói, MU quả nhiên đã ra một lần sắc bén nhanh chóng phản kích, Johnny cùng Tơ V2 tên cầu thủ nhanh chóng phát động phản kích, trước trận tạo thành hai đánh hai cục diện, để cho hiện trường tất cả mọi người, bao gồm bẻ kèn bùa ở bọn người nhất thời trở nên khẩn trương lên. Không ít người thậm chí kích động đến kinh hô thành tiếng. May mắn, Lucy ổ cùng tê hai người cũng xử lý rất tốt, một tròi một năng lực cũng siêu cường, không có cho đối thủ cơ hội, chẳng qua là cho M.U. một lần ném biên, điều này cũng làm cho bẹ kẹn bùa ở bọn người hết sức thở pháo nhẹ nhõm. M.U. phong cách thật rất muốn chết. Bẹ kẹn bùa ở ớ lắc đầu nói. Ai nói không phải đâu. Nhất chủ yếu vẫn là Ferliu Sơn. Giấm mẹn ngại gỡ khen. Năm 1999 cái đó mùa bóng, tuy nói đã qua thời gian 9 năm, nhưng phát sinh hết thể vẫn rõ ràng trước mắt. Rất nhiều người hâm mộ cũng chỉ nhớ rõ Ở Lukem, MU ở thời khắc cuối cùng hai cầu lội ngược dòng bay hơn, nhưng trên thực tế, bọn họ chuyển ơn kỳ không hề chỉ là trận kia Champions League chung kết, còn tại ở toàn bộ mùa bóng. Ở giải ngoại hạng Anh, Ferguson MU ở nửa trình 19 vòng sau khi đá xong biểu hiện được cũng không lý tưởng, vẹn vẹn chỉ xếp hạng thứ 3, Wenger Arsenal biết bắt hơn, xếp ở vị trí thứ 5, Chelsea cùng Aston Villa ngang hàng bảng điểm đứng đầu bảng. Nhưng nửa vòng sau, cái này hai chi đội bóng một đường tập, cuối cùng chạy đầu bảng điểm, hai đội rất được khó phân thắng bại, thay phiên làm nhà cái. Thứ 36 vòng đá xong, Arsenal lấy hai phần ưu thế đứng hàng đứng đầu bảng. Nhưng ở thứ 37 vòng, Arsenal sân khách gặp được lịt United đánh lén, hạ sẹo ở tranh tài phút quyết định cuối cùng ghi bàn, trợ giúp M.U lội ngược dòng lên đỉnh. Nhưng nhất truyền kỳ hay là một vòng cuối cùng, hai đội đều là sân nhà, Arsenal 10 đánh bại Aston Villa, MU thời là ở sân nhà trước loạt hậu mưa cầu, ghi bàn người ngay tại lúc này M.U hậu vệ Di Ferdina thúc thúc rồi sở Ferdina. Bất quá, MU bằng vào Beckham cùng Andy có lệ hai cái ghi bàn, 21 lịch chuyển tốt Kenhem vừa. Bằng vào trận này dòng, cuối cùng lấy ngoại hạng Anh vô địch. Vẹn vẹn chỉ là như vậy. Không Ở Cup FA mấu chốt nhất bán kết, MU gặp phải Arsenal, ở hai bên 11 đá đều dưới tình huống, kể hẳn ở phút thứ 74 lấy được tấm thứ 2 thẻ vàng, bị thẻ đỏ phát xuống, Arsenal nhân cơ hội đối MU phát khởi đian cuồng tấn công. Nhưng ở hiệp phụ, JLZFC ghi bàn trợ giúp MU 21 đánh bại Arsenal, thuận lợi tiến vào chung kết, cũng ở trong trận chung kết 20 đánh bại Newcastle, cuối cùng vấn đỉnh Cup FA. Cup FA bán kết trận chiến ấy, giống vậy có thể nói kinh điển, giống vậy cực kỳ trọng yếu. Mà coi như là ở người hâm mộ chỗ hào hứng bàn trang nào đâu biết, sướng tại kết, liền đã mở ra ngược dòng mùa 20. Ở sân nhà 11 đã đều lúc ấy châu Âu mạnh nhất đội bóng dù tú về sau, lần hai hiệp sân khách, MU mở màn không lâu ngay cả ném hai cầu, lớn ỷn dạ phi lập cú đút, mà cái đầu tiên ghi bàn liền là tới tử gì đang trợ công. Ferguson cũng vì vậy tán dương lớn ỷn dạ phi là sinh tồn ở Việt vị tuyến bên trên năm nhân. Ở không hai lạc hậu dưới tình huống, MU mở ra cuồng bạo mô thức, đầu tiên là liền viện hai cầu, đem tỷ số gỡ hòa, ở tranh tại phút thứ 83, từ Andy có lệ đánh vào cuối cùng tiền sắt cầu, 32 nghịch chuyển dù Có thể nói, nhìn chung toàn bộ cựu cử bóng MU là một đường đi tập, mãi cho đến cuối cùng Champions League chung kết ở Lukem, ở lạc hậu 90 phút dưới tình huống ở tranh tài bù giờ giai đoạn, liền viện hai cầu, lộn ngược dòng Bayern, nên đón đại bạ phát, từ thành kỷụ này quỷ đỏ nổi danh. Cái đó mùa bóng MU có thể nói sự thi. Cách biệt bao năm, mùa giải này MU quá trình cùng kỷụ kỷụ 5 bất đồng, nhưng đội bóng tinh khí thần rất giống. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng tin tưởng, chỉ cần Ferguson vẫn còn, MU quỷ đỏ tinh thần cũng sẽ không ném. Đây cũng là bên tầng quản lý khẩn trương như vậy nguyên nhân. Càng la đến thời khắc nỗ chốt, quỷ đỏ M.U tinh thần lại càng có thể bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Dưới tình huống này, Bayern có thể hay không gánh vác được? Nhất là khi bọn họ thấy được M.U đá ra một lần sắc bén phản kích, kiếm được một ném biết lúc, càng là lo lắng đề phòng. Lúc này Bayern thật sự là đến sống còn thời khắc nỗ chốt, cần phải có cá nhân đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, hoàn toàn đánh nát M.U phản kích ý chí, dẫn Bayern đoạt lấy thắng cục. Nếu không, nếu thật là lấy 22 tiến vào hiệp phụ, Bayern liền nguy hiểm. Bayern cầu thủ cũng rõ ràng một điểm này, cho nên ở ngoại giới cầu lúc, ngay cả Tô Đông cũng tích cực trở về thủ đến bên ngoài vùng cấm. Bên sân thứ tư quan viên đã giơ lên bù giờ 4 phút bằng hiệu, trận tài đá phải lúc này, hai bên cầu thủ đều đã là tương đương mệt mỏi, nhưng người nào cũng không muốn ở thời khắc mấu chốt này tu xích. MU nhanh chóng ném ra ném biên, tìm trong cấm khu vài điệp. Vài điệp ngăn chặn VPV, xoay lưng mong muốn dừng bóng, nhưng sau lưng VPV gây áp lực rất lớn, khiến cho vài điệp không có cách nào dừng lại cầu, chỉ có thể hướng bên ngoài vùng cấm chuyển, kết quả không có đồng đội tiếp ứng, cầu bị Tô Đông cho cắp được. Bẻ kèn bù ở, ở đám người ý niệm đầu tiên chính là, vội vàng chân to đi phía trước giải play. Trước phá hư ra khu vực nguy hiểm lại nói, Nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không tưởng tượng được là, cấm khu tuyến đầu Tô Đông ở dừng lại cầu về sau, nhìn một cái phía trước, vậy mà bản thân dẫn bóng sông về phía trước. Tô Đông ở dừng bóng lúc, thấy được di bơ Jibberjee hướng bên trái đứng rồi, vì bản thân kéo ra bờ răng, mà trước mặt của mình là có khoảng trống. Hắn lúc này cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, bản thân dẫn bóng rồi xoay người về phía trước, nhưng phương diện tốc độ không có đem hết toàn lực. Hắn biết rất rõ bản thân thể năng, hắn nhất định phải lưu sức mạnh. Hague dễ vẻ ở vòng tròn giữa sân phụ cận, chạy tới, tới chặn lại Tô Đông, cũng không chờ ỉn lẫn trùng tràng đến gần về sau dữu sức mạnh Tô Đông, đột nhiên ra tốc, lợi dụng tốc độ của mình, tướng dẫn sông vỡ hạ ủa dễ vẹt cùng J JFC tên cầu thủ vòng đây. Mới vừa muốn tới gần trung tuyến, Bở Dân liền bỏ qua J Bizi, chạy tới muốn trận đường Tô Đông. Nhưng Tô Đông đột nhiên đưa bóng lực mạnh đi phía trước chuyền, bản thân lại đột nhiên tăng tốc độ, đẩy bóng qua người, trực tiếp vượt qua bờ Dân, xông qua trung tuyến, dẫn bóng áp sát vài đi. Vào giờ phút này, ngắt ở Tô Đông trước mặt cũng chỉ còn lại có Ferdina vài được hai tên điểm, tức đi tới, sát Vài đi không lui về phía sau. Nhưng Tô Đông tốc độ sau khi đứng lên càng ép càng gần, khiến cho hắn đã không thể lui được nữa. CBA trung vệ phi thường rõ ràng, bản thân xoay người hơi chậm, không thể để cho Tô Đông quá khứ. Hắn lúc này lựa chọn nhào lên cướp. Nhưng Tô Đông sớm liền đang chờ hắn nhào lên cướp, không đợi vãi điệp đến gần, Tô Đông đột nhiên đưa bóng đâm hướng vãi điệp cùng Ferdinand sau lưng, bản thân đột nhiên lại là tăng tốc độ, trực tiếp liền từ mở ú hai tên trung vệ trung gian cứng rắn xuyên qua. Hiện trường tất cả mọi người đến giờ phút này mới sợ tái mặt. Tô qua Ferdinand cùng vãi điệp phòng thủ về sau, ở bên ngoài vùng cấm đuổi theo cậu dẫn bóng chạy thẳng tới cấm khu, Ferdina thở là một đường gắt gao trở về đuổi ở Tô Đông bên phải phía sau, nhưng Thủy Trung Lạc hậu Tô Đông khoảng cách một bước. Vào giờ phút này, toàn trường toàn bộ người hâm mộ đều đã biết sau đó phải phát sinh cái gì, rất nhiều người đều đã kìm lòng không đặng vọt ra khỏi chỗ ngồi, nhất là ơn người hâm mộ. Làm Tô Đông xông vào vòng cấm địa một khắc kia, mẹ kèn bùa ở ở chờ Bơn đầu sọ càng là trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy lên, nghẹn đủ khí lực của toàn thân, chuẩn bị muốn phát ra kia gầm lên giận Sân bóng bên trong, Vanderza đứng ở vòng 5m50 tuyến bên trên, không ngừng điều chỉnh vị trí của mình. Ferdina cùng vãi điếc đều đã bị Tô Đông chắn sau lưng, hai người đã không có biện pháp ngăn cản. Trừ phi Tô Đông bản thân dẫn bóng sai lầm. Cái này không phải là không có có thể, bởi vì đến mức này, Tô Đông đã là kiệt sức. Mà trên thực tế, Tô Đông cũng xác thực đã đến cực hạ. Nhất là mới vừa rồi liên tiếp mấy lần ra tốc cùng biến hướng, để cho hắn đã tiêu hao hết còn dư lại không có mấy thể năng, thuật túy là dựa vào một cô ý chí ở miễn cưỡng chống đỡ. Đến cấm khu về sau, hắn biết, bước tiến của mình tuyệt không thể loạn, loạn một cái liền bị Ferdina cho dây dưa tới. Vander Sacho đứng không sai, nhưng Tô Đông phó loại cục diện này rất có kinh nghiệm. Hắn một động tác giả, lộ ra chân phải của mình, thoạt nhìn như là muốn sút gol. Làm chân phải đạp trên bãi cỏ lúc, Tô Đông rõ ràng cảm giác được bắp thịt chỗ chuyển tới cảm giác. Vò bẻ. Nhưng Vanderza cũng trực tiếp ngã nhào xuống đất. Hà Lan môn thần bị lừa rồi. Tô Đông chân trái cũng giống vậy muốn vò bẻ, nhưng hắn như trước vẫn là cắn chặt hàm răng, ở phút quyết định cuối cùng, bằng vào thân thể của mình lực lượng, miễn cưỡng duy trì được thăng bằng về sau, chân trái toàn lực đá ra. Cầu tứ Vanderza ngã xuống đất sau bên người sẽ qua, trực tiếp trui vào phía sau hắn không thành cái lưới. Cùng thời khắc đó, Tô Đông tắc là cả người ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng thống khổ gào khét. Quý 1 chương 590, Bundesliga tám quân vương. Gol! Gol! Go ol. Ở bóng đá bị bắn vào MU khung thành trong nháy mắt đó, hiện trường bình luận viên phát ra một trận gần như hít thở không thông ghi bản trường âm. Cả tòa sân lổn nhĩ kỉ cũng tuôn ra như thủy triều tiếng hô, như núi lở đất mòn bình thường, cuốn qua sân bóng mỗi một chỗ ngắc ngách. Nhất là bởi hơn người hâm mộ, càng là điên cùng trên khán đài la lên. Tô Đông, Tô Đông, Tô Đông. Ở tranh tài thời khắc cuối cùng, phút thứ 90, Tô Đông dùng một cái tập kích đường dài, diễn ra nhất điều lòng ghi bàn thành bản, vị xuống lần nữa một thành, 32 Vì đại đi bàn, Vĩ đại Tô Đông. Đây tuyệt đối sẽ là năm nay châu Âu bóng đá, không, là thế giới bóng đá tốt nhất đi bàn. Nó đã trước hạn đặt trước năm nay FIFA World thưởng. Tô Đông diễn ra hạ chiến, hoàn thành một lần xử thi cấp đại người chuyển. 32, Bay Bayern lội ngược dòng MU. Toàn bộ người hâm mộ đang điên cùng ăn mừng, Bayern người hâm mộ càng là phạng phất đã trước hạn bắt được Champions League vô địch bình thường, kích động đến tột cùng, nhưng rất nhanh, tất cả mọi người cũng từ hiện trường trên màn ảnh lớn, thấy được thống khổ phải giữ tận bộ dáng. Hắn hai chân cũng bị bẻ. Tuy nói bị công phá không thành, Nhưng mà hữu hậu vệ Ferdinand cùng vài đặc cũng trước tiên tiến lên quan tâm, Vanderza cũng chạy tới tìm hiểu tình hình, Biden cầu thủ giống vậy chen chúc nhào tới đòi đi theo. Trọng tài chính lập tức tỏ ý đòi ý ra trận. Golfet lấy tốc độ nhanh nhất hướng đi vào sân bóng, trực tiếp quy giảm xuống Tô Đông bên người, lập tức cho hắn tiến hành xử lý. Toàn trường người hâm mộ đều quên hoan hô, toàn đều nhìn sân bóng, nhìn màn ảnh lớn, nhìn Tô Đông kia thống khổ tới cực điểm bộ dáng, thậm chí có không ít người hâm mộ cũng ái ngại trong lòng rơi lệ. Hắn thật đã là đem hết toàn lực, cuối cùng lần này tập kích đường dài, đã đã tiêu hao hết toàn thân hắn cuối cùng cuối cùng một tia khí lực. Ta thật đã không biết phải hình dung như thế nào mình lúc này giờ phút này cảm giác, ta chỉ muốn nói cho Tô Đông, nói cho chỗ cô yêu mến Tô Đông người hâm mộ, hắn thật chính là cầu thủ chuyên nghiệp điện phạm, hắn là dũng cảm nhất nhất ngoan cường cầu thủ chuyên nghiệp. Có thể nói, từ Tô Đông trên người, chúng ta lần nữa nhận thức châu Á cầu thủ, lần nữa nhận thức người Trung Quốc. Bọn họ có chịu khổ chịu cực tinh thần, có ngoan cường ý chí chiến đấu bất khuất, có phấn đấu quên mình hy sinh dâng hiến, đồng thời bọn họ còn có bền gan bức chí cao quý phẩm chất, toàn bộ những thứ này đều ở đây Tô Đông trên người lấy được thể hiện. Chúng ta không cách nào tưởng tượng, cuộc là cái gì chống đỡ Tô Đông ở trành tại thời khắc cuối cùng có thể cố nén như vậy phi nhân tấn khổ, hoàn thành cuối cùng này một cú sút gol, nhưng đối mặt như vậy đi bản, đối mặt như vậy Tô Đông, chúng ta chỉ có thể nổi lòng tôn kính. Cáng rất nhanh vào sân. Vô vẹt một phương diện cùng bên sân tỏ ý, Tô Đông không có đáng ngại, chính là vở bể, nhưng mặt khác cũng lắc đầu, bày tỏ hắn thật sự là không có biện pháp kiên trì nữa so tài. Làm Tô Đông bị bên đối ý dùng cáng khiêng xuống tới thời điểm, toàn trường toàn bộ người hâm mộ, bao gồm mờ người hâm mộ, bao gồm chủ tịch trên khán đại tịch e. Nhi, chủ tịch FIFA vân vân, tất cả đều đứng lên, cho hắn đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mới vừa rồi số liệu đi ra, Tô Đông tập kích đường dài 75m, hắn tốc độ cao nhất đạt tới 100 thức 10 giây 57, đây đối với một kẻ đã đá đầy 90 phút trên tài, cùng Ferdinand cùng vãi đi liều mạng 90 phút thân thể cầu thủ mà nói, đơn giản là gọi người khó có thể tin. Nhất là cần thiết phải chú ý chính là, Tô Đông trận đấu này chạy khoảng cách ở bên trong đội đứng hàng thứ 3, ở đối trận hai bên trừ thủ môn ngoại toàn bộ cầu thủ trong, hắn đứng hàng thứ 5, đối với một kẻ trung phong mà nói, đơn giản là không thể tin nổi. Vào giờ phút này, ta không nhịn được nghĩ lên trước đó Tô Đông ở cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải bên trên đã nói Hắn muốn bính 2008 năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng, lúc ấy tất cả mọi người cũng cho là hắn không có cơ hội gì, bởi vì năm nay là giải Euro 5. Nhưng tin tưởng, toàn bộ nhìn tối nay trận này chúng kết người, toàn bộ sắp tham gia giải Euro, có cơ hội tranh đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng siêu sao cửa, đều nhất định muốn lần nữa nhận thức năm nay hai người đại thượng tranh cử thế cuộc. Như vậy Tô Đông, biểu hiện như vậy, ta thực tại là nghị không ra có bất luận một loại nào lý do không tuyển chọn hắn. Để cho chúng ta nhìn lại một chút cái này đi bàn động tác chậm thả về, tràn đầy Tô Đông bóng đá trí tuệ, hắn hiện trường phán đoán. Đối với thế cục nam giữ, cùng với tùy cơ ứng biến năng lực, còn có chính là hắn tốc độ nhanh như tia chớp, nắm nùi cứ pháp, tinh xảo kỹ năng dứt điểm, đều ở đây một ghi bản trong thể hiện phải vô cùng tinh tế. Đây là một viên có thể nói xử thi ghi bản. Tô Đông dùng cái này nhất điều long ghi bản, vì Bơn mở ra đi thông trang tỷ onlit vô địch bảo tọa tổng. Làm Tô Đông bị mang đến bên sân lúc, lù nục dù gỡ giảng đạo đỉnh trở tư nhân huấn luyện viên cũng trước tiên xông lại. Go Fetcher chờ, tổ, chờ, tổ, chờ dự bị đội, tất cả đều chạy tới quan tâm tình huống của hắn, trên mặt của mỗi người cũng treo không giấu được lo âu. Sân bóng bên trên, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Bayern không thể không ở thiếu một người dưới tình huống tranh tài, nhưng Hẳn Kít lập tức làm ra thay đổi người điều chỉnh. Hắn thông qua thay đổi người tới cắt đứt MU tấn công. Quỷ đỏ thời là điên cuồng phát khởi tấn công, bọn họ đã không có bất kỳ thời gian. Giọ Nhị rất quan tâm Tô Đông tình huống, nhưng đạo đức nghề nghiệp để cho hắn ở sân bóng bên trên không ngừng liều mạng. Ở bù giờ giai đoạn, một mình hắn thậm chí hoàn thành 3 cú sút gol, MU toàn trường cũng ép đến Byrne nửa trận, liền này làm cho nát Nhưng cuối cùng, Bayern chết tử thủ lại một cầu dẫn trước yếu thế. Tất cả mọi người cuối cùng đánh đến kiệt sức, cũng đã không có khí lực lại buôn ba, tất cả đều đứng ở trong cấm khu ngoài phòng thủ. Bởi vì Tô Đông kết quả duyên cớ, trọng tài chính một mực thêm lúc đến phút thứ 96, mới khoan thai thổi vàng tranh tài kết thúc tiếng còi. Cả tòa sân Lulun Nghị Kỳ tuôn ra biển người hâm mộ điên cuồng tiếng hoan hô. Vô địch. Bayern rút cuộc lại bắt được vô địch. Để cho chúng ta chúc mừng Mônit. Bọn họ ở xa cách 7 năm sau, rốt cuộc lần nữa bắt lại Chamti Onlit vô địch. Trận này kinh điển chung kết. Trang này chung kết thuộc về diễn ra hạt trì Tô Đông, thuộc về diễn ra lập cú đúp cờ Zitano Ronaldo, cũng thuộc về đem hết toàn lực bền cùng MU cầu thủ. Đây là một trận đặc sắc tuyệt luân tỷ thí, hai chi đội bóng mang đến cho chúng ta một trận thế giới bóng đá cao nhất tiêu chuẩn quyết đấu đỉnh cao. Dĩ nhiên, chúng ta nhất là muốn chúc mừng Tô Đông. Đây đã là hắn chuyên nghiệp đời sống tòa thứ 4 Champions League vô địch, mà chúng ta không cách nào tưởng tượng, hắn mới 23 tuổi. Trước đây không lâu, Tô Đông thần tượng Ronaldo ở Bên đánh bại về sau, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm nói, Tô Đông thỏa mãn tất cả mọi người năm đó đối Ronaldo tưởng tượng, thậm chí Hắn so tất cả mọi người trong chờ mong Zonano muốn càng mạnh mẽ hơn, càng thêm xuất sắc. Thực tế luôn là so người càng có chí tưởng tượng. Chúng ta thấy được, bay cầu thủ cũng không có lưu ở trên sân ăn mừng, mà là trực tiếp chạy đến bên sân. Xem ra tô đông đã không có đáng ngại, nhưng là... Chuyện gì xảy ra? Bay cầu thủ đem tô đông cao cao ném lên giữa không trung. Cẩn thận, cẩn thận. Kiểm chế điểm, hắn mới vừa vào bẻ, ha ha. Làm điên cùng nhất ăn mừng sau khi đi qua. Trên khán đài người hâm mộ vẫn ở chỗ cũ cơ tay múa chân hoan hô, xung quanh đồng đội vẫn vậy đang điên cuồng ăn mừng, ngay cả Hải lão đầu cũng cười không ngầm được miệng, thấy được ai cũng đụng lên đi ôm. Tô Đông đứng tại chỗ, hai chân của hắn còn có chút đau, điều này cần một ít thời gian tới khôi phục. May mắn, kế tiếp đã không có so tài. Hắn quyết định muốn cho mình thật tốt nghỉ, nghỉ ngơi một chút. Dù sao tối nay trận này thật sự là liệu đến quá mức đầu. Thế nào? Thành tôm chân mềm rồi. Johnny vui cười hớn hở đi qua tới. Tô Đông một tiếng, tôm chân mềm cũng như cũ tiến các ngươi cậu. Johnny cười khổng lên tới, dùng sức ôm Tô Đông. Chúc mừng ngươi, huynh đệ. Cảm ơn. Tô Đông vô vô rõ nhỉ bà vai. Hắn hiểu rõ nhỉ, người Bồ Đào Nha là một tâm cao khí ngạo dã hỏa, vào giờ phút này tâm tình khẳng định không dễ chịu, nhưng hắn còn nguyện ý đi tới chúc mừng bạn thân, cái này bản thân liền là hữu nghị chứng minh tốt nhất. Nói thật, nếu như không có người thứ ba ghi bản, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không phục tùng, nhưng cuối cùng cái đó cầu, thẳng thắn nói, ta phục. Rõ nhỉ tâm phục khẩu phục nói. Tự vấn lòng, đổi là ta, vào lúc đó, ta là hướng không đứng lên, ta không làm được, nhưng ngươi thể làm được, cho nên ngươi thắng, ta chịu phục. Tô Đông dùng sức bóp chặt Johnny cổ, hai người vai song vai, đang thuận tiện hắn một lực. "Đừng nói như vậy, hai ta ai thua ai thắng, không vừa mới bắt đầu sao?" Johnny ha ha vui một chút, "Ngươi biết là tốt rồi, kế tiếp ta sẽ càng thêm liều mạng." Dừng một chút về sau, người Bồ Đào Nha lắc đầu cười khổ một tiếng, "Thật đáng buồn, phía trước có ngươi ép ta, phía sau còn có Messi cùng Caka đang đuổi, ngươi nói, ta thế nào như vậy số khổ." "Nói cái gì đó, ngươi là chạy bằng điện nhỏ động cơ, ngươi sợ ai vậy?" Tô Đông ha ha cười nói. Johnny sâu kín nhìn hắn, rốt cuộc không nhịn được bản thân thất thanh cười thật to lên. Giao tình của hai người căn bản sẽ không bởi vì một tòa vô địch mà chịu ảnh hưởng, bất kể là ai thắng, một cái khác cũng sẽ càng thêm cố gắng phấn khởi tiến lên. Đây là bọn họ từ Sports Unlimited bọn thời điểm liền bồi dưỡng đứng lên ăn ý. Đưa đi dọn dĩ về sau, Tô Đông lại cùng các đồng đội ăn mừng một phen, thừa dịp bố trí lãnh thưởng đại thời điểm, Tô Đông chậm rãi đi tới bên người hâm mộ chô khán đài, đi tới cha mẹ cùng Vương Quang đãng chô ngồi đang phía dưới. Hắn xa xa hướng bọn họ dơ tay lên, hiện trường người hâm mộ còn tưởng rằng Tô Đông là đặc biệt tới theo chân bọn họ chào hỏi, toàn đều điên cuồng la lên tên của hắn, ba phụ hoàn toàn sân bóng bên trong mọi thanh khác chỉ có cha mẹ cùng Vương Quang Đãng đám người biết, Tô Đông thật ra là tới nói cho bọn họ biết, hắn thắng. Còn có, hắn không bị thương, hết thảy hoàn hảo. Đối với cha mẹ cùng bạn gái mà nói, phía sau điều này so trước mặt điều này càng trọng yếu hơn. Mộ Thân không nhịn được mừng đến phát khóc, Vương Quang Đãng cũng cùng chỗ rữa nước mắt, ngay cả Vương Quang Đãng Mộ Thân đều đi theo cặp mắt thử hồng. Bọn họ tất cả mọi người, bao gồm Tô Văn Tập cùng Vương Thanh Suối đám người, đều vì tối nay Tô Đông mà cảm thấy tiêu ngạo cùng tự hào, Quy chương 591, 3K mới xoáy lại là hắn. Làm Đông ở khách sạn trong căn phòng, tấm chăn trên giường khi lại, đã là mặt trời lên cao. Giấc ngủ này, tròn vẹn ngủ 8 giờ. Giấc ngủ của hắn chất lượng luôn luôn cũng rất tốt, sau khi tỉnh lại cả người cũng tinh thần phấn chấn, chính là hai chân có chút đau. Đây là tối hôm qua, không, phải nói là sáng sáng, ở trong trận đấu tiêu hao quá độ hậu di chứng, đoán chừng còn phải duy trì 1-2 ngày mới sẽ từ từ chuyển biến tốt, nhưng đã sẽ không ảnh hưởng đến hắn sinh hoạt hàng ngày. Trong căn phòng điều hòa không khí nhiệt độ rất thoải mái, giường cũng mềm đến rất thoải mái, không điều bị cũng rất thoải mái, điều này làm cho Tô Đông cả người lười biếng nằm ở trên giường, không động. Mới vừa trải qua như vậy một trận cường độ cao chiến tải, tiêu hao toàn thân toàn bộ khí lực. Vào giờ phút này hắn liền muốn thoải thoải mái mái nằm ở trên giường, cái gì cũng không nghĩ lý, cái gì cũng không muốn làm. Dạ sáng, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Biden ở sân Luzeni kỳ tiến hành điên cuồng ăn mừng. Tô Đông ở lãnh thưởng thời điểm, càng là bị người hâm mộ nhiệt liệt hoan nên, ngay cả Butler, The Latini cùng với đông đảo bóng đá các tiềnối đều không ngừng kéo hắn nói chuyện, chúc mừng hắn lần nữa đoạt lấy Champions League. Ferguson cùng MU cầu thủ cũng đều trước sau cho hắn đưa tới chúc mừng, chúc mừng hắn được tuyển vị toàn trưởng tốt nhất cầu thủ. Dẫn xong về sau, Biden trên dưới ăn mừng phải càng rồi. Tô Đông đặc biệt nhìn chút thời gian, đi theo cha mẹ của mình, Vương Quan Đãng, cùng với Vương Thanh Suối vợ chồng đám người gặp mặt. Vương Thanh Suối cũng nhất nhất cho hắn giới thiệu đồng hành thân hữu, tất cả đều là hắn thân cận nhất bằng hữu thân thích, hơn nữa đều là người hâm mộ, thấy Tô Đông về sau, tự nhiên lại là một trận náo nhiệt, tất cả đều muốn cấp cùng Tô Đông chúc mừng. Tô Đông cũng kiên nhẫn thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, kết quả Lao chu đột nhiên làm khó dễ, trực tiếp đoạt đi Tô Đông tranh tài ảo đấu, ngay sau đó chạy trốn đến tận đầu tận đâu, chạy đường, làm đám người một trận buồn cười. Vương nghĩ tới tình huống lúc đó, Tô Đông đến bây giờ cũng còn không khỏi mỉm cười, không biết Vương Thanh Suối có hay không đi tìm Lao Chu tính sở. Nghe nói kia vốn là hắn mong muốn. Từ sân Lusnily kỳ trở lại khách sạn về sau, dọc theo đường đi liền ăn mừng không ngừng bận cầu thủ trở nên càng thêm điên cuồng. Bọn họ từ đội bóng xe buýt trong lấy ra sớm liền chuẩn bị xong địa, rót vào trang ti on cup vô để trong, trực tiếp dùng cúp tới uống rượu. Đội trưởng cặn là trong mọi người nhất hành vi phong túng, nhất là ở trở lại khách sạn, uống rượu sau, làm các cầu thủ lấy ra đặc biệt chuẩn bị cho hắn, tượng trưng cho màu sắc đỏ bạch hai màu hoa tươi, đưa đến trong tay lúc, Bayern đội trưởng đã là lệ rơi mặt, tiêu khóc không ngừng cuối cùng càng là trực tiếp tê liệt ở trên mặt đất, không ngừng nói, hắn không nghĩ giải nghệ, hắn không bỏ được. Một màn kia để cho rất nhiều người cũng lòng chua sót nước mắt con mắt, ngay cả Hồ Helix, giờ mện mải gở cùng bẻ kèn bùa ở đám người, cũng không khỏi nghẹn lại. Co như là vào giờ phút này, Tô Đông nhớ tới, cũng cảm thấy trong đầu cho chát. Ai có thể nghĩ tới, cái đó không tim không phổi rác rưởi năm sẽ khóc thành bộ dạng kia. Mỗi người cũng sẽ ra đi, ai cũng sẽ có giống như cảm như vậy, không thể không lui một ngày, nhưng không phải mỗi người cũng có thể giống như cảm như vậy, ở giải nghệ cuối cùng một trận đấu, còn đứng ở thế giới bóng đá chuyên nghiệp cao nhất cũng điện trên võ đài cũng bắt lại vô địch, Quang Vinh run lùi. Đây là cạn viên rượu, cũng là ơn viên rượu, mà bắt lại Bundesliga trong lịch sử tòa thứ nhất Tam Quan Vương, Tô Đông không nghi ngờ chút nào, sáng sớm hôm nay, toàn thế giới toàn bộ truyền thông, đài truyền hình, đài phát thanh cùng website tất tật cũng sẽ báo cáo chàng này thị hội, mà tên của hắn cũng nhất định sẽ ra hiện tại thế giới bên trên các góc ngách. Đối với lần này, hắn đã thành thói quen, nhưng hắn không lại bởi vậy liền cảm thấy thỏa mãn, nhất là khi hắn tiến vào vua bóng đá đường hệ thống trong, thấy được bên trong trang The liên tục đoạt cúp số lần biến thành 13, lúc trong lòng của hắn liền càng thêm tràn đầy khát vọng. Hắn còn phải lại nhiều hai ngồi trang tiolit, hơn nữa còn là liên tục một hơi, cho nên hắn không thể vì vậy liền thỏa mãn, liền dừng bước không tiến lên. Hắn muốn trở thành vua bóng đá cấp siêu sao huyền thoại. Bay đơn trên giới đến trưa mới tập hợp, làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy kinh ngạc chính là, Tô Đông vậy mà đã ở trong phòng thể hình hoàn thành một đường khóa huấn luyện. Cái này không chỉ có để cho hình kịch đám người cảm thấy kinh ngạc, các đồng đội càng làm 10 phần bội phục, vô Bộ phệ chờ đội y thoại là 10 phần phần nắm chặt đi kiểm tra, xác định không có đáng lại về sau, lúc này mới thả hắn trở lại ăn cơm. Trên thực tế, huấn luyện lúc Lưu nộ dự chờ tư nhân huấn luyện viên đoàn toàn trình đi cùng, làm sao sẽ có vấn đề. Tuy nói Tô Đông hai chân và bẻ, nhưng chỉ cần thêm chút điều chỉnh huấn luyện cường độ, không chỉ có sẽ không bị thương, ngược lại có lợi cho hắn sớm khôi phục, một điểm này, vợ giảng đáo đỉnh nhưng là chuyên lên ra. Thấy được Tô Đông ra sức như vậy, Biden không ít cầu thủ cũng đều cảm thấy xấu hổ, bởi vì bọn họ không chỉ có bóng đá phải không có Tô Đông tốt, cố gắng trình độ cũng không đuổi kịp, điều này làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. Bất quá, đội bóng ở trong khách sạn sau khi ăn bữa trưa, làm sơ nghỉ ngơi liền lên đường trở về Munich. Sau đó, Biden lại bắt đầu khai hoàn hành trình. Từ Moscow trở lại Munich về sau, đội bóng từ phi trường bắt đầu tam quan vương đoạt cúp du hành. Từ xế chiều đến đêm khuya, cả tòa Munich cũng đắm chìm trong bê ơn Bundesliga trong lịch sử thủ tọa tam quan vương vui mừng bên trong, cầu thủ cũng khoảng cách gần cảm nhận được tòa thành thị này, đám này người hâm mộ nhiệt tình. Đoạt cúp du hành về sau, đội bóng tổ chức tiệc mừng công, tự nhiên lại là một trận điên cuồng ăn mừng. Lam ở Moscow đoạt lấy Tram Tí thành tựu tam quan vương về sau, châu Âu bóng đá ngay sau đó liền đi vào giải Euro thời gian. ở vui mừng đoạt lấy đồng thời. Nước Đức bóng đá cũng truyền ra thứ nhất nổ tung tin tức, ở người hâm mộ chính giữa đưa tới rất lớn chú ý, đó chính là hiệu đẹp giản lạc tuyển lô E26 người danh sách đăng ký. Cái này không thể nghi ngờ ở nước Đức bóng đá đưa tới kịch liệt động đất. Ở cản từ từ giá đi sau, nhất là ở hắn mùa giải này quyết định giải nghệ về sau, ai đem nhận lấy cản trong tay chủ lực thủ môn bao tay, trở thành nước Đức bóng đá phi thường chú ý đề tài, cũng đưa tới kịch liệt cạnh tranh. Lệ Mân trở thành cản sau chủ lực của môn, nhưng ai cũng biết, tên này lao tướng tuổi tác cũng không nhỏ, nên lui. Tuổi trẻ một đời thủ môn trong, hiệu đẹp giản tiếng hô là cao nhất. Đừng xem phạt lở cùng Nør ở ở Bundesliga biểu hiện xuất sắc, nhưng ở thịnh sản thủ môn nước Đức, cái này hai tên tiểu tử còn cần lại sắp xếp một hàng tư lịch, nhất là còn cần dùng càng thêm một định biểu hiện để chứng minh năng lực của mình. Chẳng qua là một hai mùa bóng biểu hiện xuất sắc, là còn thiếu rất nhiều, thậm chí ngay cả tiến vào đội tuyển quốc gia cũng còn có chỗ thiếu sót. Dựa theo trước truyền thông suy đoán, năm nay giải Euro, Lütje là chủ lực thủ môn, Hüdebrant là số 2 thủ môn, và Kẻ là số 3 thủ môn, cái này đã sớm là nước Đức bóng đá nhận định chuyện. Thật không nghĩ đến chính là, cận sau thế hệ mới quốc môn trong tiếng hô cao nhất Hüdebrant ở chuyển nhượng đến La Liga Valencia về sau, vậy mà không có thể ở cạnh tranh chính giữa đè xuống dàn mua Cani Zez, hơn nữa biểu hiện rất không ổn định, bao gồm 15 thảm bại cho Rio, 06 thảm bại cho Barca, đều là hiệu đẹp dạn sỉ nhục. Cái này cũng ở đây nước đức trong nước đưa tới lớn vô cùng trên cãi. Có thể nói, hiệu đẹp dạn rời đi nước đức, đầu quân La Liga hành động, hoàn toàn tuyên cáo thất bại, mà trả giá cao chính là, hắn vậy mà lạc tuyển ổn phải không thể lại ổn nước nước đội tuyển quốc gia danh sách đăng ký. Thay vào đó là ở Bundesliga hiện được phi thường xuất tuổi thủ Monaller ạt tại quá khứ hai cái này mùa bóng trong, biểu hiện ra cực lớn tiềm lực, không chỉ có ở Bundesliga biểu hiện dị thường xuất sắc, đang cùng hữu đẹp dặn cạnh tranh trong đánh bại đối thủ, đồng thời đang cùng trẻ tuổi nơ ở đỏ sức chính giữa đào thải đối thủ, thuận lợi nổi lên, để cho lô Loes cho hắn cơ hội tiến vào đội tuyển quốc gia. Như vậy vừa đến, nước Đức đội tuyển quốc gia ba tên thủ môn sắp xếp thứ tự liên phát sinh biến hóa, biến thành lại mặn, Enke cùng Adler. Mà đội tuyển quốc gia quốc môn tranh, sở dĩ ở nước Đức bóng đá đưa tới kịch liệt thảo luận, còn tại ở BN dự bị không có Theo cản rời cũng đang suy nghĩ tiến cử một tên thủ môn cùng ẹn xị tạo thành cạnh tranh tất cả mọi người đều biết bayân thủ môn luôn luôn đều có vì nước Đức đội tuyển quốc gia chấp trưởng không thành truyền thống vì vậy ai có thể thu được bayưu ái kia không thể nghi ngờ cũng đem trong tương lai đội tuyển quốc gia trên đường càng thêm Quang minh Sớm tại năm ngoái mùa hè nước Đức bóng đá liền chuyển ra qua tin tức, bay cố ý chiêu mộ hiệu đẹp dạn để cho hắn tới thay thế cản chẳng qua là không ngờ hiệu đẹp giản không có tới bayân ngược lại đi laga bây giờ càng là vứ bỏ đội tuyển quốc gia số hai nước chỗ cửa cái này để người ta cảm thấy hết sức kinh ngạc mà Bayern thủ môy cũng xuất hiện biến cố rất hiển nhiên chiêu đẹp giản đã không thích hợp nữa Bayern, nước Đức truyền thống tiết lộ, Bayern đã bắt đầu đem mục tiêu nhắm ngay càng thêm trẻ tuổi số 3 quốc môn Adler. Munir Revenewser tiết lộ, Bayern tầng quản lý đã từng liền thủ môn vấn đề tư vấn qua cạn, cản cho ra ý kiến là Adler. Hắn cho là, Leverkusen tiểu tướng có vượt mức bình thường biểu hiện, đồng thời có phi phàm thiên phú, càng quan trọng hơn là, hắn phi thường ổn định, đây là một tên thủ môn quý báo nhất tài sản. Ở nước Đức bóng đá bởi vì hữu đẹp lạc tuyển giải danh sách đăng ký, Bayern thủ môn chiêu mộ cầu thủ khó bề phân biệt đồng thời, La Liga giải đấu cũng truyền ra một cuộc động đất cấp tin tức. Ronaldinho cùng Đệ Cổ cũng tuyên bố chuyển nhượng. ca chủ tịch Жу đang tiếp thụ cả tạ Loni A Đài truyền hình độc gia chuyên phóng lúc tiết lộ, câu lạc bộ đã đồng ý Ronaldinho chuyển lượng, mở ra Giuseppe sao đêm chính thức đầu quân AC Milan. Жу Séu tỏ, ở mùa bóng trước Etoho phá vỡ danh địch cật cùng Ronaldinho về sau, người Barca Jiu liền đã làm ra rời đội quyết định, cứ việc chúng ta làm ra giữ lại, nhưng hắn hay là quyết định rời đi. Cùng Ronaldinho cùng nhau rời đội còn có Đệ Cổ, hắn đem đầu quân Chelsea. Trong đội cũng không có thiếu cầu thủ đem rời đội, Barca sẽ tại năm nay mùa hè tiến hành cơ cấu lại. Жу ở phòng vấn làm bên trong biểu thị Tại quá khứ hai cái mùa bóng trong 3k lâm vào dùng chuyển phòng thay đổi quản lý xuất hiện vấn đề huấn luyện viên tổ ở phương diện này lại không thể thoái thác trách nhiệm dịch các thiếu hụt đối chi tiết n năm giữ huấn luyện cùng tranh tài cũng thiếu hụt khẩn trương cảm giác cái này đưa đến 3k ở các điều trên chiến tuyến cũng gặp phải thất bại vì thay đổi phòng thay đổi phong khí lần nữa sáng tạo ra một chi huy hoàng đội bóng chúng ta quyết định mời một kẻ thành công thế giới đỉnh cấp danh soái tới nu kem làm huấn luyện viên hơn nữa chúng ta đã vì này chế định tặng kẽ kế hoạch hắn chính là doờ muno dù sẽ trước mặt mọi người tuyên bố tin đồn đã lâu ba mới soái nhân tuy Hắn đã hướng chúng ta để giao một bộ đầy đủ cơ cấu lại cùng cải cách kế hoạch, chúng ta tin tưởng, hắn có thể vì chúng ta mang đến thành công, mang đến vinh dự. Tin tức vừa ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Ai cũng không ngờ, Barca mới xoay lại là hắn, quy một chương 592, tương lai môn thần. Trước đây không lâu, nước Pháp bóng đá tạp chí từng có một bài báo, cáo, bên trong có một câu nói như vậy: "Chỉ cần Mourinho vẫn vậy nhà dỗi, toàn bộ châu Âu hảo môn chủ xoáy cũng muốn vì chén cơm của mình lo lắng." Cái này thoạt nhìn là nhà báo, nhưng thực sự phản ứng lập tức Mourinho ở châu Âu bóng đá địa vị cũng sức ảnh hưởng. Hắn là xứng danh thế giới đỉnh cấp danh xoái, là vô địch cùng thành công đại danh tử. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, Chelsea nhảy một cái trở thành châu Âu đứng đầu cường đội. Vị này trên thế giới nhu nhất nghỉ việc công nhân, rời đi sở Campfort Borough về sau, gần như toàn bộ đối chủ xoái bất mãn hảo môn đội bóng, cũng cùng hắn giữ vững mật thiết liên hệ, cũng đang tranh thủ Mourinho đến. Dùng nước pháp bóng đá tạp chí cái nói, quá khứ mấy tháng này, Mourinho trừ nhận được Chelsea cho hắn mở ra giá trên trời nghỉ việc phụ cấp ngoại, còn có vậy làm luyện viên mời, như đến từ Ligue 1 ông họ dạ cùng Inter Milan mồ dạ tỉ phản phục mời. Nhưng đặc biệt nhất cái đó Hắn lựa chọn trở lại Barcelona. Điều này tin tức nhanh trong chiếm đoạt toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ chú ý, tất cả mọi người cũng đối với lần này cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy rất bình thường. Kinh ngạc là bởi vì giữa hai người lối đá khác khá xa, nhưng bình thường là bởi vì, lập tức châu Âu bóng đá danh xoáy kỳ thực rất ít, Mujinho là đứng đầu nhất. Barca phó chủ tịch Bartomeu đang tiếp thụ tờ Sport Daily phỏng vấn lúc tiết lộ, Mujinho cam kết làm huấn luyện viên Barca sau, đem dẫn chi này đội bóng trở lại La Liga vô địch hàng ngũ, hoàn toàn đánh bại Madrid. Không chỉ có như vậy, Hắn cam kết ở trong vòng 3 năm dẫn đội bóng trở lại trang The Only vô địch, hắn muốn dẫn dắt đội bóng rửa sạch quá khứ hai cái này mùa bóng, ở trang The Only trên sàn thi đấu chỗ bị bị sỉ nhục. Cứ việc Batomer không có nói rõ, nhưng đầu mưu không thể nghi ngờ trực tiếp nhắm ngay Tô Đông cùng Berron Muniz. Ai cũng biết, ở vừa mới qua đi cái này mùa bóng, ở tứ kết đấu loại trực tiếp trong, Tô Đông cùng Berron Muniz 90 vết 73k, đây gần như trở thành 3k từ trước tới nay thê thảm nhất một trận thất lợi, gần như dao động đến dự sự chủ chỗ vị trí. Cũng bởi vì như vậy, cho nên dự sự cùng Batomer đã không có bất kỳ lựa chọn, dứt khoát lựa chọn Mizuno. Kỳ thực Boca nội bộ cũng có tranh cãi rất lớn, bao gồm cờ du Juip ở bên trong, rất nhiều người cũng phản đối, cũng có đề nghị để cho hai đội Guardiola tới làm huấn luyện viên, Người biết, tuy nói Guardiola ở hai đội cải cách tiến hành phải rất tốt, thành tích cũng không tệ, nhưng rốt cuộc không có làm huấn luyện viên qua đội một, dù CEO đối hắn không yên tâm. Ở nước Đức linh loạn, Tô Đông trong biệt tự, đặc biệt chạy tới Mendes tự mình nói với Tô Đông lên Mourinho ký hợp đồng Barca chuyện, hắn trừ là Tô Đông người đại diện ngoài, cũng là Nâu người đại diện. Xem ra, Barca lần này là quyết định. Tô Đông nói, chỉ có đối với mình huống ạ? Ba ca mới sẽ chọn để cho Mourinho tới làm huấn luyện viên, bởi vì cái này vi phạm 3K truyền thống. Dĩ nhiên, truyền thống loại vật này phải xem tình huống, giống như ba ca hiện ở loại tình huống này, trọng yếu nhất hay là mau sớm thu thập thắng cuộc, tránh khỏi đội bóng bại một lần lại bại, đến lúc đó đội bóng sĩ khí giải tán, sức cạnh tranh cũng liền không có còn dư lại bao nhiêu. Nhất là ở Tô Đông đi rồi thôi về sau, Ronaldinho, Deco, Marco Sella cũng đi, cái này đối ba ca ảnh hưởng hay là thật lớn. Tiago Diogo là đâu? quan tâm hỏi. Đối với tên này ba ngày xưa truyền kỳ, Tô Đông là ra mắt mấy lần không có gì xâm nhập trao đổi, chỉ cảm thấy là một tương đối nội liễm người, không nói nhiều, nhưng cho người một loại rất thiện về suy nghĩ cảm giác, trong đầu có liệu. Mourinho yêu cầu một kẻ quen thuộc 3K tình huống người tiến huấn luyện với tổ, nguyên bản dù sẽ là hy vọng Guardiola đi đội 1 làm phụ tá huấn luyện viên, nhưng Guardiola cự tuyệt, hắn lựa chọn ở lại hai đội, cho nên sẽ để cho tỷ tổ vị La Nộ và đi đội 1. Tô Đông cũng không phải cảm thấy bất ngờ, Guardiola xem ra cũng không phải có thể chịu làm kẻ dưới, hơn nữa hắn là 3K dân gốc buồn thổ lãnh tụ, hắn tiếp nhận bóng đá phong cách cùng Mourinho khác khá xa, Đoàn Trường cũng là không tiếp tụ đội. Có tin tức nói Trước bỏ gỉ Dịt Sở Tiện đã từng hứa hẹn qua, sẽ để cho Guardiola đảm nhiệm đội một huấn luyện viên trưởng, nhưng bây giờ biến thành Mujino, Guardiola khẳng định không nguyện ý làm cái này người phụ tá huấn luyện viên. Mendes giải thích nói, Tô Đông gật đầu, đây cũng là một phương diện nhân tố. Bởi vì Dịt Sở Tiện là ba ca trước giám đốc kỹ thuật, cùng Guardiola tâm đầu ý hợp, cùng Tô Đông quan hệ cũng rất tốt. Bởi vì Dịt Sở Tiện cùng Sở Dị A coi như là ba ca tầng quản lý trong, cùng Tô Đông quan hệ tương đối tốt, nhưng hai người đều là lạ bỏ ta bây giờ đều đã rời đi ba ca, người trước tạm thời còn nhàn rỗi, Sở Dị là lương cao tiếng anh rất nhanh lại tìm một một công việc, ở Tây Ban Nha hàng không làm chủ tịch. Như người ta thường nói người đi trả lạnh, bởi vì gì sợ kẻ tại vị là hứa cam kết, ở hắn sau khi đi, tự nhiên cũng là mất hiệu lực. Dù xéo lựa chọn Mizuno tới làm huấn luyện viên, hiển nhiên chính là nhìn chúng ngắn hạn thành tích, hắn sẽ không yên tâm để cho Guardiola loại này không có trải qua bất kỳ thực hành chứng minh qua bản thân tay mơ tới làm huấn luyện viên, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Mendes lần này tới Biden, cũng không phải là vì mang đến cho Tô Đông tin tức. Bồ Đào Nha người đại diện cũng không rảnh rỗi như vậy, hắn là đặc biệt vì Tô Đông gia tới. Dựa theo Tô Đông cùng Bơơn hợp đồng, hàng năm tiếp theo một lần, căn cứ trước mặt một mùa bóng thành tích, cùng với câu lạc bộ kinh doanh biểu hiện, Tô Đông có quyền quyết định có hay không gia hạn, đây cũng là vì đem quyền chủ động bắt trong tay của mình. Mà để báo đáp lại, Tô Đông ký tên phí có thể trả góp. Đây cũng là vì sao Bơơn ở ký Tô Đông sau, còn có dư lực đi ký gì bơ gì cùng Roben Nguyên Nhân. Dĩ nhiên, bây giờ Bơơn vẫn còn có chút tài chính áp lực. Hồ hệ nhất chính là cái keo kiệt lão ra hỏa, hắn nói với ta, năm nay Bơơn sẽ ở mấy cái vị trí bên trên tính nhắm vào tăng cường, nhưng sẽ không còn có món lớn chiêu mộ cầu thủ, bởi vì bây giờ Bơơn tài chính áp lực rất lớn. Mendes đối với lần này cảm thấy buồn cười lắm. Bayern tài chính áp lực sẽ rất lớn sao? Đúng là có chút. Tô Đông một người tiền lương hàng năm liền đến bù Bundesliga trung hạ du đội bóng toàn đội tiền lương dự toán, nhưng ký Tô Đông hồi báo cũng phi thường cao, quá khứ cái này mùa bóng tam quan vương, Tô Đông công đầu, coi như là ở buồn bán lĩnh vực, Tô Đông cũng vì Bayern, vì Bundesliga mang đến cực lớn tăng lên cùng sức ảnh hưởng. Khỏi cần phải nói, riêng về châu Á địa khu Bundesliga tiếp sóng quyền, liền theo nước lên thì tiền lên. Càng không cần phải nói ký Tô Đông về sau, tao đi các loại lớn nhà tài trợ cũng rối rít cao tài trợ lực. Độ kỳ thực chính là đang làm một khoản cao đầu nhập cao sản ra đầu tư hơn nữa cơ bản chỉ lời không lỗ Tô đông cũng không phải ngoài ý muốn bởi vì bên bây giờ đội hình xác thực không cần thiết tiến hành món lớn chiêu mộ cầu thủ từ giải ngân Hà trải qua nhất là ẩn ở ởrêu lung túng tình cảnh liền không khó coi ra siêu sao cũng không phải là chất đống phải càng nhiều càng tốt thép tốt phải dùng ở trên lưới đao. hiện nay baytấn đội hình đã coi như là rất thể chỉnh kế tiếp muốn làm chính là ở một ít yếu kém má xích tiến hành chiêu mộ cầu thủ cùng tăng cường thì như G -G cùng -Ben dự bị, còn cóngno vị trí này dự bị nhấcấu chốt nhất là thủ môn Cắn lui sau khi xuống tới, Bayern thủ môn vấn đề liền liên lụy đến nước Đức bóng đá các phe chú ý. Leverkusen là sốt sam nhất, bởi vì bên ngoài vẫn luôn ở tin đồn, Bayern muốn ký Jadel Adler. Tước hiệu nhỏ ứng nước Đức thủ môn là vừa vận kết thúc cái này mùa bóng, Bundesliga biểu hiện tốt nhất thủ môn, nhập vây quanh mùa bóng tốt nhất đội hình. Adler biểu hiện là lớn át Adler, đồng thời cũng để xuống Jensim, buộc cùng ẹn kẻ các danh tướng. Dựa theo Bayern quá khứ ở Bundesliga thao tác thói quen, đào người cũng là chuyện đương nhiên. Hồ Hệ ta hỏi một chút, ngươi nhìn thế nào? Mendes quan tâm hỏi Tô Đông suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chuyển nhượng chuyện ta sẽ không tham dự, nếu như đơn thuần chẳng qua là từ kỹ chiến thuật tầng diện đến xem, ta vẫn duy trì trước tiêu ý kiến. Trước tiêu ý kiến? Mendes nghe không hiểu. Tô Đông cười một tiếng, chưa nói đấu. Trước hắn hay cùng ba đầu sọ thảo luận qua chuyện này, ba đầu sọ ký thực cũng đều rất công nhận phán đoán của hắn, đó chính là Atlơ cùng Nơ ở giữa, Nơ ở tiềm lực sẽ lớn hơn. Atlơ sắc thực rất ổn, ổn phải có điểm không giống như là cái 23 tuổi trẻ tuổi thủ môn, nhưng ngược lại cũng có thể nhìn như vậy, hắn quá ổn, có vẻ hơi quá mức trưởng thành sớm, tương đương với chính là nói, tiềm lực của hắn có hạn. Ngoại trừ so với hắn nhỏ hơn một tuổi, thân thể mạnh hơn hắn tráng, phản ứng cũng so với hắn bén nhẹ, nhưng khuyết điểm rất rõ ràng, không đủ ổn. Từ thủ môn góc độ đến xem, không yên là khuyết điểm, nhưng đối với một người thanh niên mà nói, khuyết điểm liền đại biểu tiềm lực. Mỗi một tên thủ môn, mỗi một tên hậu vệ đều là bị đối thủ ngược đi ra. Ở châu Âu bóng đá trong vòng có một loại thuyết pháp như vậy, vĩ đại thủ môn mới xuất đạo lúc, bình thường đều dựa vào phản ứng cùng thân thể bật nhảy ở thủ môn, đoạn thời gian này là thân thể bọn họ tốt nhất thời điểm, nhưng kinh nghiệm tương đối thiếu sót, cho nên sẽ có rất nhiều sai lầm, nhưng cũng sẽ liên tiếp diễn ra phi thường thần kỳ phá. Vi Phong Cá Silas, cặn chờ truyền kỳ thủ môn, mới xuất đạo lúc đều là như vậy, mà Vi Phong càng là trong đó người xuất sắc, bởi vì hắn ở lúc còn trẻ cũng đã là hạng đứng trong bề gà, không chỉ có thần kỳ phản phá, hơn nữa sai lầm không nhiều, cái này phi thường có được. Theo kinh nghiệm tích lũy cùng tăng lên, theo trẻ tuổi tăng trưởng, chức năng cơ thể sẽ bắt đầu trượt, phản ứng cùng bật nhạy cũng sẽ suy giảm, lúc này thủ môn liền cần truyền hình, thay đổi dĩ vãng cái loại đó lệ thuộc phản ứng cùng bật nhảy thủ môn phương thức. Vi trên một điểm này có thể nói sách giáo khoa, hắn thậm chí có một đoạn thời gian, chức năng cơ thể cùng kinh nghiệm đều ở hoàng kim thời đỉnh cao. Truyền hình sau khi thành công, Thủ môn chuyên nghiệp đời sống liền có thể bị kéo đến rất dài, truyền hình không thành công, cửa kia đem ở chức năng, cơ thể trượt về sau, biểu hiện cũng sẽ thẳng tắp hạ xuống. Từ trước mắt biểu hiện đến xem, Atlơ cùng Nơ ơ biểu hiện kỳ thực ở sàn sàn với nhau, chẳng qua là Nơ ơ sai lầm tương đối nhiều, nhưng chói mắt cản phá cũng nhiều, Atlơ dưới so sánh liền lộ ra tương đối ổn một ít. Tô Đông trước hay cùng Huyền Kíp bắt đầu thảo luận qua cái vấn đề này, cũng nhất trí cho rằng Nơ ơ tiềm lực sẽ lớn hơn một chút. Dĩ nhiên, tiềm lực loại vật này tồn tại ở tương lai, cuộc có thể thực hiện bao nhiêu, ai cũng nói không rõ. Tô Đông cũng không miễn ý quá nhiều vượt vào By chuyển lượng, nhưng việc này liên quan hắn 3 năm kế hoạch, cho nên cũng không thể không thận trọng. Nếu quả thật muốn hai chọn một vậy, Tô Đông càng nghiêng về Nơ ơ. Hắn tin tưởng, Nơ ơ tương lai sẽ càng thêm kinh diễm, quy một chương 593, ta tối nay là chúng ta. Tô Đông rất thuận lợi cùng By hoàn thành ra hạn. By sau đó ở quan phương website bên trên thả ra ra hạn tin tức, cái này lại lần nữa đưa tới truyền thông cùng người hâm mộ bàn tán sôi nổi. Tất cả mọi người đều biết, Tô Đông là tự do chuyển nhượng By Vân, nhưng hai bên trước giờ cũng không có tiết lộ ra ngoài qua cụ thể hợp đồng chi tiết, mà lần này ra hạn thành công tin tức cũng để cho toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ tranh nhau chú ý. Nước Đức báo biểu rất nhanh liền tiết lộ, Tô Đông hợp đồng nên 1 năm 1 ký phương thức tiến hành, cái này ở bóng đá chuyên nghiệp hoàng kim tuổi tác siêu sao bên trong, coi như là phần độc nhất, bình thường mà nói, 1 năm 1 ký là đối đãi lao tướng phương thức, nhưng hôm nay Tô Đông đang ở trong thời kỳ đỉnh cao, đây không thể nghi ngờ là Tô Đông lựa chọn của mình. Rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ cũng đều ở dối rít chú ý loại này kiểu mới hợp đồng có hay không gồm có hợp lý tính. Nhưng rất nhanh liền ra kết luận, cũng không phải là toàn bộ cầu thủ ở câu lạc bộ trước mặt đều có như vậy phân lượng. Tô đông Mặc dù có thể để cho bơ đáp ứng ký như vậy hợp đồng một nguyên nhân rất quan trọng là hắn là từ 3k tự do chuyển nhượng đến Mai lần quá trình trong không cần BN móc một xu chuyển được phí Muniz sơ thậm chí xâm nhập đảo ra tô đông ký tên phí là trả gót cái này cũng lần nữa chứng minh hai bên thành ý hợp tác mà không phải thuầnn phíy vì tiền tài lợi ích mà tiến tới với nhau dùng người đa bóng tạp chí cái nói mong muốn ký tô đông như vậy hợp đồng có thể lấy trước hai ngồi hai lần cầu thủ xuất sắc nhất lại tự do chuyểnược đi nói cách khác như vậy mô thức là không có quy mô lớn phổ biến có khả năng tính là độc nhất vô nhị Truyền thông xã phải xôn sao, Tô Đông thời là lù đủ vác lưu chạy. Giá hạn sau khi thành công, 30 triệu euro ký tên phí hòa tốc nhập chứng, hơn nữa năm vừa rồi ghi bản tiền thưởng, đoạt cúp tiền thưởng, cùng với buôn bán vận hành quyền hình ảnh chưa làm, Tô Đông lập tức từ bên, bên kia phân đến gần 60 triệu euro. Cái này cũng chưa tính bên nhà tài trợ phương diện áo đấu cùng trung quanh sản phẩm tiêu thụ chưa làm, muốn cũng cộng thêm, lại coi là nước Mỹ nhà tài trợ bên kia giày bóng đá tiêu thụ chưa làm, Tô Đông hàng năm là có thể phân đến một món khổng lồ. Từ một điểm này cũng không khó coi ra, Biden ở buôn bán vận hành năng lực bên trên, đúng là phi thường xuất sắc. Gia nhập bên về sau, Tô Đông không chỉ có ở nước Đức trong nước, càng là ngồi vật cộp dự vận, mượn giải ở Euro phong trào, ở áo cùng Thụy Sĩ, cùng với đông đâu, câu các câu cấp địa khu tăng lên cực lớn sức ảnh hưởng của mình, những thứ này cũng làm cho hắn giá trị buôn bán cùng nước lên thì thề lên. Bayern cũng giống vậy không thể tỏi, bọn họ phân cho Tô Đông bao nhiêu tiền, câu lạc bộ liền kiếm được nhiều hơn, tài chính thu nhập vượt xa trước dự trụ, nhất là ở Bắc Mỹ cùng châu Á công ty con thành lập sau, mượn Tô Đông sức ảnh hưởng, kinh doanh càng là xuôi chéo mát má Bây giờ đã mơ hồ có vượt qua riêu, lấy M.U mà thay vào xu thế. Mà Tô Đông lấy được kết xủ ký tên phí cùng tiền thưởng về sau, cao hứng nhất không gì bằng Tô Đông cha mẹ. Bọn họ nguyên bản theo kế hoạch là muốn ở lại châu Âu, cùng Tô Đông cùng Vương Quang đáng cùng nhau du lịch, thuận tiện nhìn giải Euro. Năm nay giải Euro đang ở áo cùng Thụy Sĩ cử hành, ở tại Munich, đơn giản không nên quá tiện lợi. Kết quả, thấy được Tô Đông bắt được kết xủ ký tên phí cùng giá trên trời tiền thưởng về sau, hai người liền ngồi không yên, ngay thứ hai liền về nước. Không cần phải nói, bọn họ khẳng định lại là chạy về đi mua phòng. Có lúc Tô Đông cũng không nhịn được đang nghĩ, cha mẹ của mình thế nào đã như vậy ưa chuộng mua nhà đâu? Bây giờ giá phòng kỳ thực đã không tiến nghi, chẳng lẽ nó còn có thể tiếp tục tăng. Đưa đi cha mẹ về sau, Tô Đông hay cùng Vương Quang đã qua lên hai người không thẹn không hổ ở chung sinh hoạt. Dọn trước nói, nếu như Tô Đông thua trang The Only Judge, hắn sẽ phải mời Tô Đông nhìn giải Ezo. Kết quả, Tô Đông thắng, nhưng giải Ezo vẫn là phải chiếu mời không lầm. Tại sao? Loại chuyện như vậy căn bản cũng không cần nguyên nhân. Tô Đông là lý trực khí trắng để cho Dọn Nghị tiền, tiện, mà Dọn cũng vui vẻ chịu đựng thanh toán. Hắn cũng rất hy vọng Tô Đông có thể tới hiện trường nhìn hắn chính tài, vậy sẽ khiến hắn còn có ý chí chiến đấu. Hơn nữa Đến hai người bọn họ cấp bằng này, trại ởzo trong lúc khách lữ hành ăn ở các phí dụng, căn bản liền không có bị để ở trong mắt, Tô Đông muốn hắn mời khách, cũng thuần túy liền là giữa bằng hưu ác thú vị. Dĩ nhiên, dù rõ ni thanh toán lúc oán trách cách nói, càng người có tiền tưởng thưởng thường lại càng móc. Tô Đông trạm đầu liền chạy thẳng tới Thụy Sĩ. Vương Quang đã cũng là thật sớm liền làm đủ các khóa, một đường phụ buổi Tô Đông ăn nhậu chơi bời, từ trại ởzo mở màn chiến bạ dẻo bắt đầu, đến Olimpic đến Montchux, trên ẩn xe hành, thưởng thức sơn. Ở trên tuyết sơn chơi trọn vẹn một tuần sau, Tô Đông hai người mới xuống núi tiến về phụ cận Nævør. Gi่าย ớt rô trận thứ 2 tranh tài, Bồ Đào Nha đối trận tổ Nhĩ Kỳ, đang ở gần Nævør cử hành. Không biết có phải hay không là Tô Đông tại chỗ duyên cớ, Johnny tranh tài ngay từ đầu liền biểu hiện được tương đương phản khởi, không ngừng đối tổ Nhị Kỳ phát khởi tấn công, liên tục sáng tạo ra nhiều lần uy hiếp, nhưng thủy chung cùng ghi bàn duyên khan một mặt. Mãi cho đến phút thứ 38, một lần trực tiếp đá phạt cơ hội, Johnny một cước tinh chuẩn đá phạt, đã vòng qua thủ môn, kết quả lại đánh vào góc cột dọc bên trên, ngược đi ra. Điều này làm cho người Bồ Đào Nha giận đến bắt đầu. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Bồ Đào Nha vừa mở trận liền phát khởi một đợt tấn công. Phút thứ 50, Sima ở phía trước trận cắt bóng sau xuôi dục phản kích, Johnny Venanti điểm phụ cận điểm chân, lần nữa xuyên qua thủ môn, kết quả lại đụng vào cột dọc. Cầu hay là chưa đi đến. Người Bồ Đào Nha lần này coi như buồn bực. Khiến cho người cảm thấy buồn cười chính là, Johnny liên tục hai lần đụng sau cột, PP đột nhiên dẫn bóng sau trên vào, trước mặt phong gồm tiến hành phối hợp, một cú sút gol, trực tiếp xuyên thủ tổ nhị không thành, vì Bồ Đào Nha mở tỷ số. Giờ bản thời điểm, PP chính mình cũng có chút mắt tròn. Cái định mệnh, ta liền tùy tiện vùng một cước, nó liền tiến rồi lại nhìn về phía Johnny, trong ánh mắt bắn ra đồng nặng sắc ý. Cái này cũng hiếp người quá đáng đi. Ta khổ khổ cực cực, không ngừng sáng tạo cơ hội, sống chết không để cho ta ghi bàn, kết quả VV tùy tiện đi lên vùng một cước, cái này cầu liền tiến đến rồi. Có còn vương pháp hay không à? Sau đó, Johnny liên tục sáng tạo cơ hội, chính là sống chết không ghi bàn. Càng muốn chết chính là, hắn một lần đánh đầu dứt điểm, lần nữa đánh trúng sáng ngang. Johnny lần này thật là muốn hô máu. Hắn hướng thẳng đến khán đài Tô Đông phương hướng, so với ba tay, liền muốn nói cho Tô Đông, ngươi nhìn thấy chưa? Ta con mẹ nó tối nay là đụng ta. Ba lần trong trụ, còn có so với ta thật buồn bực sao? Cuối cùng, Bồ Đào Nha là 20 đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ, mai là dẹt ở tranh tài thu quan giai đoạn ghi bàn thành bàn. Ta không nghi ngờ chút nào, nhất định là sự xuất hiện của ngươi, đem vận xui mang cho ta. Thấy được Tô Đông đầu tiên nhìn, người Bồ Đào Nha liền bắt đầu thoái thác trách nhiệm. Ngươi hỏi một chút PP, ta lúc huấn luyện chân phong rất thuận, kết quả trong trận đấu 3 lần trong trụ, muốn không, có kêu ba lần trong trụ, ta chính là hạp chết, ngươi nói một chút, còn có vương pháp sao? Tô Đông quay đầu nhìn về phía PP, PP cũng cảm nhận được dò nhìn kia không có ý tốt ánh mắt, lập tức nói sang chuyện khác. Ta đi mua một ít Thuận tiện đem mua một cái các người muốn chút gì thần tiên đánh nhau người phàm vẫn là phải trốn xa một chút địa cầu quá nguy hiểm ta nhìn một chút người cái đó thuần tú chính là sốt gôn kỹ xảo có vấn đề thời cơ cũng không được khá lắm phát lực cùng trạng bóng điểm cũng không phải tốt nhất ta cảm thấy cùng này đem trách nhiệm thoái thác ở ta nơi này loại vô tội nhân sĩ trên người người vẫn là phải nhiều tỉnh lại một cái bản thân chạy bằng điện nhỏ động cơ vẫn là phải kiểm chế điểm quá sóng kỹ thuật động tác dễ dàng biến đến dạng câu đông lời này một lời đôi ý do bày tỏ đơn thuần ta hoàn toàn nghe không hiểu quá cao thông một trận chơi sau khi cởi xong Hai người cũng bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lên trận đấu này. Tô Đông cảm thấy, Bồ Đào Nha trận đầu 20 đánh bại thổ nhĩ kỳ, bảng đấu thăng cấp có khả năng phi thường lớn, bởi vì kế tiếp gặp cùng Thụy Sĩ cũng rất khó đối Bồ Đào Nha tạo thành nguy hiệp. Gết từ lâu không là năm đó gết. Do nhĩ đối với lần này cũng là tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng, theo mùa giải xâm nhập, biểu hiện của mình cũng sẽ càng ngày càng tốt. Sự thật cũng chứng minh, Tô Đông cái nhìn hay là rất chuẩn. Sau đó trận thứ 2 trong trận đấu, Bồ Đào Nha 31 đánh bại gết, bắt lại bảng đấu hai thắng liên tiếp. Lần này do rĩ biểu hiện thì có rất lớn khởi sắc, ít nhất không có liên tục thứ trong trụ mà là một chuyển một bán. Hai tháng liên tiếp về sau, Bồ Đào Nha căn bản là lấy bảng đấu thứ nhất qua vòng loại, cho nên ở vòng thứ ba, đối mặt đội chủ nhà, đã cơ bản trước hạn xuất cục Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha nên toàn đội hình dự bị xuất chiến, cuối cùng là không hai bại bởi Thụy Sĩ. Cái này ba điểm chẳng khác gì là đưa cho đội chủ nhà giữ được mặt mũi. Lúc này, Bồ Đào Nha cũng từ gan mẹo vờ chuyển chiến đến Bã Giẻo, Tô Đông cũng cùng trở lại Bã Ở giải Euro kết đấu loại trực tiếp trong, Bồ Đào Nha e nước đối Tuy nói rõ lý biểu hiện được 10 phần thần dũng, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản Gmanỷ chiến xa đi tới bước chân. Bang vào sở với sở Tiger một truyền một bán, nước Đức đội 32 đánh bại bổ đảo nhà. Một trận chiến này có thể nói là đá phi thường đặc sắc, nhất là hai chi đội bóng giữa tỉ thí, nước Đức đội bên này cũng thay đổi vòng đấu bảng đêm mê, đã ra một trận đặc sắc tranh tài. Đáng nhắc tới chính là, nước Đức đội ở vòng đấu bảng trong bại bởi Cơ Josie, Mozip ở trận đấu này trong phát huy thần dũng. Cơ ở là mùa giải này, giải vòng đấu bảng trong phát huy tốt nhất cầu thủ, trợ giúp Cơ lực nước đội, lấy bảng đấu thứ nhất qua vòng loại. Bất quá rất đáng tiếc, vòng đấu bảng 3 chiến thắng liên tiếp của Zoro ở ở tứ kết đấu loại trực tiếp trong 24 bại bởi Thổ Nhĩ Kỳ, thật đáng tiếc, không có thể tiến thêm một bước, nhưng Moji, tối là chờ Cờ Zoro ở tuyển thủ quốc gia biểu hiện cũng cho người lưu lại ấn tượng rất sâu, nhất là Moji. Đang đại biểu bên đoạt lấy trang tí onlit mùa bóng trồng, hắn liền đã để cho người khắc sâu ấn tượng, bây giờ sẽ ở giải Ozo bên trên biểu hiện thần dũng, Cờ Zoro ở trung trảng danh tiếng cũng cùng nước lên thì thề lên, Biden đã bắt đầu nói lên muốn cùng hắn tiến hành ra hạng, hy vọng có thể lưu lại vị này ở giải Ozo bên trên tòa sáng rực rỡ trung Nhưng giải Ozô bên trên biểu hiện nhất làm người ta kinh ngạc hay là nga, nhất là A Sà Vịn. Tên này cầu thủ đơn giản có thể nói là ở lần này giải Ozô bên trên đột nhiên xuất hiện, lập tức liền cấp đi toàn thế giới người hâm mộ chú ý. Nga ở bán kết trong không ba bại bởi Tây Ban Nha, nhưng A Sà Vịn giành được toàn thế giới công nhận. Cuối cùng, nước Đức đội ở bán kết trong đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ, cùng Tây Ban Nha song song hội sư trang Tionlit chung kết. Đây là trước trận đấu ai cũng không có dự liệu được. Loë e nhậm trước sau liền nhận lấy trách cãi, mà không mang đi tới giải Ozô, giống vậy chịu đụng nghi ngờ. Kết quả, hai người này vậy mà cũng tiến vào chung kết quy một chương 594, thế giới cường đội là làm sao luyện thành. Ngày 29 tháng 6 mượn, giải Euro chung kết ở Ostia Horne sân hạ bẻo khai hỏa. Tô Đông không chỉ có xuất hiện ở hiện trường, đồng thời vẫn ngồi ở đại chủ tịch. Chủ tịch UEFA của Latinni biết Tô Đông đang nhìn giải Euro, không chỉ là bổ đạo nhà tranh tài, Tô Đông còn tranh thủ nhìn cái khác rất nhiều trận đấu, vì vậy hắn liền thông qua bẻ kèn bộ ở, mời Tô Đông xuất tịch nghi lễ bế mạc. Vương Quang đã liền ngồi ở Tô Đông bên người, một bên kia chính là chủ tịch bẻ kèn bộ ở. Trung quanh bọn họ cũng tất cả đều là châu Âu bóng đá, thậm chí còn thế giới bóng đá danh tộc. Mỗi một cái đều là nổi tiếng truyền kỳ. Tô Đông sở dĩ chú ý một trận chiến này, một nguyên nhân rất quan trọng ngay tại ở, đối trận hai bên đều là hắn hết sức quen thuộc người. Nước Đức đội bên này cũng không cần nói, bay Bayern đồng đội sở sở Tegger, Lam, Podol, Kỷ cùng cỡ lọ sở đám người, cũng ở trước mắt chi này nước Đức đội tuyển quốc ra trong. Tây Ban Nha bên kia liền càng nhiều, đã có David và Iniesta cùng Marco Senna cái này ba tên tiểu tùy tùng, còn có Xavi, còn cùng cùng mà trên nạ cái này ba tên ngày xưa đồng đội, Kassilac, Jamos, cùng Tô người, cùng Tô Đông cũng cũng hết sức quen thuộc. Tranh tài như vậy Hắn làm sao có thể bỏ qua? Tranh tài vừa mới bắt đầu, nước Đức đội đá không sai, liên tiếp chế tạo ra uy hiếp, nhưng thiệt vui trống tản, sau đó tranh tài liền tiến vào Tây Ban Nha tiếp tấu. Nhất là Iniesta cùng Tōze, liên tiếp tấn công nước Đức đội cánh trái, cũng chính là làm chối chú đóng cái này bên. Phút thứ 14, Tōze chuyền về, Savi chuyển thẳng Câm Khu, Iniesta trừ qua phòng thủ cầu thủ sau chuyền ngang, mẹ tiểu đỡ thiếu chút nữa liền đem cầu đánh vào nhà mình cũng thành, thật may là bị thủ môn lẹt màn kịp thời ở. Tây Ban Nha loại này nhỏ nhanh linh lưới đánh, để cho nước Đức đội phòng thủ đứng lên cố hết sức nhất là Iniesta, biểu hiện được quá tuyệt vời, hắn bây giờ so với lúc trước cùng Tô Đông kể vai chiến đấu thời điểm, tăng lên phi tường lớn, tiến bộ hết sức rõ ràng. Sau đó, Tây Ban Nha phản phát tìm được tấn công tiếpấu. Fàzega chuyền về, Xabi Moses sau chen vào chuyền vào cấm khu, Tô Z lực ráp mẹt tỉa rượt cờ đánh đầu dứt điểm, đánh vào trên xà ngang. Đây cũng là tấn công nước nước đội cánh trái. Hiện ở cánh trái có chút căng thẳng, trung chàng đối cánh trái tiếp viện lực độ không đủ, tiếp tục như vậy rất nguy hiểm. Tô Đông lắc đầu nói, nước Đức đội tình cảnh bây giờ rất tồi tệ, tốc cầu đoàn không qua Tây Ban Nha, khống chế bóng cũng không bất quá Tây Ban Nha. Cái này tại chỗ trên mặt cũng rất bị động, càng muốn chết chính là, Tây Ban Nha liên tiếp ở làm cái này bên chế tạo tình hình nguy hiểm, nhưng trên sân cầu thủ cùng Lô E cũng không có muốn tiếp viện cánh trái ý tứ. Trên thực tế, sơ tại bán kết đối trận Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu, làm mặc dù được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, nhưng cánh trái phòng thủ vấn đề rất lớn, Á Dạ Quân hiển nhiên cũng là nhìn thấu một điểm này, cho nên từ tranh tài ngay từ đầu, liền kiên định không thay đổi đánh nước đức đội cánh trái. Cánh trái bị đánh, nước đức đội toàn bộ tấn công đều bị đối thủ chô áp chế, làm có thể ứng phó. Bẻ Kèn Bùa ở ở nói, "Tôi đông quay đầu đi, nhìn một cái bóng đá hoàng đế." Nhìn lại một chút sân bóng bên trong, hắn không biết là bẻ kèn bùa ở đánh giá cao lạm, còn đánh giá thấp Tây Ban Nha. Ít nhất Tô Đông rất rõ ràng, Ramos, Iniesta cùng Toze, làm cái này ba tên cầu thủ đều ở đây một bên hoạt động lúc, trên thế giới bất kỳ một cái phòng tuyến cũng sẽ cảm thấy áp lực lớn, càng không cần phải nói bây giờ nước Đức đội cánh trái liền dựa vào làm. Quả nhiên, Marco Sen nạ một cước chuyền thẳng, Savi dừng bóng xoay người, lại cho ra một cước chọc khe. Toze đẩy bóng nhập cấm khu, thủ môn Lẹt bỏ đánh ra, lạm trước tiên đem Toze chặn ở sau lưng, mong muốn vì Lẹt Mằn tranh thủ đến trụt bóng thời gian. Thật không nghĩ đến chính là, Tô Z đột nhiên từ làm soi lưng đường rẽ vừa qua, tốc độ thật nhanh, cấp ở let băng trước, đưa bóng đưa vào nước nước đội không thành, 10. Bẻ kèn bùa ở đối với mất bóng cảm thấy thật bất ngờ, nhưng Tô Đông không có loại cảm giác này. Có lẽ là bởi vì hắn hiểu Tây Ban Nha, cho nên hắn biết chi này đội bóng, đám này cầu thủ thực lực. Nhưng ở trong mắt người khác, chuyện cũng không phải là như vậy. Đây cũng là vì sao, Aza Gonzalez không mang vô về sau, sẽ ở toàn thế giới đưa tới khổng lột như vậy tranh cãi. Trong mắt tất cả mọi người, chính là Tây Ban Nha tự trưng, cũng là Tây Ban Nha nòng cốt sức chiến đấu. Nhưng ai có thể nghĩ tới Không có rô, Tây Ban Nha thay đổi lối đá, chọn lựa tương tự với 3 k kia một bộ lối đánh, lấy Marco Sènna lùi sâu, Savi cùng Iniesta đứng giữa, hơn nữa David Silva tô z chờ cầu thủ, điều này làm cho Tây Ban Nha đá càng thêm lưu loát, tốc độ cũng càng nhanh càng có trùng kích lực. Tô z cảm hiểu nhất, không phải là ngay mặt đánh bảo. Nhìn từ góc độ này, làm gã già Gön quyết định tấn công nước đức đội cánh trái lúc, làm liền chủ định bi thảm. Mới vừa rồi cái đó mất bóng, làm phải có trách nhiệm, ít nhất là phán sai lầm. Trên tài đến cuối cùng, nước Đức đội cũng không thể thay đổi cục diện. Dù là sau đó Loe trước sau đổi lại cụ diện nghỉ cùng gồm, phương diện tiến công có chuyện biết tốt, nhưng vẫn vậy không có thể thay đổi thay đổi trên sân thế cuộc. Tây Ban Nha lấy 3 ca cầu thủ vì trung tràng, biểu hiện được phi thường có thống trị lực, điều này làm cho nước nước đội không làm gì được. Cuối cùng, gỡ man nghỉ chiến xa là không một thất bại. Á dạ Gon dẫn Tây Ban Nha bắt lại giải Euro vô địch. Thời gian qua đi 44 năm, Tây Ban Nha rốt cuộc lần nữa vấn đỉnh châu Âu bóng đá. Tô, ngươi nhìn thế nào trận đấu này? Vẹ Kèn Bùa ở, ở đột nhiên hỏi. Tô Đông biết bóng đá hoàng đế ít nhiều có chút kiểm tra bản thân ý tứ. Lúc này suy nghĩ một chút, nói, mất bóng vậy, làm có trách nhiệm, nhưng từ cả trận đấu biểu hiện đến xem, Tây Ban Nha đoạt cú súng, reng, không có bất kỳ nghi vấn, nước Đức đội ở trên trình thể thực lực muốn thua đối thủ một đoạn, nhưng thật đến trong trận đấu, không không cũng là có thể. Bóng đá tranh tài chính là như vậy, tràn đầy các loại tính ngẫu nhiên. Nếu như không có làm sai lầm, có lẽ tối nay chính là không không. Nhưng nước Đức đội thực lực tổng hợp yếu hơn Tây Ban Nha, đây là không cần nhiều lời, xem qua tranh tài người đều biết. Loedo, vẻ kèn bùa ở ở hỏi lại. Tu Đông gật đầu, rất có thực lực, tính tình lại mềm Hiện trường điều chỉnh có chỗ thiếu sót, nhưng nói tóm lại, rất tốt. Mẹ Kèn Bùa ở, ở nghe xong, trực tiếp liền bật cười. Hắn phát hiện, Tô Đông thật sự là một rất thích suy tính cầu thủ, cái này phi thường khó được. Hiểu dung náo người, mới có thể đánh đầu thắng đó. Người biết không, Loe làm huấn luyện viên hạ nước quốc đội, so với chúng ta dự chủ muốn tiến bộ phải càng mau một chút, lấy như vậy đội bóng đội hình, có thể đánh vào giải Euro chung kết, nói thật, không có ai sẽ nói lên nghi ngờ. Tô Đông công nhận mẹ Kèn Bùa ở, ở có nói, lấy nước nước đội đội hình có thể tiến vào chung kết, coi như đối trận Tây Ban Nha, cũng vẹn vẹn chỉ thua một cầu. Riêng cái này liền đủ để chứng minh vấn đề. Vẫn là phải chờ một chút, đợi đến Bundesliga phát đạt hẳn lên, đến lúc đó Tony Kroos thế hệ này người cũng hẳn là gánh vác trọng trách, cho đến lúc đó, nước Đức đội mới thật sự coi như là hoàn thành cải tạo, tin tưởng khi đó nước Đức đội sẽ càng có sức cạnh tranh, cũng càng có sức chiến đấu. Bất quá, đến lúc đó Tây Ban Nha coi như già rồi. Đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ rất không giống nhau địa phương ngay tại ở, đội tuyển quốc gia dựa vào với bản quốc đào tạo trẻ. Đào tạo trẻ loại chuyện như vậy là rất khó suy đoán, nguy hiểm quá lớn, thành tài suất quá thấp, nhưng cách mỗi mấy năm tổng hội tuần tra tới một đợt Tây Ban Nha bây giờ liền ở vào nhân tài lớp lớp nghiên đại, nhất là từ Iniesta, David và đến pha cùng Tô-Z cái này sóng, đơn giản có thể nói là thiên tài tụ tập. Bây giờ, bọn họ ra thành tích. Lấy trước mắt Tây Ban Nha biểu hiện đến xem, 2 năm sau về cuộc, bọn họ vẫn là đại đứng đầu, thực lực tổng hợp thậm chí có thể sẽ so bây giờ càng mạnh, bởi vì khi đó Iniesta đám người sẽ càng thêm thành thủ. Về phần nước đức đội, mẹ Kèn Bùa ở ở nói phải chờ tới Tony Carlos thế hệ này người. Tony Carlos bây giờ là 17-18 tuổi, đợi đến hắn thành thủ, tạo thành sức chiến đấu. Vậy uýt nhất phải đến 22 hoặc 24 tuổi, nói cách khác, nhanh nhất cũng phải đến năm 2012, mà có khả năng nhất là ở 2014 hoặc 2016 năm. Đây chính là đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ bất đồng. Câu lạc bộ có thể căn cứ đội bóng cần, tính nhắm vào tiến cử thích hợp cầu thủ, lập tức để cho đội bóng trở nên càng thêm hoàn thiện, càng có sức chiến đấu, nhưng đội tuyển quốc gia không được, bọn họ chỉ có thể dựa vào bản quốc đào tạo trẻ nhân tài bồi dưỡng. Đội tuyển quốc gia thành tích thập phòng là có dấu vết mà lần theo, có thể căn cứ nhân tài hiện lên trình độ, rõ ràng đoán được tương lai mấy năm thành tích. Nhưng chân chính để cho Tô Đông cảm thấy xúc động, không phải bẻ kèn bùa ở ở đối nước nước đội tương lai mong ngợi, mà là bọn họ loại này lâu dài hoạch định. Không chỉ nước Đức, theo Tô Đông biết, Tây Ban Nha cũng là như vậy. Những quốc gia này dù rằng bóng đá vận động phi thường thông dụng, nhưng mà khác, bọn họ đào tạo trẻ cũng là ở vững vàng chắc chắn làm lâu dài hoạch định. Tây Ban Nha cũng không cần nói, bây giờ nên đón thu gặt kỳ, mà nước Đức đội, theo Tô Đông hiểu biết đến, bẻ kèn bùa ở ở đám người từ năm 1998 liền tiên đoán được nước Đức bóng đá nhân tài thiếu hụt, bắt đầu khởi động đào tạo trẻ cải cách, từ tầng dưới chốt bắt đầu, quyết đoán cải cách nước Đức đào tạo trẻ bồi dưỡng hệ thống. 10 năm thụ nhân, chính là 10 năm trước kia một trận đào tạo trẻ cải cách, mới có 10 năm sau nước Đức đội tiến vào giải Euro chung kết, càng có hơn giống như Tony C như vậy trẻ tuổi tài tuấn. Bây giờ, nước Đức đội nên đón một đợt đi cao, tương lai đánh vào giải Euro, thậm chí là cúp vô địch thế giới cũng có hy vọng. Tô Đông rất bội phục nước Đức, thậm chí là châu Âu bóng đá cường quốc loại này lâu dài hội định, cùng với bọn họ đào tạo trẻ, xem xét lại tổ quốc của mình. Trang này giải Euro chung kết, nhìn như chẳng qua là một trận đấu, lại cho Tô Đông bên trên dị thượng sinh động một đường bóng đá khóa. Ít nhất, hắn so Dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng càng rõ ràng hơn. Bóng đá cái này hạ vận động rốt của cứng làm như thế nào chơi? Một chi thế giới cường đội là thế nào liên thành? Tô Đông đang suy nghĩ đào tạo trẻ đồng thời, mẹ kẹn bùa ở ở thời là đang suy nghĩ hắn. Lô E không chỉ một lần ở bóng đá hoàng đế trước mặt nói lên đối Tô Đông như ấy, mà từ đêm nay chúng tất nhịn, nước nước đội yếu nhất mắt xích chính là trung phong, thiếu hụt một kẻ cấp thế giới trung phong. Không chỉ có bây giờ thiếu, ở những tiên đoán tương lai cũng thiếu. Ai có thể nghĩ tới, có qua Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge ở học cấp thế giới trung phong nước đội, bây giờ lại không có một kẻ đỉnh cấp trung phong, cái này gọi là người làm sao chịu nổi? Nếu là Tô Đông có thể nhập tịch, vậy tuyệt đối có thể tăng lên cực lớn nước nước sức cạnh tranh. Ít nhất tối nay đối trận Tây Ban Nha, nước Đức đội sẽ càng có niềm tin. Cứ việc Tô Đông đã rõ ràng cự tuyệt qua rất nhiều đội tuyển quốc gia mời, nhưng mẹ kèn bồ ở ở hay là quyết tâm tìm cơ hội thử một chút, tham dò một chút ý tứ. Vạn nhất hắn thay đổi chủ ý đâu? Quy một chương 595, Biden một lớn. Biden muốn bán vận hành năng lực là phi thường mạnh, đây là Biden có thể ở thu nhập bên trên chống lại trọng yếu nguyên nhân. Ở mở doanh một ngày trước, Biden dựa theo lệ thường, đối ngoại tổ chức buổi họp báo tin tức. Zermen Mải gợ cùng Hồ Hê Net chung nhau xuất tịch, đối ngoại tuyên bố bữa mùa giải mới sân nhà vé vào sân đã toàn bộ bán sạch. Giải đấu còn không có đánh, thậm chí lịch đấu cũng còn chưa hề đi ra, vé vào sân liền đã tiêu thụ không còn. Hồ Hê Net thậm chí bày tỏ, phi hội viên người hâm mộ muốn đặt trước sân Arena vé vào sân, ít nhất cần xếp hàng 2 năm sau. Đây tuyệt đối là một phi thường kinh người con số, cũng có thể phản ứng ra Munis buồn thổ người hâm mộ đối trước mắt chín này nên công nhận trình độ. Zermen Mải gợ bày tỏ, đội bóng đi ở một cái chính xác trên đường. Đông, G -G ngôi bóng đá nhập, lớn xúc chúng ta cầu thị không chỉ là chúng ta thu ích, toàn bộ Bundesliga toàn bộ đội bóng cũng đều đi theo thu ích. Giơ Mện Mại bày tỏ, ở Bundesliga trong liên minh có tương quan số liệu, đó chính là ở Tô Đông Gia nhập sau, từ lễ 7 năm tháng 1 bắt đầu, toàn bộ bên sân khách tỷ suất khán giả cũng hàng năm chờ cao, mùa giải này đặt trước xu thế cung phi thường đáng mừng. Chủ tịch Mện bảy tỏ, đây là Mện thân là Bundesliga dẫn trước đội bóng, đối Bundesliga làm ra lại một công như lớn. Bất quá, Hove cũng bày tỏ, tuy nói tỷ suất khán giả đáng mừng, nhưng vé vào sân mức tiêu thụ so với MU, Arsenal chờ đội bóng, bay hay là chênh lệch rõ ràng. Nhưng chúng ta cũng không tính thay đổi tình huống như vậy chúng ta sẽ kiên trì chọn lựa thích hợp định giá để cho nhiều hơn người hâm mộ đi vào sân bóng mà sẽ không đi mù quáng mà tăng giá vé vào sân giá cả cứ việc chúng ta có lòng tin coi như nó giá như cũ cũng có thể bán sạch nhưng chúng ta không biết làm loại chuyện như vậy ở nơi này trận buổi họp báo tin tức bên trên hồ Hệ Nets cũng tuyên bố đội bóng năm nay mùa hè Châu Á hành đây là BN tại Trung Quốc thành lập công ty con về sau chu tính đi ra cái đầu tiên trọng đại hàngục bay vọng có thể m bóngoạt Tam quan vương tốt đẹp thế đầu liên hiệpo hợp tác đồng bạn đến châu Á thị trường đi mở rộng nhãn hiệu Để cho nhiều hơn châu Á đội bóng cũng lần nữa nhận thức Biden. Đây là chúng ta toàn cầu phổ biến trong kế hoạch bước đầu tiên, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Hồ Hệ lật nói, mà lần này tham dự vào bên châu Á hành nhà tài trợ đều là thế giới đứng đầu nhãn hiệu, bao gồm thể dục nhãn hiệu, tóc đi, V ẩm, J, quần phim đủ các loại, những thứ này đều là nước đức thế giới danh bài, đối Trung Quốc cùng châu Á thị trường cũng tràn đầy hứng thú. Biden chính là muốn đảm đương bọn họ cầu đối nhất là Tô Đông. Lần này châu Á hành, Biden hành trình bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore cùng Ấn Độ năm cái quốc gia. Trong đó tại Trung Quốc đem đá hai trận giao hữu, những quốc gia khác các đá một trận, trước mắt đều đã ở bắt đầu tích cực vận hành. Giơ mện mại gở bày tỏ, châu Á địa khu hợp tác đồng bạn phản hồi về tới tin tức biểu hiện, Bayton ở châu Á địa khu sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn, không chỉ có giao hữu vé vào sân tiêu thụ bức lửa, nhất là tại Trung Quốc thủ đô Thế vận hội Olympic sân nhà quán trận chiến đấy, càng là vì thế vận hội Olympic tiến hành ném áp trận, cả nước chú ý. Chúng ta có lòng tin, cũng có năng lực, tổ chức tốt năm nay châu Á hoành. Giơ mện mại gở tràn đầy tự tin nói. Trừ cái đó ra, đối với mùa giải mới tiến cảnh, Biden đầu sọ cũng biểu đạt lòng tin. Ở mùa giải trước bắt lại Tam Quan Vương về sau, Hô He Next bày tỏ, mùa giải này bọn vẫn vị trí tại xung kích Tam Quan Vương. Chúng ta sẽ xây dựng nổi một bộ đủ cường đại đội hình, tới thỏa mãn đội bóng ở ba đầu trên chiến tuyến cần, chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, ở mùa giải mới, bất kể là Bundesliga hay là Champions League, chúng ta cũng còn đúng là mạnh nhất mà có lực tranh đoạt người. Hô He Next tự tin đến từ đội bóng đội hình. Tô Đông, Zibberji cùng Joben cái này đỉnh ba rơi vào giai cảnh, phối hợp cũng là càng ngày càng có ý. Mô ở giải ở bên trên tỏa sáng rực rỡ, để cho toàn thế giới đều thấy được tài hoa của hắn cùng thực lực. So với Piper, đội ổn kỷ cùng cỡ lọ sở tất cả đều là nước đức đội tuyển quốc gia cốt cán cầu thủ, con heo nhỏ càng là biểu hiện xuất sắc, những thứ này cũng làm cho Bayesian thực lực tổng hợp được tăng lên. Nhằm vào mùa bóng trước đội bóng chỗ bạo lộ ra các loại vấn đề, Bayesian tầng quản lý cũng đều cho gia tính nhắm vào phương án. Tuyến phòng ngự bên trên, Bayesian như trước vẫn là lấy buồn thổ cầu thủ làm chủ, Lạm, Sanoll, Leo cùng Marcelo đều là bên trái hậu vệ phải thành viên trọng yếu, mà đội thanh niên cũng hiện ra một kẻ trẻ tuổi tiểu tướng còn lẹn tụ. Trung lùi sâu vị trí, Bayesian cho Mascherano tìm một dự bị. Desde từ Đam SC Tem Tỉ Bật Nịt tiền vệ trụ tỷ một chút, tên này cầu thủ mới vừa trợ giúp Đam SC Tem Tỉ Bật Nịt ở châu Âu UEFA cuộc bên trên và quốc, biểu hiện được phi thường xuất sắc. Đoạt lấy UEFA cup chi kia Đam SC Tem Tỉ Bật Nịt trong, có hai tên cầu thủ là đáng giá chú ý, một chính là ở giải Ezo bên trên tỏa sáng rực rỡ A Savin, còn có một cái chính là Tỉ một chút. Chính là thấy được Tỉ một chút ở châu Âu UEFA cuộc bên trên biểu hiện xuất sắc, để cho tâm, lập tức triển khai theo đuổi. Cuối cùng, Bayern lấy 11 triệu Ezo giá cả, thành công từ Đam SC Tem Tỉ ký xuống tỉ một chục. Truyến tiền đạo bên trên, Ruben cùng Joberzi dự bị cũng là một trọng yếu chiêu mộ cầu thủ mục tiêu. Tân quản lý cho ra tính nhắm vào sách lực là, tất nhắc tiểu tướng Thomas Muller ở đội một phát huy tác dụng, bộ đồn kỳ tiếp tục lưu đội, cái này là có thể bảo đảm đội bóng trước trận lực công kích, đồng thời lại từ hẻm bật tiến cử cờ Rossi ở tiền phòng hộ lại. này cầu thủ ở hẻm bất biểu hiện không thể, nhưng hợp đồng chỉ còn dư lại 1 năm, Ole đã rõ ràng nói cho Hemmer sẽ không theo đội bóng gia hạn, cho nên Bắc Đại Vương gặp phải lưỡng lựa chọn, hoặc là 1 năm sau để cho Ole tự do chuyển nhượng, hoặc là kịp thời giảm lỗ, bán cho Bayern. Cuối cùng, hai bên đạt thành hiệp nghị. Tố lại lấy 3 triệu Euro chuyển bay Bayern. Theo tỷ một chúc cùng Ô lại đến, Thomas Müller có lẽ ẩn cùng bắt tuyệt trợ chờ tiến vào đội 1, Bayern đội hình có thể nói là nhân tài nhúng núc, duy nhất mầm họa chính là thủ môn vị trí. Adler ở nước Đức trong nước thanh danh vang dội, nhất là ở giải Euro về sau, Loë huấn luyện viên tổ đã rõ ràng đối ngoại tỏ thái độ, Lehmann sẽ không ở đội bóng Nam Phi hợp cùng họp thành đội kế hoạch chính giữa. Nói cách khác, tương lai 2 năm, nước Đức đội tuyển quốc gia đem khởi động thủ đổi mới chính tự. Adler là tiếng hô cao nhất tuyển thủ quốc gia. Nhưng bên tầng quản lý đang cùng hần kịch hành xâm nhập thương, lại kết hợp Tô đồng ý kiến sau cuối cùng vẫn lựa chọn Nơ ơ. Hồ Hễ Next cũng là kiên định không thay đổi ủng hộ Nơ ơ, hắn công nhận Tô Đông cách nói, Nơ ơ sẽ theo tuổi tác tăng lên, theo tranh tài rèn luyện mà từ từ trở nên thành thục vững vàng, hùng mạnh tố chất thân thể sẽ để cho hắn đủ có tiềm lực vô cùng, đây là ạt lở không có được. Càng không cần phải nói, Nơ ơ lực lượng tinh thần cũng là phi thường kinh người. Hẹn Kết cũng cơ bản công nhận Tô Đông cùng Hồ Hễ Next quan điểm. Cuối cùng, bay đến khóa được mục tiêu, ở giải Ozro trong lúc, toàn lực đối sở cốt 04 triển khai tấn công. Ở giải Euro trong lúc, Cohenet Liên đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc giải thích bên ngoài liên quan tới Bayern sẽ tiến cử hạt lở tin tức, bày tỏ đội bóng chỉ có một mục tiêu, đó chính là Ner. Cái này cũng lại một lần nữa ở nước Đức trong nước đưa tới sóng to gió lớn. Không nghi ngờ chút nào, Bayern trong tương lai quốc môn lựa chọn làm trọng, đặt cược cho đến nay cũng còn không có chứng tuyển qua đội tuyển quốc gia Ner. Cái này không thể không nói là phi thường gọi người khiếp sợ một chuyện. Sir Scott không muốn tài chính cũng không dư dận, có 130 triệu ớn nợ nước ngoài, ngoài ra còn khất nợ không ít cầu thủ tiền lương cùng tiền thưởng, những thứ này cũng làm cho Sir Scott không bốn rất khó cự tuyệt đến từ Bayern người. Nørr bản thân cũng đúng tiến về bên tràn đầy mong đợi, nhất là đang cùng Hoennes hình kích tiến hành trò chuyện về sau, lấy được Tô Đông đối hắn cũng là ưu ái có thêm lúc, Nørr lúc này tỏ thái độ nguyện ý gia nhập Bayern. Sau đó, Hoennes cùng sở Cốt không muốn triển khai đàm phán. Trải qua trật vật giao thiệp về sau, ở giải Øzo kết thúc lúc, hai bên cuối cùng là đạt thành nhất trí. Dựa theo hai bên hiệp thương, Bayern lấy 15 triệu Øzo chuyển nhượng phí Kiner, nhưng hợp đồng trong còn có một khoản 5 triệu Øzo phụ động điều khoản, một khi ngày sau ở bên biểu hiện phù hợp điều khoản trong điều kiện lúc, Bayern cần tính nhắm vào địa chỉ giao chuyển phí. Tỷ như lấy chủ lực quốc môn vì đội tuyển quốc gia chinh chiến nước cột, hay hoặc giả là bắt được châu Âu thủ môn xuất sắc nhất các loại. Mà ký nơ ơ về sau, Biden cũng tuyên bố kết thúc năm nay mùa hè chuyển nhượng. Tìm một chúc, Ola, Nơ, ơ, Tam đại cường viện gia nhập, hơn nữa Thomas Müller có nén tàu cùng bật tuyệt tự chờ trẻ tuổi tiểu tướng, Bayern đội một bây giờ cũng là nhân tài núc núc, binh cường mã trắng. Bayern tuy nói không muốn ở thị trường chuyển nhượng bên trên món lớn đầu nhập, nhưng trên thực tế cũng tốn hao 30 triệu euro, cái này đối Bundesliga mà nói, coi như là tương đối lớn một khoản món tiền khổng lồ. Nhưng tiến cử tới cầu thủ cũng đều thực lực siêu quần, đối đội bóng thực lực tổng hợp tăng lên rõ ràng. Nhưng dưới so sánh, Bayern ở những phương diện khác đầu nhập mới thật sự là một lớn. Ở trước trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, German mại G tuyên bố, đội bóng đem khởi động trụ sở huấn luyện thăng cấp cải tạo, không chỉ là đội một trụ sở huấn luyện cùng phòng thay đồ thiết thi, còn bao gồm đội thanh niên sân huấn luyện cùng thiết thi. Nay lại là kéo dài 2 năm thăng cấp, Bayern là nải đầu nhập món tiền khổng lồ. Ở chiêu mộ cầu thủ cầu thủ phương diện là keo kiệt cực kỳ, tính toán tỉ mỉ, nhưng ở đào tạo trẻ cùng phần cứng thiết thi bên trên, Bayern đầu nhập là không hề tay. Giữa mèn mại của cùng hồ hê Nets cũng bày tỏ, hoàn thành thang cấp cải tạo về sau, chủ sở huấn luyện cùng đào tạo trẻ hệ thống đem tăng thêm một bước Bayon lâu giải sức cạnh tranh. Ở giải Euro chung kết đá sau ngày thứ 3, Bayon mùa hè tập huấn doanh chính thức mở doanh. Trừ tham gia giải Euro tuyển thủ quốc gia ngoài, cái khác toàn bộ Bayon cầu thủ tất cả đều đến đông đủ. Hẹn kịp đúng lúc ở xe bến đường cái nên đón toàn bộ cầu thủ, bao gồm trước hạn trở về hàng ô lại cùng tỉ một chút. Nơi ở sẽ tại Bayon cùng sở quốc lý về sau, trực Hơn nữa hiệu quả tương đối khá lần này hình kị cũng hy vọng đội bóng có thể kéo dài mùa giải trước may mắn tranh thủ ở mùa giải mới lấy ra tốt hơn biểu hiện tiếp tục ở Bundesliga cùng Bundes trên s thi đấu lấy được tiến bộ bởi vì mùa giải này gặp phải đối thủ thực lực sẽ mạnh hơn thì như ở xa La Liga 3 ở muji nhập chủ về sau ba ca trắng trận chiêu binh mãi mã thực lực đột nhiên tăng mạnh mà chi này đội bóng chưa bao giờ che giấu bản thân mùa giải mới mục tiêu đó chính là báo thủ đốiô đông đối với tiến hành báo thủ Uy1 chương 596 hình vai phủ đầu Xin chào tô Bay đơn đến đạt luyện ngải tần căn ngày thứ 3 sáng sớm, Tô Đông ở khách sạn trong phòng thể hình lúc luyện, đột phải rõ ràng cho thấy đặc biệt tới Nơ ơ, người sau vừa thấy mặt đã lộ ra 10 phần khí. Haha, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi, Manuen. Tô Đông cười cùng hắn bắt tay. Hắn đối Nơ ơ coi trọng là phát ra từ thật lòng, bởi vì tên này thủ môn thật phi thường đặc biệt. Nó như thế nào đây? Phản ứng nhanh, phòng thủ phạm vi rộng, động tác bén nhạy, tố chất thân thể xuất chúng, trái tim lớn. Có những thứ này đặc điểm thủ môn có không ít, nhưng Nơ theo chân bọn họ đều không giống, dưới chân của hắn kỹ thuật còn 10 phần Cái này coi như không bình thường. Tô Đông là thật phi thường thưởng thức Nơ ơ, nếu không, ban đầu cũng sẽ không vừa thấy mặt đã chủ động cùng hắn trao đổi giao đấu. Bây giờ, thấy được Nơ ơ trở thành bơn đồng đội, Tô Đông trong đầu cũng hết sức cao hứng. Nơ ơ nói cho Tô Đông, hắn là tối hôm qua đến đàn luiệp ngải tân căn, lúc ấy đội bóng cũng đã bắt đầu nghỉ ngơi, cho nên liền không ai biết, mà hắn là đặc biệt tới cảm ơn Tô Đông. Bởi vì Hồ Hệ Net nói cho hắn biết, chính là Tô Đông hết sức tiến cử, để cho Bơn quyết định ký hắn. Gia nhập ơn, đối với mà nói, tuyệt đối là sự nghiệp bên trên một lần bay vọt. Đô đông ngược lại không có chút nào dành công, nhưng vẫn là nhắc nhở một cái Nơơ, ở Bayern, hắn đối mặt cạnh tranh áp lực cũng sẽ rất lớn, bởi vì cản đệ tử Rèn Xịn bây giờ là bền thứ nhất thuận vị thủ môn. Nơơ lòng tin 10 phần mà tỏ vẻ, bản thân không ngại cùng Rèn Xịn triển khai cạnh tranh. Ta tới Bayern chính là vì đánh chủ lực, ta phi thường mong đợi với người kể vai chiến đấu. Nơơ tràn đầy tự tin nói. Bất quá, thủ đường khóa huấn luyện, tên này lòng tin bùng nổ tiểu tử liền bị tỏa chết. Mọi người đều biết, Bayern thủ đã từng là nước Đức truyền kỳ thủ môn, đảm nhiệm Bayern cùng nước Đức quốc gia thủ môn huấn luyện viên năm cũng càng càng là quan hệ mặc định. Mà mẹ rể trợ thủ là bác ngân Đức Dở Dị hệ. Tên này 41 tuổi thủ môn là thân kiếm thủ môn cùng thủ môn huấn luyện viên đồng thời nhân vật, từ năm 1996 đang ở Beon hiệu lực, vẫn luôn là sếp mẹ rể trợ thủ đất lực, dựa theo mẹ rể cùng Beon hội định, lẽ 9 tuổi cao ngôi giải nghệ về sau, Dở Dị tệ đem thay thế mẹ rể, trở thành Beon thủ môn huấn luyện viên. Đối với Beon mà nói, đây cũng là một loại thừa thừa. Càng quan trọng hơn là, Dở Dị tệ luyện thủ môn năng lực là lấy được quản lý cùng cầu thủ công nhận, thì như hắn cùng mẹ cùng nhau, vì thủ môn chỗ đặc biệt thiết kế một hệ liệt tính nhắm vào huấn luyện đang ở thủ môn chính giữa lấy được tương đối khá hiệu quả, trong đó thủ nhất khen ngợi chính là bóng đập rụt huấn luyện. Những năm này, bóng đá tranh tài dùng cầu là càng ngày càng nhẹ doanh, nhưng đơn huấn luyện thủ môn lúc lại mất tướng hướng hướng, áp dụng 2 kg bóng đập ruột tiến hành huấn luyện, loại này cầu ném ra lực lượng phi thường lớn, khiến cho thủ môn ở cản phá thời điểm nhất định phải giang hai cánh tay, nếu như là ruột, lúc đó phi thường hỏng bét, nghiêm trọng thậm chí có thể sẽ cắt đứt cánh tay. Nhưng loại này cầu đối thủ môn huấn luyện tay lực lượng có chỗ tốt vô cùng lớn, hiệu quả phi thường đáng mừng. Đối với quen thuộc cái này hạng huấn luyện thủ môn mà nói, bóng đặc ruột huấn luyện kỳ thực cũng không có gì, ở bên nội bộ cũng đều thành thói quen, coi như là đội bóng mọi người đều biết bí kíp, nhưng đối với chân nước chân giáo đến nơi mà nói, tình huống kia coi như hoàn toàn bất đồng. Hắn ở sờ có không muốn thời điểm, nơi nào tiếp xúc qua như vậy bóng đặc ruột huấn luyện. Vì vậy, nước ớ đến đạn lui ngủ tận căn ngày kế sáng sớm kia đường khóa huấn luyện, đơn giản có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Ngược lại thì hắn đối ra không sức, bóng đặc phân ngoài, thủ luyện đều là có bạn thân độc lập một khối khu vực. Tô Đông nhìn xa xa nơ ở thụ lực đại, chỉ có thể ôm lấy đồng tình. Người tuổi trẻ hay là chịu chút đau khổ khá hơn một chút, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Nhưng trên thực tế, Tô Đông cũng mới son no én lớn 1 2 tuổi. Khóa huấn luyện buổi chiều sau khi kết thúc, Tô Đông hay là giống như thường ngày, ở tư nhân huấn luyện viên đoàn cũng đi đến phòng thể dục tiến hành thêm luyện. Nhưng đang hoàn thành thêm luyện, chuẩn bị muốn lúc rời đi, lại nghe được trong sân huấn luyện chuyển tới động tính. Đi tới nhìn một cái, rõ ràng là nơi Tiểu tử này canh giữ ở một khung thành trước, để cho công nhân viên hướng khung thành khiến đem hết toàn lực ném bóng vào hắn thời là đi gắng sức cả phá. Bóng đặc ruột nếu so với bóng đá nhỏ rất nhiều, hơn nữa nặng hơn, cản phá thời điểm độ khó cao hơn, nó rõ ràng rất không dễ hứng, nhưng một lần lại một lần, không ngừng kêu trở lại, phảng phất là đang cùng ai so tài. Tô Đông nhìn xa xa một màn này lúc, phản ứng đầu tiên chính là cười. Tiểu tử này tố chất thân thể là thật tốt. Hình kết mùa hè tập vẫn cường độ còn là rất lớn, xếp mệ dễ vẫn luyện giống vậy không đơn giản, kết quả hắn không chỉ có chịu đựng lấy mệ dễ vẫn luyện, tham gia đi theo đội bóng hợp luyện, lại vẫn lưu lại bản thân thêm luyện nhào bóng đặc ruột, không thể không nói, tố chất thân thể đúng là tương đương xuất sắc. Nhưng để cho Tô Đông cảm thấy thưởng thức vẫn là hắn kia cậu quỷ. Cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là trẻ tuổi nhanh chóng tăng lên kỳ cầu thủ chuyên nghiệp, chính là muốn có như vậy một cố kính, đối với người nào cũng có phục, với ai cũng muốn so tài. Nhìn sân bóng bên trên Nơ Ơo huấn luyện, Tô Đông không khỏi nghĩ tới bản thân cùng Johnny năm đó ở sở đoạt team Lisbon tình huống. Johnny nhưng là dám ở gầy như que tuổi thời điểm, liền tuyên bố phải làm thể dục tháp thứ nhất mấy nam, nơ ơo trên một điểm này, cùng Johnny thật đúng là giống nhau đến mấy phần chỗ. Tiểu tử này đúng là không tệ. Tiếng kịch thanh âm ở Tô Đông bên người vang nghiêng đầu đi, thấy được Hải lão đầu nụ cười khả đứng ở bên cạnh, nhìn xa xa trong khi huấn luyện ơ, nhưng không biết vì sao Tô Đông nhìn hắn nụ cười, lại luôn cảm thấy hắn đầy bụng xấu xa. Người cho áp lực của hắn không nhỏ, lớp đầu tiên đã tới rồi cái vai phủ đầu. Tô Đông cười nói, "Theo lý thuyết, nơi ở chân nước chân rào đến, vẫn còn ở quen thuộc đội bóng giai đoạn, không cần thiết thứ nhất là bên trên bóng đặc ruột loại này sắc khí, ít nhất cũng phải cho người một chút thích hứng kỳ a." Đây cũng không phải là ta nói lên, là Sếp, hắn chủ động đề nghị. Hình Kít rất thủy khuất. "Người ít nhất là cái đồng loa. Tô Đông cười mắng. Ở bên cầu thủ trong, dám như vậy nói chuyện với Hãn Kít, Đoàn Trừng cũng liền Tô Đông. Dĩ nhiên, Tô Đông có chừng mực, chỉ ngầm trao đổi thời điểm như vậy ở đồng đội trước mặt, hắn đối hẳn Kịt cũng là một mực cung kính, để bảo toàn hình kịch quyền uy. Hẳn Kịt cũng không phải phản bác, sếp cảm thấy, nơi ở quá khứ cái này, mùa bóng tiến bộ rất nhỏ, chủ yếu vẫn là áp lực không đủ lớn, tiểu tử này tâm cao khí ngạo, tiềm lực đạo là phi thường tinh người, hơn nữa có bên bỉ, cho nên nên nấu một nấu, tận lực chèn ép ra tiềm năng của hắn, khiến cho hắn lớn lên càng mau một chút. Tô Đông ngược lại không có ý kiến, bởi vì ở bồi dưỡng cầu thủ trẻ, nhất là thủ môn Phương Diễn, sếp mẹ dễ thật sự là quyền uy. hắn so với ai khác cũng rõ ràng thủ môn phải làm gì, nên có được cái gì phẩm chất, nên tiếp nhận cái dạng gì huấn luyện. Nó như vậy, nghe ý của các ngươi, không có ý định để cho hắn đá chủ lực." Tô Đông Mơ hồ đoán được huấn luyện viên tổ ý đồ. Hình kích gật đầu cười, "Bay Vân chủ lực thủ môn nơi nào là dễ dàng như vậy làm? Rèn Sĩn cho cả làm bao nhiêu năm dự bị?" Nơ ơ như vậy trẻ tuổi tiểu tử, chân ướt chân giáo đến liền muốn làm chủ lực. Bay Vân tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ ý tứ cũng rất nhất trí, Rèn Sĩn cùng Nơ ở cũng là phi thường có tiềm lực thủ môn, Bay Vân chính là muốn sáng tạo nền tảng cùng cơ hội, để cho hai người đi cạnh tranh, xem rốt cục là ai có thể từ trong nổi lên. Cái này có điểm giống là một trận rất đấu. Rất căng nhưng cũng phi thường thực tế. Bóng đá chuyên nghiệp khắp nơi tràn đầy như vậy rắc đấu cùng cạnh tranh. Làm cầu thủ, Tô Đông cũng sớm đã thấy hứng. Một bữa cơm, ta áp Nơ, ơ, Bundesliga top 5 vòng, hắn liền có thể lên làm chủ lực. Tô Đông cười nói, Hẹn Kế sững sờ, hắn cũng thật coi trọng Nơ, ơ, nhưng không giống Tô Đông lạc quan như vậy, hắn cảm thấy nửa vòng đầu có thể giữ vững tốc độ cao tiến bộ, đã lên chủ lực cũng là có cơ hội, dù sao dạn sỉm ở bên cũng hôn nhiều năm như vậy. Tân quản lý ý là, mùa giải này chính là cho Nơ thấy kỳ thậm chí có thể phóng khoáng đến 2 năm. Ngươi liền coi trọng như vậy hắn. Hẹn có chút ngoài ý muốn. Tô Đông không trả lời, cười hỏi, "Sảng khoái một chút, đánh cuộc hay không?" Hàn Kịt nhếch môi, "Không ca cược, không có tí sức lực nào." Tô Đông nội trí, cái này Hải lão đầu kỳ thực rất bảo thủ, không có chút nào ô thân. "Ngươi vì sao coi trọng như vậy hắn?" Hàn kịch cảm thấy rất kỳ quái. Tô Đông cười một tiếng, "Ta có một người bạn, hắn nguyên bản rất gầy, nhưng ở trong thời gian rất ngắn, thông qua cường độ cao huấn luyện, thậm chí có thể ở trong phòng thể hình luyện đến suốt đêm, rất nhanh liền trở thành đội bóng thứ nhất nam." Dừng một chút về sau, Tô Đông vừa nhìn về phía Sa Sa Nơ, "Ngươi vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một người nghị lực cùng quyết tâm." Phẩm Kít có chút khó hiểu, cái này cùng ngươi coi trọng hắn, có quan hệ sao? Là không có quan hệ gì. Tô Đông buồn cười lắc đầu, ta thua, cũng bất quá liền thua ngươi một bữa cơm, nhưng thắng vậy, ta liền kiếm nhiều, đúng không? Nói xong, Tô Đông bản thân cũng không nhịn được vui cười hớn hở cười lên. Hình kích rất không nói. Sau đó, ở Đan Duyệt Ngải Tân căn tập huấn khoảng thời gian này, nơi thật sự chính là mỗi ngày đều kiên trì thêm luyện, đây cũng là để cho huấn luyện viên tổ cũng cảm thấy dựa mắt mà nhìn, Tô Đông đối với hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Làm trống đỡ? Tô Đông đặc biệt để cho gỡ giang đạo lĩnh cho hắn lượng thân định chế một bộ khôi phục huấn luyện phương án, điều này làm cho nơ ở đối hắn phi thường cảm kích, bởi vì hắn nhưng là nghe nói qua Tô Đông tư nhân huấn luyện viên đoàn đội đổi danh. Mà đội bóng ở đoạn duyệt ngại Tân căn tập huấn sau một thời gian ngắn, lại đá một trận giao hữu, đối thủ là địa khu cấp bậc đội bóng. Bayern vô kinh vô hiểm, 70 cuộc thắng đối thủ. Tô Đông thậm chí cũng không có ở trận đấu này trong ra mắt, Thomas Muller biểu hiện được phi thường xuất sắc, hoàn thành hat cũng có một cầu nhập trướng, Hummel cũng đánh vào một cầu. Bay đơn mùa giải mới trận đầu giao hữu đại thắng đối thủ, làm cho tất cả mọi người đều thấy được Bơn mạnh mẽ thực lực, nhất là băng ghế độ đội dày. Nơ ơ, Tị Mộ Trúc, tôi sẽ chờ mới viện, cũng cũng ở trận đấu này trong lục tục Gia Sơn. Ơn. Ở đà xong giao hữu về sau, toàn bộ tham gia giải ớo tuyển thủ quốc gia cửa cũng đúng lúc về đội báo cáo. Đội bóng lại ở đạn lượm ngại Tân căn tập vấn 3 ngày, máy bay thuê bao tiền về Singapore, bắt đầu châu Á hành trạng thứ nhất. Quy một chương 597, châu Á ánh sáng. Tô Đông cùng Bơn cầu thủ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, bọn họ ở vùng Đông Nam Á vậy mà lại bị Như Thượng Đế lễ độ. Bởi vì lịch giờ duyên cớ, bay Biden đến Singapore lúc đang là bản xứ sáng sớm, thuộc về sớm phi cơ chuyến. Mà tất cả mọi người đều biết, Singapore là thế gian nghe tiếng thành phố không ngủ, người nơi này ngủ trễ dậy trễ, để cho bọn họ thật sớm bỏ dậy, đơn giản so giết bọn họ cũng khó. Nhưng mọi người bất ngờ chính là, vì nên đón bay Biden đến, nhiệt tình Singapore người hâm mộ vậy mà lên một thật sớm, chạy tới phi trường đi nên đón anh hùng trong lòng bọn họ, hiện trường tụ tập vượt qua 3000 tên người hâm mộ. Đây đối với tổng nhân khẩu không tới 5 triệu Singapore mà nói, đã là tương đương con số kinh người. Đám này nhiệt tình người hâm mộ đã không có cách nào đến châu Âu đi quan sát bệ ơn tranh giải, càng không có biện pháp đến đi vào sân Arsenal xem cuộc chiến, khiến đến bọn họ đối bên ở Singapore giao hữu tràn đầy nhiệt tình cùng mong đợi. Nhất là Tô Đông, gần như toàn bộ Singapore người hâm mộ cũng đang hô hoán tên của hắn, tranh nhau thấy hắn phong thái. Vẹn vẹn chỉ là phi trường. Không, làm đội bóng ngồi xe bus rời đi phi trường, đến đặt trước tốt khách sạn lúc, tất cả mọi người cũng kinh ngạc phát hiện, khách sạn tụ tập người hâm mộ nhiều hơn, nhiệt tình bọn họ đem rượu tiệm cửa ra vào vây nước chạy không lọt. Điều này làm cho bên dưới cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Không phải nói Singapore người hâm mộ càng thích ngoại hạng Anh. Đối bần Deathly không phải rất quen thuộc. Thế nào cảm giác giống như hoàn toàn không phải chuyện như thế? Khiến cho Biden trên giới giật mình là, ở buổi chiều, Biden đến châu Á trận đầu buổi họp báo bên trên, vậy mà tràn vào vượt qua 150 nhà phóng viên truyền thông, trong đó có đến từ Trung Quốc, Trung Quốc Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines chờ châu Á quốc gia cùng địa khu. Điều này làm cho không khí của hiện trường thay đổi đến mức dị thường bút lửa. Phía chủ nhà hiển nhiên cũng là đối như vậy thịnh vũng cảm thấy 10 phần sợ Dùng bọn họ so sánh cách nói, Singapore đội tuyển quốc gia tranh tài, phỏng vấn phóng viên bình thường đều chỉ có mười mấy nhà, tối đa cũng liền chừng 20 nhà. Nhìn không ngờ, Biden đến Singapore về sau, vậy mà hấp dẫn nhiều như vậy truyền thông, đơn giản cứ gọi người khó có thể tin. Singapore địa phương truyền thông báo cáo, Biden đến ở Singapore, thậm chí chỉ toàn bộ vùng Đông Nam Á cũng đưa tới một cố làn sóng, nhất là làm Coca-Cola, Pepsi các loại lớn nhà tài trợ cũng dối rít phối hợp bên châu Á hành, nghe tin lập tức hành động, vì Biden tạo thế lúc, toàn bộ Đông Nam Á tạo thành một cơn gió lốc. Riêng về Singapore, truyền thông dự tính Bayern đến đem kéo theo địa phương ngành bán lẻ tăng trưởng trên trăm triệu đô la thu nhập, rất nhiều thương gia sớm tại tháng 5, Bayern đoạt lấy Trang Tiolit, sắp nhận đem khởi động châu Á thịnh hành, liền đã đang điên cuồng phổ biến. Không chỉ là Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia các quốc gia, cũng bị Bayern, cổ này làn sóng ảnh hưởng, tuy nói Bundesliga bá chủ cũng không có đi cái này mấy cái quốc gia, nhưng bọn họ cũng giống vậy bị ảnh hưởng. Tô Đông không thể nghi ngờ là bơn trong đội được hoan nghênh nhất cầu thủ. Làm Châu Á ánh sáng, Tô Đông ở châu Âu bóng đá biểu hiện, bị toàn bộ châu Á theo đuổi, lần này ở Singapore Đông đảo người hâm mộ đều là đuổi theo Tô Đông mà tới, thậm chí còn có đến từ những quốc gia khác cùng địa khu. Xa nhất nghe nói có người hâm mộ đặc biệt từ Úc tới, liên chỉ là vì nhìn một trận Tô Đông tranh tài. Không chỉ có người hâm mộ, Tô Đông ở vùng Đông Nam Á cũng nhận các lớn nhà tài trợ Nhật phụng. Tuy nói Singapore người hâm mộ nhiệt tình làm người ta cảm động, nhưng Bơn ở trên sân bóng cũng không có có nương tay chút nào. Ở đến Singapore ngày kế, Bơn ở quốc lập sân vận động, 50 toàn thắng Singapore đội tuyển quốc gia. Tô Đông đội hình chính đá hiệp đầu, đỉnh đầu chân đá vì Biden diễn ra chiếc, đồng thời cũng để cho Singapore người hâm mộ cùng với toàn bộ đường xa mà tới người hâm mộ, cũng tận mắt thấy thực lực của hắn. Cái này cho hắn ở sau trận đấu giành được cả sảnh đường tiếng ủng hộ. Kết thúc Singapore tranh tài về sau, Baydon ngựa không ngừng vó câu bất thượng, bay thẳng chống đỡ Nhật Bản Tokyo. Đây là Tô Đông làm biệt ơn cầu thủ, lần đầu tiên tới Tokyo, lần trước hắn còn hiệu lực với Barca. Tuy nói trên người áo đấu đổi, nhưng cái này không tổn hao gì Tô Đông ở Nhật Bản cực kỳ được mến mộ cùng sức ảnh hưởng, nhất là ở mới vừa trải qua mùa giải trước biểu hiện xuất sắc về sau, gần như toàn thế giới đều cho rằng Tô Đông là năm nay hai lần cầu thủ xuất sắc nhất mạnh nhất mà có lực tranh vào người, bởi vì giải Azu bên trên cũng không có thấy có ai có được khiêu chiến Tô Đông có thể. Bởi vì như vậy, từ trước đến giờ cũng sùng bái cường giả Nhật Bản, đối Tô Đông sùng bái càng là tôi cùng, hơn nữa Tô Đông ở Nhật Bản cũng không có thiếu nhà tài trợ, khiến cho hắn còn không có đến Nhật Bản, chỉ làm thành cả nước hân động. Biden ở Yokohama sân vận động giáo hữu càng là không còn chỗ ngồi, ở toàn trường hơn 70.000 tên người hâm mộ chứng kiến hạ, Biden 30 toàn thắng cả Sima Anoer, chi này gi một lít đầu ở Burn Unit trước mặt, căn bản không có chút nào chống đỡ sức đánh trả. Tô Đông lập cú đút, biểu hiện được dị thường xuất sắc, để cho toàn trưởng toàn bộ người hâm mộ cũng tận mắt thấy bọn họ cùng thế giới đỉnh cấp cường đội giữa cách xa chênh lệnh, đồng thời Tô Đông cũng một lần nữa hướng Nhật Bản người hâm mộ chứng minh thực lực của Hán. Một trận chiến này để cho Tô Đông ở Nhật Bản danh tiếng tiến hơn một bước. Đã xong Nhật Bản giao hữu về sau, bay ơn chuyển chiến Hàn Quốc-Seul. Kéo dài ở Singapore cùng Nhật Bản thế đầu, Tô Đông cùng bay ơn ở Hàn Quốc lại một lần nữa đưa tới hoành động. Nhất là đang cùng ca giải đấu đầu lĩnh sủ Tô Đông lần nữa diễn ra trận, trợ giúp nước nước bá chủ ở sân khách 41 đánh bại sù ẩn Samsung, nhưng ở tranh tài thu quan giai đoạn, sù ẩn Samsung đánh vào một cầu. Đây cũng là bei ân ở mùa hè giao hữu lần đầu mất bóng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hàn Quốc truyền thông đối sù ẩn Samsung biểu hiện rất là tán thưởng, cho là có thể trở thành năm nay mùa hè lần đầu công phá bei ân khung thành đội bóng, sù ẩn Samsung thực lực không tầm thường. Mà đối với Tô Đông, Hàn Quốc trên giới cũng cho cực cao đánh giá, cho là hắn không hổ là siêu sao hàng đầu thế giới. Đã xong Hàn Quốc giao hữu về sau, Biden đi tới Trung Quốc, đến Thượng Hải thành. Trở lại tổ quốc, Tô Đông bị trước giờ chưa từng có nhiệt phụng, người hâm mộ nhiệt tình thậm chí để cho bên trên giới cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, nhất là người hâm mộ nhân số thật sự là quá to lớn. Không chỉ là đội bóng đến lúc liên liên huấn luyện thường ngày, cũng hấp dẫn đông đảo người hâm mộ ra trận vây xem. Bởi vì hành trình rất chặt chẽ, đội bóng cũng không có an bài tự do hoạt động, nhưng Tô Đông vẫn vậy xin nghỉ đi bãi phòng Vương Thanh Suối, cũng gặp được đặc biệt chạy tới gặp nhau cha mẹ, ngoài ra hắn còn tranh thủ tham gia hai trận nhà tài trợ hoạt động, đều là trong nước xí nghiệp. Đây cũng là Tô Đông đối đãi tội cốt xí nghiệp nhà tài trợ đặc thù lễ ngộ, những quốc gia khác cũng đều không có phần đãi ngộ này. Mà ở Thượng Hải thành chàng này giao hữu, bay đơn lấy 50 cuồng thắng đối thủ, Tô Đông nửa hiệp sau dự bị ra sân, nhưng vẫn vậy biểu hiện không tệ, diễn ra lập cú đút, đồng thời cũng có một chút linh quang chợt lóe biểu hiện, tận lực thỏa mãn tổ quốc người hâm mộ mong đợi. Đã xong Thượng Hải thành tranh tài về sau, bay đơn một nhóm bắt thượng tiến về thủ đô. Thế vận hội Olympic 2 chiến sắp tới, bay đơn chàng này giao hữu chính là tốt nhất ở mắc trận, đồng thời cũng hấp dẫn toàn thế giới chú ý. Đối thủ là từ đội tuyển quốc gia tạo thành ngôi sao bóng đá liên đội, mang theo rõ ràng giải trí tính chất, cho nên hai bên cũng đá rất bùng nổ, với nhau cũng cho đối phương lưu đủ mặt mũi. Cuối cùng là Bayern 62 đánh bại ngôi sao bóng đá Liên đội. Nhưng đi theo Thượng Hải Thành Bất Đồng, Tô Đông ở thủ đô khước từ hết thảy phỏng vấn. Đây là bởi vì hắn biết phóng viên truyền thông nhất muốn hỏi gì, nhưng hắn không nghĩ gây phiền toái. Ở trong nước đá xong hai trận giao hữu về sau, Bayern một nhóm đã tới châu Á hành sau cùng một trạm, Ấn Độ. Ấn Độ phía chủ nhà ở phi trường vì Bayern tổ chức một trận thanh thế thật lớn nghi thức hâm nóng, long trọng chẳng diện, cùng nhiệt người hâm mộ, cũng làm cho người hoài nghi, bóng đá ở Ấn Độ thật không được hâm Phải biết, trải qua nhiều năm như vậy, toàn thế giới đều cho rằng, Ấn Độ được hâm nóng nhất chính là giết Bóng đá cơ bản không có bao nhiêu sức ảnh hưởng, nhưng bền đến Ấn Độ về sau, Châu cảm nhận được giống như hoàn toàn không phải chuyện như thế. Nếu như nói, nên đón nghi thức còn có thể làm giả vậy, như vậy ở đội bóng và ở khách sạn về sau, cử hành truyền thông gặp mặt sẽ, xuất tịch phóng viên truyền thông liền không tạo được giả. Hơn 100 tên tờ báo phóng viên, hơn 30 tên nhiếp ảnh sư, hơn 20 tên ký giả đại truyền hình, đây vẫn chỉ là ấn độ bổ thổ, còn có từ nước Ấn Độ ngoài người theo gió mà đến, không khí hiện trường phi thường nhiệt liệt. Bay đơn đối với lần này còn hơi nghi ngờ, nhưng chờ đến giao hữu ngay trong ngày, hiện trường một mấy mươi, mươi tên người hâm mộ. Đưa dạn sáng tạo bền từ trước tới nay đơn trận người hâm mộ cao nhất lịch sử kỷ lục. Trang này giao hữu đối thủ là châu Á lịch sử giải lâu nhất Ấn Độ câu lạc bộ Ba Cam, nhưng hiện trường người hâm mộ rõ ràng cũng là hướng về phía Bern tới, điều này cũng làm cho Tô Đông đám người rốt cuộc tin tưởng, bản thân ở Ấn Độ vẫn rất có danh tiếng. Tranh tài cuối cùng, Bayern 80 đánh bại Ba Cam. Thực lực của đối thủ rõ ràng nếu so với Đông Á địa khu câu lạc bộ yếu hơn, ở Bern trước mặt căn bản liền không chịu nổi một tích, nếu như không phải nửa hiệp sau Bern bắt đầu giữ sức, kiểm chế điểm đã vậy, trận tài xong toàn có thể suất cái hai chữ số ghi bàn. 8 cái đi bàn. Hiện trường Ấn Độ người hâm mộ cũng nhìn phải sung sướng lâm ly. Bayern Châu Á Hành bắt nguồn từ Singapore, kết thúc với Ấn Độ, chuyển chiến 5 cái quốc gia, đã 6 trận giao hữu, 6 trận chiến toàn thắng. Càng quan trọng hơn là, năm nay Châu Á Hành Vi Bayern mang đến 15 triệu Euro phong phú thu nhập, đây vẫn chỉ là trực tiếp thu nhập, không bao gồm Bayern Mượn Châu Á Hành ở châu Á địa khu tăng lên sức ảnh hưởng, cùng với tùy theo mà tới buôn bán hợp tác thu nhập. Nước Đức quyền uy cơ cấu đột kẻ đối Bayern Châu Á Hành đưa cho độ cao giá, cho là đây là một lần phi thường thành công phổ biến, ở châu Á địa khu mở rộng ảnh hưởng. tiến hành điều tra, ở Bayern Châu Á ngày đi giữa Tô Đông là bị độ quan tâm cao nhất, thậm chí là độc nhất vô nhị cầu thủ. Một điểm này ở ban đầu Barcelona châu Á ngày đi giữa cũng là như vậy. Nước Đức quyền uy cơ cấu cho là chính là bởi vì Tô Đông tồn tại, để cho Bayern châu Á hành lấy được trước giờ chưa từng có thành công. Làm trên thế giới giá trị buôn bán cao nhất bóng đá vận động viên, Tô Đông lại một lần nữa đổi mới bản thân giá trị buôn bán, đồng thời để cho người thấy được hắn ở châu Á địa khu kinh người sức ảnh hưởng. Đột kẻ cho là, Bayern mong muốn mở ra châu Á thị trường, Tô Đông chính là trọng yếu nhất một cái chìa khóa. Chỉ cần phát huy tốt Tô Đông tác dụng, khai phát châu Á thị trường đem làm ít được nhiều. Buôn bán tầng diện bên trên lấy được thành công, ở cạnh kỳ tầng diện bên trên cũng giống vậy không bỏ sót. Châu Á hành giao hữu toàn thắng, thành tích nổi bật, nhưng lặn lội buôn đối cầu thủ tiêu hao cũng lạc lớn. Trở lại Munich về sau, hành kích lúc này cho cầu thủ nghỉ tiến hành điều chỉnh, chuẩn bị chiến đấu kế tiếp nước đức xuất cơ